chương một chư thần lê minh liên bang trải qua chín trăm chín mươi chín năm năm tháng bảy lâm hải thành phố thiên nga bảo cao cấp bậc t h ư ợ khu vang lãnh dun dun tỉnh lại trong nháy mắt t ô t ấ n mạnh đến từ trên giường nhảy dựng lên hắn mở mắt ra ngắm nhìn bốn phía trên mặt anh tuấn đóng đầy khó hiểu màu sắc ánh đèn sáng l ờ i mềm mại xìm mòn giường lớn hồng gỗ sồi chế b à n học cái này không phải ta trước kia gian phòng sao ta tại sao phải ở chỗ này ta không phải đã chết rồi sao bừng t ỉ n h như mộng t ô t ấ n có một chủng không phải chân thật cảm giác túi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ điện tử tôi t ấ n đồng tử mạnh đến co rụt lại 999 n ă m n ă m n g à y 20 tháng 7 năm 2000. t a dĩ nhiên về tới tám năm trước chờ một chút ngày 20 tháng 7. tôi t ấ n đột nhiên nghĩ đến đây là một cái vô cùng trọng yếu thời gian tiết điểm tiếp qua một giờ chư thần lê minh đem chính thức bê tạ chư thần lê minh là một cái vượt thời đại vong du có thể đem trong trò chơi thuộc tính dựa theo tỷ lệ chuyển hóa đến hiện thực trăm phần trăm khả năng mô phỏng thực tế để cho vừa xuất thế liền chiếm đoạt toàn cầu trò chơi thị trường đến rồi trò chơi năm thứ hai toàn cầu cùng online nhân số cao tới năm trăm triệu chư thần lê minh mang tới lực ảnh hưởng chưa từng có cự lại chư thần lê minh bên trong c ự c phẩm trang bị cao cấp đạo cụ đều có thể bán ra có thể so với trong hiện thực xe sang trọng nhà sang trọng giá cả mà ở năm năm sau trò chơi cùng hiện thực sẽ triệt để dung hợp người chơi ở trong game năng lực đạt được cụ hiện thế giới sẽ đại loạn thế giới hiện thật quy tắc cùng trật tự bị trọng tân định nghĩa c á lớn nuốt c á bé trở thành sinh tồn p h á p tắc kiếp trước tô tẫn là một cái có chút danh tiếng hỏa diễn pháp sư là gần với đỉnh cấp cao thủ một nhóm người chơi bất quá ở trò chơi hiện thực dung hợp sau đó tô tẫn liền bị thế lực đối n ị c h phù đồ toàn lực truy sát cuối cùng chết ở một đám đỉnh tiêm đạo tặc vây công phía dưới thế nhưng đời này sau năm mươi phút trí năng người máy đem máy chơi game giao hàng đến nhà cài đặt hoàn tất trải ô qua máy chơi game thân phận nghiệm chứng sau đó hệ thống gian dầu có kim loại chất cảm thanh nhầm nhắc nhở ở tô tận trong đầu vang lên hệ thống hoan nghênh tiến nhập chư thần lê minh thế giới tôn kính người chơi ở sáng tạo nhân vật phía trước hệ thống đem đối với thân thể của ngài tiến hành toàn diện q u é t h ì n h lấy c h ắ c thi ra ngài thích hợp nhất chức nghiệp hệ thống chú ý c h ắ c thi chức nghiệp chỉ là hệ thống căn cứ thân thể của ngài làm ra bình định tôn kính người chơi ngài cũng có thể tự hành tuyển trạch thích chức nghiệp chủng tộc hệ thống căn cứ hệ thống đối với ngài c h ắ c thi ngài bây giờ ban đầu thuộc tính như sau bình thường thành niên nam tính loài người sở hữu thuộc tính đều là mười lực lượng chín mất tiệp mười hai trí lực hai mươi tinh thần hai mươi thể lực chín may mắn mười cố định hệ thống ngài thuộc tính bình định đẳng cấp là ưu tú hệ thống đối với ngài tối ưu chức nghiệp bình định là chư p a xưa, mục thần lê minh trung k i lực lượng quyết định vật lý công kích lực mất tiệp quyết định vật lý bạo kích cùng tốc độ công kích trí lực quyết định ma pháp công kích lực tinh thần quyết định hp cùng phòng ngự ma pháp thể lực quyết định hp cùng phòng ngự vật lý may mắn quyết định tỷ lệ rơi đồ tô tẫn như vậy ban đầu thuộc tính không chọn pháp thuật hệ chức nghiệp thực sự quá đáng tiếc ánh sáng yêu đớt lừng lánh dựng lên xua tan tô tận trước mắt h tám dọi sáng ra bốn bóng người bọn họ theo thứ tự là nhân loại tinh linh thú nhân vong linh đây là chư thần lê minh tứ đại ban đầu chủng tộc tứ đại chủng tộc trong lúc đó ngoại trừ vẻ ngoài ở ngoài cũng không có trên thuộc tính sai biệt bất quá theo trò chơi phát triển tương lai còn có thể mở ra những chủng tộc khác cùng chức nghiệp người chơi cũng có thể đi qua nhiệm vụ thu được càng thêm hy hi h i ế u chủng tộc cường đại vắng hơn thậm chí là chức nghiệp ẩ n thì như thiên sứ ác ma t i tan hệ thống tôn kính người chơi mời tuyển trạch chủng tộc nhân tộc tứ đại chủng tộc thân ảnh ầm ầm tàn ra tô tận trước mắt xuất hiện mới tinh bậy đạo thân ảnh Theo thứ tự h là c i ế n sĩ, sư, sĩ, sư, sĩ, pháp sư, thuật sĩ, mục sư, đạo tạc, sĩ, du hiệp. thuật Hệ h tạc, t du mục đạo kỹ ố n g tôn n k í h người chơi, mời chơi, t u y ể nghiệp trạch chức n cùng tuyển r nhánh. Ngày nghiệp Pháp hỏa pháp sư, hỏa diễm pháp sư. diễm t trạch không hề nghi ngờ tiếp trước tô tẫn chính là lựa chọn hỏa d i ễ m pháp sư tô tẫn đối với nhân tộc bản đồ hết sức quen thuộc đồng thời biết rõ hỏa d i ễ m pháp sư sở hữu kỹ năng sở hữu chức nghiệp nhiệm vụ nếu như tuyển trạch chủng tộc khác cùng chức nghiệp cái kia tô tẫn sống lại ưu thế liền không có bao nhiêu sâu như vậy am hỏa diễm pháp sư nghề nghiệp này lại tăng thêm rất nhiều vượt mức quy định kỹ xảo cùng tri thức sống lại một đời tô tẫn rất muốn nhìn một chút mình có thể đạt được thế nào một cái cao độ đùng Phang, nhấp lan tràn đến phương cấp phân nháy hướng, thao thiên hỏa oanh minh thành một mảnh hừng hực biển lửa. Biển lửa nhánh bóng người như ẩn như hiện, hiện lửa lan lửa. lửa sau, luồng ngọn trong bóng lượn dựng lên, trong tràn đến bốn biển Biển đen bóng người ẩn dần dần tiến gần. Một lát sau, bóng người này xuất hiện ở tô trước mặt đây là một tắm diễm, hầu như cùng hỏa diễm hỏa làm một một Một từ tối tốc tạo lát xuất Tô lờ cuối, cái đi ở chư thần lê minh bên trong không có sửa chữa dung mạo tuyển hạ n g hiện thực là bộ dáng gì trong trò chơi liền là bộ dáng gì hệ thống tôn kính người chơi mời làm nhân vật của bạn mệnh danh cho tàn đời này tô tẫn cần trong tay liệt diễm đem chính mình sở hữu địch nhân đốt thành cho bụi hệ thống mệnh danh thành công mời người chơi lựa chọn ra sinh địa hoặc là ngẫu nhiên sinh ra điểm ta tuyển t r ạ c h xí lộ đế quốc và s a thành cấp dưới hoàng h ô n thôn đời trước tô tẫn nơi sinh là ngẫu nhiên thế nhưng đời này hắn có phi thường mình sát mục tiêu hoàng hữu thôn nơi đó có lấy một cái tô tẫn nhất định phải làm nhiệm vụ hệ thống tuyển trách thành công bắt đầu truyền t ố n g tô t ấ n chỉ cảm thấy một hồi quay cùng trời đất một lát sau hắn tự ra hiện tại một mảnh náo nhiệt quảng trường chung quanh là người đông nghìn nghịt người chơi hệ thống chúc mừng ngài chiếm được đến từ c h ú c phúc của chư thần hệ thống ngài thu được vĩnh cựu ẩn dấu tăng l i c B.U.F.F, vô hạn hỏa lực c h ú c phúc của chư thần vô hạn hỏa lực tô t ấ n tinh thần chấn động đây chẳng lẽ là trọng sinh kèm theo ngón tay vàng chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì c h ư ơ hai vô hạn hỏa lực vô hạn hỏa lực l v một vĩnh cửu ẩn dấu tăng lít bờ uff đây là tới từ c h ú c phúc của chư thần sở hữu siêu việt pháp tác lực lượng hiệu quả sở hữu pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian cột đ a o giảm bớt 50%, phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao tăng h cấp điều kiện kích sát một con hoàng kim cấp đầu m ụ hiện nay tiến độ không một cấp tiếp theo sở hữu pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian cột đ a o giảm bớt 60%, phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao nhìn thành trạng thái bên trên duy nhất một cái b uff tô tẫn ngược lại hít một hơi khí lạnh vô hạn hỏa lực giảm bớt pháp thuật năm mươi p trăm g â m n thời gian, thời gian cột đao. còn có phóng thích pháp thuật không tiêu hao còn có thể thăng cấp đây quả thực là thuộc về pháp sư thần cấp bờ uff nghĩ tới đây tô tẫn tâm tư không khỏi biến đến lửa nóng hắn cực kỳ nhớ rõ kiếp trước chư thần lê minh bên trong đệ nhất áo thuật pháp sư mạc m ạ c không khóc chính là dựa vào siêu cao làm lạnh giảm bất cùng cấp tốc ngâm sướng có một không hai toàn bộ chư thần Lê Minh, ở chư thần chư ở đại tái trung đánh bại đối thủ cuối cùng lên đỉnh áo thuật pháp sư đỉnh pháp thuật chia làm thuấn phát hình pháp thuật cùng ngâm sướng hình pháp thuật bất qua t u ấ n phát hình pháp thuật số lượng quá mức rất thưa tớt đại đa số hiệu quả cũng thập phần tân cả sở dĩ ngâm sướng hình pháp thuật trở thành chủ lư pháp thuật pháp thuật ngâm sướng tốc độ càng nhanh là có thể nhanh hơn phóng thích pháp thuật pháp thuật thời gian c ộ t đ a o càng ngắn là có thể càng thêm thường xuyên phóng thích pháp thuật chỉ bất quá có thể nhanh hơn ngâm sướng tốc độ giảm bớt thời gian c ộ t đ ắ p trang bị phi thường khó có thể thu được là kiếp trước hy hữu nhất trang bị một trong cho dù là cấp thấp nhất độ trắng chỉ cần có làm lệnh giảm bớt hoặc là nhanh hơn ngâm sướng tốc độ thuộc tính đều có thể tại phòng đấu giá bán ra giá trên trời càng là cao cấp đối chiến đối với pháp sư nghề nghiệp làm lệnh giảm bớt cùng ngâm sướng cấp tốc yêu cầu lại càng cao tương lai chức nghiệp chiến đội pháp sư chức nghiệp nhập đội cánh cửa một trong chính là muốn có mười lăm phần trăm làm lệnh giảm bớt cùng mười phần trăm ngâm sướng cấp tốc cái này cũng đưa đến pháp sư hậu kỳ là có người có tiền mới có thể đùa bỡn chức nghiệp ở quan phương trò chơi diễn đàn tuyên bố thiết trung đệ nhất áo thuật pháp sư mạc mạc không khóc ngâm sướng cấp tốc chỉ số là ba mươi phần trăm làm lệnh giảm bớt chỉ số càng là đi tới bốn mươi lăm mà bây giờ tô tẫn nói riêng về ngâm sướng tốc độ cùng làm lệnh giảm bớt hai cái này thuộc tính cũng đã vượt qua tám năm sau đệ nhất áo thuật pháp sư phóng thích pháp thuật không tiêu hao cái này tắc đích càng làm cho t ô tẫn miết pháp sư thành tiệu chư thần lê minh t r u n g nhất đốt tiền chức nghiệp nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì ma lực nước thuốc đắt đỏ giá cả thế nhưng vô hạn hỏa lực tồn tại trực tiếp làm cho tô tẫn không dùng tại lo lắng lam hao tổn vấn đề chỉ dùng chuyên chú g i ờ tờ s liền được tô tẫn đưa mắt từ thanh trạng thái bên trên thu hồi quan sát tỉ mỉ lấy chu vi r ũ n g động dòng người hôm nay là chư thần lê minh khai phục ngày đầu tiên diện tích có mấy trăm bằng p h ẳ n g hoàng hôn thôn sân rộng bị r ầ m rạp chẳng chịt người chơi chiếm cứ người đến người đi vô cùng náo nhiệt trong thực tế đêm tối chính là chư thần lê minh bên trong ban ngày lúc này trói mắt ánh mặt trời trời chuyền bá chi giống như một t ầ n g sán màn ánh sáng màu và nóng bao phủ ở mỗi một chỗ kiến trúc bên trên trăm phần trăm khả năng mô phỏng thực tế làm cho trong trò chơi hết thạy đều không còn là hư huyễn mà là có thể đụng tay đến chân thực tô t ấ n theo quần c u ộ n dòng người đi tới ở một cái góc xoay người tiến nhập trong một cái hẻm nhỏ ở chỗ này quan sát cùng với chính mình lúc này tô t ấ n trên người chỉ có hệ thống tưởng thưởng tân thủ bạch sắt hai k i ệ n bộ không có bất kỳ thuộc tính thêm được ba mươi cách dung lượng trong túi đeo lưng an tĩnh nằm ba mươi miếng in tinh mỹ hoa văn đồng tệ đồng tệ một một trăm 10.000 của sở kỳ h i ệ u d n g tuyết cần cái này tôi tận chính mình dùng tiền đi tìm chức nghiệp đạo sư học tập ở chư thần lê minh trung kỹ năng chỉ có thể đi qua ba loại phương thức tập được chức nghiệp đạo sư sách kỹ năng còn có trang bị kèm theo kỹ năng trong đó chức nghiệp đạo sư dựa vào chức nghiệp đẳng cấp cùng đầy đủ tiền tài l i ê n được sách kỹ năng có thể đi qua nhiệm vụ đạt được còn có thể xuất hiện ở dã quái trên người cuối cùng chính là cao cấp trang bị kèm theo kỹ năng ở đi đến hỏa pháp đạo sư sở tại địa trên đường tôi tận chứng kiến một nhà pháp sư thường điếm vì vậy đi vào hoa mười đồng tệ mua một căn bạch sắc pháp trượng không có pháp t r ư ở n g pháp sư làm sao có thể cách gọi sư học đồ pháp t r ư ở n g áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp pháp sư mục sư thuật sĩ loại khác một tay vũ khí phẩm chất bạch sắc ma pháp công kích ba năm thuộc tính hai trí lực tô t ấ n ly khai pháp sư thương điếm phía sau trực tiếp một mạch đi tới hỏa pháp đạo sư sở tại một cái khoác hồng sắc thiếp vàng bên pháp bà hỏa d i ễ m pháp sư đang đứng ở quảng trường nơi hẻo lánh bị một đám hỏa pháp người chơi ba tầng ngoài ba tầng trong vây lại tô tẫn xuyên qua chật trội s ó người đi tới hỏa pháp đạo sư trước mặt đạo sư ta muốn học tập kỹ năng tô t ấ n hướng phía h ỏ a pháp đạo sư được rồi một cái pháp sư lễ không t i ê u ngạo không siềm định nói ra đây là chư thần lê minh c h u n g pháp sư giữa lễ thiết dùng để chào hỏi pháp sư lễ ở trò chơi vận hành năm thứ hai ở pháp sư người chơi gian quảng vi truyền bá bất quá lúc này người chơi chúng cũng chỉ có tô t ấ n một người biết loại này lễ nghi hệ thống số lạc đối với n g ư ờ i hảo cảm độ một số lạc cũng chính là h ỏ a pháp đạo sư thỏa mãn gật đầu tô t ấ n là hắn ngày hôm nay gặp qua cực kỳ có lễ phép pháp sư học đồ còn lại học nghề thô lô hắn tuyệt không thích một cấp pháp sư học đồ có thể học tập những kỹ năng này sổ lập chỉ trích trước người cây li bản mặt trên để các loại các dạng sách kỹ năng công kích loại pháp thuật thiêu lốt thuật dẫn hỏa thuật hỏa cầu thuật phòng ngự loại pháp thuật hỏa diễm hộ thuẫn công năng tính pháp thuật hỏa nguyên tố triệu tập thông dụng pháp thuật minh tưởng ma pháp ký lưỡng pháp sư tri thủ công kích loại pháp thuật giá cả năm đồng tệ phòng ngự loại pháp thuật giá cả bốn đồng tệ công năng tính pháp thuật cùng thông dũng pháp thuật giá cả ba đồng tệ cấp tốc nhìn lướt qua toàn bộ sách kỹ năng sau đó tô tẫn làm ra tuyển chạch hệ thống ngươi tiêu hao hai mươi miếng đồng tệ hệ thống ngươi học xong hỏa cầu thuật dẫn hỏa thuật ma pháp ký lưỡng pháp sư tri thủ hỏa diễm hộ thuẫn học xong năm cái kỹ năng sau đó tô tẫn liền người không có đồng nào không quá đỗi lây pháp thuật dòng bên trong năm cái kỹ năng tô tẫn hai mắt hiện lên vẻ vui mừng đây là trải qua vô hạn hỏa lực bờ uff tăng đích dưới tình huống pháp thuật hỏa cầu thuật lờ và một ngưng tụ một viên h ỏ a cầu đối với địch nhân tạo thành một hai mươi phần trăm ma pháp công kích thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đau năm giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một dẫn hỏa thuật lờ và một làm nổ ở trên người đối thủ hỏa nguyên tố trí lực sử dụng đối thủ gặp kéo dài hỏa diễm thương tổn ba mươi phần trăm ma pháp công kích duy trì liên tục năm giây ngâm sướng thời gian không năm giây thời gian cột đau mười giây tiêu tan không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một hỏa diễm hộ thuẫn l và một sử dụng hỏa nguyên tố lực lượng chế tạo một cái có thể ngăn cản bộ phận t ư ơ n g tổn bốn mươi phần trăm ma pháp công kích hậu thuẫn duy trì liên tục hai mươi giây ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đau ba mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một ma pháp kỹ lưỡng l và một có thể biểu diễn đơn giản một chút ả o thuật chế tạo ma pháp hiệu quả thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đau không, không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một pháp sư c h i thủ l và một dùng ngón tay hướng một cái vật thể ở khoảng cách nhất định bên trong có thể tự do mà di động nó vượt qua khoảng cách lúc pháp thuật bị chúng dừng ngâm sướng thời gian không năm giây thời gian cột đ a o mười giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một năm cái kỹ năng đều không ngoại lệ ngâm sướng thời gian thời gian cột đ a o đều giảm bớt năm mươi phần trăm từng cái pháp thuật cũng sẽ không tiêu hao tô tẫn ma lực giá trị đây đối với hiện nay tô tẫn thực lực để thăng là vô cùng lớn hơn nữa kỹ năng đẳng cấp càng cao tăng lên hiệu quả thì sẽ càng rõ ràng tô tẫn cân nhắc trên tay học đồ pháp trượng khoe miệng không khỏi câu dẫn ra mỉm cười đối với kế tiếp nhiệm vụ lại thêm mấy phần nắm chặt hắn đi tới hoàng hôn thôn mục đích chính là vì cái này nhiệm vụ một cái ở trò chơi vận hành năm thứ hai mới bị gây ra nhiệm vụ cái này nhiệm vụ tạo cho một gã thần cấp h ỏ a phát ngoạn gia sinh ra duy nhất cấp độ xử thi nhiệm vụ edit báo thù chuyện tốn k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba edit t h ỉ n h cầu tiếp trước bị sở hữu người chơi bầu bằng phiếu đi ra thập đại truyền kỳ pháp sư t r u n g có một vị tên gọi là đông lại thời gian họa diễn pháp sư ở quan phương diễn đàn thăm dò đông lại thời gian sẽ nhảy ra vô số đặc sắc video mà trong đó phát hình số lượng tối cao một cái video chính là cái này cô độc pháp sư dùng nhất chiêu câm chú hủy diệt một tòa thành trì tình cảnh chính là trận chiến ấy triệt để xác lập đông lại thời gian thần cấp ngoạn gia địa vị mà người pháp sư này phát tích lịch sử ở một lần trong phỏng vấn cũng từ đông lại thời gian bản thân chính mồm g i n g thuật ra truyền kỳ pháp sư bắt đầu chính là ở xì、sì、lộ đế quốc và xạ tạ thành phụ thuộc trong thôn trấn một cái tên là hoàng hôn thôn địa phương kích phát một cái duy nhất cấp độ sử thi nhiệm vụ nhiệm vụ sở hữu tin tức như là nước chạy chậm rãi ở tô tận trong đầu loại bỏ một lần ánh mắt của hắn cũng buộc phát trong suất không minh cái này nhiệm vụ hiện tại thuộc về hắn tách ra sáu người hung mánh luyện cấp đại quân tô t ấ n một thân một mình hướng phía phương hướng ngược lại đi tới hoàng hôn thôn chiếm diện tích rất nhỏ vài chục phút liền có thể đi lần toàn thôn rất nhanh tô t ấ n liền tới đến rồi một ngôi nhà bên ngoài căn nhà này ở vào hoàng hôn thôn tương đối vắng vẻ khu vực trên đường ngoại trừ tô t ấ n ở ngoài lại cũng nhìn không thấy còn lại người chơi lúc này nóc phòng ống khói đang ra bên ngoài mạo hiểm từng sợi khói đen trong phòng thỉnh thoảng còn có trầm mượn tiếng nổ mạnh văng lên vê anh vê anh vê anh đứng ở gian nhà bên ngoài liên tiếp nghe được ba đạo trầm mượn tiếng nổ mạnh sau đó tô tẫn lấy tay gõ nhà đại m e z i t đại sư ta là tới c h ợ giúp ngươi thu thập thực nghiệm tài liệu tô t ấ n vừa dứt lời cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị mở ra một cô quần cuộn khói đặc nhất thời từ trong phòng gào thét mà ra ho khan khai khái cứ việc tô t ấ n sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là bị khói đặc s ặ c phải ho khan ra tiếng ho khan một hồi sau đó tô t ấ n mới chỉ có đánh ra trước mặt đứng đấy hồng b à o lao nhân hồng b à o lao nhân trên đầu chĩa vào vài cái chữ to ma dược đại sư e z i t e z i t nhìn tô t ấ n trên tay học đồ phát trượng trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nhớ lại màu sắc bất quá rất nhanh thì tiêu tán tìm không thấy ta thực nghiệm tài liệu lập tức phải dùng hết rồi sự xuất hiện của ngươi thực sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đường xa mà đến pháp sư học đồ không biết ngươi là có hay không có hứng thú giúp ta hoàn thành một sự tình đương nhiên ta sẽ dành cho ngươi phong phú thủ lao hệ thống có tiếp nhận hay không nhiệm vụ e z i t thỉnh cầu t h i ế t thu ta rất vui lòng e z i t tiên sinh tôi t ậ n nói rằng khoe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ mỉm cười e z i t thỉnh cầu chỉ là cái này duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ một góc b ă n g sơn lui về phía sau nhiệm vụ mới là t r ọ n đầu hí thật không sai chuyện là như này liệt diễm thảo đối ta thực nghiệm mà nói là cực kỳ trọng yếu tài liệu thế nhưng ta chữ hàng không nhiều lắm ta cần ngươi giúp ta thu thập thật nhiều liệt diễm thảo liệt diễm thảo ở hoàng hôn thôn bên ngoài dung nham rừng rậm nơi đó liền không có thể tìm được ezit lúc nói chuyện không tự chủ vuốt ve tay phải ngón tay cái nơi đó mang một viên tràn ngập gì xét đồng chất nhẫn không thành vấn đề hệ thống nhiệm vụ tiếp thu ezit thỉnh cầu liệt diễm thảo nhiệm vụ đẳng cấp k h i h i ể u nhiệm vụ miêu tả ezit cần muốn làm hết khả năng liệt diễm thảo nhanh đi dung nham rừng rậm trợ giúp hắn thu thập a c ơ c tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn một ngày nhận được ezit nhiệm vụ phía sau tô tẫn xoay người ly khai ezit ra không chút nào chú ý tới phía sau ezit cái tia ánh mắt phức tạ trói mắt dưới ánh mặt trời ezit trên ngón tay cái đồng chất nhận lóe ra điểm điểm hướng quang tô t ấ n ly khai ezit ra sau đó liền từ thôn trang tây môn ly khai hoàng hôn thôn đi tới giã ngoại theo đại lộ một đi thẳng về phía trước hoàng hôn thôn bên ngoài là một mảnh mê ngông bình nguyên là dung nham bình nguyên nơi đây trải rộng một ba cấp quái vật tùy ý có thể thấy một ít người chơi ở trên bình nguyên đánh quái thăng cấp tô t ấ n tiếp tục đi về phía trước hắn mục tiêu là cách đó không xa dung nham rừng rậm Cứ việc nơi đó quái vật đẳng cấp so với dung nham bình nguyên phải cao hơn nhiều thế nhưng tô t ấ n cũng không sợ viễn siêu thời đại trò chơi lý giải cùng trò chơi kỹ thuật l à c ủ a hắn dựa càng chưa nói còn có vô hạn hỏa lực như vậy có thể nói nghịch thiên tăng l í c h bởi uff làm bộ phận người chơi thấy người xuyên tân thủ pháp bảo tay cầm học đồ pháp trượng tô t ấ n một mình hướng dung nham rừng rậm đi tới lúc đều không khỏi khinh bị nhìn hắn lấy mắt hòa diễm pháp sư thương tổn cao được công nhận thế nhưng tiêu hao đại hòa thân thể giòn cũng được công nhận đ ồ n hành hỏa diễm pháp sư muốn luyện cấp không thể nghi ngờ là nhất kiện phi thường gian nan sự tình húng chi vẫn như thế không có đầu ó c hướng cao cấp bãi quái đi nhìn một cái chính làm anh mới người chơi t ô tẫn không để ý đến những người này khinh bị ánh mắt sắc mặt như thường từ bên cạnh bọn họ xuyên qua trực tiếp hướng dung nham rừng rậm đi tới tám năm t r i n h chiến cuộc đời làm cho t ô tẫn có một đạo thế sự xoay vần thành t h u ộ c linh hồn đương nhiên sẽ không đem những người đi đường này ánh mắt coi ra gì voi sẽ để ý con kiến hôi ý tưởng sao sẽ không xuyên qua dung nham rừng rậm t ô tẫn đi tới một mảnh cây cối mọc như rừng rừng rậm tùy ý có thể thấy được cao lớn cây cối chữ đứng ở bên trong rừng rậm nhiệt độ so với ngoài rừng rậm rõ ràng cao hơn một đoạn chính là chỗ này t ô t ấ n quan sát một cái xác nhận nơi này là dung nham rừng rậm không sai dung nham rừng rậm phân bố ba cấp m ộ ư ơ i quái vật cũng coi là hoàng hôn thôn phụ cận đẳng cấp khá cao dạ quái khu vực t ô t ấ n đem học đồ pháp trượng hoành nâng tại trước ngực cảm thụ được dung nham trong rừng rậm nhúc nhích hỏa nguyên tố thực vật có thể đi qua phương thức như vậy để phán đoán liệt diễm thảo đại khái h ư ơ n g vị tại nơi này nhìn rừng rậm phương hướng tây bắc t ô tẫn hai mắt hiện lên một đạo tinh mang cái phương hướng này có hai cổ rất nồng đậm hỏa nguyên tố khí thức bưng học đồ pháp trượng tôi tẫn liền hướng lấy phương hướng tây bắc đi tới bất quá tô tẫn sau khi đi mấy bước liền n g ừ n g lại trên mặt hiện ra một vệ không rõ mỉm cười sau một khắc không có dấu hiệu nào tô tẫn hướng phía phía sau năm thước vị trí ném ra một cái hỏa cầu thuật ở vô hạn hỏa lực tăng phúc dưới tô tẫn sử dụng hỏa cầu thuật ngâm s ư ớ n g thời gian chỉ cần một giây r a n g một vệ rực sáng hỏa quan g trợ sáng lên một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu lập tức gào thét mà ra trong khoảnh khắc liền ở năm thước bên ngoài trong hư không nổ bể ra tới t h ì n h thịt bốn mươi một cái đỏ tươi thương tồn tại trong hư không bay lên Bị chương ô n g k í c đ ợ bốn tháng bốn hoa anh đào tám năm trò chơi kinh nghiệm vì tô tẫn mang tới không chỉ là cao siêu kỹ thuật cùng trầm ồn tâm tính còn có bén nhạy cảm giác pháp sư ngoạn g ra nhức đầu nhất chức nghiệp không thể nghi ngờ là thần xuất quỷ một đạo tặc thân thể yếu ớt pháp sư cũng là trên chiến trường đạo tặc người chơi thích nhất thu hoạch tồn tại trong tám năm t ô tẫn từng vô số lần cùng đạo tặc chiến đấu trong đó có không biết tên tiểu tặc cũng có ở bách đại thích khách trên bảng tiếng tăm lừng lẫy minh tinh người chơi đối với đạo tặc t ô tẫn chính mình liền tổng kết ra một bộ chuyên môn phương pháp ứng đối khi này cái đạo tặc ở phụ cận tiềm hành thời điểm t ô tẫn liền đã nhận ra dị dạng đang tận lực cảnh giác dưới t ô tẫn lựa chọn dẫn đầu hướng đạo tặc làm khó dễ cấp tốc đem đánh ra tiềm hành trạng thái nhìn cái này bị chính mình một cái hỏa cầu thuật đánh sập trên đất đạo tặc người chơi tô tẫn hai mắt hơi thiềm thức hiện lên hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh đây là một cái toàn thân bao k h ỏ a ở đồ bó sát người màu đen dưới nữ đạo tặc một cây thủy thủ ú t ngược lên trong tay thân thể huyện chuyển đường cong bị quần áo nịt h lành lặn đột hiện đi ra doanh doanh không lịch sự nắm chặt dài mảnh éo hết trung n g o ạ i tỷ thân thể đường cong hoàn mỹ phù hợp chư thần lê minh tuyên truyền báo trước người trong loại nữ đạo tặc hình tượng nguy hiểm thêm mươi người tháng tư hoa anh đạo một lệ mèo nhân tộc nữ tính kiến tộc ám sát đạo tặc đạo tặc tặc t c nghiệp chi nhánh ám sát đạo tặc, ngâm độc đạo tặc, chiến đấu đạo tặc. cơ hội là trong n g á y mắt tôi tẫn liền nhận ra cái này nữ đạo tặc thân phận tháng Tư hoa anh đào t i ế p trước bách đại đạo tặc t r u n g bài danh thứ tám mươi bảy chư thần t u y ệ t sắc bảng bài danh thứ bảy tồn tại thực lực cùng mỹ miệng cùng tồn tại nàng bị rất nhiều người chơi xưng là hoa anh đào công chúa tháng Tư hoa anh đào rất đẹp cũng cực kỳ trí mạng so với nàng thực lực không tầm thường đại đa số ngoạn gia quan tâm điểm càng nhiều hơn chính là đặt ở cái này nữ đạo tặc vóc người mặt trên bởi vì truy thủ này thật sự là quá lớn không đúng là bộ y phục này quá tròn cứ việc tháng b ố hoa anh đào tướng mạo cũng là thượng thừa phong thái thế nhưng có thể làm cho nàng đứng hàng chư thần tuyệt sắc bảng thứ bảy nguyên nhân hay là bởi vì của nàng vóc người mã quỷ kiếp trước tô t ấ n đối với cái này vị tuyệt sắc n ữ đạo tặc h i ể u rõ giới hạn với trên diễn đàn bắt quái cũng không có ở trong game tình cờ g ặ p quá người đi theo ta phía sau muốn làm gì tô t ấ n đem vật cầm trong tay pháp trượng q u ă n g cái côn hoa tiếp lấy hướng tháng tư hoa anh đào lanh nói rằng ý uy hiếp biểu lộ hết sức rõ ràng không nói thật sẽ chờ bị tô t ấ n đánh chết ta tháng tư hoa anh đào nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại âm thầm siết chặt thủy thủ trong tay không có chút nào muốn mở miệm dấu hiệu tiêm hành trong khoảnh khắc tháng tư hoa anh đào li t h hình â n t i ê u t h ấ t n g a y thấy ạ i c đối với đứng đầu đạo với người chơi mà nói, tiềm hành hầu như chính là bọn họ bản năng, chỉ cần bọn mớn, hầu tặc chỉ họ họ mà là b t bất, cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể tiến nhập tiềm trạng thái. Tô Tấn t cứ lúc cứ có nào nơi nhập hành đâu đều h thế khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra mỉm cười trong mắt màu đen tràn đầy một vệt nghiền ngấm màu sắc hắn có thể là hiện giai đoạn duy nhất một cái so với đạo tặc còn hiểu hơn tiềm hành pháp sư ở trước mặt hắn trực tiếp tiến nhập tiềm hành trạng thái không khác nào muốn chết t ô tẫn đem học đồ pháp trượng chỉ hướng hướng tây nam không có vật gì trên đất trống đó là hắn dự phản thắng tư hoa anh đào kế tiếp sắp sửa di động vị trí hỏa cầu thuật tối tăm khó hiểu chú n g ữ từ tô tẫn trong miệng ngâm sướng mà ra một g i â y ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một viên nóng bỏng hỏa cầu từ pháp trượng đỉnh cao sao động mà ra thinh thịt h 38, m ộ t cái đỏ thám chữ số tại trong hư không phiêu khởi tháng tư hoa anh đ ả o lần thứ hai ở tiềm hành trạng thái bị tô tẫn hỏa cầu thuật trúng mục tiêu hai phát hỏa cầu thuật mang đi tháng tư hoa anh đ ả o sấp xỉ 95% h ầ lúc này thanh máu của nàng cũng chỉ còn lại một tia tí máu tháng tư hoa anh đ ả o trong lòng đột nhân dân lên vẻ nghĩ hoặc người đàn ông này hỏa cầu thuật thời gian thi triển vì sao nhanh như vậy trong ấn tượng của nàng hỏa cầu thuật không nên là thuộc về cái loại này thời gian cuộn đao trường năm g sướng thời gian lại chậm kỹ năm sao nhưng là tô t ấ n hỏa cầu thuật ngắn cùng nhanh vượt ra khỏi nữ đạo tặc tưởng tượng nói hay không hai anh đối mặt tô t ấ n lần thứ hai uy hiếp nữ đạo tặc tựa đầu l ệ n h sang một bên t h ư lạnh một tiếng tô t ấ n thấy thế không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng lãnh nói rằng nếu như ngươi không nói chuyện nữa ta liền đem ngươi trói đến trên cây nghe nói dung nham trong rừng rậm có không ít cô chủng tô tẫn thanh âm truyền vào nữ đạo tặc trong hai giống như mùa đông khắc nghiệt phong tuyết vậy đến xương nữ đạo tặc mặt cười phút chốc biến đến trắng bệnh trong ánh mắt loe r a kinh sợ màu sắc tô tẫn lời nói để cho nàng cũng không còn cách nào giữ được t i n h táo tô tẫn từng xem qua một cái liên quan tới tháng tư hoa anh đào bắt quái thiếp bên trên bất quá cái này thiếp mời cũng không có tô tẫn muốn biết chữ số chỉ có liên quan tới nữ đạo tặc yêu thích cùng chán ghét trong đó có một cái tô tẫn nhớ kỹ hết sức rõ ràng đó chính là tháng tư hoa anh đạo thập phần sợ côn trùng sợ tới trình độ nào đâu liền một lẹ và o côn trùng quái vật cũng không dám g i ế t cùng côn trùng có liên quan phó bản đi đều không đi làm cho tháng tư hoa anh đào cùng côn trùng ngây người một ngày cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn ta ta nói ta xem ngươi một cái một lẹ và pháp sư liền dám đến dung nham rừng rậm liền có chút ngạc nhiên liền theo sau ta không có ác ý chỉ là đơn thuần mới tốt kỳ mà thôi tháng tư hoa anh đảo như nói thật nói nàng đích sắc cũng là bởi vì hiếu kỳ mới chỉ có theo tới nàng ấy mềm nu thanh nhâm cùng vốn có vô hạn mị hoặc hơi thở vóc người ma quỷ hình thành so sánh rõ ràng giống như là mấy ngàn năm trước mở đội giọng khí trò chơi sở trệ à mẹ bất quá tháng tư hoa anh đảo cũng không phải là xe tăng mà là bản ly mị tìt xe ngựa đèn xe sang trọng tô tấn nghe vậy không khỏi gật đầu đem vật cầm trong tay pháp trượng thu vào tháng tư hoa anh đào thái độ thành thần nhìn qua không giống như là đang nói láo bộ dạng tô t ấ n nhìn một cái nhìn không thấy cuối r u n g nham rừng rậm vừa liếc nhìn ngồi dưới đất nữ đạo tặc trong lòng có cái ý tưởng tháng tư hoa anh đào bị tô t ấ n ánh mắt thấy có chút sợ hãi không khỏi lần thứ hai nắm chặt t r ủ y thủ trong tay mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của tô t ấ n thế nhưng nàng tình nguyện chết cũng không nguyện chịu nhục hệ thống người chơi cho tản hướng ngươi phát khởi tổ đội m ờ i có tiếp nhận hay không tổ đội m ờ i tháng tư hoa anh đào do dự một hồi sau đó lựa chọn tiếp thu cái này hỏa pháp dáng rất thật đẹp trai hẳn không phải là một người xấu còn nữa chiến đấu mới vừa rồi tháng tư hoa anh đ ả o thua tâm phục khẩu phục tô tẫn thực lực đã được đến nàng tán thành cùng tô tẫn tổ đội không có chỗ xấu hệ thống tháng tư hoa anh đ ả o gia nhập vào đội ngũ đội ngũ hai người tổ đội kinh nghiệm đề cao 10% ờ h n a i người luyện cấp phải nhanh một chút trang bị theo như nhu cầu những vật khác thuộc về ta tô tẫn ném hai câu phía sau liền hướng lấy dung nham rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới hạn hướng nữ đạo tặc khởi xướng họp thành đội nguyên nhân vô cùng đơn giản thô bạo chủ nếu là bởi vì nữ đạo tặc kỹ thuật không sai lại là cận chiến trước nghiệp có thể giút tô tẫn k h n khoái nếu như không phải suy nghĩ đến điểm này tô tẫn chắc là sẽ không cùng nữ đạo tặc họp thành đội. c h u y ệ n tốn n kẹo, c ũ g k h ô năm g đừng hay, đ biết biết tốc độ ánh sáng thăng cấp hai người ở dung nham trong rừng rậm đi hơn mười phút tuy là một con quái vật cũng còn không có gặp phải thế nhưng tô t ậ n đã hái được năm bội liệt d i ễ m thảo thu thập đ à o quáng chế dược những cuộc sống này kỹ năng không chiếm c ộ t sở kỳ hiệu là ngoạn ra kỹ năng căn bản bất quá ngoại trừ chuyên môn sinh hoạt hệ người chơi không có ai sẽ chọn thăng cấp những kỹ năng này cho tản ngươi sẽ không sợ đợi sẽ xuất hiện quái vật một cái tắt đem chúng ta đánh chết sao nơi này quái vật đẳng cấp cũng rất cao không phải chúng ta hiện giai đoạn có thể ứng phó tháng Tư hoa anh đảo rốt cuộc không kềm chế được nghi ngờ trong lòng hướng phía tô t ấ n hỏi cứ việc nàng đối với tô t ấ n thực lực cực kỳ tán thành thế nhưng hiện giai đoạn đã nghĩ vượt cấp khiêu chiến đây không khỏi cũng thái thiên phương dạ đ à m đi nữ đạo tặc vừa dứt lời hai người trong tầm nhìn liền xuất hiện một đầu quái v ậ t viêm lang đẳng cấp năm loại khác phổ thông công kích ba mươi tư ba mươi bảy phòng ngự vật lý tám phòng ngự ma pháp bốn hp hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi kỹ năng một c ă n xé mở ra miệng to như chậu máu c ă n xé được nhân tạo thành tổn thương đồng thời lệnh địch nhân rơi vào đổ máu trạng thái tạo thành duy trì liên tục thương tổn duy trì liên tục năm giây thời gian c ộ t đó h a giây năm cấp viêm lang quái vật loại khác theo thứ tự từ thấp đến cao v ị phổ thông tinh anh đầu mục linh chủ đẳng cấp tương đương quái vật nếu như loại khác bất đồng thuộc tính cũng sẽ khác nhau trời vực chỉ có tinh anh trở lên quái vật sẽ có cấp bậc phân chia t ô tẫn nhìn cái này chỉ đột nhiên xuất hiện viêm lang hai mắt một tia sáng hiện lên hướng phía một bên nữ đạo tặc nói ra một hồi chúng ta tới trở về lôi kéo cựu hận ngươi đừng tham thương tổn chú ý né tránh quái vật công kích là tốt rồi ngươi đi rất quái còn lại giao cho ta là được t ô tẫn nết miệng lên vẻ tự tin độ con chỉ cần cựu hận khống chế được làm Hắn tháng niềm tin trong vòng ờ i gian ngắn bốc hơi lên rơi ngắn lên bốc c i à y chỉ viêm l a n Viêm lang, Vim lang công cao công h u y ế tư thấp mỏng, thỏa đáng, rất thể quyết. chỉ ra mỏng, cần đáng, dàng giải có lôi là kéo đ dễ ợ c rồi. t hoa á n g tư h anh đ ả o thấy tô t ậ n tâm ý đã quyết không thể làm gì khác hơn là kiên trì hướng viêm lang đi tới để cho nàng cái này đạo tặc tới k h i ế n quái loại chuyện như vậy sợ rằng trên thế giới cũng chỉ có tô t ậ n mới làm được nếu để cho ca ca biết chuyện này sợ rằng sẽ tại chỗ đem người này sẽ bỏ a tháng tư hoa anh đ ả o trong lòng âm thầm á n thầm bất quá động tác trên tay cũng không có chậm chỉ thấy nữ đạo tặc hơi đ ẹ thấp thân thể trong nháy mắt liền tiến vào tiềm hành trạng thái ngay sau đó lén lút mỏ tới viêm lang phía sau hướng phía viêm lang chính là một cái đâm lưng mười chín đỏ tươi chữ số phiêu khởi trong nháy mắt viêm lang hai mắt liền biến đến không gì sánh được đỏ bừng hướng phía sau lưng nữ đạo tặc chính là một cái m a c h phát hugh nữ đạo tặc trên mặt đất lộn một vòng linh xảo tránh thoát viêm lang m a c h phát lúc này tô tẫn hỏa cầu thuật cũng ngâm sướng hoàn tất trong rừng dầm đột nhiên sáng lên một hồi hỏa quang một viên to lớn hỏa cầu ở viêm lang trên người ầm ầm nổ tung b a n bốn mươi hai ở tô tẫn hỏa cầu thuật công kích được viêm lang phía sau viêm lang cự hận li lúc này nữ đạo tặc tìm đúng thời cơ từ phía sau lưng lần nữa đánh lén viêm lang yếu hại công kích tháng tư hoa anh đào vung cái muôn góc độ cực kỳ xảo quyệt bạch sắc dao găm hung h ă n g đâm vào viêm lang trên lưng hai mươi b ố yếu hại công kích tạo thành thương tổn trị số còn lâu mới có được h ỏ a cầu thoát cao viêm lang cựu hận như trước vững vàng treo ở tô tận trên người c ă n xé viêm lang mở ra miệng to như chậu máu hướng phía tô tận hung h ă n g cắn tô tận lúc này biểu tình thập phần chấn định không có hoảng hốt chút nào hơi như người bất thiên bất ỷ tránh thoát viêm lang công kích cùng lúc đó tô tận trong miệ ngâm sướng tối t ă n chú ngữ học đồ trên pháp trượng nhất thời h Dẫn hai nhẹ nhẹ trong nháy mắt nháy ư ờ mươi lang lang toát t ra, viêm n tổn. Tháng 4 hoa anh đảo tìm đúng g tìm hoa h đảo cơ ộ h ư ớ nữ g lang công về viêm phía hại kích, lại cái một là n yếu đạo tặc tạo thành thương tổn tạm thời vượt qua tô tẫn viêm lang cựu hận lần thứ hai chuyển rời đến nữ đạo tặc trên người Với vòng viêm vượt người lại tiến cái giết quái, kinh nghiệm anh, phía sau, lang công này ngã xuống thống, chỉ hệ thu thêm h ở được được đất cấp cấp ẩm ẩm viêm lang bao cổ tay nhìn đ ấ y tiếp cận một phần ba thanh điểm kinh nghiệm tô tận trên mặt lộ ra một vệ nụ cười hài lòng viêm lang đẳng cấp cao hơn tô tận tứ cấp càng tứ cấp giết quái là có bốn mươi kinh nghiệm thêm được lại tăng thêm họp thành đội kinh nghiệm thêm được mới có thể thu được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm viêm lang bao cổ tay áp dụng đẳng cấp một áp dụng chức nghiệp không loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thủ đoạn phẩm chất phổ thông phòng ngự vật lý ba năm phòng ngự ma pháp một hai thuộc tính một thể chất t ô tẫn không có k h á c h khí trực tiếp đem viêm lang bao cổ tay trang bị ở tại trên người bốn miếng đồng tệ cũng bỏ vào trong túi đối với liếm cầu loại sinh vật này t ô tẫn c ă n g thủ đến tận xương thủy ngoại trừ đạo tặc có thể sử dụng trang bị tháng tư hoa anh đào đừng nghĩ từ hắn nơi đây lấy đi một một xíu đồ đạc hô nhìn nằm dưới đất viêm lang thi thể nữ đạo tặc chầm rãi phun ra một ngụm trọc khí đẹp trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc nàng không nghĩ tới mình và t ô tận thật có thể giết chết cái này chỉ năm cấp quái vật quá trình còn nhẹ nhàng như vậy điều này làm cho nữ đạo tặc không khỏi có chút lâng, lâng bất quá tháng tư hoa anh đào rất nhanh thì thanh t trong lòng nàng rất rõ ràng một trận chiến này có thể thắng tô t ấ n công lao quá vĩ đại nếu không phải tô t ấ n siêu cao thương t ổ n kéo lại cửu hận sợ rằng lúc này tháng tư hoa anh đào đã là viêm lang miệng dưới một cỗ thi thể vừa rồi tô t ấ n động tác né tránh nàng nhìn ở trong mắt dùng nước chảy mây trôi để hình dung cũng không đủ giống như là khắc vào trong xương bản năng phản ứng giống nhau lúc này nữ đạo tặc h không lại cho rằng tô t ấ n đ a n thương thất mã tiến nhập dung nham rừng rậm là ở chịu chết mà là thật sự có thực lực có để khí tiếp tục đi thôi tranh thủ ngày hôm nay lên tới ba cấp tô tẫn nhàn nhạt nói ra hướng dung nham dừng rậm chỗ sâu hơn đi tới tháng tư hoa anh đ ả o thấy thế liền thật chặt đi theo lần này nàng là cam tâm tình nguyện ba giờ sau hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm ba cấp h p 10, m a lực giá trị 10, t h u được năm điểm tự do điểm thuộc tính một điểm điểm kỹ năng kèm theo viêm lang tiếng kêu gen tô t ấ n cùng tháng tư hoa anh đ ả o song song lên tới ba cấp mà hiện giai đoạn đại bộ phận l o ạ n gia đẳng cấp vẫn còn ở một lẹ và cùng hai cấp trong lúc đó bồi hồi hai người đẳng cấp không thể nghi ngờ là đi ở người chơi hàng đầu trừ cái đó ra bất đồng chủng tộc cùng chức nghiệp ván k h u ô n cũng đều vì người chơi mang đến bất đồng thuộc tính trưởng thành càng hiếm hoi chủng tộc cùng chức nghiệp ván k h u ô n mang tới thuộc tính trưởng thành cũng liền càng cường đại phong phú chủng tộc cùng chức nghiệp ván k h u ô n sẽ ở người chơi đến cấp m ộ ư ơ i phía sau giải tỏa hiếm hoi ván k h u ô n có thể so với trang bị càng thêm đ á g i á tự do điểm thuộc tính là dùng để đề thăng thuộc tính cơ sở điểm kỹ năng là dùng để thăng cấp kỹ năng cấp tốc điểm một cái thêm điểm tuyển hạng sau đó bây giờ tô tẫn bảng sở kỳ h i ệ u như sau người chơi tô tẫn danh sưng không chủng tộc nhân tộc c h ứ c n g h i ệ p văn quân hỏa d i ễ m pháp sư học đồ đẳng cấp ba khoảng cách cấp tiếp theo một ư ơ i ba trăm danh vọng thế giới danh vọng không x ỉ lộ đế quốc danh vọng không lực lượng chín mất tiệp một mươi ba m t ư ơ i hai trí lực ba mươi hai hai mươi tinh thần hai mươi thể lực một mươi một chín may mắn một m ư i ấ u ngoặc bên trong vị nguyên lai trị số vật lý công kích chín m ư ơ i bốn ma pháp công kích ba mươi năm ba mươi bảy phòng ngự vật lý một mươi bốn m ư ơ i bảy phòng ngự ma pháp hai mươi một hai mươi ba hp một trăm ba mươi một trăm ba mươi ma lực giá trị hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi sinh mệnh khôi phục năm năm điểm phút ma lực khôi phục m ộ ư ơ i điểm phút tốc độ di động ba trăm năm mươi năm vũ khí học đồ pháp trượng trang bị viêm lang b ù a ý nghĩa viêm lang bao cổ tay viêm lang giày lính trạng thái vô hạn hỏa lực chủng tộc v ă n quân nhân loại phẩm chất phổ thông thuộc tính thêm được không huyết mạch thiên phú không huyết mạch kỹ năng không chức nghiệp v ă n quân hỏa diễm pháp sư học đồ phẩm chất phổ thông thuộc tính thêm được không tô t ấ n thêm điểm lộ tuyến vô cùng đơn giản thô bạo mười điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở tại trí lực trên thuộc tính kiếp trước hỏa d i ễ m pháp sư khá đại chúng thêm điểm lộ tuyến là bốn điểm trí lực một điểm tinh thần như vậy thương tổn đầy đủ đồng thời còn có thể có tốt lam lượng thế nhưng đời này tô tẫn sở hữu vô hạn hỏa lực cái này có thể nói nghịch thiên tăng l i c h vở uff điều này làm cho hắn không cần đi quản lam lượng sự tỉnh chỉ để ý làm sao thả kỹ năng liền được mà thăng cấp lấy được hai điểm kỹ năng tô tẫn tất cả đều thêm ở tại hỏa cầu thuật bên trên thành t ự u hỏa d i ễ m pháp sư sơ kỳ chủ yếu giờ tờ é kỹ năng như thế thêm điểm tuyệt đối không lỗ ba cấp hỏa cầu thuật ngâm sướng thời gian từ một giây hạ xuống không tám giây thời gian c ộ t đặt từ năm giây hạ xuống bốn năm giây ma lực đáng giá tiêu hao đưa lên đến sáu mươi thương tổn tăng lên bốn mươi lấy tô tẫn hôm nay m à pháp công kích thi t r i ể n giá hỏa cầu thuật thương tổn là phi thường khủng bố nếu như sẽ cùng tháng tư hoa anh đào tới một lần chiến đấu tô tẫn có năm chắc hai phát hỏa cầu thuật trực tiếp mang đi nữ đạo tặc tốt lắm hôm nay chỉ tới đây thôi về sau lúc rảnh rỗi cùng nhau l u y ệ n cấp tô tẫn hướng phía bên cạnh nữ đạo tặc nói rằng trong lời nói không có chút nào tiếp hận hắn đã thu t ậ p được năm mươi sáu căn liệt diễn thảo chuẩn bị trở về hoàng hôn thôn đem e dít nhiệm vụ nộp như vậy thì có thể đi vào nhiệm vụ tiếp theo giai、đoạn. hơn nữa cùng tôi tẫn hoa h đợi ở chung với nhau thời điểm sẽ có một loại từ trong đấy lòng dâng lên an tâm cảm giác điều này làm cho từ nhỏ thiếu khuyết phụ mẫu làm bạn nữ đạo tặc thập phần tham luyến loại cảm giác này bất quá nghe được tô tẫn trong giọng nói về sau tháng tư hoa anh đào trong lòng lại dâng lên vẻ vui sướng do xét tính hướng tô tẫn hỏi cho tàn đại thần có thể thêm cái hảo hữu sao nếu như một màn này làm cho nữ đạo tặc liếm cầu nhóm thấy sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt bình thường cao lệnh được không dính khói bụi trần gian nữ thần dĩ nhiên tại chủ động muốn một người đàn ông bạn thân vị hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đào thỉnh cầu thêm bạn là bạn tốt có tiếp nhận hay không tô tẫn do dự một hồi sau đó lựa chọn tiếp thu bản thân trong lịt có như vậy một cái có thể chịu lạ nữ đạo tặc đối với tô tẫn mà nói cũng là nhất kiện có thể tiếp nhận sự tình hai người dọc theo đường cũ về tới hoàng hôn thôn hoàng hôn thôn trước cửa cho tàn đại thần lần sau muốn luyện cấp nói nhớ ký gọi ta a ta một mực tại tuyến t h á n g tư h o a anh đào hướng về phía tô tẫn ngọn m cười h u y ể n chuyển b ó c người đường cong hấp dẫn không ít ngoạn ra ánh mắt mỹ nữ vô luận ở hiện thực vẫn là trò chơi đều là bị n h ậ ệ t nghị tồn tại huynh đệm anh như vậy m ộ i t ử muốn bao nhiêu lễ hỏi tiền mười vạn điểm tín dụng có thể chứ đừng suy nghĩ không thấy được nhân g i a đang đối với pháp sư kia cười sao nhất định là đoá có chủ hoa nàng dĩ nhiên tại đối với tên pháp sư kia cười ngây ngô ta yêu đương còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc rồi ạ gây tập a cái này tiểu bạch kiểm không phải dài hơn ta được xoé một chút sao vì sao không có xinh đẹp như vậy mỗi từ đối với ta cười thôn cử a người chơi nhóm nghị luận ở mỹ vô số đạo ánh mắt ghen tị nhìn về phía tô t ấ n làm cho tô t ấ n có loại như có gai ở sau lưng cảm giác ta biết rồi tô t ấ n nhàn nhạt nói ra như cũng một bộ tích tự như kim gián dấp được rồi đại thần bị bi tháng tư hoa anh đảo hướng về phía tô t ấ n phất phất tay đưa mắt nhìn tô t ấ n thân ảnh l y khai đợi tô t ấ n sau khi rời khỏi nữ đạo tặc nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó là x a n h nhân vật cận băng lãnh tháng tư hoa anh đảo lạnh lùng nhìn chung quanh người chơi lướt mắt hướng phía truyền t ố n g trận phương hướng đi tới nụ cười của nàng cũng không phải là làm cho này những người này chuẩy c h Tô t chương phía e sáu hỏa phòng h n nha trường bảo một mươi bốn hoàng hôn thôn e d i t phòng nhỏ thùng thùng e d i t tiên sinh là ta ngươi muốn liệt diễm thảo ta đã tìm được tô tẫn tiến lên góc ử a thanh â m không nhanh không chậm âm lượng vừa vặn có thể xuyên thấu cửa phòng、C、cửa bị từ từ mở ra nhìn đứng ở cửa tô tẫn exit trên mặt lộ ra một vệ nụ cười hài lòng hắn không nghĩ tới tô t ấ n đã vậy còn quá nhanh liền thu thập được đầy đủ liệt diễm thảo cao như vậy hiệu hiệu suất làm việc hắn cực kỳ thích khổ cơ ngươi đem ngươi thu thập được liệt diễm thảo cho ta đi được rồi tô t ấ n gật đầu đem trong túi beo lưng năm mươi sáu bụi cây liệt diễm thảo toàn bộ đưa cho e z hệ thống e z t h ỉ n h cầu đã hoàn thành đang ở kết toán cờ thưởng hệ thống kết toán hoàn tất thu được hỏa nha trường bảo đồng tệ năm mươi sáu điểm kinh nghiệm năm trăm sáu mươi xí lô đế quốc danh vọng hai mươi hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp bốn hp m ư ơ i ma lực giá trị m ư ơ i thu được năm điểm tự do điểm t h u tính một điểm, điểm kỹ năng Hỏa nhưng mà đây là đại đa số pháp sư người chơi cấp bảy cấp tám lúc mới có thuộc tính quả nhiên không hổ là duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ trước đưa nhiệm vụ chỉ là vòng thứ nhất cận thưởng cũng đã phong phú như vậy trang bị tiền tài kinh nghiệm đều có điều này làm cho tô tẫn không khỏi chờ mong bắt đầu kế tiếp nhiệm vụ thật sự là quá kinh người trong thời gian ngắn như vậy ngươi dĩ nhiên thu thập được nhiều như vậy liệt diễn thảo ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi ezit trên mặt thỏa mãn màu sắc càng sâu nhìn phía tô tận ánh mắt cũng càng thêm hiền lành hệ thống ezit đối với ngươi hảo cảm độ một học đồ cho tàn ta còn có một cái yêu cầu quá đáng hy vọng ngươi có thể giút ta tô tẫn nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên hắn nghe thấy được nhiệm vụ khí thức cấp tốc đáp có thể giúp được tiên sinh là vinh hạnh của ta ezit gật đầu xoay người về tới trong phòng hơn mười giây sau trở lại tô tận trước người cầm trong tay một cái màu nâu phong thư ta muốn mời giúp ta đem phong thư này giao cho vạ t ạ thành c ặ t b á tước hắn là vạ t ạ thành thành chủ hệ thống có tiếp nhận hay không nhiệm vụ ezit t h ỉ n h cầu hai tiếp thu không thành vấn đề ezit tiên sinh tô tẫn dùng hai tay tiếp nhận ezit đưa tới phong thư trong đầu cấp tốc tìm kiếm có quan hệ vạ xạ thành cặp bã tước t i tức chuyện này liền làm phiên ngươi sau khi chuyện thành công cặp bá tức biết thay ta trả cho người thủ lao hệ thống nhiệm vụ đổi mới exit thỉnh cầu hai chuyện tin nhiệm vụ đẳng cấp hy hữu nhiệm vụ miêu tả exit cần ngươi đem thư tín đưa đến và xét tạ thành cặp bá tức trên tay các tưởng không biết nhiệm vụ thời hạn hai ngày nhận được vòng thứ hai nhiệm vụ sau đó tô tấn liền rời đi exit phòng nhỏ ngày xưa mộ trong thôn truyền thống trận đi tới đi ở đi đến truyền tống trận trên đường tô t ấ n có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đến còn lại người chơi nóng bỏng nhát quang lúc này hoàng hôn thôn bên trong người chơi đủ có hơn mấy ngàn người đến người đi vô cùng náo nhiệt nhưng mà bọn họ bên trong đẳng cấp tối cao cũng bất quá ba cấp tuyệt đại bộ phân vẫn là một cấp người chơi hiện tại đã cấp bốn tô t ấ n ở một đám người chơi chung rất có hạc đứng trong bảy gà mùi vị mà càng nhiều hơn ánh mắt đều không ngoại lệ đều tập trung ở tô t ấ n mặc hỏa nhà trên trường bảo vì sao hắn tân thủ pháp bảo làm à u đỏ ạ mặt trên còn có cỏ đen thật sự là quá x o i rồi ạ ngung ố c đây nhất định không phải đô tân thủ vừa nhìn liền biết là cao cấp hơn trang bị ta đoán là hoàng kim cấp hiện tại mới mở phục ba giờ à làm sao có khả năng liền có người đạt được kẻm hoàng kim ta không tin các ngươi xem cấp bậc của hắn dĩ nhiên là cấp bốn tô tẫn không để ý đến chu vi người chơi nhóm khác thường nhãn quang hướng phía truyền thống trận đi tới lúc này có năm cái người chơi hướng tô tẫn qua đây dẫn đầu cũng là một cái h ỏ a diễm pháp sư gọi ta diễm ba cấp còn lại bốn người đẳng cấp đều là hai cấp hắc bằng h ư u có hứng thú tổ đội sao chúng ta cái này có năm người kỹ thuật cũng còn không sai có muốn hay không cùng nhau vọt tới năm cấp sau đó trực tiếp dưới vong linh hầm mỏ phó bản tà diễm dò xét tính mà hỏi thăm ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về phía tô tận trên người hỏa nha trường bảo tô tẫn nhìn tà bài hát liếc mắt bé nhạy đã nhận ra tà diễm trong mắt h ư n g h ự c người này đang đánh hắn hỏa nha trường bảo chủ ý chư thần lê minh trung ở giã ngoại kích sát người chơi sẽ có tỷ lệ nhất định tuân ra người chơi trên người trang bị bị đánh chết người chơi điểm tội ác càng cao trang bị tỷ lệ rơi đột h ì cũng càng cao kích sát người chơi biết thu được điểm tội ác điểm tội ác vượt lên trước mười sẽ gặp tiến nhập hồng danh trạng thái không cách nào tiến nhập thành một trong n h a y mắt t ô t ấ n liền động tất tà diễm kế hoạch tà diễm muốn t ô t ấ n dẫn tới g i a ngoại n g sau đó bể mất trên người của hắn hỏa nha trường bảo không có ý tứ ta không có hứng thú t ô t ấ n bình thản nói ra không tiếp tục để ý tới tà diễm trực tiếp hướng truyền tống trận đi tới chờ một chút tà diễm chạy chậm đến t ô t ấ n trước người ngăn cản t ô t ấ n lối đi được rồi ta nói thẳng ta muốn trên người ngươi hải tem này ngươi nói cái giá đi tà diễm không tiếp tục c ầ n giấu chính mình đối với hỏa nha trường báo khát vọng phi thường trực tiếp nói ra không bán tô t ấ n cũng không thiếu tiền lại nói trò chơi sơ kỳ nhất kiện tốt trang bị giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn vì nhất thời tiền tài chỉ bán rơi tương lai tiềm lực đây là kẻ ngu si mới có thể làm c h u y ê n trạch ngươi cái tên này cũng quá cao ngạo đi đội trưởng chúng ta muốn trang bị của ngươi đó là để mắt ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai đứng ở tà diễm bên cạnh một cái tên là tà phủ chiến sĩ bất mãn nói ra trong lời nói tràn đầy đối với tô t ấ n xem thường dường như muốn tô t ấ n trang bị là đối với tô t ấ n ba n ầ n tô t ấ n không phải chủ động dâng lên trang bị liền là hắn không đúng tránh ra tô t ấ n n ắ m chặt trong tay học đồ pháp trượng l ạ n h giọng đối với trước người năm người nói rằng nếu không phải là ở chỗ này sát nhân sẽ bị vệ binh vụ vào n g ụ c giam tô t ấ n đã sớm đ ộ n g thủ tô t ấ n cùng t a diễm năm người xung đột hấp dẫn chu vi người chơi chú ý lực không ít người chơi đều ở đây hướng nơi đây tới gần còn có bộ phận người chơi lén lút mở ra trò chơi kèm theo ghi hình công năng ngươi người này cho thể diện mà không cần ta sẽ cho ngươi biết hoa nhi vì sao hồng như vậy tà phủ sắc mặt không ngừng biến ả o ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng tùy theo một kiếm bổ vào tô tẫn trên người m ư ơ i một cái đỏ tươi chữ số từ tô tẫn trên đầu p h i ế khởi Phá hương, ta miệng lên một tia diễm thấy thế lập tức đối còn lại bốn gã đội viên nói rằng hoàng hôn thôn vệ binh chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này bắt bọn họ hiện tại không đi nữa sẽ trở vào ngục giam diện bích hối lôi ta phủ vô đầu một cái cũng minh bạch hành động mới vừa rồi của mình có chút lô mang đăng ở tà diệm đá người đang chuẩn bị từ truyền thống trận ly khai hoàng hôn thôn lúc một viên to lớn hỏa cầu từ phía sau lưng mệnh trùng không phòng bị chút nào tà phủ một trăm một ư ơ i ba một cái đỏ thắm chữ số ở tà bữa bên trên phiếu khởi đem tà phủ một trăm m ư ơ i điểm hp trong nháy mắt thanh h ô n g tà phủ trận to hai mắt ngã trên mặt đất ta có nói qua cho các người đi rồi chưa tô tẫn hờ hưng thanh â m ở trên quảng trường vang lên lúc này hoàng hôn thôn chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bảy miểu sát lại thấy miểu sát miểu sát trò chơi mới khai phục ba giờ c ư nhiên tự i ể ra phát hiện miểu sát vây xem người chơi nhóm r ồ n dập ngược lại hít một hơi khí lạnh mang trên mặt biểu tình không thể tin ta ta ta ta nhìn thấy gì vừa rồi dường như có một hỏa cầu bay đi sau đó cái kia chiến sĩ liền chết một trăm mười ba chẳng phải là nói người này nhất chiêu là có thể đem ta dây người này ban đầu thuộc tính rốt cuộc là bao nhiêu chẳng lẽ là một trăm vậy xem người chơi nhóm nghị luận ở mỹ hiện giai đoạn tự gia hiện m i ệ u s á t thật sự là quá mức kinh người phải biết rằng đại bộ phận ngoạn gia ban đầu hp cũng bất quá chín mươi điểm tà h ư u ngoại trừ chủ công phòng ngự khiên khải chiến sĩ cùng phòng hộ thánh kỵ sĩ bên ngoài cơ bản sẽ không có người đi thêm thể chất thuộc tính điều này cũng làm cho ý nghĩa đại đa số người đều thừa nhận không được dưới tô tấn một cái hỏa cầu thuật cách đó không xa một đội ăn mặc hoàn hảo chế thức khôi giáp vệ binh đang cấp tốc hướng nơi l â y đi tới Tên mặc dù là tà phủ khiêu khích tô tẫn trước đây thế nhưng tô tẫn giết hắn đi nhân chính là tô tẫn không đúng húng chi trước mặt nhiều người như vậy nếu như hôm nay tà diễm không đem bãi tìm trở về như vậy sau này nhất định sẽ bị vô số người chê cười nghĩ tới đây tà diễm trong đầu cái kia tên gọi là lý trí dây trong nháy mắt đứt đoạn hắn lúc này thầm nghĩ làm thị tô tẫn nếu như vậy mọi người cùng tiến lên ngày hôm nay bảo cho tà hắn một lẹ và hỏa, hỏa cầu thuật bên trên cũng không dùng chí ít còn có năm tô tẫn nhìn tầng tầng không n g t tà diễm giơ tay lên chính là một cái hỏa cầu thuật 110, ánh lửa sáng ngời ở tà diễm đơn bạc trên thân thể ẩm ẩm n ổ tung tà diễm hp tùy theo bị thanh không tà diễm trận to hai mắt hắn đến chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận tô tẫn hỏa cầu thuật thời gian c ộ t tại sao biết cái này sao nhanh miểu sát lại thấy miểu sát ồn ả o nhìn tà diễm thi thể tô tẫn nhàn nhạt nói ra đối phó như vậy thích bá láp bá xàm ỉ lại ỉ lại ra hỏa biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ vĩnh viễn không nói được nói tà diễm tiểu đội còn lại ba người thấy thế liếc nhau một cái đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi và ý lửa bước thấy tô tẫn ánh mắt rơi vào nhóm người mình trên người còn lại ba người không khỏi lui về phía sau hai bước trong lòng đã sinh không nổi tâm tư phản kháng v a n g t ô t ấ n chậm rãi giơ tay lên bên trong học đồ phát trượng hướng phía ba người chính giữa mục sư bắn một phát hỏa cầu thuật một trăm mười một mục sư người chơi còn phản ứng không kịp nữa danh máu trong nháy mắt bị cái này phát hỏa cầu thuật t h a n h k h ô n g thân thể vô lực ngã trên mặt đất miểu sát vẫn như c ũ là miểu sát vây xem khán giả nhìn một màn này biểu tình đều tựa hồ khiếp sợ hơi trắng ta l i ề u mạng với ngươi ta diễm tiểu đội thừa ra trong hai người đạo tặc người chơi tảnh hét lớn một tiếng thay đổi phía trước lùi bất tư thái hướng phía Tô Tấn khởi xuống phong chỉ bất quá như vậy nhiệt huyết sung phong xuất hiện ở một cái đạo tặc trên người có vẻ hơi kỳ quái đạo tặc có thể không phải như vậy đùa tô tẫn hơn n h ư n g ư ờ i dễ dàng tránh thoát cái này một cái thứ kích ngay sau đó một c ư ớ c h u n g h ă n g hướng tà ảnh đã tới chư thần lê minh động tác độ tự do cao vô cùng hầu như có thể thao túng thân thể làm ra bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi động tác du hiệp phương thức công kích cũng không chỉ là bán tên pháp sư cũng không phải là chỉ biết dùng pháp thuật công kích chín một cái nho nhỏ tinh hồng chữ số từ tà ảnh trên đầu bay lên tà ảnh bị trực tiếp đạp ngã trên mặt đất đang ở tà ảnh chuẩn bị đứng dậy thời điểm một phát nóng d ư ợ hỏa cầu mệnh trung phía sau lưng của hắn tà ảnh trên mặt còn treo móc biểu tình không thể tin thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất hắn cùng tà diễm có giống nhau nghi hoặc vì sao tô t ấ n hỏa cầu thuật thời gian cột đao nhanh như vậy tô t ấ n đem đạo tặc ngoạn ra thi thể đá phải một bên ánh mắt nhìn về phía tà diễm tiểu đội còn sót lại một tên sau cùng người chơi tà diễm tiểu đội còn sót lại du hiệp người chơi tà tiễn bị tô t ấ n ngoạn vị nhãn thần thấy có chút sợ hãi lại không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy rơi xuống mặt mũi cố gắng kiên cường nói ra ngươi không muốn quá kiêu ngạo ngươi biết hôm nay ngươi đắc tội với ai sao đội trưởng chúng ta nhưng là phù đồ công hội đệ nhất pháp sư tà nh ngươi sẽ chờ bị đuổi giết trở về không cấp rời khỏi trò chơi a ta tiễn vừa dứt lời vây xem người chơi chung liền lập tức nghị luận phù đồ công hội là thiên đâm thập đại công hội bên trong bài danh thứ sáu phủ đồ công hội sao Chứ bọn họ ra còn có ai dám gọi tên này ai nếu là như vậy gái này đ ạ i thần có thể hay không cứ như vậy ngừng tay hả dù sao cũng là phù đồ công hội a tô tẫn nghe vậy khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia quỷ dị mỉm cười trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang tiếp trước cùng phù đồ công hội đủ loại ân đoán đều ở đây tô tẫn trong lòng nhất bút n h ấ t họa ghi chép hắn cho tới bây giờ đều không có quên ở tô tẫn trong kế hoạch cùng phù đồ công hội đối lên là chuyện sớm hay muộn chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm nếu như vậy đời này ân đoán liền từ các ngươi bắt đầu đi tô tẫn môi nhúc ních dù chỉ có chính mình mới có thể nghe thanh âm lẩm bẩm nói trong ánh mắt tràn đầy kiên định màu sắc sống lại một đời tô tẫn nếu như ngay cả khiêu chiến phù đồ công hội dũng khí cũng không có vậy cũng rất xin lỗi vận mạng quà tạo vệ binh chấp pháp mau tránh ra lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo hùng hồn giọng nam trầm chỉ thấy một đội mặc chế thức khôi giáp vệ binh đang đẩy ra đoàn người hướng tô tẫn địa phương sở tại đi tới hô ta tiến thấy thế không khỏi thở dài nhẹ nhõm trên mặt hiện lên một tia may mắn màu sắc vệ binh lại không tới hắn nhất định sẽ bị tô tẫn giết chết ta tiến tình nguyện vào ngục giam đi đ ợ hai giờ cũng không muốn chết ở tô tẫn trên tay lại càng không nguyện sau khi chết lại vào ngục giam cải tạo bởi vì chư thần lê minh tử vong nghiêm phạt rất nặng ngoại trừ bình thường quyết đấu tờ cờ ở ngoài tử vong nhất định sẽ rơi vào trạng thái suy yếu có tỷ lệ nhất định sẽ rơi vào trạng thái suy yếu có tỷ như vậy tử vong nhất định sẽ rất cấp làm rơi đổ mà coi như là tà diễm tiểu đội còn lại bốn người sống lại sau đó cũng khó trốn bị vệ binh vồ vào ngục giam vận mệnh t ô t â n thấy thế lại lộ ra một vệ cờ ư i nhạt hắn có thể chưa từng có nói qua muốn thả tà t i ễ n đi lúc này một đội vệ binh đẩy ra đoàn người hướng phía tà t i ễ n đi tới mỗi cái binh sĩ đều là hai mươi lăm cấp dẫn đầu vệ binh đội trưởng gỡ giáp ở Vờ, đẳng cấp càng là cao tới cấp ba mươi lăm các ngươi xem vệ binh tới cái này rốt cuộc phải kết thúc đánh ngũ giết bốn cái đều là hòa pháp tại sao ta cảm giác ta và hắn chơi được không phải một cái trắc n h i ệ m các ngươi đều ghi hình không có ta muốn đi diễn đàn mở tổ tiết vậy xem người chơi nhóm nhất thời nghị luận ở mỹ đều cho rằng sự tình đến nơi đây nên kết thúc ta t i ễ n nhìn uy vũ bất phàm gờ ra vợ thần sáp hết sức kích động thiếu chút nữa thì quỷ trên mặt đất cầu hắn đem chính mình bắt bỏ thủ còn không đợi vệ binh đội trưởng đi tới ta t i ễ n trước người đem bắt tô tẫn hỏa cầu thuật liền xuất thanh không ta t i ễ n h ê ta t i ễ n trước khi chết trên mặt còn treo móc kích động nụ cười nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới tô tẫn cũng dám ngay trước vệ binh mặt kích sát chính mình cho tàn tiên sinh ngươi tại sao muốn ở ngay trước mặt ta sát nhân vệ binh đội trưởng gờ dạ vợ khí thế u n g hăng đi tới tô tẫn trước mặt chất bọn họ động thủ t r ư ớ c ta chỉ là tự vệ mà thôi tô tẫn giang tay ra trên mặt thần tình nhìn qua cực kỳ vô tội bây giờ còn nằm ở tự vệ thời gian tô tẫn đối với tà diễm tiểu đội làm ra bất luận cái gì phản kích đều là trải qua chư thần lê minh đầu nào cho phép coi như là xí lộ đế quốc pha bi a đại đế tới cũng cầm tô tẫn không có biện pháp vệ binh đội trưởng g dạ vợ nghe vậy khe n h ư mày sự thật xác thực chính là như vậy hắn cũng không tiện nói gì người đến đem cái này ngũ người thi thể đều xử lý một chút tô tẫn thấy g dạ vợ không lại tham dự vào liền đem học đồ pháp trượng thu vào chỉnh sửa một chút bởi vì chiến đấu mà có chút sốc xếp hỏa nha trường bảo sau đó hướng phía truyền tống trận chậm rãi đi tới lưu lại một mảnh nhỏ vẫn còn khiếp sợ trạng thái vây xem c o n chúng tô t ấ n cùng ta diễm tiểu đội phong ba lúc đó có một kết thúc thế nhưng lúc này quan phương trò chơi trên diễn đàn gió ba tải mới vừa bắt đầu chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương tám diễn đàn chấn động tháng b ố hoa anh đào quan tâm ba bốn ở tô tẫn ly khai sân rộng phía sau hắn đánh mũ giết ngược năm cái video bị đại lượng người chơi phát ở tại chư thần lê minh quan phương trên diễn đàn video một khi tuyên bố lập tức ở trên diễn đàn dẫn phát rồi bạo tạc thức phản ứng chư thần lê minh quan phương diễn đàn trang đầu một phần tên là khiếp sợ trò chơi khai phục ba hát dĩ nhiên cũng làm xuất hiện m i ể u sát tốc độ đâm t h i ế p mời hồi phục số lượng đã đột phá một vê đ ú t vẫn nằm ở trang đầu đưa lên cao nhất vị trí bản này t h i ế p mời điểm đi vào không có bất kỳ văn tự nói rõ chỉ có một thời gian độ dài ba mươi giây video video đem tô t ấ n cùng tà diễm tiểu đội xung đột toàn bộ quá trình đều quay chụp xuống tới bao quát tà diễm ngăn cản tà phủ khiêu khích cùng với tô tận phản kích video thời gian độ dài tổng cộng ba mươi giây trừ ra đối thoại thời gian chiến đấu chỉ rằng co đại khái hai mươi bốn giây ở nơi này hai mươi bốn giây bên trong cái này gọi cho bùi h ỏ a pháp dùng hai mươi hai giây thời gian phóng ra năm cái h ỏ a cầu thuật bình quân xuống tới hắn h ỏ a cầu thuật thời gian cột đao sẽ không vượt qua bốn bốn giây hơn nữa hắn h ỏ a cầu thuật ngâm sướng thời gian cũng không có vượt lên trước một giây nhưng là ở quan phương công bố kho số liệu chung một lệ v ớ i h ỏ a cầu thuật thời gian cột đao là m ộ ư ơ i giây ngâm sướng thời gian là hai giây cấp m ộ ư ơ i h ỏ a cầu thuật thời gian cột đao cũng có năm giây ngâm sướng thời gian một giây như vậy vấn đề tới cái này gọi cho bùi họa pháp là làm sao làm được thiết mời phía dưới này hồi phục điểm khen cùng hồi phục số lượng đều là tối đa đại đa số người chơi đều có giống nhau n g h i hoặc vì sao tô t ấ n hỏa cầu thuật thời gian cột đao nhanh như vậy con chữ tách gia niệm trước tiên chúng ta bài trừ rơi phần mềm hoặc cùng trò chơi chỗ sơ hở có khả năng chư thần lê minh là liên bang trí não toàn bộ hành trình quản chế không có khả năng có lôi thủng vết bẩn không được kỳ thực đây là trò chơi phim quảng cáo cắt giảm một đoạn lúc đó bởi vì quá mức đẹp vì vậy liền cắt giảm không nghĩ tới hôm nay lại đang nơi đây thấy được cảm tạ diễn đàn ra thanh xuân đã chờ v ậ đầu chó tung hành thiên hạ công hội có ai cho tản đại thần phương t ứ c liên lạc tư nhân thư tiễn một nghìn điểm tín dụng vô khổng bất nhập chỉ có một mình ta chú ý tới hắn thao t á c sao như thế cực hạn tránh né đạo tặc thứ kích tuyệt đối không phải vận khí tốt ta thích u ố n g có la ta cảm thấy rung động nhất không phải làm h i ể u sát sao thương hại k i a quả thực phạm quy được rồi trò chơi khai phục không đến bốn giờ quan phương diễn đàn liền bị tô tận đánh năm video triệt để làm nổ không đến nửa giờ video quan sát số lượng liền đột phá trăm vạn vô số phân tích thiếp đùn đùn k é o đến đều muốn cọ một cọ tô t ậ t nhiệt độ trong đó một phần tên là chiều sâu phân tích thời gian cột đã cùng ngâm sướng thời gian huyền bí phân tích t i ế p nhiệt độ cao vô cùng bởi vì này thiên t h i ế p mời tác giả là sương đô một điều long sương đô một điều long trò chơi giới giải trí tiên phong truyền kỳ chuyên chú trò chơi kỹ xảo phân tích cùng m i n h tinh bắt q u á i b à n điểm cảm tạ người đang tinh linh vương đều mới ra truyền thống trận trải qua cùng sương lệnh đại thần nửa giờ không ngừng nỗ lực chúng ta rốt cuộc tìm được liên quan tới thời gian cột đã cùng ngâm sướng thời gian huyền bí không nói nhiều lời nói nhảm lên trước hình ảnh tịch t i n h chi xâm v ị n h ngâm áp dụng đẳng cấp ba áp dụng chức nghiệp pháp sư mục sư thuật sĩ loại khác vật phẩm trang sức phẩm chất thanh đồng thuộc tính ba tinh thần năm trí lực làm lệnh giảm bớt hai ngâm sướng cấp tốc hai cái này vật phẩm trang sức là xương lạnh đại thần d ư ớ i cơ duyên xảo hợp lấy được tin tưởng mọi người đều chú ý tới hai hạng thuộc tính đặc biệt đi không sai chính là làm lệnh giảm bớt cùng ngâm sướng tốc độ làm lệnh giảm bớt danh như ý nghĩa chính là giảm bớt thời gian cột đao mà ngâm sướng cấp tốc chính là nhanh hơn ngâm sướng tốc độ thuộc tính trải qua chúng ta chắc t h í hàn băng pháp sư một l ẹ và hàn băng tiễn thời gian cột đao là tầm giây thế nhưng ở mặt vào cái này vật phẩm trang sức phía sau thời gian cột đao sau đó xuống đến bảy tám một giây trừ cái đó ra chúng ta còn phát hiện pháp thuật ngâm sướng thời gian cũng sẽ biến đến nhanh hơn Chắc Thí v i mp bốn má p 4 m cái này là t a g i nhé không phải t a g i ta cũng không nói đây là mv ca nhạc để đời của ca sĩ eu a mỹ ca mỹ đây là sương lệnh đại thần chắc t h í video trước sau hai phát hàn bằng tiễn ngâm sướng thời gian theo thứ tự là hai giây cùng một chín tám giây chúng ta không ngại đưa ra một cái to gan giả thiết nếu như ngươi làm lệnh giảm bớt cùng ngâm sướng giảm bớt thuộc tính đầy đủ cao như vậy là hay không sẽ có được vô hạn phóng thích pháp thuật năng lực nơi này là sương đô một điều long chúng ta lần sau gặp lại sương đô một điều long danh khí có thể nói là giới du hi số một tồn tại lại tăng thêm thiết mời chuyên nghiệp trình độ đủ cứng bản này thiết mời rất nhanh liền bị t h ọ t tới trang đầu đệ nhị vị trí xếp hạng đệ nhất vẫn là tô tẫn đánh năm video cứ việc toàn bộ thiên đều không nhắc tới đến tên tô tẫn thế nhưng mọi người đều biết xương đô một điều long là ở giải thích tô tẫn cực ngắn làm l ệ n h c ũ n g rất nhanh ngâm sướng sự t ì n h thích uống có la đạo lý ta đều hiểu tại sao phải xuất hiện miểu sát xương đô một điều long hồi phục có thể là hắn ban đầu thuộc tính rất cao hay là trang bị quá tốt r i ê n cớ cũng chỉ có loại này giải thích đại uy thiên long vì sao ngơi cái này dán ra tới làm lạnh giảm bất mới chỉ có hai tôi a xem cho tàn đ tẫn l à mới l điểm kích xác nhận bên hai liền truyền đến nữ đạo tặc mềm nhúng thanh âm cho tàn đại thần trên diễn đàn cái kia là người a quả thực quá xoáy rồi tôi tẫn nghe vậy không khỏi chân mày cao lại lập tức mở ra diễn đàn phát hiện ngay ngắn một cái trang thiếp mời đều là có quan hệ tới mình mọi người khỏe ta là cho tản là huynh đệ liền tới chém ta sẽ không chỉ có ta một người là cho bùi nhan phân a không thể nào không thể nào như thế nào trở thành kế tiếp cho tản ngươi chỉ cần ba bước tô tẫn tùy ý nhìn lướt qua sau đó liền tắt đi diễn đàn trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều lưu ý loại này nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh ngược lại là xương đô một điều long phân tích video có chút ngoài tô tẫn dự liệu hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người phát hiện làm l ệ n h giảm bất cùng ngâm x ư ơ n g cấp tốc tồn tại bất quá đây cũng là sớm muộn gì chuyện sẽ xảy ra tôi vẫn chỉ cần cam đoan mình có thể đi thẳng ở người chơi nhóm trước mặt liền được là ta tôi tận tập h phần đơn giản dứt khoát trả lời ta liền biết là ngươi bất quá ngươi làm sao lại lên tới cấp bốn vật k h í lúc này tháng tư hoa anh đ ả o bên kia thanh âm trở nên có chút tầm ý giống như là bên người có rất nhiều người đang đọc diễn văn tốt lắm tốt lắm ta biết rồi cho tàn đại thần ta c ú p t r ư ớ ca nhớ k ỹ xem ta cho ngươi phát tin tức đô đô đô cho chuyện cắt đ ứ t đồng thời tôi tận thu đến, đến từ nữ đạo tặc nữ âm tin tức cho tàn đại thần nếu như ta là nói nếu như phủ đồ công hội người tìm ngươi phiền t o á i ngươi có thể nói cho ta biết ta nhất định sẽ giúp ngươi nữ đạo tặc lời thề son sắt chính là lời nói làm cho tô t ấ n không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười cái cô nương này thật đúng là khả ái a mọi người căn bản đều sẽ không nghĩ tới là tô t ấ n chủ động muốn đi chọc phù đồ cũng sẽ không nghĩ tới tô t ấ n căn bản cũng không sợ phù đồ trả thù nữ đạo tặc tâm ý tô t ấ n lĩnh thế nhưng sống lại một đời tô t ấ n thế tất yếu lấy thế tồi khô lạc hủ r ế t sạch ngăn cản ở trước người toàn bộ đ ị c h nhân tô t ấ n suy nghĩ một chút hay là trở về phục một câu cảm ơn chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì Chương cự Kháng Hòa Hoàng. vong linh hầm mỏ thinh linh vương quốc n g u y ệ t quang rừng rậm tranh kim t i ế t giao kích thanh âm ở yên tĩnh trong rừng rậm vang lên huyết phù đồ dùng trường thương trong tay đỡ lại quái vật công kích lập tức một cái thập tự đ ả kích thanh không trước mắt quái vật danh máu nhìn khoảng cách tứ cấp còn kém một nửa thanh điểm kinh nghiệm huyết phù đồ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng màu sắc dựa theo cái này thăng cấp tiến độ ở đêm nay vong linh hầm mỏ phó bản mở ra trước hắn nhất định có thể đạt được năm cấp vong linh hầm mỏ phó bản thủ sát nhất định là bọn họ phù đồ công hội lão đại không xong trên diễn đàn có người ở bôi nhỏ chúng ta phù đồ công hội nhị b ạ thủ d i ế t chóc đi tới huyết phù đồ bên cạnh sắc mặt khó coi nói ra bởi vì ta diễm sự tình không ít người chơi đem nòng súng rồn d ậ p nhắm ngay phù đồ công hội ở trên diễn đàn đối với phù đồ công hội dùng ngòi bút làm vũ khí bởi vì ta nhãn chuyện của em trai sao huyết phù đồ ngồi dưới đất ăn bánh mì thân s á c trên mặt nhìn không ra biến hóa gì là vậy cũng không cần xế vào đám kêu bàn phím hiệp tối đa cũng liền chút bản lãnh này cho bọn hắn mười cái lá gan cũng không dám ở ngay trước mặt ta nói những lời này ta nhãn đệ, đệ cũng không cần đi để ý tới liên thủ dưới nhân đều không còn được cũng chẳng làm được trò chống gì ngược lại là cái k i a gọi cho bùi h ò a pháp rất có ý tứ nói đến đây huyết phủ đồ trên mặt hiện ra một vện không rõ mỉm cười d i ế t chóc ngươi c h ư a quan tâm một cái cái này nhân loại tìm hiểu một chút lai lịch của hắn bất quá việc cấp bách là buổi tối vong linh hầm m ỏ người pháp sư này sự tỉnh trước tiên có thể thả một chút phó bản t h ủ sát mới là trọng yếu nhất minh bạch d i ế t chóc gật đầu và xa thành thành chủ phụ là e r i t để cho n g ư ờ i tới là bá tước tiên sinh hắn để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi tôi tẫn nói xong liền tiến lên đưa lên phong thư hai mắt không để lại dấu vết đánh giá trước mắt người đàn ông trung niên đối với c ặ t b á tức cái này tương lai sẽ hành thích v u a lên trước nhân vật tô t ấ n tỏ m ò trong lòng sẽ nhiều chớ không ít c ặ t b á tức tiếp nhận tô t ấ n đưa tới phong thư trực tiếp đem bên ngoài tách ra sau đó cấp tốc xem đứng lên tô t ấ n tỉ mỉ chú ý tới c ặ t b á tức biểu tình dường như trở nên có chút ngưng trọng sau một lát c ặ t b á tức đem giấy viết thư cẩn thận chiết hảo bỏ vào áo bên trong trong túi không có ý tứ vừa rồi xem thư thấy có chút mê ly đây là ta một chút tiểu tâm ý xem như là ta đối với người tạ lễ hệ thống exit t ì n h cầu hai đã hoàn thành đang ở kết toán cờ t ư ở n g Hệ thuấn phát hình pháp thuật t đ ư thời gian cự h cột h ệ đao một mươi năm giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai trăm linh điểm kinh nghiệm trực tiếp làm cho tô tẫn đẳng cấp t h à n thăng đến rồi năm cấp bảy mươi năm trăm linh trực tiếp vượt lên đầu hiện giai đoạn người chơi một bước d à i ở đem tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực bên trên sau đó tô tẫn không có tuyển trạch tiếp tục thăng cấp hỏa cầu thuật mà là đem điểm kỹ năng cất xuống tới hỏa cầu thuật đề thăng tới cấp sáu về sau liền ngâm sướng thời gian đem sẽ không ở giảm bớt biết cố định ở một giây tiếp tục đề thăng chỉ biết đề thăng thương tổn cùng giảm bớt thời gian còn đ a o cấp bốn hỏa cầu thuật giờ tờ s năng lực đối với trước mắt tô tẫn mà nói đã đầy đủ hắn sau đó phải suy tính là năng lực tự vệ đừng xem tô t ấ n bây giờ đối phó đạo tặc rất nhẹ nhàng cái này có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là xây dựng ở bây giờ đạo tặc người chơi trang bị không tốt điều kiện tiên quyết các loại chờ đạo tặc người chơi bạo kích cùng công kích sau đó tô t ấ n cái này tiểu thân bản khả năng không nhịn được mấy đao sở dĩ tăng mạnh năng lực tự vệ là phi thường chuyện cần thiết tô t ấ n chuẩn bị toàn hai điểm kỹ năng thăng cấp mới lấy được kháng cự hỏa hoàn lần này cận thưởng kháng cự hỏa hoàn là hỏa pháp tự bảo vệ mình thần kỹ ở kiếp trước cũng bị xếp vào chư thần lê minh bách đại thần kỹ bên trong bất quá bởi vì kháng cự hỏa hoàn sách kỹ năng số lượng cực kỳ ít ỏi thu hoạch cách không rõ sở di cho dù là kiếp t r ư ớ c cũng không có bao nhiêu người học được một chiêu này kháng cự hỏa hoàn ở trò chơi hậu kỳ càng là trở thành cao thủ hỏa pháp tiêu chí có thể ở năm cấp thời điểm liền học được kháng cự hỏa hoàn ý vị này một đoạn thời gian rất dài bên trong tô tẫn không cần lo lắng ở g i ã ngoại bị trộm tặc đánh lén nếu có đạo tặc dám đánh lén tô tẫn vậy sẽ phát sinh cái gì ăn trước hắn nhất chiêu thần l à thiên trinh không đúng là kháng cự hỏa hoàn sau đó một phát hỏa cầu thuật trực tiếp mang đi học đồ cho tản ngày mai ngươi lại tới chỗ của ta một chuyến ta sẽ đem hồi âm giao cho ngươi. các bà tước nói xong tay phải ngón tay có nhịp địa vớt bàn gỗ dường như đang suy nghĩ cái gì chuyện gì không thành vấn đề bà tước tiên sinh tô t ấ n gật đầu trong lòng không khỏi có chút kích động ở đông lại thời gian chia sẻ nhiệm vụ nước chạy chung trước đưa nhiệm vụ đến nơi đây liền kết thúc kế tiếp sẽ chính thức mở ra duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ exit báo thủ các bà tước đập bàn gỗ tay đột nhiên ngừng lại hướng phía tô t ấ n mở miệng nói ra học đồ cho tàn exit trong thơ hướng ta để cử ngươi hắn nói ngươi là hắn đã gặp cực kỳ có nghị lực pháp sư học đồ gần nhất và xả thành phụ cận thôn trang luôn là không bình yên kết quả điều tra biểu hiện là có vong linh sinh vật đang làm a n g cái này là vinh hạnh của ta ba tước tiên sinh hệ thống nhiệm vụ tiếp thu cặp ba tước thỉnh cầu vong linh hầm mỏ nhiệm vụ đẳng cấp phổ thông nhiệm vụ miêu tả cặp ba tức cần ngươi trợ giúp hắn quét sạch vong linh hầm mỏ vong linh sinh vật các thưởng bạch cốt phát q u n hai ngân tệ ba trăm linh điểm điểm kinh nghiệm sĩ lô đế quốc danh vọng hai mươi nhiệm vụ thời hạn không vong linh hầm mỏ đối với cái này cái t â n thủ giai đoạn mở ra đệ nhất cái phó bản tô tận đương nhiễm sẽ không xa lạ từ lúc trò chơi khai phục phía trước trên h ọ ặ phỉ c a n web sẽ t cựu ra phát hiện liên quan tới trò chơi bộ phận tin tức trong đó có đệ nhất cái mở ra phó bản vong linh hầm mỏ vong linh hầm mỏ biết lấy bất đồng hình thức xuất hiện ở từng cái trận danh cần bạn ra đẳng cấp đến năm cấp sau đó mới có thể đi vào đi khiêu chiến bởi vì là người thứ nhất mở ra phó bản sở dĩ bị đ ộ chú ý phi thường lớn hầu như sở hữu công hội đều muốn lấy cầm thủ sát tô tẫn còn nhớ rõ k i ế p trước vong linh hầm mỏ thủ sát là phù đồ công hội cầm xuống nguyên do bởi vì cái này thủ sát phù đồ công hội ở trò chơi sơ kỳ thanh danh đại táo cấp tốc lớn mạnh bất quá lần này có sự hiện hữu của hắn Cái có thuộc công Chuyện cũng đọc, ca cáo chuyện ca cái Chương sát quá hội. nói nhiều biết biết này nhất định không năng tốn không đừng quảng nên nên hay, thủ ta khả phủ sẽ đấu kẹo, gì. về do một i n lần kính tượng. h Gấp m năm t ô tẫn cùng cắt bá tức hàn huyên một hồi sau đó liền rời đi thành chủ phủ sau đó đi thương điếm mua mấy tờ trở về thành quần trụ cắt bá tức hồi âm muốn ngày mai mới có thể bắt được vong linh hầm mỏ phó bạn phải đến tối mới có thể mở ra t ô tận chuẩn bị thừa dịp lúc này làm chút những chuyện khác lúc này vạ s t ạ thành cơ bản nhìn không thấy n g o n g a thân h n h lui tới đều làn c ử i phụ thuộc thôn trang truyền thống đến chủ thành cần tốn hao mười miếng đồng tệ sơ kỳ đại đa số người chơi cũng không muốn tốn hao cái này tiền tiêu bổ phí chỉ có chờ đến t h a đổi thứ nhất người chơi đẳng cấp đến cấp mười tiến hành c h ứ c n g h i ệ p c h u y ể n chính thức sau đó chủ thành mới có thể trở nên náo nhiệt tô t ấ n đi ở trên đường vừa đi vừa hồi tưởng tiếp t r ư ớ c thấy ngày đó t h i ế p mời t h i ế p mời ghi chép pháp sư liên minh sở hữu cứ điểm vị trí bởi vì khi đó khoảng cách trò chơi hiện thực dung hợp chỉ còn một tháng pháp sư liên minh đã sớm không phải là cái gì sự vật mới mẻ sở di cũng không có gây nên quá lớn manh động thế nhưng đặt ở hiện tại pháp sư liên minh chính là tô tẫn trô đi tốt nhất Ta ngoài thành đi tới. sau nửa giờ một tòa cao vút trong mây pháp sư tháp xuất hiện ở tô tận trước mắt đ ẹ t lộ pháp sư tháp khoảng chừng cao b ố m i thân tháp áp dụng hạo bạch trắng vân thạch cấu trúc trắng vân thạch bên trên văn khắc lấy tuyệt đẹp hoa văn còn có một chút ma lực bảo thạch lít nhít khảm nạm ở trên thân tháp có vẻ thập phần khí phái cái tòa này pháp sư tháp tuy là xây dựng với ba trăm linh năm trước nhưng nhìn đi tới cũng không có quá nhiều mài mòn ngược lại thì giống như mới xây không lâu kiến trúc xa xa nhìn lại còn có thể thấy cất đặt với đỉnh tháp cự đại ma lực thủy tinh nó đang lóe ra ánh sáng chói mắt tô tẫn chỉnh sửa một chút h ỏ a nhà trường vào cổ áo đem học đồ pháp trượng đừng tại phía sau sau đó cất bước đi hướng pháp sư tháp hệ thống ngươi tiến nhập đẹp lộ pháp sư tháp giám thị phạm vi gợi ý của hệ thống âm vang lên trong nháy mắt tô tẫn liền nhận thấy được có người ở chỗ cao nhìn hướng kỹ cùng với chính mình trẻ tuổi pháp sư học đồ ngươi tới nơi này làm gì một đạo trung khí mười phần dặm nam tùy theo ở tô tẫn vang lên bên hay tô tẫn hơi có người hướng phía pháp sư thắp được rồi một cái pháp sư lễ sau đó mở miệng nói ra ta nghĩ muốn gia nhập vào pháp sư liên minh pháp sư liên minh là chư thần lê minh bên trong một cái từ pháp sư tạo thành liên minh tương tự với câu lạc bộ một dạng tồn tại trong liên minh có chuyên môn mặt hướng thành viên tình báo trang bị các loại chất thuốc một siêu di vật phẩm khu vực giao dịch còn có thể tiếp thu cùng tuyên bố nhiệm vụ bất quá gia nhập vào pháp sư liên minh điều kiện thập phần hà khắc nó sẽ khảo nghiệm pháp sư thiên phú và năng lực cũng vì vậy liên minh thành viên số lượng cũng đều chưa từng có vượt lên trước năm trăm trẻ tuổi pháp sư học đồn g ư ờ i là nghiêm túc sao từ pháp sư t h ắ p phát ra thanh â m tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu phải biết rằng bình quân hai vạn danh chính thức pháp sư trung mới có một vị có thể đi qua pháp sư liên minh trắc nghiệm gia nhập vào pháp sư liên minh chớ đừng nhắc tới tô tẫn bây giờ còn chỉ là một chưa c h u y ể n chính thức pháp sư học đồ ta cực kỳ xác định tô tẫn không có nửa phần do dự t h ậ p phần kiên định nói ra gia nhập vào pháp sư liên minh cũng không phải là tô tẫn đầu nào nóng lên cử động mà là hắn tinh tế sau khi tự hỏi quyết định pháp sư liên minh có thể sắp hiện ra ở tô tẫn dẫn vào một cái cao vô cùng bình đại hắn có thể tiếp xúc được hiện nay đẳng cấp hoàn toàn tiếp xúc không tới đồ đạt những thứ này có thể gia tốc tô tận trưởng thành Còn như liên pháp sư một hồi n g trầm ổn tiếng bước chân của từ cầu thang chỗ truyền đến chỉ thấy một ga ăn mặc băng lam pháp bảo người đàn ông trung niên đang chậm rãi hướng tô tẫn đi tới cô hân đét lộ một trăm hai mươi cấp hàn băng trưởng khống giả trẻ tuổi pháp sư học đồ ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn gia nhập vào pháp sư liên minh sao cô hân thanh âm không nhanh không c h ầ m v a n g lên cùng tô tẫn ở pháp sư tháp bên ngoài nghe được thanh âm có có chút bất đ ộ n g thời khắc này cô hân mang theo một cỗ uy nghiêm của cấp trên tô tẫn đầu tiên là hướng c ô hân được rồi một cái pháp sư lễ sau đó không tiêu ngạo không x i ể m định nói ra ta nghĩ muốn càng hiểu hơn ma pháp cũng muốn nhận thức mời con đường của mình cứ việc nhận ra người tới thân p h ậ n thế nhưng tô tẫn là làm xong rồi bất động thanh sắc chư ổ n Đẹp lộ, Đẹp đ Lô, Lô gia gia tộc gia chủ ơ n g thần ờ i c g lê u minh g lừng tâm ngoại b ă n pháp s trừ hệ thống ban cho chức nghiệp bên ngoài vẫn tồn tại rất nhiều hiếm hoi trước nghiệp h ẩn ở kiếp trước chính là đỉnh cấp loạn ra một cái khác đại danh từ bất quá chức nghiệp thần trình độ hiếm hoi thậm chí vượt qua cấp độ sử thi trang bị kiếp trước tổng cộng xuất hiện qua chức nghiệp thần không có vượt lên trước năm mươi cái sở hữu chức nghiệp thần người chơi không thể nghi ngờ đều là trong trò chơi tiếng t â m lừng lấy đại nhân vật tô tấn tao nhã lễ độ dáng vẻ làm cho cổ hần khẽ gật đầu đây mới là pháp sư nên có dáng vẻ không giống có chút dã man ra hỏa gật liên tục cấp bậc lễ nghĩa cũng không có nói không sai thế nhưng muốn gia nhập vào pháp sư liên minh cần đi qua nghiêm nghị khảo nghiệm ngươi chuẩn bị xong chưa cố ấ n lời nói xoay chuyển n ữ khí biến đến dường như sương lạnh vậy băng lãnh băng l a m sắc pháp vào không gi ngươi có tiếp nhận hay không đến từ pháp sư liên minh khảo nghiệm tiếp thu ta chuẩn bị xong tô tẫn gật đầu đem n e o ở hông học đồ pháp trượng lấy xuống kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến trờ đầy hắn Tốt. c ô t h ầ n vung tay lên một hồi ba động kỳ dị xuất hiện ở pháp sư tháp bên trong ta sẽ đưa ngươi đưa đến một chỗ ngươi chỉ cần đánh bại nhìn thấy người liền được lập tức một c ố không thể kháng cự hấp lực đem tô tẫn toàn bộ thân hình hoàn toàn báo khỏa tô tẫn thân thể trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ pháp sư liên minh khảo n i ệ m nơi tô tẫn thân thể đột nhiên xuất hiện hệ thống ngươi tiến nhập pháp sư liên minh khảo n i ệ m nơi hệ thống nhiệm vụ tiếp thu khiêu chiến chính mình nhiệm vụ đẳng cấp c h u y ể n kỳ nhiệm vụ miêu tả muốn trở thành pháp sư liên minh một thành viên nhất định phải chiến thắng chính mình đánh bại trước mắt chính mình kính tượng a tờ tưởng gia nhập vào pháp sư liên minh thế giới danh vọng một trăm xí lô đế quốc danh vọng hai mươi nhiệm vụ thời hạ không chú thích khảo nghiệm đất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp mười lần quả nhiên vẫn là khiêu chiến kính tượng sao tô t ấ n lẩm bẩm nói hết trước hắn gia nhập vào pháp sư liên minh lúc khiêu chiến cũng là khiêu chiến kính tượng bất quá khi đó hắn khiêu chiến ba lần mới thành công bởi vì kính tượng sở hữu cùng bản thể giống nhau như lúc trang bị cùng kỹ năng thuộc tính cơ sở vẫn là bản thể gấp năm lần khiêu chiến kính tượng chính là muốn đánh bại một cái gấp năm lần thuộc tính chính mình nhìn không phải đứng nơi xa một cái khác tô tẫn giống nhau như lúc hỏa nhà trường bảo cùng học đồ pháp trượng thậm chí khí chất trên người cũng giống nhau đến mấy phần bất quá khuôn mặt cũng là đèn kịt một m à u tô tẫn đem vật cầm trong tay học đồ pháp trượng ném ra một cái côn hoa trong con ngươi phảng phất có hỏa diễm đang nhấp nháy coi như ngươi thuộc tính là của ta gấp năm lần thế nhưng ta vờ ân l còn muốn nói cho ngươi biết hàng giả chính là hàng giả vĩnh viễn không có khả năng đánh bại chính chủ cảm tạ một vị không biết tên bạn đọc một nghìn một trăm đoá hoa tươi còn có sách khác hưu ba trăm đoá hoa tươi chống đỡ ngày hôm nay năm canh cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kèo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương mười một truyền kỳ cấp trang bị người khiêu chiến trí giới hai năm vs hình ảnh vì nữ đạo tặc khái niệm hình ảnh tô tẫn cùng k í n h tượng tô tẫn đối diện trong nháy mắt trận chiến đấu này liền bắt đầu hai người cơ hồ là đồng thời nâng lên học đồ pháp trượng ngâm sướng lên hỏa cầu thuật chú ngữ một tia hào quang màu đỏ thắm từ pháp trượng đỉnh cao lừng lánh mà ra nóng dực hỏa cầu cấp tốc ngưng tụ b ấ t quá tô t ấ n ngâm sướng tốc độ so với kính tượng tô t ấ n nhanh một lần hưu một viên hỏa cầu từ tô t ấ n pháp trượng đỉnh cao ầm ầm nổ bắn ra mà ra trong sát na phá toái hư không lưu lại một đường thật dài đỏ thấm vi diễm trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng không ngừng thinh thịt sáu mươi lăm hỏa cầu mệnh trung vẫn còn ở ngâm sướng trạng thái kính tượng tô t ấ n trên đầu phiếu khởi cái này hỏa cầu thuật đồng thời cũng cắt đứt kính tượng tô t ấ n ngâm sướng quả thế tô tẫn thấy thế không khỏi lộ ra một v ệ h liễu nhiên nụ cười suy đoán của hắn quả nhiên không sai Kính tôi ư ợ n cũng g k h n g có v ép ép, tẫn tự lẩm bẩm trong lòng có quyết sách lúc này kính tượng tôi tẫn lần nữa nâng lên phát trượng tối tăm chú ngự từ trong miệng cấp tốc đập lên một đoàn ngưng luyện hỏa diễm nhất thời đem vào quanh báo khỏa hỏa diễm hậu thuẫn một màn này làm cho tôi tẫn thập phần khó hiểu bất quá chợt liền suy nghĩ minh bạch vì sao kính tượng chiến đấu trí tuệ cũng không thấp biết sử dụng một ít cơ bản chiến thuật thế nhưng những cái này chiến thuật hệ thống đều là căn cứ vào năm mươi cấp trở lên đại pháp sư cấu tạo cần đại lượng pháp thuật tới tiến hành chống đỡ phong phú chiến đấu hệ thống làm cho dám đến khiêu chiến người không ngừng t i ê khổ mạnh hơn bản thể gấp năm lần thuộc tính càng là hủy diệt không ít người thao tác động tưởng chỉ là xây dựng kính tượng chiến đấu thể hệ nhân chỉ sợ sẽ không nghĩ đến vậy mà lại có một năm cấp pháp sư học đồ tới tiến hành khiêu chiến kính tượng năm cấp pháp sư có thể học được pháp thuật số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này không thể nghi ngờ làm cho chiến thuật thể hệ tác dụng hạ xuống điểm thấp nhất không một đấu gột nên hồ kính tượng cũng không còn biện pháp ở không có pháp thuật dưới tình huống sử dụng thiết định tốt chiến thuật chỉ có thể tùy tiện thả pháp thuật lúc này hỏa cầu thuật thời gian cột u đao đã thanh linh t ô tận hướng phía kính tượng giơ tay lên liền bắn ra khỏi một viên hỏa cầu năm mươi b ố ở hỏa diễm hộ thuẫn phòng ngự dưới hỏa cầu thuật thường tổn bị yếu b ấ t một phần sáu hiu, hiu hiu kính tượng nhận được hỏa cầu thuật công kích phía sau cũng không có đợi tại chỗ bất động mà là hướng phía t ô t ậ n chạy như đi tới học đô pháp trượng giống như là khảm đao giống nhau bị hắn nắm ở trong tay t ô tẫn thấy thế lập tức minh bạch rồi kính tượng muốn làm gì kính tượng tôi tẫn Cùng tô Tấn vật lộn, bằng Tô vật vào kháng í n t ư cự á hỏa hoạn sau một khắc một cô cường hãn lực bài xích lấy tô tẫn thân thể vì nguyên điểm ẩm ẩm hướng bốn phương tám hướng tịch bẩn đi kháng cự hỏa hoạn hình thành năng lượng màu đỏ cháo bao vây lấy tô t ấ n đem kính tượng trực tiếp bắn ra ngoài hai mươi t ố n cứ việc kháng cự hỏa hoàn tạo thành thương tổn không bằng hỏa cầu thuật thế nhưng tô t ấ n vẫn là lộ ra một vệ nụ cười hài lòng có mạnh hay không là tạm thời sự tình x o á y là chuyện cả đời với anh một phát nóng bỏng hỏa cầu từ tô t ấ n trong tay học đồ pháp trượng trượng tiêm n u ố t thổ mà ra không khí chung quanh đều bị hỏa diễm tiêu h đốt có chút v ạ n vẻo bảy mươi lại là một cái đỏ thắm chữ số từ kính tượng trên đầu phiêu khởi cho đến tận bây giờ kính tượng đã tổn thất vượt lên trước một năm hp kính tượng từ kháng cự hỏa hoàn trong chấn động chậm lại tiếp tục hướng phía tô tẫn chạy như đ ế tới hắn cũng không hề từ bỏ cùng tô tẫn sáp lá cả ý tưởng tô tẫn thấy thế liền trực tiếp ch kháng cự hỏa hoàn thời gian cột nó còn có hơn mười giây đứng bất động chính là ngồi chờ chết tô t ấ n cùng kính tượng đang khảo nghiệm nơi bên trong triển khai một hồi truy đuổi bất quá bởi kính tượng thuộc tính ưu thế tốc độ di động so với tô t ấ n phải nhanh rất nhiều đuổi theo tô t ấ n chỉ là vấn đề thời gian bất quá tô t ấ n cũng không phải không có biện pháp chút nào h á n tạm kháng cự hỏa hoàn cùng hỏa cầu thuật thời gian cột đao một ngày kính tượng tới gần liền khiến cho dùng kháng cự hỏa hoàn đem văng ra lại dùng hỏa cầu thuật tiến hành công kích kháng cự hỏa hoàn không có làm lạnh hết tô tẫn tuyệt đối không độc thủ cứ việc bị kính tượng mấy lần công kích thế nhưng tô tẫn vẫn là rất thuận lợi kèm tôi h e o tẫn h á nhớ kỹ kiếp trước kính tượng sau khi chết cũng không có rơi xuống bất kỳ vật gì khiêu chiến thành công liền trực tiếp đem tôi tận truyền thống về pháp sư tháp chẳng lẽ là người thứ nhất người đánh bại kính tượng tưởng thưởng đặc biệt t ô t ậ n ôm hiếu kỳ đem này cái ngân bạch xác nhận nhặt lên nhìn một chút nó thuộc tính hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm người khiêu chiến chi giới người khiêu chiến chi giới áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không vật phẩm duy nhất trói chặt không thể rơi xuống không thể chơi dễ không thể ăn cắp loại khác đồ trang sức phẩm chất chuyển kỳ thuộc tính một trăm linh thuộc tính cơ sở chưa tuyển định kèm theo kỹ năng kính tượng c h ú c phúc kính tượng lực lượng sẽ để cho n g ư ơ i thuộc tính cơ sở đạt được tăng cường tuyển định thuộc tính phía sau không thể thay đổi trang bị k h á c mà nói chỉ có chiến thắng chính mình mới chỉ có cũng coi là cường giả chân chính chuyển kỳ cấp trang bị nhiệm một loại tính giá trị gấp b ộ i duy nhất trói chặt tô tẫn nhìn người khiêu chiến chi giới thuộc tính liền hô hấp đều biến đến rồn rập vài phần trọng sinh mà đến hắn vô cùng rõ ràng thèm này giá trị duy nhất trói chặt có thể để cho tèm này v i n h viễn thuộc về tô tẫn trộm không đi bạo nổ không rơi coi như h ắ n n h ờ bán cho người khác cũng không được mà nhiệm một loại tính giá trị gấp bội này thuộc tính tại tiền kỳ khả năng không bằng những thứ khác truyền kỳ trang bị thuộc tính ra sức thế nhưng càng về sau kỳ lại càng khủng bố giá trị thậm chí có thể vượt lên trước đại đa số cấp độ sử thi trang bị đánh cách khác hiện tại tô tẫn trí lực thuộc tính giá trị là năm mươi một cái h ỏ a cầu thuận tổn thương lớn khái là ở một trăm hai mươi năm trên dưới ba động gấp bội phía sau trí lực chính là một trăm thương tổn ở hai trăm năm mươi trên dưới năm cấp họa diễn pháp sư là có thể tạo thành hai trăm năm mươi điểm mà pháp thương tổn là khái niệm gì ý vị này t â n thủ kỳ ngoại trừ chủ, chủ công phòng ngự người chơi ở ngoài không ai có thể chịu được tô t ấ n nhất chiêu hỏa cầu thuật mà càng đến trò chơi hậu kỳ người khiêu chiến chi giới thuộc tính tăng phúc sẽ gặp càng cao hệ thống ngươi là có hay không trói chặt người khiêu chiến chi giới trói chặt hệ thống mời tuyển trạch cần tăng cường thuộc tính trí lực không hề nghi ngờ trí lực thuộc tính là tô t ấ n k h e n chốt thuộc tính ở tô t ấ n tuyển trạch song trong né mắt ngân bạch s ắ c nhẫn liền biến ả o thành m ẫ u xanh t h ẳ n tô tẫn trí lực thuộc tính giá trị cũng thay đổi thành một trăm hệ thống khảo nghiệm kết thúc đang ở đem người chơi truyền thống về đẹt lộ pháp sư tháp p s ngày hôm s á biết biết chương mới mười hai pháp sư liên minh nam tước thiết thập tự công hội ba năm đẹp lộ pháp sư tháp cô ân ngồi ở rộng lớn trên ghế salon đọc một bản tên gọi là xí lộ bí sử sách vở thỉnh thoảng gật đầu hoặc là lắc đầu lúc này pháp sư tháp bên trong đột nhân dâng lên một hồi ba động kỳ dị tô tận tùy theo xuất hiện người thành công Cái sống lại. người à n dĩ nhiên chỉ tốn một giờ khảo nghiệm đất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp một m ư ờ i lần hơn nữa còn là lấy pháp sư học nghề thân phận thiên nột luôn tắt ở trên điều này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc tôi tẫn không nói gì lẳng lặng cùng đợi cổ hần vào dưới cô ấn ngơ ngác nhìn t ô t ấ n hồi lâu biểu tình mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh học đồ cho t à n ta thừa nhận ngươi sở hữu gia nhập vào pháp sư liên minh tư cách đây là pháp sư liên minh thành viên tượng trưng ma pháp c h i xúc u đeo nó lên ngươi chính là pháp sư liên minh một thành viên cô ấn nói xong đem một viên xưa cũ thanh đồng h â n t r ư ơ n g đưa cho tô t ấ n hệ thống ngươi gia nhập pháp sư liên minh hiện nay đẳng cấp nam tước thế giới danh vọng một trăm xí lô đế quốc danh vọng một trăm hệ thống ngươi được đến rồi ma pháp tri xúc cho bụi ma pháp tri xúc nam tước chuyến trúc vật phẩm phẩm chất thanh đồng cấp áp dụng đẳng cấp không trang trang á pháp sư liên minh là một cái bao trùm toàn bộ chư thần đại lục tổ chức phạm vi thế lực rộng khó có thể tưởng tượng mỗi cái quốc gia đều sẽ dành cho pháp sư liên minh thành viên rất lớn tôn trọng t ô tẫn người pháp sư này liên minh thân phận của nam tước ở chư thần đại lục bất kỳ một quốc gia nào đều có thể hưởng thụ hơn tức cấp bậc lễ ngộ nếu như là tối cao thân vương cấp hưởng thụ chính là công tức cấp bậc lễ ngộ theo t ô tẫn biết trước mắt cổ hận chính là pháp sư trong liên minh duy nhất bảy tên thân vương học đồ cho t à n ngươi là ta đã thấy thiên phú mạnh nhất pháp sư học đồ cuộc sống sau này mời ngàn b ạ n lần không nên hoang phế pháp thuật học tập có vấn đề gì chờ ngươi lên cấp chính thức pháp sư có thể tới pháp sư tháp tìm ta cổ hận giống như là đang nhìn một khối hiếm thế chân bảo giống nhau có thể lấy pháp sư học nghề cảnh giới đánh bại mạnh mẽ với mình tính tượng người như vậy ở pháp sư liên minh trong lịch sử cũng không từng xuất hiện hệ thống người có tự do tiến nhập đẹp lộ pháp sư tháp tư cách cảm ơn cổ hận tiên sinh ta sẽ tiếp tục cố gắng học tập pháp thuật tô t ấ n gật đầu trên mặt nhìn như bất động thanh sắc kỳ thực trong lòng sớm đã mừng như điên không ngất đối với tô t ấ n mà nói đẹp lộ trong pháp sư tháp lớn nhất t à i phú không phải cổ hận giáo dục mà là hạo như yên hải một dạng tàng thư những thứ này tàng thư chúng không chỉ có bao hàm nhiều loại đồ thư còn có hy hữu sách kỹ năng tàng bảo đồ thậm chí là chuyển kỳ cấp trang bị manh mối tô tẫn nói xong liền từ biệt cổ từ trong pháp sư tháp đi ra kiếp trước pháp sư liên minh xuất hiện ở người chơi trong tầm nhìn là khai phục nửa năm sau sự t ì n h khi đó thế đội thứ nhất người chơi cấp bậc là năm mươi cấp t à h ư u tô t ấ n có thể ở năm cấp cái giai đoạn này gia nhập vào pháp sư liên minh dành trước hiện giai đoạn người chơi đã hơn mấy chục cái phiên bản pháp sư liên minh nhiệm vụ muốn cấp mười sau đó mới có thể nhận tạm thời không cần phải xem vào về trước hoàng hôn thôn học một cái năm cấp kỹ năng thuận tiện nhìn hiện tại người chơi nhóm tình huống tô t ấ n vì mình hoạch định xong chuyện cần làm phía sau liền rời đi ma lực rừng rậm và s tạ giới thành thuộc tạ h ệ thôn tạ h ệ bình nguyên thập đại công hội t r u n g bài danh đệ ngũ thiết thập t ử công hội ở chỗ này khai triển công hội hoạt động cũng chính là đặt bao hết l u y ệ n cấp thiết thập t ử công hội hội trưởng thiết huyết nhìn nhà mình mội mội nụ cười trên mặt trong lòng không khỏi căng thẳng hoa anh đào chuyện gì buồn cười như vậy a nói ra để cho ta nghe một chút thôi nam nhân trực giác nói cho thiết huyết mội mội như thế vui vẻ nhất định là cùng một cái nam nhân có quan hệ cái nào nào có tháng tư hoa anh đào nghe vậy sắc mặt trở biến cố gắng chấn định nói ra nữ đạo tặc đối với những người khác đều là một bộ rất lạnh nhạt ráng dấp chỉ có đối với mình thân c a c a nàng mới có thể triển lộ ra nhất chân thật ráng dấp bất quá có thể để cho nữ đạo tặc làm người như vậy và hôm nay qua đi lại thêm một người ngươi còn không có nói cho ta biết trước ngươi đẳng cấp là chuyện gì xảy ra ngươi không phải là một người phải không làm sao thăng nhanh như vậy thiết huyết cũng không hề từ bỏ mà là tiếp tục nói bóng nói gió mà hỏi thăm vận khí ta tương đối khá gặp phải một cao thủ bị hắn dẫn theo một cái tháng tư hoa anh đảo không chút nào ý thức được chính mình tại nói câu nói này thời điểm khỏe miệng là đi lên nâng lên thiết huyết thấy thế hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang nhãn thần trở nên có chút lăng lệ đang ở thiết huyết đang chuẩn bị nói gì thời điểm thiết thập tự công hội nhị bà thủ thiết bá vương chính là lời nói cắt đứt suy nghĩ của hắn lão đại t h i ể m điện hắn hiện tại mới chỉ có vào cho chơi muốn lên tới năm cấp khả năng phải ngày mai mới đi chờ một hồi vong linh hầm mỏ phó bản chúng ta hẳn là đợi không được hắn du hiệp lời nói xa phá thiên không nói hắn có thể tới thiết bá vương trong giọng nói t h i ể m điện là thiết thập tự công hội đệ nhất pháp sư cũng là thiết thập tự công hội vong linh hầm mỏ phó bản trong kế hoạch chủ yếu giờ s a phá thiên không lại là một vị cùng thiết thập tự công hội hợp tác qua mấy lần tán nhân du hiệp. vậy bây giờ có hay không còn lại pháp sư đến năm cấp trước tìm một người bù vào phó bản sự tình muôn ngàn lần không thể trì hoãn thiết huyết nhữ mày vong linh hầm bỏ phó bản là chư thần lê minh trung mở ra đệ nhất cái phó bản thủ sát giá trị không cần nói cũng biết thiết thập tự công hội thành viên đại thể đều là chiến sĩ chức nghiệp pháp sư cùng du hiệp tỷ lệ ít vô cùng lão đại pháp sư chức nghiệp sơ kỳ luyện cấp rất chậm hiện tại chúng ta công hội đẳng cấp tối cao pháp sư cũng mới tứ cấp năm cấp chiến sĩ ngược lại là một đồng lớn thiết bá vương lắc đầu vậy có hay không biết tán nhân pháp sư thiết huyết nói xong câu đó liền tự nhiên lắc đầu hiện giai đoạn có thể năm cấp người chơi không có chỗ nào mà không phải là các đại công hội phó bạn chủ lực tán nhân muốn đơn độc luyện đến cấp năm làm ó n chuyện rất khó tháng b ố hoa anh đào nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên nói ra c a c a ta biết người bạn kia ps canh thứ ba buổi tối còn có hai canh sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ usf kẹo -E、cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tốn k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương m ư ơ i ba thiêu đốt chi trượng nữ đạo tầng m i theo tiến nhập trò chơi người chơi càng ngày càng nhiều một phần trong đó ngoạn gia đẳng cấp đề thằng sau đó người chơi giữa giao dịch cũng từng bước nhiều hơn hoàng hôn thôn trên quảng trường tràn đầy ngoạn gia quầy hàng tiếng giao hàng bên thai không dứt còn có bộ phận người chơi cầu họp thành đội tiếng la thu mua thanh đồng phẩm chất cái khiên có mật thu mua các loại dự thảo bảo thạch khoáng thạch bán vũ khí a thanh đồng phẩm chất vũ khí tổ đội nữa a luyện cấp tiểu đội n g ũ đàng một lên tới năm cấp cùng nhau và o phó bản a tô tẫn từ trong truyền tống trận đi ra thô sơ giản lược nhìn lướt qua bốn phía ngoạn gia đẳng cấp đại bộ phận người chơi đều là hai cấp ba cấp một số ít là cấp bốn còn có vài cái giống như tô tẫn đều là năm cấp tô tẫn bởi vì đang khảo nghiệm nơi làm trễ mãi một ít thời gian sở dĩ không có thể bảo trì lại đẳng cấp ưu thế nếu để cho hắn chuyên tâm luyện cấp bây giờ đẳng cấp ít nhất là cấp bảy bất quá tô tẫn cũng không có cảm thấy đáng tiếc khảo nghiệm đất thu hoạch xa xa lớn hơn ngắn mùi đẳng cấp vượt lên đầu cho tàn đại thần ngoại tạo là trên diễn đàn chính là cái kia hòa pháp không sai chính là hắn ta nhớ được trên người của hắn món đó pháp bảo t ô t ấ n chẳng qua là dừng lại lâu hơn một chút nhi liền có người đưa hắn nhận ra được lúc này t ô t ấ n đánh năm video còn treo ở diễn đàn trang đầu người càng ngày càng nhiều biết có như vậy một cái thương tổn cự cao hỏa d i ễ m pháp sư tồn tại chứng kiến t ô t ấ n người chơi nhóm từng cái thần tình kích động động tác dừng lại còn có chút người chơi theo bản năng lui về sau một bước rất sợ t ô t ấ n đột nhiên bạo khởi sát nhân t ô t ấ n thấy thế không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i lập tức ở người chơi nhóm chú mục bãi t r i ề u hỏa pháp đạo sư sổ lạc đi tới người chơi ở lên tới năm cấp sau đó có thể đương chức nghiệp đạo sư ra học tập đến mới kỹ năng t hỏa e o loạn phong có thể học tập kỹ năng số lượng càng ngày càng nhiều, mỗi cái càng cùng cũng chậm cái chơi. thể tập thêm thay tuân từng nhiều, nghề nghiệp pháp phú hay ra từng cái nghề nghiệp h biểu kỹ năng lượng ngày người số sẽ sẽ mỗi đổi, dãi đại ra diễm pháp sư ở năm cấp có thể học được năm cái mới pháp thuật theo thứ tự là công kích loại pháp thuật hỏa diễm vũ liệt diễm trùng kích phòng ngự loại pháp thuật hỏa tường thuật triệu hoán loại pháp thuật triệu hoán hỏa nguyên tố công năng tính pháp thuật hỏa vong thuật công kích loại pháp thuật giá cả năm đồng tệ triệu hoán loại cùng phòng ngự loại pháp thuật giá cả bốn đồng tệ công năng tính pháp thuật giá cả ba đồng tệ hệ thống ngươi hao tốn hai mươi mốt đồng tệ hệ thống người học xong hỏa diễm vũ liệt diễm trùng kích hỏa tường thuật triệu hoán hỏa nguyên tố hỏa vong thuật tô t ậ n pháp thuật dòng lại thêm ra năm cái kỹ năng điều này làm cho tô t ậ n phong cách chiến đấu có càng nhiều hơn biến hóa không dùng tại nhất mỗi danh hỏa cầu thuật hỏa diễm vũ l và một triệu hoán một hồi hỏa vũ đối với địch nhân tạo thành 70% m a pháp công kích phạm vi nhỏ thương tổn ngâm sướng thời gian hai giây thời gian kéo dài mười giây thời gian cột nó hai mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần đ i ể m kỹ năng một liệt diễm trùng kích l và một lợi dụng nước cuộn trào hỏa nguyên tố đối với địch nhân phát động công kích tạo thành s á m a pháp công kích cự đại phạm vi thương tổn. ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đau m ộ ư ơ i giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một hỏa tường thuật l và một ở mười thước bên trong triệu hoán chặn một cái hỏa tường tạo thành sáu mươi ma pháp công kích thương tổn ngâm sướng thời gian không năm giây thời gian kéo dài hai mươi giây thời gian cột đau hai mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một triệu hoán hỏa nguyên tố l và một triệu hoán một con năm cấp hỏa nguyên tố ngâm sướng thời gian ba giây thời gian kéo dài sáu mươi giây thời gian cột đau sáu mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một hỏa vong thuật l và một dùng lưới lựa vây khốn địch nhân sử dụng địch nhân không thể di động tôi h phát tính pháp thuật, thời gian kéo dài một giây, thời h u ấ n gian gian một cột mười dài giây, giây, đau kéo k n g t ê u hào, cấp t i ế p theo c ầ n điểm một kỹ năng, một học đồ cho tản, chở, các học loại. tàn, trở, Tô tấn học xong pháp thuật chuẩn bị lúc rời đi sổ lạc gọi hắn lại chỉ thấy sổ lạc trận to hai mắt chỉ vào tô t ấ n bộ ngực ma pháp c h i xúc nói ra cái này cái này cái này là ma pháp c h i xúc người dĩ nhiên gia nhập pháp sư liên minh sổ lạc trên mặt khoa trương biểu tình cho thấy hắn lúc này nội tâm không bình tĩnh lúc còn trẻ sổ lạc đã từng nghĩ gia nhập vào pháp sư liên minh chỉ bất quá ngại vì thực lực hữu hạn không có thể đánh bại tính tượng nhưng mà tô t ấ n bằng vào nhất giới pháp sư học đồ chi khu liền thông qua khảo nghiệm điều này làm cho sổ lạc không thể không kinh ngạc tô t ấ n không thể làm gì khác hơn là cầm lấy đ ư ờ n g tại hỏa nha trên trường bảo ma pháp chi xúc vẻ mặt khiêm tốn nói ra là đây chính là ma pháp chi xúc s ổ lạc phản ứng ở tô t ấ n nằm trong dự liệu pháp sư liên minh đối với pháp sư ý nghĩa phi phạm là chư thần trên đại lục mỗi cái pháp sư trong lòng hướng tới nơi lý tưởng có thể gia nhập vào pháp sư liên minh chính là nhất kiện chuyện không bình thường không nghĩ tới không nghĩ tới người dĩ nhiên thông qua pháp sư tháp khảo nghiệm số lạc hơi hi mắt ra đem tô tẫn từ đầu đến chân quan sát một lần c số lạc nói xong trực tiếp đem một căn xưa cũ pháp t r ư ở n g đưa cho tô tẫn trong ánh mắt mang theo một tia nhớ lại màu sắc hệ thống ngươi thu được tiêu đốt chi trượng tiêu đốt chi trượng áp dụng đẳng cấp năm cấp áp dụng chức nghiệp hỏa diễn pháp sư loại khác một tay vũ khí trang bị vị trí tay phẩm chất bạch ngân ma pháp công kích hai mươi hai mươi năm thuộc tính m t mươi ba trí lực chín tinh thần hỏa cầu thuật đẳng cấp một sổ lập tiên sinh điều này thật sự là quá quý trọng tô tẫn nhìn trong tay thiêu đốt chi trượng lắc đầu chuẩn bị đem đưa trả cho s ô lắc vô công bất thụ lộc thứ này tô tẫn nhận lấy thì ngại hệ thống số lạc đối với ngươi hảo cảm độ một sổ lạc nhìn về phía tô tẫn á n h mắt b ộ phát thỏa mãn một cái có lệ phép thêm biết tiến tối pháp sư rất khó không khiến người ta thích căn này pháp trượng với ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa ngươi cũng không cần cảm thấy nhận lấy thì ngại ngươi chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành tiếp ta liền thỏa mãn tô tẫn thấy sổ lạc tâm ý đã quyết cũng không tiện cự tuyệt nữa sô lắc có hào ý đem thiêu đốt chi trượng trang bị đến rồi trên tay cho tàn hy vọng về sau có thể nghe được tên của ngươi truyền khắp chư thần đại lục ta biết rồi t ô t ấ n nặng nề g h mà gật đầu lập tức từ biệt sổ lắc đúng lúc này t ô t ấ n trò chuyện riêng ngựa âm vang lên hắn hơi m ẩ n ra tiếp thông trò chuyện riêng trước mắt hắn b ả n thân chỉ có một người chính là cái kia vóc người nóng bỏng nữ đạo tặc cho tàn đại thần ca ca ta công hội tổ chức đoàn đội khai hoang vong linh hầm mỏ thiếu một cái pháp sư ngươi tới sao tháng tư hoa anh đào ở trong giọng nói, nói rằng ngựa khi thập phần thành khẩn cũng rất chờ mơ mộ t ô tẫn nhớ mày trong lòng không khỏi có chút ý động không lâu sau nữa vong linh hầm mỏ phó bản liền muốn mở ra lâm thời tìm một đội ngũ khẳng định không có thiết thập tự công hội đội ngũ theo sách lại tăng thêm kiếp trước thiết thập tự công hội phong bình không sai hợp tác với bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề tô tẫn sau một hồi trầm mặc hồi đáp tốt p s h u y n h đệm anh số liệu lại là một ngày không n ú c ních thật chẳng lẽ không ai xem quyển sách này sao sách nuôi công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kẹo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương mười bốn nhập đội miểu sát xạ phá thiên không số liệu có thảm có thể không có khả năng ủng hộ một cái thiết huyết mang theo còn lại bốn người ở t á c hệ thôn sân rộng cùng đợi lúc này khoảng cách vong linh hầm mỏ mở ra thời gian còn lại mười phút bên cạnh thường thường có người chơi biết hướng bên này đưa mắt tới năm cái năm cấp người chơi giai đoạn hiện tại vẫn là phi thường thưa thất tồn tại cũng chỉ có đại công hội mới có thể kiếm ra nhiều người như vậy đó là thiết thập tự công hội đội ngũ sao hình như là lạc ngoa tạo cái tia nữ đạo tặc vóc người cũng quá cay đi mẹ ta đây không cầm được có người hay không muốn cùng nhau gia nhập thiết thập tự công hội không liên quan n g i từ sự t ì n h chủ yếu là thích náo nhiệt tấm tắc đây là muốn đi mở hoang vong linh hầm mỏ a cũng không biết thủ sát sẽ bị cái nào công hội lấy xuống ta tương đối xem trọng tung hoành thiên hạ lao bài công hội khẳng định ổn trên quảng trường người chơi nghị luận ở mỹ đều là ở thảo luận vong linh hầm mỏ phó bản thủ sát thuộc sở hữu quan phương trên diễn đàn cũng xuất hiện dự đoán tiếp và đàm luật tiếp nhiệt độ đã vượt qua tô tẫn video ở nơi này toàn dân giải trí niên đại nhiệt độ chính là như vậy tới cũng nhanh đi cũng nhanh thiết huyết nhìn thoáng qua thời gian chân mày không tự chủ nhân lại căn cứ trên diễn đàn tình báo phù đô Tung h danh danh à một h bên hạ đều thiết tốt bà vương rốt cuộc không kềm chế được nóng nảy trong lòng hướng phía tháng tư hoa anh đào hỏi hắn nói hắn lập tức tới ngay tháng tư hoa anh đ ả o nói xong không khỏi cắn ngôi một cái xinh đẹp bộ giáng khả ai kém chút đem chu vi nam tính ngoạn ra trong mắt cho khu đi ra hoa anh đ ả o ngươi người pháp sư này bằng hữu đáng tin không chúng ta cái đội ngũ này nhưng là phải đi cấp thủ sát đó à, không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đi vào người nói chuyện là một tên gọi là xạ phá thiên không du hiệp là thiết thập tự công hội mời tán nhân du hiệp hắn tiếp thu mời nguyên nhân thập phân đơn giản chính là vì truy cầu tháng tư hoa anh nào chỉ tiếp nữ đạo tặc không để ý tí nào quá hắn mấy lần cứ việc nữ đạo tặc cũng không nói gì nhiều lắm liên quan tới tô tẫn sự tình thế nhưng xạ phá thiên không lại có thể bén nhạy cảm nhận được người bạn này đối với nữ đạo tặc ý nghĩa trọng yếu đối với gần đến tô tẫn xạ phá thiên không bản năng có một loại ý bắt lại cơ hội liền bắt đầu làm thấp đi hận không thể đ e m tô tẫn nói thành cái gì cũng sai phế vật ta nói bao nhiêu lần không nên gọi ta hoa anh đạo nữ đạo tặc lạnh lùng nhìn xạ phá thiên không liếc mắt không muốn cùng hắn giải thích tô tẫn thực lực xạ phá thiên không tâm ý nữ đạo tặc rõ ràng nàng cũng không chỉ một lần ở công khai cự tuyệt quá xạ phá thiên không chỉ là xạ phá thiên không tựa như một khối thuốc cao bôi trên da chó bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tốt lắm tốt lắm đại gia bất tranh cãi thời gian không phải còn chưa tới nhà không đúng lập t ứ c tới trong đội ngũ mục sư lam sắc thiên đường lúc này đứng ra đánh cái giảng hòa xạ phá thiên không thấy thế không thể làm gì khác hơn là kềm chế muốn nói xung động chỉ bất q u á đáy mắt đã có hàn mang đang r ũ n g động lại qua thêm vài phút đồng hồ liên thiết huyết đều nhanh muốn không chờ được thời điểm nữ đạo t ặ c đột nhiên ngạc nhiên kêu lên hắn đến rồi mọi người dồn dập quay đầu ánh mắt đều hướng phía quảng trường một bên nhìn lại chỉ thấy một cái cầm trong tay phong cách cổ xưa pháp trượng pháp sư đang hướng bọn họ chậm rãi đi tới mặc trên người có dấu hát sắc q u ả đen trường b à o màu đỏ hai con mắt màu đen phẳng phất lóe ra điểm điểm tinh mang trên mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu tình n g o tạo người pháp sư này trang bị làm sao như thế phong cách cái này pháp trượng phải là thanh đồng trang bị a không phải trang bị phong cách là vóc người soái có tin hay không đổi cho ngươi mặc cái này một thân trang bị là một cái khác hiệu quả đây không phải là trên diễn đàn chính là cái kêu hỏa diễn pháp sư sao như thế nào đi vào t à hệ thôn hắn hướng thiết thập tự bên kia đi chẳng lẽ hắn là thiết thập tự nhân tô tẫn xuất hiện trong nháy mắt liền có người đem hắn nhận ra được cứ việc trên diễn đàn liên quan tới hắn thảo luận độ có chút giảm xuống nhưng vẫn là có rất nhiều người nhớ kỹ cái này hỏa diễn pháp sư hoa anh đạo ngươi tìm pháp sư bằng hữu là cho tản thiết ba vương trận to hai mắt vừa mừng vừa sợ nói ra hắn vốn cho là nữ đạo tặc bằng hữu chính là một cái bình thường người chơi không nghĩ tới dĩ nhiên là gần nhất danh khí chính thịnh cho tàn thiết huyết thấy người tới là tô tẫn không khỏi thở dài nhẹ nhõm tô tẫn video hắn xem qua kinh khủng giờ tờ s năng lực ở trước mặt tuyệt đối là số một tồn tại không thể so những cái này trừ thiên bảng bên trên cao thủ kém có tô tẫn ở đi qua vong linh hầm mỏ nắm chặt có thêm mấy phần tô tẫn nhìn cách đó không xa năm người âm thầm gật đầu thiết huyết t h i ế t ba vương lam sát thiên đường tháng tư hoa anh đạo bốn người này ở kiếp trước đều là đại danh đỉnh đỉnh mình tình người chơi lại tăng thêm chính mình muốn bắt vong linh hầm mỏ không khó còn như đứng ở danh giới xạ phá thiết không lại là bị tô t ấ n mang tính lựa chọn coi thường cho tàn đại thần ngươi rốt cuộc đã tới tháng tư hoa anh đào mỉm cười chủ động hướng tô t ấ n lên tiếng chào một màn này xạ phá thiên không thấy hai mắt đỏ bừng trong lòng không ngừng được chua xót thủy tháng tư hoa anh đào cho tới bây giờ cũng không có đối với hắn cười qua một lần cũng không có ừng kéo ta nhập đội a tô t ấ n gật đầu không nói thêm gì nữa hệ thống người chơi tháng tư hoa anh đào mời ngươi gia nhập vào đội ngũ có tiếp nhận hay không tiếp thu hệ thống người chơi cho tàn gia nhập vào đội ngũ hiện nay đội ngũ sáu người tôi ổ đ tẫn h trả lời đồng thời trong đầu hiện ra liên quan tới thiết huyết tin tức thiết huyết là nữ đạo tặc ca ca cũng là, là thiết thập tự công hội hội trưởng làm người hào sảng nói nghĩa huynh đệ khí ở c r ư thần lê minh là có tiếng lại tăng thêm có một nữ thần cấp bậc m n t muội thiết thập tự công hội trở thành toàn bộ sẽ vợ nam tính nhiều nhất công hội sức chiến đấu một lần xếp hạng thứ ba bất quá cũng bởi vì thiết huyết thập phần nói nghĩa huynh đệ khí điểm này kết quả bị người một nhà ở sau lưng thọc dao nhỏ ở trò chơi hậu kỳ một lần cực kỳ trọng yếu công hội chiến trung chiến đấu còn chưa đánh thiết thập tự công hội liền bắt đầu n ộ i đấu sau đó bị đối thủ tìm đúng cơ hội trực tiếp đánh bại từ đó về sau thiết thập tự công hội chưa gượng dậy nổi từ thập đại công hội đệ nhị rơi đến đệ thập chuyện này ở ban đầu diễn đàn h u y ê n sôi c h à o dương dương bất quá thủy tắc dũng giả tên lại có rất ít người đề cập tô tẫn chỉ biết là là một người k i ê n nghề nghiệp là du hiệp tháng tư hoa anh đào nghe được tô tẫn đối với mình xưng hô phía sau không khỏi khẽ nhữ mày thật sự là quá cho tàn đại thần ngươi có thể gọi ta hoa anh đào nữ đạo tặc lời này vừa nói ra còn lại bốn người biểu tình đều có chút biến hóa thiết huyết nhữ mày im lặng không lên tiếng thiết ba vương hai tay ôm ngực một bộ xem kịch vui rán g dấp l a m sát thiên đường sờ đầu chọc của mình một cái không để lại dấu vết nhìn xạ o phá thiên không liếc mắt t ô t ậ n thấy thế không khỏi nhữ mày hắn đã nhận ra có chút không thích hợp nữ đạo tặc một câu nói dường như va chạm vào người khác cấm kỵ thấy xạ o phá thiên không sắc mặt càng ngày càng khó coi t ô tẫn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ không khỏi nói thầm một tiếng hồng nhan hòa thủy lúc này xạ phá thiên không cũng không nén được nữa trong lòng khó chịu v ọ t thẳng thiết huyết quát thiết huyết lao đại đội ngũ chúng ta sự tình tại sao muốn người ngoài này tới nhúng tay liền dựa vào tự chúng ta không được sao còn có người này nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt ngươi chỉ hy vọng hoa anh đào giao bằng hữu như vậy sao hắn có thể có cao như vậy thương tổn nhất định là đi vận cất chó gì đổi một cao thủ tới khẳng định so với hắn mạnh mẽ xạ phá thiên không lại n h ả y nói ra trong giọng nói tràn đầy đối với tô tận khinh thị cùng địch lý đủ rồi bầu trời thiết huyết lập tức ngăn lại xạ phá thiên không muốn đi dưới nói thế lại nói như vậy xuống phía dưới tràng diện nhất định sẽ mất khống chế s ạ phá thiên không vốn còn muốn nói thêm gì nữa nghe được thiết huyết nói phía sau chỉ có thể không cam lòng ruột của một cái thiết huyết là hắn không chọc nổi tồn tại không có dấu hiệu nào một phát nóng bỏng hỏa cầu từ tô t ậ n pháp trượng mũi nhọn phún ra ngoài trong nháy mắt liền m ệ n h chung không phòng bị chút nào s ạ phá thiên ba trăm hai mươi mốt một cái gần như không có khả năng xuất hiện giai đoạn hiện tại thường tổn chữ số từ s ạ phá thiên không trên đầu bay lên trong nháy mắt liền t h à n h không s ạ phá thiên không danh máu s ạ phá thiên không trận to hai mắt dường như còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra tiếp lấy thân thể liền vô lực ngã trên mặt đất hệ thống n g ư ơ i chủ động hướng xạ phá thiên không khởi xướng ác ý công kích hệ thống n g ư ơ i giết chết xạ phá thiên không điểm tội ác một tô t ấ n không có để ý vang lên bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm từ trên cao nhìn xuống nhìn xạ phá thiên không thi thể nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi là xem ta khó chịu sao ps thương tổn chữ số không phải loại biên đều biết theo căn cứ tô t ấ n trí lực chỉ vì bốn mươi mười m ư ơ i ba tám bảy mươi mốt gấp b ộ i sau đó là một trăm bốn mươi hai lại tăng thêm vũ khí ma pháp công kích tô ma pháp công kích chỉ số vì một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi bảy hỏa câu thuật đẳng cấp nói tăng lên một gấp là năm gấp thương tổn tăng phúc hai trăm phần trăm địch nhân là gia dọn Phòng pháp ngự ma chương ũ n g k ô n g cao, sở dĩ t h tổn hơn mười i liệu. công cầu Cầu toàn bố, bộ số lăm không, biết biết không lưng năm người khiêu chiến vong linh hầm mỏ tô tẫn t ử trước đến nay tuân lấy người kính ta một thước ta mời người một t r ư ợ n g người h ị ta một hạt ta đoạt người ba đấu xử sự, sự lý niệm người khác đôi tốt với hắn hắn biết gấp m ư ơ i lần mới tốt trở về có thể nếu là người khác đối với hắn có một chút xíu ác ý hắn sẽ gấp mười lần trả thù trở về xạ phá thiên không xem tô t ấ n khó chịu có thể thế nhưng biểu hiện ra ngoài liền là hắn không đúng đại trợ ư n g phu có một số việc có thể nhịn nhưng loại chuyện như vậy tô t ấ n cảm thấy không cần phải nhẫn người khác đều chỉ mặt gọi tên vũ n ụ c tô t ấ n làm cho tô t ấ n nén giận tuyển trạch thời cơ lại trả thù trở về tô t ấ n làm không được sống lại một đời nếu như ngay cả khoai y ân cựu đều làm không được đến cái k i a tô t ấ n cảm giác mình xem như là sống đến cầu trên người xạ phá thiên không tử vong ở tạ hệ thôn sân rộng đưa tới rối loạn tương mừng mọi người đều mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn tô tẫn trò chơi khai phục đến bây giờ đã sắp một ngày người chơi nhóm đã không phải là cái gì cũng không hiểu m a h mới bọn họ cũng đều biết ở trong thành thị ác ý vợ cờ nghiêm phạt bao lớn người chơi ác ý vợ cờ sẽ bị vệ binh vồ vào n g ụ c giam diện bích hối lỗi tốc hành điểm tội ác thanh linh mới thôi tên kia xong đời cái này hắn nhất định sẽ bị vệ binh vồ vào n g ụ c giam lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì còn chưa phải là cũng bị vồ vào n g ụ c giam ngoa tạo ta là không phải hoa mắt ta dĩ nhiên thấy được hơn ba trăm thương tổn vừa mới xảy ra cái gì có người hay không ghi hình bởi vì quá trình chiến đấu thật sự là quá mức cấp tốc rất nhiều người chơi căn bản không có phản ứng kịp chiến đấu cũng đã kết thúc l i ê n người bị hại xạ phá thiên không đến chết đến b a n g lên bên hai hệ thống tử vong thanh âm nhắc nhở lúc h ắ n thần kinh đều còn chưa phản ứng kịp cái này cái này là tổn thương gì khoảng cách xạ phá thiên không gần nhất mục sư lam sắc thiên đường không khỏi cảm giác quan g có chút tê d ạ i ra đầu nhất chiêu hỏa cầu thuật ba trăm điểm thương tổn là khái niệm gì ý vị này xạ phá thiên không đã chết không thể chết lại mục sư nhìn một điểm muốn sữa xung động cũng sẽ không có lời nói nhảm đều chẳng muốn lời nói nhảm trực tiếp động thù sao thực sự là dứt khoát làm người ta sợ còn có n ả y cổ sát khí thiết bá vương thật sâu nhìn tô t ấ n liếc mắt trong ánh mắt bao hàm tâm h ý trong thực tế thiết bá vương là một từ trên chiến trường xuất ngũ xuống lao binh cho nên đối với sát khí thập phần mẫn cảm giác thiết bá vương cũng không biết kiếp trước tô t ấ n ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau trong ba năm đã trải qua không dưới nghìn lần sinh tử chép giết Chết ở tô t ấ n hỏa diễm dưới vong hồn không có một nghìn cũng có mấy trăm đúng lúc này một đội t ẻ m hoàn mỹ vệ binh đột nhiên xuất hiện ở tạ hệ thôn sân rộng dẫn đầu vệ binh đội trưởng khí thế hung hăng sông tô tẫn hô cho tản người trái với xí lộ đế quốc pháp luật tự ý ở trong thành khơi màu đấu tranh. chiếu theo xì lộ đế quốc pháp luật chúng ta phải đưa người bắt mời đi theo chúng ta một c h u y ế n a nếu như ngươi muốn tiến hành không lý trí chống lại ta cam đoan ngươi sẽ chịu đến gấp mấy lần nghiêm phạt cho tàn vệ binh lời của đội trưởng ân t i ế t cứng rắn đi xuống vây xem quần chúng bên trong tiếng nghị luận nhất thời lật gấp mấy lần t a hệ thôn trên quảng trường mọi người đều đưa mắt về phía bị vệ binh bao vây tô tẫn tô tẫn đầu đỉnh cái kia hơi hồng quang id ở một đám bạch sắc id chúng có vẻ phá lệ thấy được nhìn cái trò chơi này khai phục đến bây giờ danh khí lớn nhất người chơi không ít người đều lén lút mở ra ghi hình công năng cho tàn bỏ tù cái này tiêu để khẳng định rất có lực h không ít người âm thầm b á n thầm nhìn về phía t ô tận ánh mắt mang theo đ i ể m thổn thức cùng nhìn có chút h ả hê đúng lúc này xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt một màn chỉ thấy t ô t ậ n không nhanh không chậm đem ngực ma pháp chi xúc huy trường k é o xuống ở vệ binh đội trưởng trước mặt cơ cơ cơ vệ binh đội trưởng ánh mắt ở huy trương thượng đình để lại một hồi vẻ mặt nghiêm túc nhất thời biến mất thay vào đó là tôn kính tôn kính cho tàn hương tước ngài tốt vệ binh đội trưởng hướng phía t ô t ậ n không lưng bái một cái n g a khí thập phần tôn sùng nghe được vệ binh lời của đội trưởng tạ hệ sân rộng đột nhiên lập tức yên tính lại mọi hơn tước đó là cái gì ngo tạo hiện tại liền có người sở hữu tước vị sao ta ngay cả trò chơi cũng còn không có hiểu rõ đâu quý tộc sát nhân không phạm pháp trò chơi này cũng quá chân thật ta vài cái người chơi nhỏ giọng nghị luận đối với tô tẫn thân phận của hơn t ư ớ c có phi thường trực quan cảm thụ sự tình hôm nay không có ý tứ các ngươi cực hộ tô tẫn mặt không thay đổi đem ma pháp c h i xúc một lần nữa kẹp trước ngực nhàn nhạt, nhạt nói ra pháp sư liên minh thân phận cùng đường đường chính chính thân phận quý tộc bất đồng bởi vì không có trải qua xỉ lộ đế quốc quan phương sát phong sở dĩ cần chủ động đưa ra huy chương mới có thể chứng minh chính mình thân phận quý tộc được rồi tô t ấ n hơi tước vệ binh đội trưởng xuất lĩnh một đám vệ binh hướng phía tô t ấ n hơi thi lễ một cái lập tức ly khai tả hệ sân rộng thẳng đến tô t ấ n đem ma pháp c h i xúc đường trở về trước ngực chung quanh người chơi vẫn như cũ còn không có từ nơi này đột nhiên một màn trung phục hồi tinh thần lại cho tản ta và ngươi không để yên hay không có ta gặp các ngươi làm sao vào phó bản linh hồn trạng thái xạ phá thiên không oán hận nhìn tô t ấ n liếp mắt sau đó thối lui ra khỏi đội ngũ hệ thống người chơi xạ phá thiên không ly khai đội ngũ hiện nay đội ngũ năm người tổ đội kinh nghiệm thêm được năm mươi phần trăm tô t ấ n không để ý đến bên thai gợi ý của hệ thống thanh âm đi thẳng tới thiết huyết đám người trước mặt hướng về phía thiết huyết nói ra thiết huyết hội trưởng thời gian không còn sớm chúng ta vào phó bản a thiết huyết theo bản năng gật đầu bất quá lập tức liền ý thức được không thích hợp nhưng là chúng ta chỉ có năm người vậy thì thế nào tô tẫn tự tin cười và hắn bây giờ trang bị cùng thuộc tính một người có thể làm năm cái giờ tờ ép trước nghiệp chớ đừng nhắc tới trong đầu hắn còn có toàn bộ phó bản tiến công chiếm đóng nhìn t ô t ấ n trên mặt tự tin thiết huyết mê vong hai mắt từng bước biến đến thanh minh ngực nhất thời dâng lên một câu ngất trời hào khí là ta khăng khăng một mực cho tàn huynh đệ nói không sai năm người thì thế nào chơi hắn không dài dòng chuẩn bị vào phó bản t ô t ấ n nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ m ỉ m cười lúc này thiết huyết hơi có mấy phần hắn trong trí nhớ vị kia thiết huyết hội g á n g rấp rán rấp vong linh hầm mỏ lối vào đang ở khoảng cách tạ hệ thôn không xa một tòa trong rừng rậm chờ t ô tẫn năm người đi tới phó bản cửa vào thời điểm nơi đây đã có không ít người chơi riêng phần mình tụ tập đứng ở một chỗ có ở giao lưu trò chơi tâm đắc có yên lặng ngồi dưới đất chờ đợi lấy đội hưu đến những thứ này ngoạn i a đẳng cấp đều là thuần một sắp năm cấp vong linh hầm mỏ thủ sát không chỉ là đại công hội muốn khai hỏa danh tiếng phát súng đầu tiên càng là rất nhiều tiểu công hội trong mắt n g à y vọt cơ hội thiết huyết đi thẳng tới hầm mỏ màn ánh sáng trước cấp tốc điểm hai cái hệ thống người chơi thiết huyết tuyển trạch tiến nhập vong linh hầm mỏ đội ngũ nhân viên năm người hệ thống người chơi thiết huyết tiểu đội gần tiến nhập vong linh hầm mỏ phổ thông độ khó xin chuẩn bị kỹ lư bá năm người thân chương một mươi phiếu phiếu sáu xa phá thiên không quyết liệt khắp nơi vận động hai mươi bốn cầu toàn bộ số liệu chư thần lê minh trò chơi quan phương diễn đàn một cái tên là thiết thập tự công hội người ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt thiết mời cấp tốc xuất hiện ở diễn đàn trang đầu mở tổ kịp người là xạ phá thiết không mọi người khỏe ta là tán nhân người chơi xạ phá thiết không nếu như không có phát sinh chuyện này bây giờ ta hẳn là tại bang chợ thiết thập tự công hội dưới vong linh hầm mỏ phó bản nhưng là ngay mới vừa rồi thiết thập tự công hội vì định bợ một cái hỏa d i ễ m pháp sư đem ta đá ra khỏi đội ngũ ta hỏi thiết huyết vì sao hắn nói cho ta biết nguyên do bởi vì cái này hỏa diễn pháp sư là gần nhất danh khí tương đối lớn cho tàn cũng bởi vì hắn danh khí khá lớn sở dĩ ta nhất định phải lý khai ta xạ phá thiên không kỹ thuật cùng ý thức nơi nào kém hắn rồi hả ta hôm nay liền đem lời để ở chỗ này như vậy đội ngũ có thể cầm vong linh hầm mỏ thủ sát ta phát sóng trực tiếp ngày số năm còn điện nói thật ta kỳ thực nghĩ tại lần này phó bản sau đó gia nhập vào thiết thập tự công hội nhưng may mắn xảy ra chuyện này cho ta xem rõ ràng thiết thập tự công hội chân diện mục cái này công hội căn bản cũng không phải là người đợi địa phương xin khuyên đại gia một câu không muốn gia nhập vào thiết thập tự công hội ta xạ phá thiên không đã ở này chính thức tuyên bố cùng thiết thập tự công hội ân đoạn nghĩa tuyệt s ạ phá thiên không ở sống lại sau đó liền ở trên diễn đàn viết lên tiểu viết văn toàn bộ thiên quán triệt trung cực áo nghĩa nói h i ệ u nói vượng đem chính mình tạo thành một cái hoàn toàn người bị hại hình tượng dùng cái này tranh thủ đồng tình bất quá ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết vừa rồi tại tạ hệ thôn trên quảng trường người chơi liền ở phía dưới nhắn lại phản bác đêm mưa đeo đào không mang theo ô ta suy nghĩ ngươi không phải lại bị nhân ra cho một chiêu miễu s á t sau đó thoát khỏi đội rồi sao làm sao lại biến thành người khác chủ động đá ngươi đặt chỗ này biểu diễn tóc sâu đâu Ở tô tấn thiên không cùng nổi lên chẳng xạ phá và một chuyện cho lúc cũng trực vạch cầm ca, ghi phá thiên không khá đầu xảy này nói trần đã đem đại xạ ra lại, tiếp lời dối là lắm. m điểm mở diễn đàn liền thấy một cái tân biên cố sự kể chuyện xưa sở trệ ạ mẹ chú ý đại uy thiên long xem ta phát hiện cái gì cho tàn đại thần dĩ nhiên cùng thiết thập tự công hội cùng nhau dưới vong linh hầm mỏ chẳng lẽ là muốn c ư ớ p thủ sát sao sương đô một điều long có bằng hưu nói với ta thiết thập tự công hội và phó bản đội ngũ chỉ có năm n ờ i cái này sợ không phải muốn đoàn diện nhịp điệu lên xe trước lại mua vé bổ sung n g o tạo sẽ không người chú ý tới video bên trong vệ binh đối với cho tàn đại thần thái độ sao cho tàn đại thần vẫn là hơn tước có ý tứ là xạ phá thiên không này thiếp mời bài trả lời phía dưới nhiệt độ so với hắn thiếp mời nhiệt độ cao hơn nữa xạ phá thiên không thiếp mời điểm khen số lượng là hai trăm hai mươi không mà đêm mưa đeo đao không mang theo ô hồi phục điểm khen cũng là bốn trăm ba mươi chín sáu nay thiếp mời nhiệt độ cũng đang chậm rãi tăng lên trùng càng ngày càng nhiều ăn dưa còn chúng gia nhập thảo luận bất quá thảo luận trung tâm sớm biến thành tô t ậ n năm người có hay không có thể cầm xuống phó bạn thủ sát còn như xạ phá thiên không bác đồng tình cử động lại là bị mọi người pha trò vong linh Phù đồ công hội chậm chuyến đồ đội đang đi công ngũ một rãi tới, sáu người đánh m ộ trên t ậ n con thản thương tổn một mục, độ trị t cái cần có có. hai pháp hai liệu Sáu đều gì r người trang bị cũng không đơn giản mỗi cá nhân đều có ít nhất nhất kiện t h a n h đồng phẩm chất trang bị dẫn đầu kỵ sĩ huyết phù đồ trên người càng là có ba cái t h a n h đồng phẩm chất trang bị lão đại ngươi để cho ta chú ý cái kêu hỏa pháp có tin tức giết chóc đi qua b ạ n thân ngữ âm trò chuyện riêng lấy huyết phù đồ nói n g h e một chút huyết phù đồ ánh mắt không để lại dấu vết nghiêng mắt nhìn qua trong đội ngũ nữ mục sư đáy mắt hiện lên một vệ không dễ kém cảm thấy lừng n ự c là xương đô một điều long tên kia tin tức cái kêu hỏa pháp cùng thiết thập tự nhân cùng nhau vào phó bản bất quá nghe nói dường như chỉ có năm người huyết phù đầu nghe vậy không khỏi lắc đầu tựa hồ là đang vì tô tẫn cảm thấy tiếp cận ta còn tưởng rằng cái kêu hỏa pháp là cái người thông minh đâu không nghĩ tới là một kẻ ngu si xem ra chỉ là một đi h à o vận g i a hỏa được rồi lửa kêu pháp sự tình cứ như vậy đi còn lại công hội có tin tức sao giết chóc gật đầu tiếp lấy đem chính mình thu thập được tin tức toàn bộ nói cho huyết phù đồ tung h à n h thiên hạ dường như kéo đến sương khói long nha kéo đến nê bồ tát các đại công hội vì cầm xuống vong linh hầm mỏ thủ sát đều dối dít m ờ i giao tình không cạn chư thiên bảng cao thủ dưới sự hỗ trợ phó bản huyết phù đồ sắc mặt cũng dần dần biến đến ngưng trọng giết chóc nói mỗi một cái tên đều là cực lớn danh vọng cao thủ người chơi xem ra đều không phải là tình du đăng bất quá có lưu ly tiểu thư trợ giút cái này phó bản thủ sát chúng ta phủ đồ quyết định vong linh hầm mỏ lối vào Nam đạo lưu quang hiện lên, tô tẫn 5 người thân ảnh hiện nhìn đạo lưu xuất tô thiết huyết nói xong đem đừng tại trên lương tinh thiết thuẫn bài tháo xuống tới đây là một mặt năm cấp khiên khải chiến sĩ mới có thể trang bị bạch sắc cái khiên thuộc tính coi như không tệ thiết bá vương cũng cân nhắc trong tay đại phủ lập tức đi tới đội ngũ cuối cùng đây là phòng ngừa có quái vật từ phía sau lưng đánh lén tô tân tán thành gật đầu t một một nếu p lấy như dụng bắt được phó bản thủ sát như vậy ta liền đem cái video này phát đến trên diễn đàn y để cho bọn họ xem thật kỹ một chút cái gì gọi là chân chính chiến sĩ thiết ba vương hướng về phía hư không một trận thao túng đồng thời mở ra trò chơi kèm theo ca mê gia công năng、Hô. một đám lửa đột nhiên từ tô t ậ n trong tay toát ra vì đen nhánh hầm mỏ mang đến có chút quang minh đây là pháp sư thông dụng tính pháp thuật ma pháp kỹ lưỡng có thể chế tạo ra các loại các dạng ma pháp hiệu quả bất quá không có bất kỳ t h ư ờ n g tổn năng lực t r a n ngọn lửa màu vàng chiếu chiếu tô t ậ n anh tuấn khuôn mặt lại tăng thêm cái k i a một thân vẻ ngoài thật tốt trang bị giống như từ một vị trong thế giới ma pháp đi ra pháp sư y ê u nhã vừa thần bí khá lắm sớm biết ta lúc đầu liền n g o ạ n pháp sư cái này tờ m ở mới là trang bức trước nghiệp a lam sát thiên đường cảm khái nói ra trong nháy mắt xua tan đội ngũ gian có chút khẩn trương bầu không khí đầu t r ọ c loạn pháp sư ngươi chẳng lẽ là muốn luân khởi pháp trượng cùng người khác vật lộn sao thiết bá vương không khách khí chút nào d ễ c ậ n lam sắc thiên đường quan hệ của hai người thập phần tốt có thể tùy tiện nói đùa pháp hệ chức nghiệp mới là nam nhân lãng mạn như ngươi vậy thiết khở khở chiến sĩ không hiểu lam sắc thiên đường không khách khí chút nào uống trở về t ô tẫn thấy thế không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i như vậy sống động đoàn đội bầu không khí hắn đã thật lâu không có cảm nhận được vong linh trong động mỏ con đường thập phần rắc rối phức tạp t ô tẫn năm người thật vất vả mới đi đến một chỗ tương đối bao la đất trống đúng lúc này năm người tầm mắt phía trước đột nhiên xuất hiện một đôi u lam s cái này đột nhiên c h ẳ n g cảnh thập phần quỷ dị ba con cầm sẻn vong linh thợ mỏ từ dưới nền đất chậm rãi c h u i ra còn một bên phát sinh khó nghe tiếng gào thét vong linh thợ mỏ đẳng cấp năm cấp bậc thanh đồng cấp loại khác tinh anh công kích bốn mươi ba bốn mươi tám phòng ngự vật lý m ộ ư ơ i phòng ngự ma pháp m ộ ư ơ i hp bốn trăm bốn trăm kỹ năng một vong linh thể c h ế t vong linh không cảm giác được thống khổ bị thương tổn sẽ có trình độ nhất định mười phó bản quái vật thông thường đều sẽ so với g i ngoại quái vật cường hãn độ khó càng cao thuộc tính cũng liền càng biến thái Thiết huyết n vừa dứt lời sự chú ý của mọi người liền tập trung đến tô tận trên người vf hai sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uffl cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì t r ư n g mười bảy đội ngũ quyền chỉ huy tô tẫn khủng bố giờ ts ba bốn lại là câu các loại số liệu một ngày thiết huyết hội trưởng ta có một ý tưởng thiết huyết xoay đầu lại nhìn phía tô tẫn trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ những người còn lại cũng đều dùng không sai biệt lắm ánh mắt nhìn về phía tô tẫn các người xem vong linh thợ mỏ là thuộc về tương đối kịch cợm quái vật hành động tốc độ thập phần thong thả chúng ta chỉ cần bằng vào tốc độ di chuyển ưu thế ngăn chặn hai con vong linh thợ mỏ cấp tốc giải quyết hết một cái khác là được t ô tẫn đem đấu pháp nói đ ạ i khái đây là kiếp trước trên diễn đàn tổng kết ra được vong linh thợ mỏ nhanh nhất đấu pháp sau khi tách ra từng cái đánh tan ta cảm thấy có làm đầu nghe và cố gắng đáng tin muốn không liền thử một lần cùng lắm thì sẽ chết một lần ta không có ý kiến còn lại ba người dồn dập biểu thị tán thành t ô tẫn x á c h lược cho bọn hắn đám này con rồi không đầu mở ra một cánh cửa sổ thiết huyết nghe vậy gật đầu lập tức quả đoán mở miệng nói ra cho tàn huynh đệ ngươi tới chỉ huy như thế nào đây tôi tẫn không do dự trực tiếp một lời đáp ứng rất thoải mái tiếp trước tiến công chiếm đóng làm cho tô tẫn lúc này trở thành đối với vong linh hầm mỏ h i ể u rõ nhất người nếu như ngay cả vong linh thợ mỏ đều không qua được hắn cũng sẽ không cần chơi trò chơi này hệ thống ngươi trở thành tiểu đội trưởng thiết huyết hộ i trưởng đánh đấm vương lao ca các ngươi một người phụ trách một con vong linh thợ mỏ kéo là tốt rồi thiên đường ngươi xem tốt hai người bọn họ lượng máu bốn hoa anh đạo hai chúng ta đối phó còn lại một con tô tẫn rất nhanh liền bố trí xong nhiệm vụ điều lý thanh tích làm cho tất cả mọi người đều liên tiếp gật đầu Cái c pháp điểm này đấu mấu h ố t ở c h ỗ h ắ n c ù n g nữ đạo tặc, chỉ c ầ n hoa ắ n cùng nữ đ ạ tặc có thể rất có h n n xong còn lại một con vong linh thợ như vậy, tất cả vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Tháng h thợ xử lý lại o giải cả một mỏ, tất quyết tư vậy đề sẽ dễ anh a đào nghe được tô tẫn đổi giọng trên mặt không khỏi nổi lên một k i a nụ cười động lòng người một bên thiết huyết chứng kiến nhà mình em gái biểu tình không khỏi n é o n é o trong tay một tay kiếm bất quá nghĩ đến nữ đạo tặc đã là một người trưởng thành rồi thiết huyết lại thầm tự thở dài một hơi con gái lớn không dùng được à thiết huyết hộ trưởng đánh đấm vương lao ca thiên đường bên trái hai con quái vật liền giao cho các ngươi hoa anh đào ta trước đem quái vật dẫn qua đây ngươi lại k i ê n chế trụ nó tựa như chúng ta ở dung nham trong r ừ n g r ậ m như vậy nữ đạo tặc nghe vậy gật đầu trùy thủ trên tay phản chiếu lấy hàn quang l ạ n h lẽo tô tẫn nói xong liền giơ lên thiêu đốt trí trượng tối tăm khó hiểu chú ngữ lập tức từ trong miệng nói ra triệu hoán hỏa nguyên tố hô hô hô một con cả người thiêu đốt l ử a cháy hừng hực hỏa nguyên tố đột nhiên xuất hiện ở vong linh trong hầm mỏ nhiệt độ chung quanh đều bởi vì hỏa nguyên tố xuất hiện mà có chút lên cao hỏa nguyên tố đẳng cấp năm cấp loại khác phổ thông công kích ba mươi bảy bốn mươi phòng ngự vật lý bốn phòng ngự ma pháp bốn hp một trăm năm mươi một trăm năm mươi năm cấp hỏa nguyên tố thuộc tính thập phần bạch sắc ngay cả một kỹ năng cũng không có. bất quá tô t ấ n cũng không còn nghĩ lấy muốn hỏa nguyên tố đi chiến đấu tác dụng của nó chỉ là dùng để dẫn quái ở tô tẫn dưới thao túng hỏa nguyên tố hướng phía bên phải nhất vong linh thợ mỏ phun ra một phát tiểu hỏa cầu hai mươi một một cái đỏ thám thương tổn chữ a số từ vong linh thợ mỏ trên đầu bay lên hống hống hống ba con vong linh thợ mỏ đồng thời bị kinh động bị hỏa nguyên tố công kích con kia vong linh thợ mỏ càng là dơ lên thật cao s ẻ n g hướng phía hỏa nguyên tố chính là một cái manh kích bốn mươi năm một cái manh kích đánh rất rồi hỏa nguyên tố một phần ba lượng máu tô tẫn vội vã điều khiển hỏa nguyên tố đi trở về, đồng thời hô lớn các vị có thể bắt đầu rồi còn lại bốn người nghe vậy dồn dập lên đường thiết huyết thiết bá vương vội vàng hướng bên trái hai con vong linh thợ mỏ sử dụng trào phúng kỹ năng đây là chiến sĩ thông dụng kỹ năng có thể cưỡng chế hấp dẫn q u á i vật c ứ u hận lam sát thiên đường nhìn c h ằ m chắp thiết huyết cùng thiết bá vương danh máu chờ đợi thời cơ phóng thích trị liệu thuật trò chơi sơ kỳ bởi vì lam lượng còn có làm l ệ n h vấn đề thời gian mục sư trị liệu thuật cũng không thể cực kỳ thường xuyên sử dụng sở dĩ nhất định phải tìm đúng thời cơ sử dụng nữa không thể để cho trị liệu số lượng tràn ra tháng tư hoa anh đào cấp tốc tiến nhập tìm hành trạng thái lén lút đi vòng qua vong linh thợ mỏ phía sau đem lóe ra hàn mang dao găm mạnh đến đâm vào vong linh thợ mỏ trong thân thể đ â m l ư n g năm mươi ba thương tổn c h ữ số phiêu khởi trong nháy mắt vong linh thợ mỏ cựu hận giá trị liền chuyển tới tháng tư hoa anh đào trên người bất quá cùng dáng người bén nhạy đạo tạc so sánh mới vong linh thợ mỏ chính là một cái thiết khờ khờ chỉ thấy vong linh thợ mỏ thập phần cơ giới xoay người xem ra chuẩn bị cho nữ đạo tặc một cái mãnh liệt công kích đúng lúc này một hồi sóng gợn tựa như hỏa quan g từ vong linh thợ mỏ phía sau sáng lên một viên to lớn hỏa cầu ầm ầm trúng mục tiêu vong linh thợ mỏ hai trăm chín mươi mốt một cái ba vị đến thương tổn chữ số từ vong linh thợ mỏ trên đầu phiếu khởi vong linh thợ mỏ r á n h máu mắt trần có thể thấy thiếu đất một mảng lớn chỉ còn một tia t ì máu nữ đạo tặc thấy thế đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc bất quá động tác trên tay không có chậm c ắ t hầu bốn mươi b ố kèm theo tháng tư hoa anh đảo một cái các hầu vong linh thợ mỏ danh máu bị triệt để thành không ầm ầm ngã xuống đất hệ thống thu được điểm kinh nghiệm 40 tô tẫn không để ý đến vong linh thợ mỏ trên thi thể lầm tấm trực tiếp quay đầu đi phía trái sườn thiết huyết đám người cho ở vị trí chạy đi lúc này thiết huyết lượng máu đã hạ xuống tới phân nửa thiết bá vương lượng máu còn lại một phần ba lam sát thiên đường lam lượng còn có hai phần ba hai con vong linh thợ mỏ lượng máu cũng còn thừa lại hơn ba trăm thiết bá vương bởi vì là vũ khí chiến sĩ nguyên nhân không có gì phòng ngự kỹ năng sở dĩ khiêng có ai muốn đả thương một điểm tô tẫn không do dự trực tiếp bắt đầu ngâm sướng lên hỏa diễm vũ chú n ữ hai giây thoáng qua rồi biến mất bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao một hồi nóng bỏng hỏa vũ từ hai con vong linh thợ mỏ trên đầu là tả hạ xuống một trăm linh hai chín mươi chín hai cái đỏ thám thương tổn c h ữ số bay lên vong linh thợ mỏ cựu hận di chuyển tức thời đến rồi tô tận trên người muốn đi không có cửa đâu thiết bá vương thấy vong linh thợ mỏ muốn đi công kích tô tẫn vội vàng sử dụng trào phúng kỹ năng đem kéo vong linh thợ mỏ hướng phía thiết bá vương chính là một cái s ẻ n manh kích tranh s ẻ n mệnh trung thiết bá vương cự phủ phát sinh một tiếng kim thiết giao tiếp tiếng oanh minh ba mươi sáu cùng lúc đó một đạo thánh khiết quan mang đột nhiên từ thiết bá vương đầu đình hạ xuống là đến t ừ Lam Sắc t h i ê n đ ư ờ n g trị thuật trị thuật thả ra thời cơ thập ra liệu liệu 42, cơ p h ầ n t i n hoa chuẩn, tiêu triệt triệt để mất v n linh g thợ anh đào lúc này cũng mỏ tới quái vật phía sau dùng truy thủ trong tay đang điên c u ồ n g giờ tờ s đâm lưng 53, phổ thông công kích 33, thiết huyết cùng thiết bá vương cựu hận kéo phi thường ổn nữ đạo tặc có thể yên tâm lớn mật giờ tờ s h p tương đối nguy hiểm thiết thiết bá vương thấy thế trực tiếp sử dụng một chai sơ cấp hồi phục lập tức d ư tệ lượng máu trực tiếp khôi phục n ă điểm bất quá chất thuốc thời gian cột đã có trọn ba giây hơn nữa một chai giá cả liền muốn một ngân tệ là hiện giai đoạn không cách nào tùy tiện sử dụng vật phẩm lúc này tô tẫn hỏa cầu thuật đã làm l ệ n h hoàn tất chỉ thấy tô tẫn chậm rãi nâng lên thiêu đốt c h i trượng một cô nóng d ự c khí tức trong nháy mắt từ trượng tiêm trào bắn mà ra tiếp lấy một viên to lớn hỏa cầu mệnh trung vong linh thợ mỏ 294, kết xù t h ư ơ n g tổn trị số trong nháy mắt thanh không vong linh thợ mỏ danh máu hệ thống người giết chết vong linh thợ mỏ thu được điểm kinh nghiệm 4 0 n m ư ờ i giây phía sau cuối cùng một con vong linh thợ mỏ ở năm người vi hầu dưới ẩ m ẩ m ngã xuống đất hô thiết huyết phun ra một ngụm trọc khí nhìn phía tô tẫn ánh mắt mang theo không che dấu chút nào kinh ngạc góc trên bên phải tiểu đội gps thương tổn gps bảng bên trên tô t ấ n một người liền chiếm cứ tám mươi lăm phần trăm thiết huyết phát thể hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy pháp sư thiết thập tự công hội đệ nhất pháp sư thiềm điện ở tô t ấ n trước mặt không có bất kỳ mặt bài e rằng cái này đối với hoa anh đảo mà nói là chuyện tốt còn có thể đưa hắn kéo vào công hội thiết huyết tâm trung bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu bất quá lập tức bị hắn trò phủ quyết đi hắn thiết huyết làm sao có thể làm bán em gái sự tình đâu mấy người còn lại cũng đều nhìn không chớp mắt tô tẫn giống như là đang quan sát cái gì hiếm thế chân bảo giống nhau tạ hệ trên quảng trường t h cờ quá mức cấp tốc tất cả mọi người còn chưa kịp cảm nhận được tô t ấ n khủng bố chiến đấu cũng đã kết thúc mà tô t ấ n ở phó bản bên trong biểu hiện s á t thực kinh d i ễ m mọi người đại gia chớ ngẩn ra đó nhanh chóng khôi phục trạng thái còn muốn đánh một đâu tô t ấ n nói xong đi thẳng tới ba bộ vong linh thợ mỏ thi thể vong linh thợ mỏ thành t i ể u quái vật tinh anh là có nhất định xác suất biết tuân gia thứ tốt v s canh thứ ba sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bù ff k e cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tốn keo cũng không hay đ ư n g đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương mười tám người chết nói nhỏ cung thiết thập tự công hội hữu nghị bốn bốn tô t ậ n gỡ ra ba con vong linh thợ mỏ thi thể nhặt lên rơi xuống trang bị hệ thống người thu được chiến lợi phẩm vong linh mũ giáp thợ mỏ á o giáp người chết nói nhỏ bốn mươi miếng đồng tệ ba cái trang bị đều lóe ra xưa cũ thanh đồng qua mang nhất kiện là mũ giáp nhất kiện là á o giáp còn có một bộ k h u y ê n thai thợ mỏ á o giáp áp dụng đẳng cấp năm áp dụng chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phẩm chất thanh đồng phòng ngự mười sáu thuộc tính thứ ể chết, 5 lực cấp, c linh h lượng, vòng ngũ giáp áp dụng đẳng cấp, 5 áp dụng giáp áp áp c chiến khác, nghiệp, phòng ngự loại sĩ, sĩ kỵ sĩ khác, đồ tốt r a n g bị v tô tẫn thở dài nói người chết nói nhỏ kèm theo trí lực thêm được không thấp còn có một trăm điểm hắc ám phạm vi nhìn điều này làm cho tô tẫn ở buổi tối cùng đen n h á n h trong hoàn cảnh có thể thấy cùng ban ngày giống nhau rõ ràng trừ cái đó ra người chết nói nhỏ còn có thể cùng m ặ t khác hai kiện trang bị hợp thành người chết suy di s á o trang người chết suy di s á o trang là ba cái bất đồng bộ vị vật phẩm trang sức góp đủ sau đó có tốt thuộc tính thêm được là sơ kỳ pháp sư chức nghiệp hiếm có tiểu c ự c phẩm bất quá s á o trang ba cái bộ kiện sẽ chỉ ở vong linh hầm mỏ trên người quái vật rơi xuống hơn nữa tỷ lệ rơi đồ cực kỳ cảm động t ô t ấ n đem ba cái trang bị tin tức dính vào đội ngũ tin tức dòng chúng lập tức mở miệng nói ra chúng ta theo như nhu cầu k h ô i giáp ngũ giáp các ngươi lấy đi khuyên thai thuộc về ta đồng tệ đánh liền hết phó bản lại chia đ ề u nói xong t ô t ấ n đem thợ mỏ á o giáp cùng vong linh ngũ giáp giao dịch cho thiết huyết toàn bộ quá trình không có nửa phần do dự hiện giai đoạn người khác có thể đoạt bể đầu thanh đồng trang bị theo t ô t ấ n liền như cùng một đống không đáng giá tiền rau cải trắng cho tàn huynh đệ cái này hai kiện trang bị quá quý trọng ta chuyển tiền cho người a lại nói không có ngươi chúng ta có thể ngay cả cái này ba con tiểu cái đều đánh không lại thiết huyết nhìn thanh giao dịch ở trên hai kiện trang bị thập phần nghiêm túc nói với tô tẫn trong lòng hắn sách rất rõ ràng không có tô tẫn chỉ vì cùng bạo tạc giờ ts nhóm người mình muốn đánh bại ba con vong linh thợ mỏ tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy dưới tình huống như vậy còn trắng cầm hai kiện trang bị thiết huyết để tay lên ngực tự hỏi làm không được thiết huyết hội trưởng nói đùa không có các ngươi khiêng k h á i ta cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy giờ ts cái này hai kiện trang bị có thể tốt lắm để t h ắ n g các ngươi thản độ một hồi đánh bột cũng có thể nhiều một chút phần thắng hơn nữa ta cũng không thiếu tiền thiết huyết hội cả ngày sau có thích hợp ta trang bị cùng sách kỹ năng giút ta giữ lại thì tốt rồi tôi t ấ n lắc đầu phi thường thành khẩn nói ra hoa hồng còn cần lá xanh sấn nếu như không có thiết huyết thiết bá vương ở phía trước khi khoái vì tôi t ấ n chế tạo vương l ỏ n g giờ tờ é hoàn cảnh hắn căn bản là không có cách giống như vừa rồi như vậy không áp lực giờ tờ é lại tăng thêm tôi t ấ n căn bản không thiếu tiền thiết huyết cử động với hắn mà nói không có một chút lực hấp dẫn so với tạm thời tiền tài giao dịch tôi t ấ n càng có khuyên hướng cùng thiết thập tự công hội thành lập hài lòng hữu nghị có thể sử dụng hai kiện thanh đồng trang bị liền đổi thiết thập tự tình hữu nghị tuyệt đối là một khoản kiếm bổn không lỗ buôn bán cho tàn huynh đệ ta đây cũng không dài g i n g cái này hai kiện trang bị ta nhận sau này có địa phương cần nói với ta là được thiết huyết v ô vỗ lồng ngực thập phần hào khí nói ra hắn nói như thế mấy câu nói cũng có cùng với chính mình dự định không hề nghi ngờ cho tàn là một cao thủ cao thủ bỏ qua điểm ấy từ mới vừa n g ắ n chiến đấu liền nhìn ra được cùng cao thủ như vậy thành lập lâu dài liên hệ đối với thiết huyết mà nói t r ă m lợi mà không có một hại huống hồ thiết huyết còn ôm đem cho tàn đào được thiết thập tự công hộ i ý tưởng trước đó không lâu thiết huyết hoàn sinh quá đem xạ phá thiên không kéo đến công hộ ý tưởng thế nhưng lúc này cái ý nghĩ này đã tiêu thất được vô ảnh vô tung thiết huyết đem mới trang bị thay thản độ trong nháy mắt tăng lên hai cái tầm thứ thanh đồng trang bị ra thân thiết huyết nhìn qua đều muốn đẹp trai rất nhiều cái này từ thiết bá vương liên tiếp đầu đi qua cực kỳ hâm mộ ánh mắt là có thể nhìn thấy đốn đợi đám người trạng thái đều khôi phục bảy tám phần sau đó đoàn người liền tiếp tục hướng hầm mỏ ở chỗ sâu trong đi tới p s canh thứ tư ba ngày canh năm chục ngàn chữ các minh đệ cầu số liệu chống đỡ sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff k e o cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì cuối cùng b ộ t vong linh trông coi một bốn hướng vong linh hầm mỏ chỗ sâu trên đường một chuyến năm người lại tao n ộ dối ba đợt vong linh thợ mỏ tập kích bất quá ở năm người rõ ràng ăn ý rất nhiều dưới sự phối hợp không đến mười phút đám người liền giải quyết hết phiền phức ba đợt vong linh thợ mỏ tuân ra tới trang bị trực tiếp làm cho năm người trang bị trình độ đi lên nói ra một cấp bậc tô tẫn hiện tại toàn thân cao thấp đã tìm không được nhất kiện đồ trắng chí ít đều là thanh đồng trang bị bất quá ba đợt vong linh hầm mỏ cũng không có tôn da người chết xưa di sao trang còn lại hai cái bộ kiện tô tẫn không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thắc vào sau cùng bọt trên người mà đội ngũ chủ t xe tăng t hoa huyết, ạ c h một mặt t anh đào ồ n thiên. g phẩm chất cái Cuối người n g nhỏ một đi động kiểm tra một chút sau đó đem bột thuộc tính rán ra tới tô tẫn đối với bột thuộc tính rõ như lòng bàn tay thậm chí ngay cả đấu pháp cũng thuộc nằm lòng lúc này chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi nữ đạo tặc nhu thuận gật đầu lập tức tiến nhập tiềm hành trạng thái dáng đẹp vóc người dần dần cùng đen nhánh hầm m ỏ hòa làm một thể không phải một lát sau đội ngũ cửa sổ chặt liền xuất hiện bột thuộc tính vong linh trông coi đẳng cấp bảy cấp bậc thanh đồng cấp loại khác l ĩ n h chủ công kích một trăm bốn mươi tám một trăm năm mươi tám phòng ngự vật lý ba mươi phòng ngự ma pháp ba mươi hp một nghìn năm trăm một nghìn năm trăm điểm nộ khí không một trăm kỹ năng một vong linh thể chất vong linh không cảm giác được thương khổ bị thương tổn sẽ có trình độ nhất định một m ư ơ giảm miễn kỹ năng hai t r o nói g c như i n vậy ta ngay cả bột phòng ngự đều không phá được lam sát thiên đường nhìn cửa sổ chặt bột thuộc tính không khỏi có chút chất lưới hắn là bốn tinh thần một trí lực thêm điểm mục sư chuyên chú vào tăng máu ma pháp công kích cũng chỉ có đáng thương hai mươi lăm chư thần lê minh bên trong thương tổn phương thức kế toán biết căn cứ công kích và phòng ngự tiến hành phán đoán công kích lớn hơn phòng ngự mới có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn vượt lên trước bộ phận lại căn cứ phòng ngự trị số tiến hành tỷ lệ phần trăm giảm bớt ý vị này coi như là lam sắc thiên đường toàn lực thi triển thánh quang đạo có thể ngay cả b ộ c phòng ngự đều không phá được thiên đường ngươi không cần phải nói như thế bị khuất vừa rồi ngươi giờ tờ s liền một phần trăm cũng không có ngươi chỉ cần thêm tốt ta và hội trưởng biết thì tốt rồi một bên thiết bà vương không lưu tình chút nào nói ra cùng lam sắc thiên đường đấu võ mồm đã sắp thành thói quen của hắn tốt lắm tốt lắm đều nghe ta nói tô t đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây trên đường đi trong chiến đấu tô t ấ n đã thành công dùng chính mình chỉ huy tài hoa chết phục đám người mọi người đối với tô t ấ n chỉ huy đều là tâm phục khẩu phục vong linh t r o n g coi nhìn qua giống như là lớn ba bốn số vong linh thợ mỏ hành động phương thức phải cùng vong linh thợ mỏ không kém được chỗ nào chúng ta áp dụng nhất truyền thống phương thức đánh bột là tốt rồi cũng chính là thiết huyết cùng bá vương lẫn nhau kéo c ử u hận thiên đường phụ trách tăng máu ta và hoa anh đào giờ s tô tẫn trầm rãi nói rằng đây là ổn thỏa nhất đấu pháp cũng là dễ chịu nhất quan đấu pháp bởi vì thiết thập tự công hội thành viên phối trí không sai sở dĩ tô tận tuyển t r ạ c h áp dụng tương đối truyền thống đấu pháp bất quá bột có đại chiêu điểm ấy đặc biệt phải chú ý thiên đường lão ca thời khắc chú ý mọi người lượng máu không muốn thấp hơn nửa h u y ế t liền được bằng không rất dễ dàng bị bột m i ể u sát hồi phục lập tức dược tề đến nửa h u y ế t mới chỉ có dùng tô tận thần s ắ c c h ỉ n h trọng bổ sung một câu vong linh giám công đại chiêu t r o n g coi chi nộ thương tổn phi thường khó có thể tính toán bởi vì nó biết căn cứ vong linh giám công điểm nộ khí lưu động phương thức công kích cũng sẽ phát sinh cải biến năm mươi điểm nộ khí thương tổn thấp nhất là đơn giản nhất đơn thể công kích mà một trăm điểm nộ khí thương tổn tối cao là thương tổn rất cao phạm vi công kích. nếu như bị vong linh trông coi một cái đầy tức giận trông coi chi nội c h ú n g mục tiêu coi như là thiết huyết cũng không nhất định có thể còn sống đám người nghe vậy dồn dập gật đầu sắc mặt đều không tự chủ biến đến nghiêm túc thiết huyết hội trưởng đi tới khai quay a tô tận n ắ m chặt trong tay thiêu đốt chi trượng đáy mắt phảng phất có hỏa diễm đang r ũ n g động đời này vong linh hầm m ò thủ sát hắn tô t ậ n quyết định vs linh đệm anh xem ở ta cố gắng như vậy c à n g tình v u n g mới dưới đầu điểm phiếu phiêu a s á c mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kèo câu cất giữ câu hoa tươi câu thúc giục thêm phiếu câu bình luận sách truyện tốn kèo cảm ũ n không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói g hay, ta ca đọc, sẽ do q u n chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì. Chương g gì. cáo ca cái quá kích. biết viết liên ơn một vị không biết tên bạn đọc ba nghìn đoá hoa tươi hậu trường nhìn không thấy tặng hoa tươi t i n t ứ c chỉ có thể như vậy cảm tạ một phen ngày hôm nay bảy c h ư ờ n g t h i ế t huyết trịnh t r ọ n gật g đầu dẫn theo cái khiên cùng một tay kiếm liền hướng lấy vong linh trông coi đi tới thiết bá vương theo sát phía sau tháng b ố hoa anh đ ả o t i ề m hành đến rồi vong linh d á m công bên trái tùy thời chuẩn bị giờ ts lam sát thiên đường đứng cách hai vị xe tăng chỗ không xa ánh mắt nhìn chằm chặp hai người cột máu t ô t ấ n cũng tìm xong rồi giờ tờ ép vị trí ở đội ngũ sau cùng phương như vậy thuận tiện tô t ấ n trưởng k h ô n g toàn bộ chiến cuộc ta đầy lên thiết huyết nói xong liền hướng lấy n g ũ say vong linh trông coi sử dụng xung phong đụng đầu và o p h ụ phục hắc ảnh trên người hai mươi hai trong động quật đột nhiên vang lên một hồi như dã thu giống giận vong linh trông coi mở ra nó cái kia tràn đầy u lam cốt hỏa hai trong mắt lập tức luân khởi trong tay cự phủ hướng phía thiết huyết hung hăng n é m tới một trăm linh chín một cái đỏ thám chữ số p h i ê u khởi một kích này trực tiếp mang đi thiết huyết gần một phần tư hp động thủ thứ ô ba vương o n g cũng không có nhàn rỗi hết mình có khả năng chế tạo giờ ts hai trăm hai mươi ba mươi hai hai mươi bốn bốn mươi bốn ba cái thương tổn chữ số từ vong linh trông coi trên đầu phiêu khởi một cái trị liệu chữ số từ thiết huyết trên đầu phiêu khởi đại biểu cho trận này b ộ chiến t r i ệ để mở màn、Hứng. vong linh trông coi phát sinh gầm lên giận dữ không để ý đến trước người thiết huyết bay thẳng đến tô t ậ n đi tới cho láo tử lưu lại thiết bá vương gầm lên một tiếng đối với vong linh trông coi sử dụng t r ả o phúng vong linh trông coi mạnh đến xoay người trong tay cự phủ hung hăng đập vào thiết bá vương búa bên trên một trăm hai mươi b ố bốn mươi ba thương tổn trị số cùng trị liệu trị số cơ hồ là đồng thời phiêu khởi thiết bá vương nhìn chống rông sắp có một phần ba danh máu đồng tử không khỏi mạnh đến co g ụ t lại bất quá hắn không có tuyển trạch sử dụng hồi phục lập tức d ư thể mà l à muốn lại khiên một vòng công kích tôi tẫn không có ngừng dưới pháp thuật ngâm sướng liên tục hai cái hỏa diễm hệ pháp thuật từ pháp trượng núi nhọn p h ú n ra ngoài liệt diễm trung kích hỏa diễm vũ nóng bỏng sóng lửa cùng hỏa vũ từ dưới đất cùng bầu trời phân biệt xuất hiện trong khoảnh khắc liền mệnh trung vong linh trông coi bảy mươi chín tám mươi b ố mấy cái thương tổn trị số từ vong linh giám công trên đầu phiêu khởi vong linh giám công hp đã giảm bất s ắ p có một phần sáu bất quá lúc này vong linh giám công điểm nộ khí cũng tới đến rồi năm mươi điểm thiên đường chú ý bá vương lượng máu tôi tẫn đúng lúc ở tổ đội trong giọng nói nhắc nhở một câu đồng thời bắt đầu ngâm sướng ra triệu hoán hỏa nguyên tố chú ngữ đúng lúc này vong linh trông coi cả người nổi lên trói mắt hồng quang trong trong mắt ngọn lửa màu ưu lam ở điên c u ồ n g loạt động đồng thời một cỗ uy thế khiếp người từ vong linh giảm công trên người phát ra trông coi c h i nộ vong linh trông coi lấy lôi đỉnh chi thế hướng phía thiết bá vương khởi xướng công kích c ự phủ trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung thẳng t ắ p mệnh trung thiết bá vương bốn trăm hai mươi bạo kích bốn mươi ba một cái vô cùng kinh khủng thương tổn chữ số từ thiết bá vương bốn trăm hai mươi bạo kích bốn mươi ba một cái tổn thương này chữ số trước mặt có vẻ không gì sánh được đơn bạc thiết bá vương danh máu bị trong nháy mắt thành không thân thể khôi nô g cũng theo đó ngã trên mặt đất một màn này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên ngoại trừ tô tẫn bên ngoài ba người đều còn chưa phản ứng kịp thiết bá vương sẽ chết ở tại vong linh giảm công cự p h ủ dưới ta nở mở ta sẽ không có linh hồn trạng thái thiết bá vương vẫn là vẻ mặt kinh ngạc màu sắc còn không có từ mới vừa trong công kích phản ứng kịp ngoa tạo khá lắm hơn bốn trăm thương tổn ai đây chịu n ổ i hạ l a m s á t thiên đường ngơ ngác nhìn vong linh trông coi thân thể to lớn mới vừa công kích tới thật k i ế p sợ đến đầu trọc mục sư một bạo kích tỷ lệ đều có thể đ ố với ta thực sự là ăn xong t ô t ậ n thấy thế không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ k i ế p trước có người chơi tuyên bố quá vong linh d á m công ẩn tàng thuộc tính trị số đó chính là đang giải phóng trông coi chi dận thời điểm có tỷ lệ nhất định gây ra bạo kích cái tỷ lệ này trải qua nghiệm chứng là một phần trăm t ô t ậ n không nghĩ tới thiết bá vương vận khí như thế bạo tạc vong linh trông coi lần đầu tiên p h o n g thích trông coi chi n ộ đánh liền ra khỏi bạo kích đại gia không nên hốt hoảng thiết huyết hội trưởng kéo cựu hận t ô t ậ n nói xong liền làm cho hỏa nguyên tố đi tới thiết huyết bên cạnh hãn triệu h á n hỏa nguyên tố mục đích cũng không phải là tăng thêm giờ s mà là dùng để ngăn cản vong linh g á m công tiếp theo công kích ở đội chỉ có thể áp dụng thủ đoạn như vậy tới tăng thêm phần thắng kiên định đ ả kích 4 ố n thiết huyết nghe vậy trực tiếp dùng cái khiên đưa cho vong linh trông coi một cái manh kích đây là khiên khải chiến sĩ tiền kỳ chủ yếu giờ tờ é kỹ năng biết theo phòng ngự thuộc tính đ ể cao tăng thêm thương tổn cái này kiên định đ ả kích đem vong linh g i á m công cựu hận hấp dẫn chỉ thấy vong linh trông coi chậm dài xoay người hướng phía thiết huyết lần thứ hai l u ô n khởi cự phủ hai trăm ba mươi bất quá không đợi cự phủ rơi xuống một cái to lớn cực nóng hỏa cầu liền mệnh chung vong linh trông coi một cái đỏ thám thương tổn trị số lập tức từ vong linh g á n công trên đầu bay lên cái này có chút khoa trương thương tổn trị số trong nháy mắt đốt trong lòng mọi người có chút tác hỏa diễm đâm lưng ba mươi lăm thánh quang đạn ba liền mục sư l a m sắc thiên đường cũng bắt đầu tiến hành giờ đợi ờ s mặc dù hắn thương tổn trị số cực kỳ k h ô i hải trao phúng thiết huyết kịp thời sử dụng ra khỏi trào phúng kỹ năng đem vong linh giám công cựu hận vững vàng khống chế trên người mình hứng vong linh trông coi phát sinh gầm lên giận dữ trong tay cự phủ hướng phía thiết huyết mạnh đến vung xuống tô tất nhân cơ hội thao túng hỏa nguyên tố rời đến ở tại thiết huyết trước người vì thiết huyết đỡ được vong linh g á m công lần này công kích đây là thợ săn n o ạ n gia cao cấp thao chia sẻ xe tăng áp lực như vậy thao tác không phải có tay là có thể được mà là cần tìm đúng thời cơ thích hợp sớm một giây chậm một giây đều không được một trăm năm mươi bốn đỏ tươi thương tổn chữ số từ hỏa nguyên tố trên đầu phiếu khởi trực tiếp thanh không hỏa nguyên tố danh máu xung phong hai mươi thiết huyết nhân cơ hội lại t r ộ n một lần thương tổn lúc này vong linh giảm công hp còn lại ba năm bất quá điểm nộ khí cũng tới đến rồi bảy mươi điểm chiến đấu thời gian kéo dài càng dài vong linh trông coi thu hoạch điểm nộ khí tốc độ cũng liền càng nhanh cái này bột cũng quá cứng rắn a ngoại trừ cho tản huynh đệ bên ngoài chúng ta dở tờ s cảm giác chính là ở cạo do a lam sát thiên đường nhìn đội ngũ giờ tờ s bảng t ô tẫn một người liền chiếm cứ bảy mươi năm giờ tờ s không khỏi cảm thán một câu không cần hoảng sợ chỉ cần một không r a bạo kích chúng ta vẫn là có cơ hội t ô tẫn vừa dứt lời vong linh trông coi cả người lần thứ hai hồng quan g đại mạo trong tay cự phụ trợt lấy lôi đ ỉ n h chi thế hướng phía t ô tẫn bốn người quét tới bảy mươi năm điểm nộ khí trông coi chi nộ là phạm vi nhỏ công kích bốn người chỗ đứng vừa vặn tất cả vong linh d á m công trong phạm vi công kích trông coi chi nộ không tốt mau tránh ra t ô tẫn phản ứng hết sức nhanh chóng thấy tình huống không ổn liền hướng phía sau chạy đi nhưng là ba người còn lại sẽ không tô tẫn như thế năng lực phản ứng nhanh trông coi chi g i ậ n thương tổn hoàn toàn đánh vào ba người trên người 429. bạo kích 544. b ạ o kích 510. bạo kích ba cái tổn thương thật lớn chữ số đồng thời p h i ê u khởi ba người d á n h máu trong nháy mắt bị thanh không bên trong vùng không gian này đồng thời dâng lên ba cái sáng trang linh hồn ngoa tạo cho tàn huynh đệ ngươi cái này miệng là làm phép q u á a nói bạo kích liền tới bạo kích cái này bột còn có thể tiếng k h ô n g chế linh hồn trạng thái lam sắt thiên đường vẻ mặt ngươi ở đây đụa ta biểu tình tháng tư hoa anh đảo cùng thiết huyết cũng là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn tô tẫn lúc này năm người trong tiểu đội cũng chỉ có tên tô t ấ n vẫn sáng lượng máu là đấy nhưng mà vong linh giám công lượng máu còn có một nửa nếu như tô t ấ n là một đạo tặc hoặc là chiến sĩ đám người khả năng còn có thể tâm tồn một tia hy vọng thế nhưng tô t ấ n là một pháp sư pháp sư thương tồn cao lượng máu bẹo bọt là tất cả người chơi công nhận khả năng giờ tờ s thời điểm ùy phong bắt diện nhưng là lại không đụng được bởi vì vừa đụng l i ề n thoái kết thúc thiết huyết thở dài một hơi đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc năm người muốn cầm đến phó bản thủ sắt vẫn là quá ý nghĩ kỳ lạ một ít lão đại ta cảm thấy chúng ta đã đánh không tệ nếu không phải là xuất liên tục hai cái bạo kích không chừng hiện tại nằm trên mặt đất chính là bốt đoàn diện một lần tính là gì cùng lắm thì ba giờ sau lại đánh một lần chúng ta cái này phối trí đều ngược lại ở chỗ này ta cũng không tin còn lại công hội có thể một lần quá đúng vậy a đúng vậy chúng ta lại đến một lần góp đủ sáu người nhất định có thể quá lam sát thiên đường cùng thiết bá vương ý kiến hiếm thấy đạt thành nhất trí đều ở đây nói thoải mái thiết huyết nói bọn họ biết thiết huyết đối với vong linh hầm mỏ thủ sát có bao nhiêu lưu ý thế nhưng không như mong muốn bọn họ vong linh hầm mỏ hành trình xem ra liền muốn kết thúc tháng tư hoa anh đảo không nói gì lặng lẽ nhìn t ô t ấ n cái k i a không cao lớn l ắ m bối ảnh trong mắt l ó e ra không rõ q u a n thải nữ đạo ta có một loại trực giác người đàn ông này có lẽ sẽ làm ra mọi người đều chuyện không nghĩ tới các vị ta còn không chết đâu các ngươi làm sao lại đang suy nghĩ vòng kế tiếp phó bản sự tình rồi hả t ô t ấ n mang theo nụ cười ngôn ngữ ở tiểu đội trong giọng nói vang lên đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn cho tàn huynh đệ nhưng là chỉ còn một mình ngươi ngươi lại vẫn là một cái pháp sư tô t ấ n nghe vậy lắc đầu trong mắt tràn đầy trước nay chưa có tự tin ai nói pháp sư không thể một mình đấu bột chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc Ta sẽ ca ca sẽ cáo chuyện nói quảng nhiều quá nên do quá ba i viết cái ế t nên Trưng chấn gì. mươi pháp thuật bảy i diễn. ể u hình ảnh các nhân vật ở phần giới thiệu nhé vong linh trông coi trong con ngươi ngọn lửa màu u lam điên cùng và nhúc ních t ự a hồ là đang tìm kiếm nó còn sót lại cuối cùng một cái địch nhân đúng lúc này một đạo nóng bỏng hỏa tường từ trên mặt đất đột nhiên dâng lên đem vong linh trông coi bao quanh bao vây lại ba mươi sáu ba mươi ba liên tục thương tổn chữ số từ vong linh giám công trên đầu phiêu khởi hỏa tường thuật thương tổn cũng không cao chủ yếu là dùng để cải biến địa hình hạn chế vong linh trông coi di động nếu như vong linh trông coi cường hành yếu thế xuyên qua hỏa tường sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương hơn t h i c h i y ể n xong hỏa tường thuật sau đó tô vẫn không có giống phía trước như vậy tại chỗ bất động mà là tại động quật chạy vừa động bây giờ không có thiết huyết cùng thiết bá vương vì hắn chế tạo giờ tờ S hoàn cảnh toàn bộ chỉ có thể dựa vào chính hắn hồng vong linh trông coi hét lớn một tiếng không nhìn thẳng trước người hỏa tường đạp hỏa diễm liền vọt ra sáu mươi ba cháy gừng ngực hỏa tường c ô n g hiến một điểm cuối cùng thương tổn sau đó tắt ở tại vong linh d á m công chân t o dưới dưỡng như diệu nhật vậy lừng lánh h ỏ a cầu ở vong linh giám công trên người nổ bể ra tới hai trăm ba mươi hống ngao vong linh trông coi phát sinh một tiếng thống khổ kêu trên điểm nộ khí nhanh chóng lên tới bảy mươi năm n g a tạo cái này tờ mờ mới là pháp sư a cùng cho tàn huynh đệ so sánh với cảm giác công hội bên trong pháp sư đều là đệ đệ a đáng tiếc pháp sư ra quá mỏng cho tàn huynh đệ có thể ngay cả bột một búa đều không tiếp được linh hồn trạng thái đám người lắc đầu chấn động hơn trong lòng càng nhiều hơn chính là tiếp hận tô tẫn không để ý đến những người khác nói chuyện phiếm nội dung hắn sớm đã quá chú tâm đầu nhập vào trận này cùng vong linh giám công một v một chung lúc này vong linh giám công hp còn dư lại hơn bốn trăm điểm còn cần c h í ít hai phát h ỏ a cầu thuật mới có thể giải quyết năm cấp h ỏ a cầu thuật thêm điểm cấp bốn trang bị một lẹ mẹo thời gian cột đao là bốn giây ngâm sướng thời gian là 0.6 g i â y cái này liền ý nghĩa tô t ậ n ít nhất phải bảo trì bảy giây bất tử mới có thể đánh bại vong linh trông coi bảy giây bất tử điều kiện này đối với một cái pháp sư thật sự mà nói là quá mức h ạ khắc cho dù là toàn thân thanh đồng trang bị khiên khải chiến sĩ cũng không căng được bảy giây đông đông vong linh trông coi nâng cao cự phủ hướng phía tô tẫn đánh tới chấp loáng mỗi đi một bước đều sẽ dẫn phát chấn động kịch liệt cứ việc tô tẫn đã ở chạy động thế nhưng hắn cùng vong linh giám công tốc độ di động căn bản không phải một cái giai vị rất nhanh tô tẫn liền tiến vào vong linh giám công công kích trong khoảng cách vong linh trông coi quả đoán vung xuống trong tay cự phủ cự phủ ở giữa không trung s ẹ t qua một đạo h à n g quang chỉ lát nữa là phải chúng mục tiêu tô tẫn cái kia đơn bạc thân thể cho tàn huynh đệ cẩn thận cho tàn đại thần tô tẫn hai mắt một mảnh trong suốt nhìn không thấy bất kỳ kinh hoàng chỉ có cực hạn lanh tĩnh kháng cự hòa hoàn một cỗ manh liệt sức đẩy lấy tô t ấ n làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tảng hắn ra vong linh trông coi cũng vô pháp chống lại này cỗ sức đẩy trực tiếp bị bắn ra ngoài mười bảy tô t ấ n cùng vong linh trông coi lần nữa kéo ra một cái tương đối khoảng cách an toàn thiết huyết nhìn tô t ấ n bối ảnh chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dấy lên một vệ hy vọng đúng lúc này tô t ấ n hỏa cầu thuật đã làm lạnh h o à n tất tô t ấ n hướng phía vong linh trông coi giơ tay lên chính là một phát hỏa cầu thuật lưu loát chú ngữ từ tô tẫn trong miệm đọc lên hơn mười cái âm tiết phản g phất bị một cái vô hình sợi tơ sâu trói lại dường như quận sóng một dạng nhẹ nhàng n ú c nhích không sáu giây thoáng qua rồi biến mất một viên to lớn h ỏ a cầu từ tô tẫn trượng tiềm bắn ra vê a n g x i n h hồng sắc h ỏ a cầu rơi đập ở vong linh giám công trên người chán ra từng đạo sáng lạng hoa lửa hai trăm ba mươi ba một cái đỏ t h ắ m chữ số phiêu khởi vong linh giám công hp chỉ còn lại có sau cùng hơn hai trăm điểm bất quá tô tẫn lần này công kích cũng để cho vong linh giám công điểm nộ khí đi tới mát trị số một trăm l ú c này vong linh trông coi toàn thân mạo hiểm tiên huyết một dạng hương quang xù xì lần ra màu xám dường như muốn nứt ra rồi một dạng toàn bộ thân hình đột nhiên nở ra người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra vong linh trông coi đây là muốn phóng đại chiêu ngoa tạo cái này bột lại muốn phóng đại chiêu cho tàn huynh đệ chạy mau a đáng tiếc nếu như đang kiên trì vài giây không chừng đã vượt qua tháng tư hoa anh đ ả o thấy thế trong lòng không khỏi căng thẳng một đôi đôi mắt đẹp lo âu nhìn tô tẫn hứng vong linh trông coi phát sinh một tiếng cồn dã dích ảo toàn bộ động vật đều đi theo chấn động lên ngay sau đó đem vật cầm trong tay cự phủ dơ lên thật cao toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác áp bách vong linh trông coi đây là đang làm sao cùng sức lực tô ta biết vong linh trông coi ở điểm nộ khí một trăm dưới tình huống thả ra trông coi chi n nói cách khác một chiêu này là không tránh được dùng thân thể ngạnh kháng trông coi chi nộ rõ ràng cho thấy không thực tế sự tình như vậy lưu cho t ô tận chỉ có cuối cùng một cái phương pháp chỉ thấy t ô tẫn mạnh đến nâng lên thiêu đốt chi trượng phát trượng mũi nhọn đột nhiên bắn nhanh ra một tấm tấm vong lớn màu đỏ rực hỏa v o n g thuật tấm vong lớn màu đỏ rực xoay tròn bay về phía vong linh trông coi trong nháy mắt đem vong linh giảm công hai tay b a phủ khiến cho bên ngoài không thể động đậy quả nhiên hữu hiệu t ô tận thấy thế không khỏi đại hỉ Kiếp trước có người từng ở trên diễn đàn mở tổ hiệp nói trước từng trên tổ có đàn ở mở qua hỏa vong thuật có thể cắt đứt có vong linh g i á trông đại lực, cấp, bảng, trôn xuống, coi tránh thoát hỏa vong thuật ràng buộc cần một giây một lần nữa xúc lực đại chiêu trông coi chi nộ cần hai giây cái này ba i â y đối với những người khác mà nói bất quá là hai cái hô hấp võ thuật thế nhưng đối với tô t ấ n mà nói cũng là giá trị ngàn vàng ba i â y đầy đủ tô t ấ n phóng xuất ra cuối cùng một phát hỏa cầu thuật không có ý tứ lần này là ta thắng kèm theo hỏa cầu thuật thời gian cuộn đao về không tô t ấ n miết miệng lên vẻ mịt cười lần nữa nâng lên tiêu đốt chi trượng mạnh liệt hỏa quan g tử trượng tiêm phún ra ngoài to lớn hỏa cầu kéo thật giải vĩ diễm mệnh t r u n g vong linh trông coi hai trăm bốn mươi bốn một cái đỏ thám thương tổn chữ số từ trong hư không phiếu khởi vong linh g á m công ránh máu vào giờ khắc này bị triệt để thành không thân thể to lớn ẩ m ẩ m ngã xuống đất một đ ống lớn loe ra các loại tia sáng vật phẩm từ trên thân thể của nó hoa lệ t à n mát mà ra đại bạo hoàn toàn đại bạo một đạo thăng cấp kim quan g tùy theo từ trên người tô tấn bay lên bởi vì đồng đội tất cả đều chết hết nguyên nhân vong linh d á m công kinh nghiệm đều bị hắn độc chiếm hệ thống vượt cấp giết quái thu được hai mươi phần trăm kinh nghiệm thêm được hệ thống ngươi thành công chém giết vong linh trông coi thu được điểm kinh nghiệm năm trăm h ệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp sáu hp m ộ ư ơ i ma lực giá trị mười thu được năm điểm tự do điểm t h u tính một điểm, điểm kỹ năng hệ thống nhiệm vụ cắt ba tức thỉnh cầu vong linh hầm mỏ đã hoàn thành nhanh đi và x hệ thống chúc mừng ngươi dẫn đội thông qua vong linh hầm mỏ phó bản bởi ngươi là người thứ nhất đi qua nên phó bản người chơi chúng ta đem tuyên bố ba lần thế giới thông cáo xin hỏi ngươi là có hay không muốn ẩn dấu tính danh tô tẫn lắc đầu nếu như là đời trước của hắn có thể sẽ tuyển trạch buồn bực phát đại tài ẩn dấu tính danh hèn m ọ n phát d ụ thế nhưng nếu thượng thiên làm cho tô tẫn sống lại một đời cái kia tô tẫn đã định trước sẽ không lại giống như kiếp trước cái dạng nào cẩn thận một chút đời này tô tẫn ổn t a như lửa cháy hừng n ự c vậy thiếu đốt cho đến đốt thành cho bụi cự tuyệt ẩ n dấu tính danh bỗng một đạo hệ thống thông cáo vang v chương ũ n g k hai mươi hai phó bản thủ sát thế giới thông cáo bốn bảy c à n h thứ tư câu các loại số liệu chống đỡ nhân vật chính thuộc tính gì gì đó biết phát ở liên quan đến tác phẩm không phải thủy số l ư ợ n g từ ở tô tẫn cầm xuống phó bản thủ sát trước một phút đồng hồ bên kia phủ đồ công hội cũng tới đến rồi vong linh d á m công trước mặt lưu ly tiểu thư lần này phó bản nhờ có có trợ giúp của ngươi nếu không phải là ngươi chúng ta có thể ngay cả bột mặt cũng không thấy ngươi là ta đã thấy sinh đẹp nhất cũng là nhất cường đại mục sư người chơi Huyết phù đồ, Li Li、so、đồ, đồ hội â n n trường khách khí ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi lưu ly Li nhàn nhạt, nhạt nói ra xem ra không chút nào đem huyết phù đồ lời khen tặng để ở trong lòng tốt lắm nhanh lên một chút đánh bật ta chậm một chút nữa không chừng các ngươi thủ sát sẽ không có nữ mục sư trong giọng nói mang theo một cỗ thuốc dục ý lúc này dết chóc gián huyết p h ù đồ lỗ thai nói nói mấy câu huyết p h ù đồ nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vài phần có chút khoe khoang tiêu ý l ư u ly tiểu thư yên tâm mới vừa ta mới chỉ có nhận được tin tức tung hoành thiên hạ đội ngũ năm phút đồng hồ trước ở b ộ t r ư ớ c mặt bằng diện long nha đội ngũ vẫn còn ở xử lý vong linh thợ mỏ còn lại công hội tiến độ cũng không còn chúng ta nhanh nói đến đây huyết p h ù đồ biểu tình trở nên có chút trả phúng còn như thiết thập tự đội ngũ năm người đã nghĩ cầm thủ sát ta xem liền vong linh thợ mỏ cũng không nhất định đánh thắng được chúng ta phủ đồ công hội nhất định là nhanh nhất huyết phù đồ lời còn chưa nói hết tất cả mọi người bên thai liền vang lên hệ thống cái kia giàu có kim loại cảm thanh nhâm thế giới thông cáo chúc mừng cho tàn tiểu đội hoàn thành vong linh hầm mỏ thế giới thủ sát do gió, gió thông cáo tiểu đội toàn bộ thành viên cho tàn thiết huyết thiết ba vương lam sát thiên đường tháng tư hoa anh đảo thu được tất cả năm trăm điểm kinh nghiệm cùng với mười giờ tự do điểm thuộc tính thường cho tiểu đội toàn bộ thành viên thế giới danh vọng năm mươi tên của bọn họ đem vĩnh viễn tái n h ậ p trò chơi sử sách thế giới thông cáo thế giới thông cáo huyết phù đồ nụ cười trên mặt đột nhiên đ ộ n lại trong c u họng dường như thẻ cái gì đồ vật lại cũng nói không nên lợi một câu nói liên tục ba lần hệ thống thông cáo vang vọng toàn bộ chư thần lê minh đang nghe rõ hệ thống thông cáo mosana toàn bộ sệ vở cũng vì đó yên tĩnh lại an tĩnh tĩnh mịch một dạng an tĩnh cả thế giới phảng phất đều vào giờ khắc này t ĩ n h năm người liền cầm xuống vong linh hầm mỏ thủ sát một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời toàn bộ sệ vở trong nháy mắt sôi trào lên ngoa tạo chỉ có năm người bọn họ làm sao làm được ta đi vào liền tiểu quái đều đánh không lại a ta ngay cả bột như thế nào cũng chưa từng thấy bọn họ liền đem bột đầy ba tung hành thiên hạ công hội tổ đầy sáu người đều bị đoạt diện bọn họ năm người làm sao có khả năng lúc này tinh linh vương đều chỉ hạ ánh sáng nhạc trấn đây là tung hoành thiên hạ công hội sân nhà nghe được bên t hai hệ thống tin tức hội trưởng hợp tung cùng phó hội trưởng liên hoành người đều ngu đại ca cái này thiết thập tự nhân mạnh như vậy sao năm người liền đem thủ sắc cầm liên hoành trên mặt hiện lên một vệ hoảng sợ màu sắc trước đó không lâu mới chỉ có ở vong linh hầm mỏ đoàn diệt liên hoành hết sức rõ ràng bột vong linh d á m công chỗ kinh khủng thịt một thất đồng thời t h ư ờ n g tổn còn tắc cao một không chú ý sẽ giảm quân số tung hoành thiên hạ công hội tổ sáu người tinh anh tiểu đội ở b ộ lượng máu còn lại một phần ba thời điểm đoàn diệt mà bây giờ hệ thống trong thông báo chỉ xuất hiện cho t ả n năm cái tên của người ý vị này từ đầu tới đuôi chỉ có năm người này đang đánh phó bản hợp tung lắc đầu ánh mắt từng bước tập trung đến hệ thống thông cáo trung đội trưởng tên người chơi bên trên cho t ả n là cái kia gần nhất danh khí rất lớn pháp sư sao thiết thập tự bên trong không có người như vậy tiểu đội trưởng cũng là hắn xem ra lần này thủ sát điểm mấu chốt chính là hắn nói đến đây hợp tung ánh mắt hơi t h i ề m thức có thể bằng vào sức một mình làm cho dẫn dắt bốn cái người chơi cầm xuống vong linh hầm mỏ thủ sát cái này cho tàn so với diễn đàn video bên trong còn kinh khủng hơn người như vậy có thể lôi kéo tốt nhất mượn hơi không được cũng tốt nhất không nên cùng với l à địch liên hoành nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ gật đầu lập tức minh bạch rồi hợp tung ý tứ đại ca ta đây lập tức an bại ở xi lộ đế quốc thành viên đi tiếp xúc cái này cho tàn không cần ta tự mình đi qua cảnh tượng tương tự còn phát sinh ở còn lại c ô n g hội cho tàn tên này lần thứ hai tiến nhập những người này trong tầm mắt lúc này tạ hệ ngoài thôn một chỗ lợi cấp xả phá thiên không đang thập phần chuyên tâm đối phó trước mắt xấu xí quái vật bởi vì cùng tô tận chiến đấu là thuộc về ác ý vợ cờ tính chất sở dĩ xả phá thiên không hạ xuống một bậc hiện tại đang ở gia tăng đem cấp bậc của mình bù lại quái vật danh hóa ở xạ phá thiên không liên miên không dứt tiến công d ư ớ i rất nhanh thì thấy đ ấ y một đạo thăng cấp kim quan g từ xạ phá thiên không trên người dâng lên hắn một lần nữa về tới năm cấp hai anh bọn họ khẳng định không nghĩ tới ta đây sao nhanh lại về đến năm cấp xạ phá thiên không mang trên mặt chút hứa dương dương đắc ý nhưng này cổ đắc ý còn không có duy trì liên tục ba giây đồng hồ tô tẫn phó bản thủ sát hệ thống thông cáo liền ở bên thai của hắn v ă n g lên sao làm sao có khả năng thủ sát tại sao có thể là bọn họ không đúng cái này bên trong nhất định có ta không biết vấn đề s ạ phá thiên không sắc mặt lúc giờ ấm áp ngay cả trên tay trường cung đều có chút cầm bất ổn hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình tại quan phương diễn đàn phát thiết m ờ i sắc mặt đông biến đến trắng bệnh một mảnh tương tự khiếp sợ và kinh ngạc tại thế giới các ngõ ngách xuất hiện mọi người đều ở đây kinh ngạc với chi này năm người tiểu đội dĩ nhiên có thể cầm xuống vong linh hầm mỏ thủ sát quan phương diễn đàn nhiệt độ cũng đạt tới chưa từng có rầm rộ các loại các dạng nghị luận tiếp phân tích tiếp xuất hiện ở quan phương diễn đàn trang đầu liền phía trước tô tất một trọi năm video cũng bị đỉnh đi lên bất quá trang đầu điều thứ nhất hot tổ cũng là xạ phá thiên không phía trước ban bố thiết thập tự công hội người ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. thiếp mời phía dưới mới xuất hiện nhiệt đánh giá vô cùng đơn giản thô bạo cầu tịp thời huynh đệ ngươi phát sóng trực tiếp gian ở đâu ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi ngày số năm quạt điện chăm xẻ không phải kỵ t ỷ có sao nói vậy ngươi bên trên thật không đi đại uy thiên long ta suy nghĩ người khác năm người đều đem phó bản đánh rồi có người đối với ngươi không phải không phân biệt sao cái này sóng là tầng khí quyển bàn lộng thị phi đổi trắng thay đen người như ngươi ở trong hiện thực cũng nhất định cực kỳ thảm á tô tẫn năm người cầm xuống phó bản thủ sát không thể nghi ngờ vì vậy cho xạ phá thiên không một cái vang dội lỗ h a i cũng đem h ắ n vĩnh đóng vào xỉ nhục trụ bên trên về sau nếu là có người nhắc tới vong linh hầm mò khó tránh khỏi sẽ không nhớ tới cái này một việc chê cười từ đầu tới đôi tô tẫn cùng thiết huyết đám người sẽ không có chính diện đáp lại quá xạ phá thiên không t i ế p mời xạ phá thiên không tựa như một cái nhảy nhót tên hề nhảy ra thanh tú một lớp tồn tại cảm giác hắn còn không biết mọi người đều là coi hắn là chê cười đến xem bất quá trừ cái đó ra còn có đại lượng nghi vấn rán ra hiện tại diễn đàn có bộ phận người chơi hoài nghi tô tẫn năm người cầm xuống thủ sắt rất có vấn đề nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau chỉ có thể dồn dập yêu cầu thiết thập tự công hội công khai phó bản tiến công chiếm đóng video không giống với ngoại giới nhắc lên kinh đào hãi lãng tô t ấ n đoàn người lúc này còn đứng ở vong linh hầm mỏ chỗ sâu nhất ở vong linh trông coi ngã xuống đất trong nháy mắt thiết huyết bốn người liền từ linh hồn trạng thái xuống lại chỉ bất quá đều lâm vào trạng thái suy yếu hệ thống cấp bậc của ngươi tăng h lên làm cấp bảy hp 10, m a lực giá trị 10, t h u được năm điểm tự do điểm thuộc tính một điểm điểm kỹ năng phó bản t h ủ sát tưởng thưởng điểm kinh nghiệm làm cho tô t ấ n lần thứ hai tăng lên một cấp điểm kinh nghiệm đi tới cấp bảy ba mươi bảy trăm cho tàn huynh đệ chúng ta thiết thập tự thiếu ngươi một cái ân huệ lúc này thiết huyết cho tô tẫn phát tới một cái trò chuyện riêng tô t ấ n hơi xứng sở lập tức khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn tới vong linh hầm m ỏ ngoại trừ hoàn thành cắt bá tức nhiệm vụ ở ngoài còn có chính là vì t r ư ớ c ở phù đồ công hội phía trước lấy xuống thủ sát đem vốn nên thuộc về phù đồ công hội danh tiếng lấy đi bất quá có thể được tương lai thập đại công hội một trong thiết thập tự công hội một cái nhân tình đối với tô t ấ n mà nói cũng là một cái thu hoạch tốt quá quá quá quá n g ư bức rồi cho tàn huynh đệ không phải cho tàn đại thần thứ này về sau ngươi chính là của ta thần tượng vừa rồi chúng ta đều thấy choáng ngươi biết không còn có người có thể như vậy chơi g a m thật sự là quá độc nếu không phải là cái trò chơi này một người nhất hào trung thân trói chặt ta đều muốn xóa nít luyện cái hòa pháp thiết bá vương cùng lam sắc thiên đường ca ngợi bộc lộ trong lời nói hai người đối với tô t ấ n cách nhìn xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn lúc đầu hai người cũng chỉ là đem tô t ấ n coi như một cái có chút thực lực ngoại viện pháp sư mà ở quan sát hết tô t ấ n kinh người sau khi biểu diễn mới phát hiện dùng đại thần để gọi tô t ấ n đều là lời nói khiêm tốn cho tàn đại thần cảm ơn ngươi tháng tư hoa anh đảo cũng cho tô t ấ n phát một cái trò chuyện riêng nữ đạo tặc hết sức rõ ràng nếu như không có tô tẫn ra nhập vào cho dù là tổ đầy sáu người thiết thập tự công hội cũng không nhất định có thể đánh qua vong linh hầm mỏ phó bản ta còn phải cảm ơn n g ư ơ i mời ta t ô t ấ n tập h phần nghiêm túc trả lời một câu tuy là lần này nhìn qua lần này phó bản chiến t ô t ấ n tồn tại cảm giác vô cùng lớn thế nhưng nhưng nếu không có thiết huyết đám người trợ giúp t ô t ấ n căn bản không có phát huy không gian nếu như không phải nữ đạo tặc mời t ô t ấ n sẽ chọn đi tổ cái giá đội đánh phó bản làm như vậy lại sẽ đạt được một cái khác kết quả lúc này t ô t ấ n ánh mắt lơ đẳng đảo qua nữ đạo tặc phát hiện nàng đã ở xem chính mình bất quá rất nhanh nữ đạo tặc liền đem đầu chuyển đến bên kia ở tô tận không thấy được địa phương nữ đạo tặc khuôn mặt có chút p h í m h ồ n g lúc này chống trải trong hang đột nhiên vang lên thiết huyết thanh âm cho tàn huynh đệ lần này phó bản thủ sát ngươi công lao lớn nhất chỉ huy là ngươi bột cuối cùng lại là ngươi phá hủy sở dĩ lần này bột rơi xuống vật phẩm chúng ta không tham dự phân phối chúng ta cầm thủ sát cũng rất thỏa mãn mấy thứ này ngươi toàn bộ đem đi đi chúng ta không có bất kỳ ý kiến thiết huyết mới nói xong thiết bá vương cùng làm sát thiên đường đội va phụ họa nói đúng vậy a đúng vậy chúng ta đều không ý kiến cho tàn huynh đệ ngươi cứ cầm đi tô t ấ n nghe vậy không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái ta bắt tự ta có thể sử dụng là tốt rồi không có các ngươi ta cũng lấy không được thủ sát nếu có những nghề nghiệp khác dùng trang bị lại lưu cho ta đổi đồ vật dùng a tô t ấ n cũng không có bởi vì chính mình thanh tú một lớp bột liền bành trướng hắn biết rõ lần này phó bản hành trình còn lại bốn người cũng có tương đương trình độ công lao lại nói cầm những nghề nghiệp khác trang bị đối với tô t ấ n mà nói chỉ là nhiều một khoản tiền mà thôi trong thực tế tô t ấ n chính là không bao giờ thiếu tiền cùng với đem trang bị toàn bộ lấy đi chẳng làm thuận nước dòng thuyền cho thiết huyết làm sâu sắc cùng thiết thập tự công hội quan hệ sống lại một đời tô tẫn rất rõ ràng đang không có thực lực tuyệt đối nghiền ép toàn bộ phía trước cố ý đọc hành cũng sẽ không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào thiết huyết nghe vậy đối với tô tẫn đánh giá không khỏi cao hơn một phần đồng thời cũng kiên định muốn đem tô tẫn kéo vào thiết thập tự công hội ý tưởng nếu đội trưởng là ta ta đây liền sở thi thể tại mọi người mong đợi trong ánh mắt tô tẫn chậm rãi đi tới vong linh giám công bên cạnh vs canh thứ tư còn có canh ba buổi chiều cùng buổi tối sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai mươi ba người chết x ư a gì xáo trang tự tiêu h năm bảy tô tân tiến lên nhặt lên vong linh trông coi rơi xuống vật phẩm hệ thống ngươi thu được chiến lợi phẩm trông coi chi dạy trông coi chi phủ trông coi chi gào người chết gào thét người chết khóc lóc kể l ệ trông coi chi thương thợ mỏ triệu h o á n thạch tự thiêu sách kỹ năng mười đồng bạc vong linh trông coi tôn ra tổng cộng sáu cái trang bị nhất kiện vật phẩm đặc biệt còn có một bản sách kỹ năng sáu cái trang bị phẩm chất đều là thanh đồng phẩm chất bất quá thuộc tính nếu so với thông thường thanh đồng tr trong đó trông coi chi dày trông coi chi phủ trông coi chi gạo theo thứ tự là đạo tặc cùng chiến sĩ trang bị tô t ấ n liền đem bên ngoài đưa cho thiết huyết làm cho hắn lại tiến hành phân phối trông coi chi thương là kỵ sĩ trang bị tô t ấ n chuẩn bị dùng cái kèm này đi trên thị trường đổi một ít chính hắn có thể sử dụng đồ đạc còn t h ừ a lại vật phẩm thì đều là tô t ấ n có thể đủ được xác thực có thể cũng coi là chúng mùa lớn tô t ấ n cũng rốt cuộc góp đủ rồi người chết x ư a di vật phẩm trang sức xáo trang mở ra sáo trang t h u tính người chết gạo thép phẩm chất thanh đồng cấp áp dụng đẳng cấp năm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị tr nón tay thuộc tính 12 điểm trí lực 50 h á cám phạm vi nhìn người chết suy di s á o trang 1-3, góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt s á o trang thuộc tính người chết khóc lóc kể l ệ phóng chiết thanh đồng cấp áp dụng đẳng cấp năm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị trí cổ thuộc tính 7 điểm trí lực 100 h á cám phạm vi nhìn người chết suy di s á o trang 1-3, góp đủ thừa ra bộ kiện kích hoạt s á o trang thuộc tính người chết suy di s á o trang thuộc tính 15 điểm trí lực kèm theo công kích đặc hiệu mất hồn pháp thuật công kích có m ư t ỷ lệ sẽ sử dụng địch nhân rơi vào mất hồn trạng thái mất hồn trạng、thái. rơi vào mất hồn trạng thái sinh vật phòng ngự pháp thuật giảm xuống năm duy trì liên tục ba mươi giây hiệu quả có thể điệp ra tối đa điệp ra năm tầng cái này ba cái trang bị đầy đủ ta dùng đến hai mươi lạy mẹo tô tẫn không khỏi khen ngợi một câu ba cái vật phẩm trang sức phân biệt đối ứng nhẫn khuyên hay còn có hạng liên sáu trang mang tới thuộc tính thêm được cùng công kích đặc hiệu làm cho tô tẫn thực lực nâng cao một bước công kích đặc hiệu suy yếu phòng ngự pháp thuật mặc dù là cố định trị số nhưng ở tiền kỳ hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng hiện giai đoạn người chơi nhóm phòng ngự pháp thuật tuyệt đối sẽ không vượt lên trước hai mươi năm điểm ý vị này tô tẫn chỉ cần đối với chồng chất đầy năm tầng mất hồn trạng thái địch nhân công kích tạo thành thương tổn đều là chân thực thương tổn đối với một cái pháp sư mà nói ma pháp công kích là chỗ đứng căn bản thứ nhì chính là pháp thuật xuyên tấu mất hồn ở một loại ý nghĩa khác bên trên vì tô tẫn cung cấp gần như hai mươi năm điểm pháp thuật xuyên tấu còn lại hai kiện vật phẩm đối với tô tẫn tác dụng cũng rất lớn thợ mỏ triệu h o a n g thạch vật phẩm đặc biệt có thể triệu hồi ra một con năm cấp vong linh thợ mỏ vì ngươi chiến đấu thời gian kéo dài mười phút thời gian cột đao m ư ơ i hai giờ đồng hồ tự t i ê u l và một t i ê u đốt lớn nhất hp thu được một m ư ơ ma pháp công kích để thăng duy trì liên tục ba mươi giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đất sáu mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một bình thường phiên bản tự thiêu thiêu đốt lớn nhất hp hai mươi thu được một mươi ma pháp công kích để thăng thợ mỏ triệu hoán thạch tương đương với vì tô tẫn cung cấp một cái thuộc tính cũng không tệ khi thịt ở một người luyện cấp thời điểm có trợ giúp rất lớn bất quá càng làm cho tô tẫn vui mừng chính là tự thiêu sách kỹ năng biến hóa bình thường phiên bản tự thiêu là nhất chiêu đi qua không ngừng tiêu hao hp tới thu được công kích tăng lên pháp thuật bởi vì tiêu hao hp quá cao sở dĩ có rất ít người biết nhiều lần sử dụng đều là dùng làm ẩn giấu phản kích được kỹ Mà ở v điểm, điểm trong đó mười điểm tự do điểm thuộc tính là từ năm cấp lên tới cấp bảy tường thưởng mặt khác mười điểm lại là phó bản thủ sát tường thưởng tô t ấ n đem hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực trên thuộc tính ba điểm điểm kỹ năng phía trước cấp bốn tháng năm cấp tồn hạ quá một điểm phân biệt thêm ở tại kháng cự hỏa hoàn cùng tự tiêu bên trên hai cấp kháng cự hỏa hoàn phạm vi càng lớn thương tổn đã gia tăng rồi một chút tự tiêu ma pháp công kích để thăng đi tới hai mươi phần trăm tô t ấ n lại đem có thể sử dụng trang bị toàn bộ thay thực lực đại tiến chỉ là trí lực điểm thuộc tính liền đi tới một trăm ba mươi ba điểm gấp đội sau đó càng là đạt tới hai trăm sáu mươi sáu điểm không tính cả trang bị cùng huyết mạch và n hơn cùng với nghề nghiệp thêm được một cái toàn trí lực thêm điểm pháp sư muốn năm mươi cấp mới có thể có như vậy thuộc tính trị số không khách khí chút nào nói tô t ấ n như bây giờ thuộc tính trị số trực tiếp nghiền ép tất cả pháp hệ người chơi hiện nay tô tẫn duy nhất thiếu hụt chính là đầy đủ năng lực tự vệ chỉ có một cái kháng cự hỏa hoàn là còn thiếu rất nhiều thu hoạch kiểm kê hoàn tất tô tẫn cũng nên ly khai phó bản c ặ t b á tức nhiệm vụ đã hoàn thành tô tẫn cũng nên đi linh thuộc với phần thưởng của mình đồng thời đem c ặ t b á tức hồi âm đưa cho e z i t cùng thiết huyết bốn người nói đừng phân biệt bỏ thêm b ạ n thân sau đó tô tẫn thân ảnh liền biến mất ở vong linh trong hầm mỏ thiết bá vương nhìn có chút thất vọng mất mát nữ đạo tặc cùng như có điều suy nghĩ thiết h u ế hai mắt không khỏi sáng lên lập tức cho tô tẫn phát một cái trò chuyện riêng cho tàn đại thần nếu như muốn truy anh hoa ngộ chết nói ngươi liền tới chúng ta công hội A. ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận ps canh thứ năm chờ một hồi còn có hai canh sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kẹo cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên vẫn ca biết nên viết cái gì chương hai mươi b ố tranh nhau một hơi tô tẫn cự tuyển sáu bảy tô tẫn thân ảnh xuất hiện ở vong linh hầm m ỏ i lối vào chỗ trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu người trời chú ý lực ngoa tạo khá lắm cái này thân trang bị cũng quá đẹp trai a đúng â y là đập b a lúc này một đạo thanh âm thanh thủy truyền vào trong thai mọi người chỉ thấy một gã người xuyên pháp bào màu đỏ khuôn mặt t i ể u diệm nữ pháp sư chân thành đi hướng tô tẫn người này tô t ấ n nhận thức là sĩ lộ đế quốc h ỏ a pháp chức nghiệp trăm người đứng đầu cao thủ h ỏ a mỹ h ỏ a mỹ đi tới tô t ấ n trước người xem ra không phải cực kỳ thói quen nhiều người như vậy nhìn kỹ có vẻ có chút ngượng ngủng cho tàn đại thân ngươi tốt ta là bạch sắc phong sa h ỏ a mỹ hội trường chúng ta muốn cùng ngươi nhờ một chút không biết ngươi có thời gian hay không h ỏ a mỹ nói xong lơ đãng đem bên thai tóc liêu đến rồi sau thai phong tình vạn trùng dáng dấp làm cho không ít người chơi nuốt nước miếng một cái tấm tắc không nghĩ tới bạch sắc phong sa thật đúng là cam lòng cho vậy mà lại tuyển trạch dùng mỹ nhân kế bất quá liền chỉ là như vậy hư vô phiêu miệu đồ vật không h ỏ i cũng qua lúc này mới từ tinh linh vương quốc truyền t ố n g tới được hợp tung dẫn theo một đám người chơi đi tới tô tận trước mặt cho tàn tiên sinh có muốn hay không suy nghĩ gia nhập vào chúng ta tung hoành thiên hạ ta lấy hội trưởng danh nghĩa hứa hẹn chỉ cần ngươi gia nhập vào tung hoành thiên hạ công hội đệ nhất pháp sư sẽ là của ngươi lương một năm ba chục triệu điểm tín dụng trang bị đạo cụ ngươi đã có quyền ưu tiên lựa chọn hợp tung mới vừa nói xong hỏa mỹ biến sắc bạch sắc phong sa tuy là cũng là có chút danh tiếng đại công hội nhưng cùng tung hoành thiên hạ so sánh với vẫn là có khoảng cách nhất định húng chi hợp tung mở ra điều kiện phong phú như vậy phong phú đến hỏa mỹ cũng có chút động tâm ngo tạo ba mươi triệu năm lương. ta tiền lương cũng liền một vạn nhân ra một năm đ ỉ n h ta ba trăm n ă m huynh đệ người nếu là thật có thể sống ba trăm n ă m cũng là thật lợi hại đây là chư thiên bảng trước m ộ ư ờ i đãi ngộ à, không nghĩ tới tung hoành thiên hạ thủ bút lớn như vậy không hổ là trong giới hạn trước ba đại công hội vậy xem người chơi nghị luận ở mỹ nhìn phía t ô tận ánh mắt đều có chút tước ao gia nhập vào đại công hội cầm lấy phong phú tiền lương tiện thể dương danh lập vạn đây là vô số người chơi chơi game truy cầu chỗ mà bây giờ chỉ cần t ô tận gật đầu có thể có được đây hết thảy điều này làm cho bọn họ làm sao không ước ao đố kỵ cho tàn đại thần chúng ta b ạ c h sắc phong xa có thể được công nhận nữ người chơi nhiều nhất công hội nếu như ngươi không có bạn gái chỉ cần gia nhập chúng ta công hội ta tin tưởng ngươi rất nhanh thì có thể thoát đơn chúng ta công hội tiểu tỉ tỉ một cái so với một cái xinh đẹp nghề gì đều có hòa m ị thấy thế không khỏi có chút nóng n ả y vội vã bổ sung một câu tô tẫn đãi ngộ nàng không cách nào làm chủ chỉ có thể đi qua khác tăng thêm hạng tới tăng thêm kế hoạch của chính mình hòa m ị lời nói làm cho chung quanh người chơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối hai đại công hội cao tầng tranh đoạt một gã người qua đường người chơi chuyện như vậy thả trước đây quả thực chưa bao giờ nghe mạch sắc phong xa lạp nghe nói các nàng tinh anh đoàn thành viên tất cả đều là m ộ i tử nếu như ta vào b ạ c h s ắ t phong sa chẳng phải là đây là cái gì thần tiên đãi ngộ ta chua nếu như ta liền gia nhập vào b ạ c h s ắ t phong sa m ộ i tử mới là cuộc sống hạnh phúc căn bản được rồi d ừ n g bút không có tiền ngươi ở đâu ra m ộ i tử nếu như ta liền gia nhập vào tung hoành thiên hạ oanh oanh liệt liệt xông ra một phen danh khí chẳng phải là tốt hơn vậy xem người chơi đã từ ước ao biến thành hận không thể thay thế tô tẫn làm truyền trạch không có ý tứ ta tạm thời không muốn gia nhập vào bất luận cái gì công hội tô tẫn lắc đầu đồng thời cự tuyệt hai người mời đối với hắn mà nói gia nhập vào công hội tệ hại lớn xa hơn lợi tung hành thiên hạ có khả năng cấp cho phúc lợi tô tẫn trứng mắt trang bị đạo cụ hắn bằng vào một đời ký ức là có thể làm được tốt nhất còn lương một năm ba chục triệu không có ý tứ tô tẫn nhà khu nhà cấp cao liền giá trị ba cái ức bạch sắc phong xa m ộ i tử tài nguyên tô tẫn cũng không có hứng thú quá lớn tuy là ở trong game độ thân mật đạt đến tới trình độ nhất định sau đó có thể giải khóa không thể miêu tả đồ đạc thế nhưng tô tẫn c h í không ở chỗ này trọng sinh một đời tô tẫn vô cùng rõ ràng năm năm sau đó trò chơi cùng hiện thực dung hợp hết thể danh lợi t à i phú đều sẽ biến thành phú vân chỉ có thực lực mới là đặt chân gốc dễ cùng với gia nhập vào công hội đà đá sát sát chẳng chung quanh thám hiểm tầm b ả o làm bản thân lớn mạnh mới là vương đạo hợp tung hội trưởng hòa mỹ tiểu thư ta không có thời gian liền đi trước tô tẫn nói xong liền xé nát trong tay trở về thành quần t r ụ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ để lại đầy mặt đất vẫn còn trong khiếp sợ người chơi sáu ps canh thứ sáu cầu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục t h ê n phiếu Cầu b biết biết ì thành thành những l u thứ này là một chút tâm ý của ta còn xin ngươi nhận lấy hệ thống cắt bá tức thỉnh cầu vong linh hầm mỏ đã hoàn thành đang ở kết toán cờ thường hệ thống kết toán hoàn tất thu được bạch cốt phát quan ngân tệ hai điểm kinh nghiệm ba trăm linh xí lô đế quốc danh vọng 20 bạch cốt pháp quan phẩm chất bạch ngân cấp áp dụng đẳng cấp năm áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ trang sức trang bị vị trí đầu thuộc tính 10 điểm trí lực 10 điểm tinh thần kèm theo kỹ năng bạch cốt tiễn nương tụ ra một chi dùng bạch cốt làm thành mũi tên sắc tạo thành một trăm năm mươi phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian c ộ t đó h a giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp cái này bạch cốt pháp quan là một món bạch ngân phẩm chất trang bị trang bị thuộc tính chúng quy chúng cũ duy nhất có đáng xem chính là kèm theo kỹ năng bạch cốt tiễn bạch cốt tiến xuất hiện đền bù tô t ấ n tốc công thủ đoạn ở trên không đủ có thể đủ tới đánh lén hoặc là bộ ao duy nhất có chút t i ế c nối chính là bạch cốt tiến cũng không thể giống như phổ thông pháp thuật giống nhau dùng điểm kỹ năng tiến hành thăng cấp bạch cốt p h á p quan là một kiện dùng bạch cốt làm thành g i ữ tợn màu đầu nhìn qua thập phần khí phách tô t ấ n đem bạch cốt p h á p quan đội ở trên đầu cả người trong nháy mắt nhiều một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế học đồ tô t ấ n đây là ta viết cho e z i hồi âm liền nhờ ngươi giúp ta chuyển giao cho e x i cặp ba tức đem một cái màu đen phong thư đưa cho tô tẫn phong thư trên g i y chuyển tới nặng n ề đánh bóng làm cho tô tẫn không khỏi nhìn thêm một cái. hắn có dự cảm cái này trong phong thư thư tín thập phần trọng yếu cái này là vinh hạnh của ta tô tẫn hơi không người không t i ê u ngạo không xiểm lịnh nói ra c á t b a tức thỏa mãn gật đầu ánh mắt lơ đãng đảo qua tô tận trước ngực đây là mà pháp c h i xúc ngươi ngươi gia nhập pháp sư liên minh c á t b a tức t ỉ n h tự minh h i ể n lộ có chút không đ ạ m định một đôi mắt khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m tô tẫn bộ ngực mà pháp c h i xúc là đây chính là mà pháp c h i xúc tô tẫn không thể làm gì khác hơn là đem đừng tại hỏa nha trên trường bảo ma pháp tri xúc cầm lấy vẻ mặt khiêm tốn nói ra nếu như ta nhớ không lầm ngươi còn là cái pháp sư học độ chứ khó trách ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền quét sạch vong linh trong động mỏ quái vật thật là một không đơn giản thanh nhân nhân như vậy cho tàn tiên sinh ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện sao cắt bá tức từ trên ghế đứng dậy vẻ mặt trịnh trọng nói ra ma pháp c h i xúc mang tới ảnh hưởng thật có chút vượt ra khỏi tô tẫn tưởng tượng liền cắt bá tức đối với hắn xưng hô cũng mới từ học đồ cho tàn biến thành cho tàn tiên sinh đ i ề u này đại biểu cắt bá tức đã đem tô tẫn coi như ngang hàng cấp bậc đích nhân vật đối lái cắt bá tức ngươi mời nói tô tẫn gật đầu kiếp trước đông lại thời gian tuyên bố nhiệm vụ nước chạy chúng cũng không có quá nhiều liên quan tới cắt bá tức tin tức càng nhiều hơn chính là e r ế t nhiệm vụ tuyến cái này cũng ý nghĩa cái này có thể là không có một người bị người gây ra qua nhiệm vụ cắt bá tức không nói gì mà là từ dựa vào tường trên giá sách lấy xuống một quyển sách thư bị gỡ xuống trong n ấ y mắt toàn bộ giá sách phản phất kích hoạt rồi cái gì cơ quan giống nhau lập tức đảo lộn một mặt giá sách mặt trái là một cái tầng ba đưa vật quỹ cắt bá tức từ đưa vật quỹ tầng thứ hai cầm đi một cái xưa cũ hộp đặt ở tô tận trước mặt cho tàn tiên sinh ta muốn mời giúp ta đem vật này phóng tới cực tây chi địa tạm dạ thần điện thần tượng dưới ngươi yên tâm nhiệm vụ thù lao ta sẽ dự chi ngươi phân nửa sau khi chuyển thành công ta sẽ cho ngươi một nửa kia. c ặ t b á tức biểu tình hết sức trinh trọng ta có thể mở ra nhìn sao t ô t ấ n không có bị c ặ t b á tức hứa hẹn chỗ tốt làm cho hôn mê đầu não mà là hỏi ngược một câu đương nhiên có thể t ô t ấ n đem cái hộp tre mở ra một đoàn vật đen t h ủ i lùi đập vào mi mắt ác ma trái tim vật phẩm đặc biệt tác dụng không rõ cái này đoàn vật đen t h ủ i lùi rõ ràng là một cái trái tim chỉ bất quá cũng không có bình thường trái tim cái dạng nào đỏ tươi cùng với co sinh mệnh lực khâu c á t xẹp bộ dạng nhìn qua càng giống như là chết giống nhau đây là vật gì tôi tẫn giả bộ vô chim mà hỏi thăm ác ma ở chư thần lê minh bối cảnh lịch sử bên trong là không t r a n h cãi chút nào phản phái trận d o a n h cùng ác ma có thể dính l i ễ u quan hệ đồ vật hơn phân nửa cũng không đơn giản k i ế p trước thì có một cái người chơi dưới cơ duyên xảo hợp thu được ác ma huyết mạch v à n g hơn thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mười lần từng một lần xâm nhập bách đại người chơi nhóm bất quá bởi vì ở nơi công cộng bại lộ ác ma thân phận bị thân điện hồng y thì chủ giáo giết chết tại chỗ đây là một cái sinh vật cường đại trái tim chỉ bất quá nó đã chết rớt cặp ba tức lắc đầu xem ra cũng không muốn trò chuyện nhiều trái tim này sự tỉnh thế nào có tiếp nhận hay không nhiệm vụ cắt bá tức thỉnh cầu tô tẫn hơi nhữ mày hắn đã nhận ra cắt bá tức gì thường nếu như tô tẫn là một cái gì cũng không hiểu tân thủ khả năng cũng không biết ác ma hàm nghĩa thế nhưng có chi nhớ kiếp trước tô tẫn hết sức rõ ràng ác ma là thành t i ể u chư thần mặt đối lập tồn tại là hôn loạn cùng t à ác đại danh tử mà trước mắt cái này nhiệm vụ rất có thể sẽ cùng ác ma dính líu quan hệ cùng lúc đó tô tẫn đáy lòng cũng dâng lên một cái khác to gan suy đoán đó chính là trò chơi hậu kỳ cắt bá tức hành thích vua cử động có hay không cùng ác ma có quan hệ có chút ý tứ tô tẫn ở trong lòng ám đạo cái này nhiệm vụ tuyệt đối không có cặp bá tức nói đơn giản như vậy bất quá tô tẫn vẫn là quyết định tiếp được cái này nhiệm vụ nguyên nhân có hai đầu tiên là cặp bá tức biết trước dự chi một nửa nhiệm vụ thù lao tuân lấy có tiện nghi không chiếm là vương bắt đản g lý niệm tô tẫn là sẽ không bông tha cái này cơ hội cái thứ hai là tô tẫn muốn nhìn một chút cặp bá tức trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì sau đó tương kế tự kế trình diễn vừa ra bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiết mục trở thành người thắng cuối cùng tiếp thu nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ tiếp thu cặp bá tức thỉnh cầu cực tây tri địa nhiệm vụ đẳng cấp truyền kỳ nhiệm vụ miêu tả các b á tức cần ngươi trợ giúp hắn đem nhiệm vụ vật phẩm phóng tới cực tây chi địa tạm dạ thần điện thần tượng dưới các t h ư ờ n g vận thạch thiên hàng sách kỹ năng hát ma p h á t bảo hai mươi kim tệ một nghìn điểm điểm kinh nghiệm xí lô đế quốc danh vọng một trăm n h i ệ m vụ thời hạn ba tháng cần thưởng ngươi có thể ở vận thạch thiên hàng sách kỹ năng cùng hát ma p h á t bảo bên trong chọn một món còn như còn lại thưởng cho ta sẽ ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ cho ngươi các b á tức thấy tô t ấ n tiếp nhận rồi nhiệm vụ trên mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười sung sướng cùng lúc đó tẫn trước mắt cũng xuất hiện sách kỹ năng cùng trang bị thuộc tính vận thạch thiên hàng lờ một truyền kỳ cấp cầm trú triệu hoán một viên vẫn thạch khổng lồ đập về phía mặt đất tạo thành một phần trăm ma pháp công kích phạm vi thương tổn đồng thời phá hủy trong phạm vi sở hữu bền giá trị thấp hơn năm mươi kiến trúc và địa hình ngâm sướng thời gian ba mươi giây thời gian cột đao mười hai giờ đồng hồ cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng năm h ma pháp bảo phẩm chất truyền kỳ cấp áp dụng đẳng cấp hai mươi áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự hai mươi ba mươi thuộc tính bốn mươi điểm trí lực ba mươi điểm tinh thần hai mươi điểm thể chất một nghìn điểm hp kèm theo kỹ năng một h ma chi khu bị pháp thuật thương tổn lĩnh cựu giảm bớt một trăm không đủ bốn mươi đệ không tính toán kèm theo kỹ năng hai hát m a t h ủ triệu hoán một con đen nhánh đại thủ bắt lại đ ị c h nhân khiến cho không thể động đậy duy trì liên tục hai giây ngâm sướng thời gian hai giây thời gian cột đ ó hai mươi giây không tiêu hao không cách nào thẳng cấp cắt bát ư ớ c ta tuyển t r ạ c h vẫn thạch thiên hàng sách kỹ năng t ô tẫn không do dự trực tiếp nói đây chính là cầm chú dù cho chỉ là cấp thấp nhất truyền kỳ cấp cầm chú nó cũng là cầm chú không khách khí chút nào nói cầm chú là pháp hệ nghề nghiệp m ặ t bài chiêu thức có cầm chú cùng không có cầm chú pháp sư hoàn toàn là hai cái chức nghiệp Không c ó học chú Pháp được cầm c Sư ư ờ n g t h ị n h t r ở l ạ i c ũ n g c h ỉ là m ộ t p h á o đ à i n h ư n g mà hàng ọ c được cầm chú cũng Sư Pháp l một v i ê đầu đạn được hạt nhân. n học được cầm chú Pháp trước Kiếp Sư cầm ư ờ i chơi phải không không một không phải ở v à o p h á p t h ầ n h à n h liệt, m ỗ i một vị năng lực p h á h o ạ i đều có thể so với m ộ t c á i cấp ỡ chung công、hội. Cùng、vẫn、Thạch hội. Thiên Hàng Vẫn、so、sánh với, so 20 c h u y ể n kỳ trang bị hát ma pháp bảo không thể nghi ngờ có vẻ muốn tái n h ậ n rất nhiều 20 cấp hát ma pháp bảo đối với hiện tại tô t ấ n không có một chút tác dụng chỉ có thể thả trong túi đeo lưng hít bụi vẫn thạch thiên hàng cũng là có thể thẳng tắp để thằng tô tẫn sức chiến đấu bất quá cấm chú thương tổn tuy là bạo tạc nhưng thi phóng điều kiện tương đối h ạ khắc cần thời gian giải pháp thuật ngâm sướng cùng siêu cao lam hao tổn bình thường pháp sư người chơi liền phóng thích cấm chú lam lượng đều không thể thỏa mãn thời gian giải pháp thuật ngâm sướng cũng phi thường dễ dàng bị địch nhân cắt đứt mà ở sở hữu vô hạn hỏa lực b uff tăng lick tô t ấ n trước mặt cấm chú phóng r a độ khó trực tiếp cắt giảm phân nửa chỉ cần ba mươi giây ngâm sướng tô t ấ n có thể triệu hồi ra một viên đủ để hủy diện hoàng hôn thôn khổng lồ vẫn thạch hệ thống ngươi thu được vẫn thạch thiên hàng sách kỹ năng hệ thống ngươi học xong vẫn thạch thi từ nay về sau tôi tẫn năng lực phá hoại lên mười cái đẳng cấp là chân chân chính chính nhân hình hành đạn cho tàn tiên sinh như vậy ta ở nơi này chờ mong tin tức tốt của ngươi c ặ t ba tức mỉm cười nói tôi tẫn gật đầu đem trang bị ác ma tâm bẩn hộp bỏ vào ba lô sau đó liền rời đi thành chủ phủ không có ai chú ý tới trong hộp đen nhanh trái tim hơi n ú p nhích một chút tám ps canh thứ bảy cầu số liệu sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ usf kẹo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc Ta sẽ ca sẽ nếu ó i nhiều i do cáo quảng quá chuyện nên ca b t viết nên Trường cái gì. Chương 26, phần thưởng Phần như Một nói g người n chơi h m k n thẳng đến、e、phòng thí nghiệm、đi. Nếu như nói h hồ, thí E-Zit đi. cắt bá tức nhiệm vụ là tô tẫn ngoài ý liệu sự tình như vậy ezit nhiệm vụ chính là tô tẫn trong kế hoạch phải p hoàn ả i h thành một vòng dựa theo đông lại thời gian miêu tả vòng này cất thường sẽ là một con bạch ngân phẩm chất sùng vật cổ sư như vậy sau này luyện cấp cũng không cần tìm người khác tổ đội sùng vật là có thể kháng thương hại hơn nữa bạch ngân phẩm chất sùng vật đầy đủ ta dùng đến hai mươi cấp đổi lại l i n h hết cái này c ấ thưởng ezit tiếp theo hoàn nhiệm vụ hẳn là muốn đến m ộ ư ơ i cấp mới có thể tiếp đồng thời đẹp lộ pháp sư thắp cũng muốn đi chức nghiệp chuyển chính thức sau đó pháp sư liên minh nhiệm vụ cũng có thể nhận địa phương có thể đi cũng sẽ trở nên nhiều cực tây chi địa là hai mươi cấp bản đồ cắt b á tức nhiệm vụ có thể tạm thời để t r ư ớ c vừa để xuống không có niềm tin tuyệt đối phía t r ư ớ c t r ư ớ c không đi đụng cái này nhiệm vụ đi ezit phòng thí nghiệm trên đường tô tẫn ở trong lòng lập mưu tiếp theo giai đoạn kế hoạch lấy trước mắt hắn tốc độ phát triển đã là xếp hạng sở hữu n o ạ n gia hàng đầu bất quá tô tẫn rất rõ ràng tạm thời vượt lên đầu không tính là vượt lên đầu muốn lao thẳng đến vượt lên đầu trạng thái tiếp tục giữ vững mới được cách đó không xa ezit phòng thí nghiệm xuất hiện ở tô tẫn trong tầm mắt ezit trong phòng thí nghiệm tô tẫn an tĩnh đứng ở phòng thí nghiệm một bên lúc này ezit đang xem cặt bá tức hồi âm sau một lát ezit đem thư tín trịnh trọng thu hồi sau đó đi tới tô tẫn trước người học đồ cho tàn chuyện lần này đa tạ ngươi cắt trong thơ nói ngươi cực kỳ ưu tú ta cảm thấy hắn nói không sai ngươi thật sự là một gã hết sức ưu tú pháp sư học đồ đợi một thời gian ngươi nhất định có thể trở thành một danh rất giỏi đại pháp sư coi như là gia nhập vào pháp sư liên minh cũng không phải là chuyện không thể nào ezit tiên sinh quá khen tô tẫn nhàn nhạt nói ra đồng thời làm bộ lơ đãng đem bộ ngực ma lực chi súc về phía trước đỉnh liêu đ ỉ n h vì biểu đạt ta lòng biết ơn ta quyết định chờ các loại cái này đây là ma lực chi súc ngươi ngươi dĩ nhiên chiến thắng kính tượng cùng phía trước những người khác phản ứng không sai biệt lắm phân biệt là ezit biết pháp sư liên minh nội dung khảo hạch là khiêu chiến kính tượng hiểu rõ ezit bộ phận lai lịch tô t ấ n cũng không ngoại ý bởi vì hắn biết ezit cũng đã từng là pháp sư liên minh thành viên cấp bậc còn rất cao ta chỉ là vận khí tương đối khá m à thôi tô t ấ n không tiêu không v ộ i hồi đáp ezit nghiêm túc quan sát tô t ấ n một hồi trên mặt khiếp sợ màu sắc vẫn không có biến mất không nghĩ tới vậy mà lại có người lấy pháp sư học nghề đẳng cấp là có thể đánh bại kính tượng ta thu hồi ta lời khi trước ngữ ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất pháp sư học đồ có thể chứng kiến một cái tương lai pháp sư ngôi sao từ từ bay lên cũng là vinh hạnh của ta đồng thời vì biểu đạt ta lòng biết ơn ta quyết định đem cái này tiểu ra hỏa giao phó cho ngươi hệ thống ezithỉnh cầu truyền tin đã hoàn thành đang ở kết toán c ấ t thưởng hệ thống kết toán hoàn tất thu được s o n g đầu l o n g con non đồng tệ năm mươi điểm kinh nghiệm hai trăm xí lô đế quốc danh vọng hai mươi hệ thống ngươi thu được s o n g đầu l o n g con non hiện nay đã tích trữ ở sùng vật của ngươi không gian ngươi tùy thời có thể đem triệu hoãn đi ra tiến hành chiến đấu s o n g đầu l o n g con non c ấ t thưởng không phải là cổng sư con non mới đúng h ả tô tấn hô hấp hơi dừng lại một chút h ắ n đột nhiên ý thức được chắc là ma lực c h i súc tồn tại mới để cho c ấ t thưởng xảy ra cải biến kiếp trước đông lại thời gian đang làm đến nhiệm vụ vòng này lúc còn không có giống như tô tấn gia nhập vào pháp sư liên minh cũng không có được ezit như vậy tán thưởng tự nhiên lấy được thưởng cho liền muốn yếu một bậc đây là ta trước đó không lâu d ư ớ i cơ duyên xảo hợp lấy được tiểu gia hỏa vốn là muốn cùng với chính mình tới nuôi thế nhưng ta phát hiện ngươi tới nuôi thích hợp hơn tin tưởng nó cũng có thể cùng ngươi đi rất xa ezit ánh mắt lấp lóe ta sẽ dùng tâm tới nuôi dưỡng nó tô tẫn chăm chú gật đầu đúng rồi ta tiếp đó sẽ ly khai hoàng hôn thôn các loại chờ ngươi chừng nào thì trở thành chính thức pháp sư liền tới xỉ、sì、lộ đế đô tìm ta à ta ở liệt diễm trong pháp sư tháp chờ ngươi ezit nói lời này lúc khí thế trên người đột nhiên biến đổi biến đến thập phần cường thế phản phất phía trước cái kêu hòa ái ma dược đại sư chỉ là ngụy trang của hắn hiện tại mới thật sự là hắn kỳ quái vì sao exit cho ta một loại cảm giác quen thuộc giống như là trong túi đeo lưng ác ma tâm bẩn giống nhau tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đến tận đây tô tẫn biết exit báo thủ r ư ớ c đưa nhiệm vụ mình đã toàn bộ hoàn thành từ giờ trở đi exit báo thù cái này duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ mới xem như chân chính kéo ra màn tre tô tẫn từ exit phòng thí nghiệm sau khi rời đi liền tới đến rồi một cái góc vắng vẻ sau đó đem mới lấy được xong đầu lòng kêu gọi ra hồng ô song đầu long đi ra trong nháy mắt liền phát sinh một tiếng rít gào chầm chầm ngay sau đó cảnh giác nhìn phía bốn phía cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tô tận trên người cùng phía trước cảnh giác bất đ ộ n g song đầu long nhìn phía t ô tận thời điểm trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ song đầu long hình thể không tính lớn chỉ có chừng một mét cao cả người toàn thân vì màu tím đen một cặp màu đen cánh bằng thịt hai cái đầu nhìn qua không có gì khác nhau bất đồng duy nhất chính là ánh mắt nhan sắc một cái đầu lâu ánh mắt là dường như hỏa diễm một dạng màu da cam khác một cái đầu lâu ánh mắt lại là dường như loại băng hàn màu băng lam song đầu long thuộc tính cũng xuất hiện ở tô tận trước mắt song đầu lòng con non độ trung thành năm mươi một trăm phục tùng phẩm chất hoàng kim cấp t r ù n g tộc tiểu đ ầ u ác long đẳng cấp một hai trăm h hp hai trăm hai m ư ă m ma lực giá trị năm trăm năm m ư ă m vật lý công kích một mươi năm hai mươi ma pháp công kích hai mươi hai mươi năm phòng ngự vật lý một mươi năm phòng ngự ma pháp một mươi một r mươi n g m kỹ năng ó n bỏng trạng thái dịch h ỏ a diễm tạo thành hai trăm linh ma pháp công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian còn đao giây, giá tiêu trị hào ma lực giá trị 100 kỹ n tạo thành hai trăm phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đ a o mười giây tiêu hao ma lực giá trị một trăm l i n chủng tộc v ă n g hơn cựu đầu ác long phẩm c h ế t s ử thi thuộc tính thêm được mỗi cấp một trăm h h mỗi cấp một trăm ma lực giá trị mỗi cấp mười lăm điểm ma pháp công kích mỗi cấp năm điểm vật lý công kích mỗi cấp mười điểm phòng ngự vật lý mỗi cấp mười điểm phòng ngự ma pháp huyết mạch thiên phú nguyên tố triều tịch hai i chín cựu đầu ác long đối với sức mạnh phép thuật cảm giác thập phần mẹ cảm thì thả ra pháp thuật đều sẽ đạt được năm mươi phần trăm thương hại tăng thêm huyết mạch kỹ năng ác long diết đạo chưa thất tỉnh ma lực bạo phát chưa thất tỉnh sùng vật nếu như chết trong vòng hai ngày không được một lần nữa triệu hoán đồng thời còn có thể rơi điểm kinh nghiệm cùng trung thành trung thành đi qua đốt đồ ăn tăng thêm mỗi ngày đều biết phần một điểm đốt đồ ăn đồ đạc có thể ở nờ ở cờ t h ư ơ n g điếm mua nếu như trung thành thấp hơn ba mươi điểm như vậy sùng vật sẽ không nghe chỉ huy thấp hơn m ộ ư ơ i điểm sùng vật thậm chí biết công kích chủ nhân tô tẫn nhìn còn có chút mập mạp song đầu long khỏe miệng không đủ câu dẫn ra vẻ mỉm cười cho dù là ở kiếp trước sùng vật khắp nơi trên đất đi thời kỳ như vậy một con sông đầu long đều là cực kỳ hiếm hoi sùng vật Cấp độ xử tôi h h i trùng ván tộc k u n long tồn cựu ác đầu t ạ đưa đầu đại cho cực song long tẫn i ề m lực t r ư còn nhớ rõ kiếp trước một con có truyền kỳ cấp chủng tộc ván khuôn thần thánh độc giác thú sùng vật đã bị xào đến r ồ i giá trên trời cuối cùng bị bạch s ắ t phong xa công hội lấy ba mươi ước điểm tín dụng cầm xuống Về sau chung, một hội độc thú lần công chiến này cái chỉ giác rực trong ợ hình hiếm h súng càng vật, mà là i i c h ế đấu hình. n ư đưa i tiểu gia hai cái khởi i tốt, Tô Tấn tay vốt ể đầu đầu lâu.、Song、đầu nhàng song lòng Song lòng hỏa. nhẹ đ về một còn có chút cùng cùng nẹ tránh, bất quá rất nhanh liền cùng tô Tấn biến đến thân mật, nhẹ nhàng dùng đầu cùng lấy tô Tấn. bất rất Tô mật, Tô quá lấy đầu Sau m lát một người một s ú n g xem như là t h u ộ c lạc đối với tô t ấ n chỉ huy cùng mệnh lệnh song đầu long cũng sẽ cấp tốc làm ra phản ứng tô t ấ n đem song đầu long thu hồi s ú n g vật trong không gian hắn chuẩn bị đi trước hoàng hôn thôn sân rộng bại sạp đem trong túi đ e o lưng trồng coi chi thương đội thành đối với hắn thứ hữu dụng lại đi tìm một chỗ đem xong đầu long đẳng cấp dẫn tới ps đệ nhất cảng hôm nay canh tư sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ u f f kẹo cầu c ắ t giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai mươi bảy tay không bắt sói nữ võ thần ngọc vô song h a i bốn hoàng hôn thôn sân rộng theo ngoạn gia đẳng cấp đề cao thị trường giao dịch cũng biến thành bộ phát h ư n g thực trang bị đạo cụ thậm chí sách kỹ năng đều có thể ở ngoạn ra gia trong gian hàng chứng kiến tô tẫn không có vội vã bày sạp bán một số thứ mà là ở trên quảng trường trước đi dạo một vòng phát hiện có một tên là mổ bụng thủ năm cấp c u ầ n nộ i chiến sĩ đang ở bán hỏa pháp bạo phá thuật sách kỹ năng bất quá hắn không có công khai đi giá xem ra muốn lấy vật đổi v ậ t bạo phá thuật sách kỹ năng bao nhiêu tiền tô tẫn ở nơi này cùng nộ i chiến sĩ trước gian hàng ngồi xồm xuống, xuống hỏi bạo phá thuật là tương đối hiếm thấy thuấn phát hình thương tổn pháp thuật hơn nữa còn là phạm vi tính thương tổn là sơ kỳ hỏa pháp luyện cấp lợi khí sở dĩ giá cả thông thường đều Kỹ k năng nhiều tôi n g p h tẫn nhặt lên trong gian hàng bạo phá thuật sách kỹ năng hắn chuẩn bị tay không bắt sói băng vào sống lại ưu thế tôi tẫn tin tức vẫn là vượt lên đầu tất cả mọi người chiến sĩ chức nghiệp toàn phong trạm sách kỹ năng rơi xuống điểm tô tận đúng lúc biết ngược lại hắn cũng không phải chiến sĩ đem ra đổi bạo phá thuật là kiếm bổn u không lô buôn bán h u ố n hồ không lâu sau nữa tin tức này sẽ mọi người đều biết bây giờ là tô t ậ n lợi dụng tin tức không cân đối cuối cùng cơ hội n g ư ơ i biết toàn phong trạm ở nơi nào bạo đ ổ n g ư ơ i không có gạt ta chứ một bụng thủ nghe vậy trở nên có chút kích động trực tiếp từ trong gian hàng đứng lên toàn phong trạm là chiến sĩ tiền kỳ trang bức thần kỹ đẹp trai một thất đồng thời thương tổn còn cao chẳng qua trước mắt trên thị trường số lượng cực kỳ ít ỏi là có tiền mà không mua được tốt đồ đạc người xem tên của ta tôi t ấ n không có quá nhiều giải thích chỉ chỉ đỉnh đầu của mình cho chơi id cho tàn ngươi là cái kêu hỏa pháp đại thần một bụng thủ lúc này mới chỉ có chú ý tới thân phận của tôi t ấ n nhất thời kinh hô thành tiếng nếu như muốn hỏi ai là hai ngày này nhiệt độ tối cao người chơi như vậy trừ tôi t ấ n ra không còn có thể là ai khác vô luận là ở hoàng hôn thôn trên quảng trường một trọi năm chấn động biểu hiện vẫn là vong linh hầm m ỏ thế giới thủ sát đều là tôi t ấ n mang đến to lớn nhiệt độ cho tàn cái này không có danh tiếng gì trò chơi id cũng dần dần đi vào sở hữu ngoạn da trong tầm mắt có đổi hay không không đổi ta đi tôi tẫn nhất thời đứng dậy làm ra một bộ phải đi tư thế cho tàn đại thần đừng đừng đừng ta đổi lập tức đổi mộ bụng thủ thấy thế lập tức giữ lại nói đây chính là danh khí lớn mang tới chỗ tốt thân phận của t ô t ấ n làm cho mộ bụng thủ nội tâm nghi vấn tiêu tan thành m â y khói nếu như t ô t ấ n là một bừa bãi vô danh tiểu lâu la như vậy hơn phân nửa chính là bị trở thành lừa đảo cứ như vậy t ô t ấ n không ngửng một chân một đường mượn đến rồi bạo phá thuật sách kỹ năng ở bắt được bạo phá thuật sách kỹ năng sau đó t ô t ấ n tâm tình thật tốt đồng thời cũng đem nắm giữ tin tức như thực chất nói cho mộ bụng thủ địa điểm là máy xay gió thôn héo dũ rừng rậm nơi đó có một đám héo dũ thụ tinh toàn phong t r à m tỷ lệ rơi đồ đại khái là năm cảm ơn cho tàn đại thần ngươi yên tâm bí mật này ta sẽ không nói cho người khác biết mổ bụng thủ liên tiếp gật đầu đồng thời biểu thị chính mình biết vĩnh viễn bảo thủ bí mật này hẳn thấy t ô t ấ n nói ra lớn như vậy một bí mật chỉ đổi đến rồi một bản sách kỹ năng không thể nghi ngờ là làm mua bán lô vốn điều này làm cho mổ bụng thủ có chút đắc t trí cho rằng nhặt được đại tiện nghi t ô t ấ n đem mổ bụng thủ phản ứng thu hết vào mắt nội tâm âm tầm cười tin tức này tối đa đêm nay sẽ mọi người đều biết đến lúc đó héo rũ rừng rậm cũng sẽ bị đại lượng người chơi cho chết b ể muốn đánh quái đều sẽ trở thành một món chuyện xa xỉ ở mổ bụng thủ tràn ngập ánh mắt cảm kích chung tô tẫn ly khai hắn quay hàng tô tẫn ở sân rộng tìm một nơi hẻo lánh liền bắt đầu bậy sạp trong gian hàng chỉ có một bà cô linh Linh trường thường tô tẫn ở bên cạnh ghi chú rõ không bán lấy tiền chỉ đổi hỏa pháp năng dùng trang bị đạo cụ sách kỹ năng thấy vẫn chưa có người nào tới hỏi tô tẫn liền đem mới lấy được bạo phá thuật cho học bạo phá thuật lờ một lợi dụng hỏa nguyên tố lực lượng làm nổ trong phạm vi nhất định không khí tạo thành năm mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật tương tổn thuần phát hình pháp thuật thời gian cột đ a o năm giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một học xong bạo phá thuật sau đó một cái đơn giản luyện cấp kế hoạch liền ở tô tận trong đầu cấu thành hòa diễm v ụ rất quái bạo phá thuật đánh vòng thứ nhất tương h tổn kháng cự hỏa hoàn đem quái văng ra sau đó liệt diễm trùng kích kết thúc công việc bốn cái pháp thuật đều là phạm vi tính tương h tổn có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên tô t ậ n luyện cấp hiệu suất lục tục có người chơi bị trông coi tri thương thuộc tính hấp dẫn đến đây cùng tô tẫn tiếp lời bất quá có thể lấy ra lợi thế đều không phải là cực kỳ phù hợp tô tẫn tâm ý đang ở tô t ấ n suy nghĩ dẹp quẩy chờ một hồi đi luyện cấp thời điểm trên quảng trường người chơi nhóm trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một hồi dối loạn tô t ấ n nghi hoặc n g ầ n đầu chỉ thấy một người mặc nguyên bộ áo giáp màu trắng nữ kỵ sĩ hướng hắn bên này đã đi tới là ngừng chiến công hội hội trưởng ngọc vô song ngoa tạo cái này thối ta có thể chơi một năm cấp sáu thật là cao đẳng cấp nghe được người chơi nhóm tiếng kinh hô tô t ấ n cũng nhận ra người đến thân phận nữ võ thần ngọc vô song chư thiên bảng bài danh đệ thất thập đại kỵ sĩ bài danh thứ ba chư thần tuyệt sắc bảng bài danh thứ ba pf hai câu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff k e o cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện t ố n k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì Trưng thủ trạc. Ngọc、vô、Song phiền muộn. Bí pháp Vô đối với ngọc vô song tô t ấ n có thể không phải xa lạ nàng là chư thần trong tuyệt sắc bảng thực lực xếp hạng thứ nhất tuyệt sắc cũng là thập đại công hội đệ tứ ngừng chiến công hội hội trưởng t i ế p trước ngọc vô song từng bằng vào một con một thương đọc sông thú nhân thành bang ngay trước vô số thú nhân đoạn ra mặt đánh chết thú nhân đại tủ trưởng sau đó nên ngang mà đi một màn này được xếp vào chư thần lê minh thập đại kinh đ i ể n thời khắc một trong là tất cả kỵ sĩ người chơi trong lòng không thể xóa nhòa danh tràn diện chuyện đương nhiên ngọc vô song cũng trở thành vô số người chơi trong lòng nữ võ thần nhìn chậm rãi đi tới ngọc vô song tô tận ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức màu sắc nếu như nói tháng tư hoa anh đảo là sở hữu cực kỳ sức mê hoặc trí mạng nữ thích khách như vậy ngọc vô song chính là tư thế hiên ngang chiến trường nữ võ thần trong như tuyết áo giáp đem ngọc vô song vóc người đường công hoàn mỹ vẽ ra ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại cái tia một đôi gần như tác phẩm ngh ở tất cả mọi người nhìn kỹ c h u n g ngọc vô s o n g đi tới tô tận trước mặt lên tiếng chào tiểu tử kia là ai vì sao ngọc vô s o n g sẽ đi chào hỏi hắn ngươi có phải hay không mù ủ hạ không thấy được tên của hắn là cho tàn tâm tắc chẳng lẽ ngừng chiến công hội cũng muốn mời chào cho tàn đại thần sao nghe nói cho tàn đại thần liền tung hoành thiên hạ cùng bạch s ắ t phong xa mời đều cự tuyệt đổi lại là ta khẳng định đáp ứng chung quanh người chơi thấy thế nhất thời nghị luận ầm ĩ trên diễn đàn tô tận đá m người phó bản thủ sắt danh tiếng còn không có đi qua vô số người chơi đang chờ đợi phó bản tiến công chiếm đóng video đồng thời đã ở chờ mong tô tẫn đến cùng biết gia nhập vào cái nào công hội người tốt xin hỏi tìm ta có chuyện gì không tô tẫn nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói tô tẫn chú ý tới ngọc vô s o n g vừa rồi cũng không có bất kỳ dừng lại mà là bay thẳng đến hắn nơi đây đi tới mục đích tính hết sức rõ ràng ngọc vô s o n g chính là s o n g cùng với chính mình tới là ta nghe công hội thành viên nói nơi này có người đang bán một bả thanh đồng phẩm chất trường thương s ợ gì đến đây nhìn ngọc vô s o n g ánh mắt dừng lại ở trông coi chi thương bên trên cũng chú ý tới tô tẫn đổi thành yêu cầu dùng điểm tín dụng cũng không được sao ta không ban lấy tiền chỉ đổi đồ đạc tô tẫn lắc đầu không có bởi vì là ngọc vô song liền cải biến tiêu chuẩn của mình vậy ngươi xem xem cái này trang bị có thể đổi sao ngọc vô song lấy ra một cái thương lam sắt thủ trạc bí pháp thủ trạc áp dụng đẳng cấp sáu áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ mục sư phẩm c h ấ t thanh đồng cấp loại khác đồ trang sức vị trí thủ đoạn thuộc tính năm điểm trí lực kèm theo kỹ năng một bí pháp tiến nhập bí pháp trạng thái thu được mười điểm pháp thuật xuyên tấu thuấn phát hình pháp thuật duy trì liên tục mười giây thời gian cuộn nó hai trăm bốn mươi giây tiêu hao ba trăm điểm ma lực giá trị không cách nào thăng cấp vô hạn hỏa lực bản bí、pháp. Tiến nhập B í pháp trạng thái, thu được mười điểm pháp thuật xuyên t h ấ u thuần phát hình pháp thuật, duy trì liên tục mười giây, thời gian cột đ a o một trăm hai mươi giây, không tiêu hào, không cách nào thăng cấp, có thể. Tô tân nhìn x o n g b í pháp thu chặt tóc tính phía sau l i ề n q u ả đ o á n nói ra trong coi chi thương thành t i ệ u t h a n h đồng cấp vũ khí, thuộc tính c h ỉ có thể coi là được với cũng không t ệ lắm, hơn nữa tô tân cũng không dùng được. m à b í pháp thu chặt tóc tính tuy là rất bình thường, thế nhưng kèm theo kỹ năng b í pháp đối với tô tân mà nói lại hết sức có thể dùng. Mười giờ pháp thuật sưu tàu đối với tiền kỳ luyện cấp đánh bột có trợ giúp lớn lao đối với tô t ấ n mà nói có thể đ ổ i thành đến bí pháp thủ trạc là hoàn toàn có thể tiếp nhận sự tỉnh tô t ấ n sảng khoái ngoài ngọc vô s o n g dự liệu bất quá nàng cực kỳ thích cùng người như vậy giao tiếp hai người liền lập tức hoàn thành giao dịch về sau có cái gì trang bị nói có thể liên hệ ta ngọc vô s o n g hướng tô t ấ n phát ra một cái bạn thân xin xem tình huống a tô t ấ n gật đầu đồng ý ngọc vô s o n g bạn thân xin ngươi và thiết huyết là quan hệ như thế nào trong thực tế bằng hữu sao ngọc vô xong dò xét tính mà họ tham thời khắc chú ý tô tẫn biểu tình nàng lần này tới không chỉ là vì thanh đồng cấp trưởng h ư ơ n g c từ từ ta ta ò ngọc vô song nghe n công n g hội. vậy ô Song r không khỏi có chút một mực nàng phát hiện tô tẫn cái ra hỏa này liền c ù n g gỗ miếng đầu giống nhau biểu tình mãi mãi cũng gương mặt đàm mạc tốt lắm ta còn có một số việc đi trước tô tẫn hướng ngọc vô song cáo tử liền xoay người rời đi giao dịch đã kết thúc tô t ấ n lấy được vật mình m u ố n không cần phải lại tiếp tục đ ợ i tiếp hãn thời gian hệ phi thường đáng giá sớm một chút đạt được mười cấp hoàn thành c h ứ c nghiệp c h u y ể n chính thức mới là vương đạo nhìn tô t ấ n rời đi bối ảnh ngọc vô song đôi mi thanh tú cao lại nàng phát hiện mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau nói chuyện trời đất quyền chủ động vẫn bị tô t ấ n vững vàng nắm ở trong tay ngọc vô song vẫn nằm ở bị động hoàn cảnh điều này làm cho tính tình hữu việt ngọc vô song thập phần không dễ chịu cho tàn có ý tứ pháp sư ngọc vô song đôi môi khẽ nhúc n í c h trong đôi mắt đẹp lóe ra không rõ quang mang tám ps canh thứ ba câu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kèo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương hai mươi chín video đưa tới manh động không lên khóa bạch ngân bảo dương bốn m ư bốn đối với tô t ấ n mà nói cùng ngọc vô song chạm mặt bất quá chỉ là một tiểu nhận đ ệ m thu hoạch là bạn tốt trong lịt lại thêm một người công hội hội trưởng cùng với nhiều hơn một cái coi như không tệ thanh đồng trang bị cũng không lâu lắm thiết huyết cho tô tẫn phát tới một cái trò chuyện riêng cho tàn huynh nệ chúng ta nơi đây phát hiện một cái cấp tám dã ngoại thanh đồng cấp buốt chuẩn bị tổ một cái thập nhân đội đi đánh có hứng thú hay không hòa pháp năng dùng trang bị toàn bộ thuộc về ngươi thiết huyết cũng muốn đem tô t ấ n kéo vào thiết thập tự công hội bất quá hắn không có gấp mà là lựa chọn mời tô t ấ n tham gia công hội hoạt động phương thức tới tăng tiến lẫn nhau cảm tình cảm tình đúng chỗ tô t ấ n tự nhiên mà vậy thì sẽ gia nhập thiết thập tự thiết huyết hộ i trưởng không có ý tứ ngươi còn là tìm người khác a ta có một số việc tô tẫn trả lời tô tẫn biết đến một điểm nảy sinh mới so với hiện giai đoạn sở hữu người chơi c ộ n lại biết được còn nhiều hơn một cái cấp tám giã ngoại bút đối với hắn mà nói thật không có lực hấp dẫn gì vậy được rồi thiết huyết có chút tiếp h ậ n nói ra có tô t ấ n ở đây hắn có tự tin trăm phần trăm cầm x u ố n g một bất quá tô t ấ n không nghĩ đến hắn cũng không còn biện pháp cơ cầu đúng rồi cho tàn huynh đệ còn có một việc chính là trên diễn đàn có người ở nghi vấn chúng ta thủ sát sự tình ta muốn đem chúng ta phó bản tiến công chiếm đóng video phát ra ngoài để cho chúng ta công hội c à n g c à n g danh khí ngươi thấy thế nào nếu như ngươi không đồng ý ta đây liền không phát thiết huyết nói như vậy là suy nghĩ đến rồi hai điểm một là muốn mượn phó bản thủ sát đông phong lại xào một lớp nhiệt độ làm cho thiết thập tự công hội danh khí lớn hơn một chút hai là vì tô t ấ n suy nghĩ lo lắng video buổi họp báo cho tô t ấ n mang đến phiền thoái không cần thiết hoài bích có tội tô t ấ n kinh khủng kia pháp thương cùng thời gian cuột nó không thể nghi ngờ sẽ để cho hữu tâm nhân chú ý tới nếu như bởi vì chuyện này làm cho tô t ấ n bị tổn thất thiết huyết tâm bên trong cũng sẽ b ă n văn không thành vấn đề thiết huyết hội trưởng ngươi liền yên tâm lớn mật phát r a tô t ấ n trả lời tô t ấ n minh bạch thiết huyết ý tứ thế nhưng hắn cũng không sợ có người biết tới gây khó khăn cho hắn vô hạn hỏa lực là vĩnh c ử u tăng l í c h ì n h bờ uff vô luận như thế nào cũng sẽ không từ tô tẫn trên người biến mất chỉ cần tô tẫn người đang như vậy vô hạn hỏa lực bờ uff liền ở vĩnh c ử u c h ó i chặt người khiêu chiến chi giới cũng giống như vậy hơn nữa nắm giữ v â n thạch thiên hàng cái này truyền kỳ cấp cấm chú tô tẫn cũng không phải là ai nghĩ bóp là có thể bóp trái h n g mềm nếu như có người muốn thăm dò một cái tô tẫn thực lực như vậy tô tẫn không ngại làm cho hắn thể nghiệm đông c h ố c bị v â n thạch đập trúng tư vị kết thúc cùng thiết huyết nói chuyện phiếm tô tẫn đi tới vạn xạ thành giã ngoại hắn chuẩn bị một hơi thở lên tới mười cấp sau đó sẽ trở lại vạn xạ chư thần lê minh quan phương diễn đàn lạng yên không hơi t h ở gian một cái tên là vong linh hầm mỏ thủ s á t thiếp mời xuất hiện ở diễn đàn t r a n g đầu thiếp mời nhiệt độ lấy một cái cực kỳ kinh người tốc độ hướng về phía trước t h o a n thang l ấy rất nhanh liền vượt qua hiện tại họ tổ k i ế mở tổ kịp người là thiết thập t ử công hội diễn đàn hảo thiếp mời cũng không có xứng bất luận cái gì v ă n án chỉ có một cô linh linh video điểm vào cái này trong bài bột vây xem người chơi hầu như đều là khó có thể tin há to miệng bởi vì nội dung của video thật sự là quá mức kinh thế hai tục t hạ sĩ m ộ tô có chân kiến nghị trực tiếp kéo đến không một hai mươi ba các ngươi sẽ trở về cảm tạ ta đúng quần i ấ u lôi ta đợi lâu như vậy ngươi liền cho ta xem cái này không thể không nói thật sự là quá tốt nhìn ta không phải dư thủy đồng dạng là hỏa diễn pháp sư cho tản cái này pháp thương quá phạm quy đi một phát đỉnh ta bốn năm phát ngươi dám tin đại uy thiên long thiên nộp cho tàn đại thần cuối cùng một mình đấu một hình ảnh quá điệu đi quả thực thái quá trên lửa thêm thức ăn ta ở chỗ này tuyên bố hỏa d i ễ m pháp sư mới là chư thần lê minh đệ nhất chức nghiệp những nghề nghiệp khác đều là r ấ p rưởi theo thời gian trôi qua thiếp mời nhiệt độ vẫn giá cao không h ạ càng ngày càng nhiều người chơi thấy được cái video này cho tàn tên từng bước ở chư thần lê minh bên trong c h u y ề n gia mọi người đều biết ở nhân loại trận doanh xuất hiện một cái có thể nói như thần hỏa d i ễ m pháp sư hắn lần này dùng tuyệt đối nổ tung giờ tờ sd vào sở hữu ngoạn gia phạm vi nhìn không khách khí chút nào nói bây giờ tô tận danh khí không thể so bất kỳ một cái nào chư thiên bảng ở trên cao thủ người chơi yếu thậm chí còn vượt qua trước đó không lâu cùng tô t ấ n đã từng quen biết ngọc vô song nhìn xong cái video này phía sau hiếm thấy trầm mặc ba giây lập tức đối thủ hạ nhân ra lệnh người đi điều tra một cái có hay không cái nào pháp hệ chức nghiệp cao thủ còn không có tiến nhập chư thần lê minh đem tin tức của bọn hắn tập hợp p h á t cho ta trước ngày mai không phải đêm nay ta liền muốn cho tàn cái này ai đi đối với nàng mà nói thập phần xa lạ giống như là từ trong kẽ đá bể ra giống nhau có như vậy kỹ thuật ở ngọc vô song không tin tô t ấ n là một manh mối người chơi nàng càng muốn h o i nghi tô tẫn là đã từng một cái pháp hệ chức nghiệp cao thủ h cơ lồn Huyết phù đồ mệnh lệ. người như vậy nếu như có thể làm việc cho ta như vậy ta thậm chí có lòng tin tranh một chuyến thập đại công hội ba vị trí đầu hợp tung nhìn cái video này sau đó không khỏi lắc đầu cười khổ lúc đó hắn cũng cảm giác được người pháp sư này chỗ bất phàm sở dĩ cho ra như vậy ưu đãi điều kiện chỉ bất quá không nghĩ tới tô t ấ n trực tiếp liền cự tuyệt hắn hiện tại xem ra ta xem thường cái g i a hỏa này cảnh tượng tương tự vẫn còn ở còn lại công hội trình diễn video vừa ra các đại công hội cao t ầ n g đối với tô t ấ n cách nhìn từ một cái có chút thực lực pháp sư biến thành một cái cùng chư thiên bảng cao thủ ngồi ngang hàng tồn tại nhằm vào tô t ấ n điều tra ở ngoài sáng trong tối triển khai và sẽ tạ thành g i ã ngoại t i ê n tính chi xâm hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp tám hp 10, m a lực giá trị một h u được năm điểm tự do điểm thuộc tính một điểm điểm kỹ năng ở đánh bại số lượng chỉ cùng giá thụ yêu sau đó tô t ấ n đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp tám phía trước cắt b á tức cùng e dít nhiệm vụ liền vì tô t ấ n mang đến hai bút phong phú kinh nghiệm sở dĩ tô t ấ n đẳng cấp mới có thể nhanh như vậy lên tới cấp tám nếu như không phải còn có song đầu long ở một bên cỏ tô t ấ n kinh nghiệm như vậy cái tốc độ này chỉ biết nhanh hơn giống như ngày thường tô t ấ n lựa chọn toàn t r í thêm điểm chỉ bất quá lần này hắn lấy được điểm kỹ năng thêm ở tại mới lấy được bạo phá thuật bên trên bạo phá thuật thành tựu i thuấn phát hình phạm vi thương tổn pháp thuật đáng giá tô tẫn cái này một cái kỹ năng điểm nhắc chiến lợi phẩm sau đó tô tẫn cùng song đầu long tiếp tục hướng phía yên tính tri xâm ở chỗ sâu trong đi tới lúc này cách đó không xa một mảnh đất trống xuất hiện ở tô t ấ n phạm vi nhìn ở giữa làm người khác chú ý nhất chính là chính giữa đất trống đặt vào một cái ngân chất cái dương bạch ngân bảo dương ta nhớ không lầm đó là một không có lên khóa bạch ngân bảo dương có tỷ lệ nhất định có thể khai ra thứ tốt nếu như là lần đầu tiên mở ra nói cái k i a trăm phần trăm có thể có được thứ tốt tô t ấ n tìm kiếm trong trí nhớ tư liệu rất nhanh liền chiếm được đáp án chư thần lê minh bên trong bảo dương ngoại trừ sẽ ở cố định vị trí đổi mới còn có thể lấy ngẫu nhiên đổi mới phương thức xuất hiện trước mắt cái này bạch ngân bảo dương chính là kiếp trước một vị đạo tặc người chơi công tác thống kê qua cấp thấp bãi quái bảo dương cố định điểm này sinh mới bên trong một cái bất quá cùng lúc đó bảo dương phụ cận một con cự đại thụ yêu cũng hấp dẫn tô tận chú ý lực cấp bảy bạch ngân cấp tinh anh c ù n g giá thụ yêu vương rất rõ ràng cái này chỉ c ù n giá g thụ yêu vương chính là bạch ngân bảo dương thủ hộ quái nếu muốn đánh mở bạch ngân bảo dương nhất định phải kích sát cái này chỉ c ù n giá g thụ yêu vương bảy ps canh thứ tư chờ một hồi còn có một chương năm nghìn hoa tươi tăng thêm cảm ơn các thư hữu chống đỡ cảm ơn bạn đọc iô hai tầm vé tháng hiện tại không thể phát một trường ở nơi này cảm t ạ một cái sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kèo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba mươi c ụ n giã g trường bảo vương giả công hội vì năm nghìn hoa tươi tăng thêm c ụ n giã g thụ yêu vương đẳng cấp bảy cấp bậc bạch ngân cấp loại khác tinh anh công kích chín mươi sáu một trăm phòng ngự vật lý hai mươi phòng ngự ma pháp mười hp một nghìn một nghìn ma lực giá trị hai trăm hai trăm kỹ năng một tuy là trước mắt cái này chỉ cùng gia thụ yêu vương là bạch ngân cấp quái vật tinh ảnh thế nhưng thuộc tính đối lập thanh đồng cấp lính chủ vong linh giảm công thuộc tính vẫn còn thì kém rất nhiều lấy tô tân thực lực trước mắt một mình đấu con quái vật này không có bất cứ vấn đề gì triệu hoán hỏa nguyên tố vong linh thợ mỏ triệu hoán thạch t ô tẫn liên tục thi triển hai cái triệu hoán loại pháp thuật vì chính là chế tạo xe tăng tới khiến khoái song đầu long tuy là cũng da dày thịt béo thế nhưng t ô tẫn rõ ràng nó định vị là pháo đài pháp sư ở phía sau giờ tờ s mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó ở tô tẫn dưới thao túng hỏa nguyên tố cùng vong linh thợ mỏ một tả một hữu thẻ tốt lắm vị trí còn như song đầu long t ô tẫn tạm thời không muốn cho song đầu long tham dự chiến đấu để nó ở một bên treo t ô tẫn lập tức điều khiển hỏa nguyên tố đi tới cùng giá thụ yêu vương trước người phát khởi công kích hai mươi lăm một cái đỏ thám chữ số tự cùng giá thụ yêu vương trên đầu phiêu kh Cùng giá vương giá thụ yêu l ậ phạt tức cùng biến đến h phía hỏa nguyên tố chính ư ơ n nguyên g cây tố một cái cây dòi công kích, 87, chiến là dòi đối ấ u thiêu, chính thức khai hỏa, pháp, bí tự t với tô tẫn mà nói chính là số không kế tiếp mười giây bên trong tô tẫn đối với cùng giá thụ yêu vương tạo thành thương tổn toàn bộ đều sẽ là chân thực thương tổn tự tiêu dưới trạng thái tô tẫn biết để cao hai mươi phần trăm ma pháp công kích hỏa cầu thuật không giờ sáu giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất chỉ nghe thấy một tiếng c h ầ m thấp tiếng oanh minh nóng bỏng hỏa diễm trong khoảnh khắc liền từ tô t ậ n trượng tiêm p h ú n ra ngoài một viên to lớn hỏa cầu lập tức mệnh trùng cùng giá thụ yêu vương bảy trăm hai mươi ba một cái không gì sánh được kinh người thường tổn chữ số từ cùng giá thụ yêu vương trên đầu bay lên cái này một cái hỏa cầu thuật trực tiếp mang đi cùng giá thụ yêu vương tiếp cận bốn năm h ê bây giờ tô t ấ n trí lực thuộc tính trị số là một trăm bốn mươi ba điểm đang khiêu chiến giả chi giới gấp đội phía sau đạt tới hai trăm tám mươi sáu điểm tiêu đốt chi trượng vì tô tẫn mang đến hai mươi điểm ma pháp công kích lại tăng thêm tự tiêu mang tới hai mươi phần trăm ma pháp công kích để t h ẳ n g tô tẫn thời khắc này ma pháp công kích vượt qua ba trăm sáu mươi đồng thời năm cấp h ỏ a cầu thuật sẽ tạo thành hai trăm phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn xuất hiện bảy trăm hai mươi ba thương tổn trị số cũng không phải là ngoài ý muốn ô cùng giá thụ yêu vương phát sinh một tiếng đau đê một cái roi r a tựa như c ả n h cây mạnh đến hướng phía tô tẫn quật mà ra bảy mươi lăm lúc này vong linh thợ mỏ đột nhiên đứng ở tô tẫn trước người dùng thân thể to lớn thay tô t ậ n đỡ được cái này một cái roi đánh bạch cốt tiễn h u g một đạo tái nhận cốt tiễn từ tô t ậ n p h á p trượng mũi nhọn bắn ra tốc độ nhanh đến mắt thường hầu như nhìn không thấy trong nháy mắt liền mệnh chung cùng giá thụ yêu vương năm trăm bốn mươi lại là một cái kinh người thường tồn phiêu khởi cùng giá thụ yêu vương r a n h máu bị triệt để thành không cùng giá thụ yêu vương phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng g i í t ầm ầm vỡ vụn thành đầy ngày cành khô lá dụng chỉ để lại đầy mặt đất trang bị cùng tiền tệ hệ thống ngươi thành công đánh chết cùng giá thụ yêu vương thu được một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm hệ thống sù vật của ngươi sau đầu long thu được một trăm hai mươi điểm kinh nghiệm hệ thống s xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bí pháp thủ trạc kèm này giá trị đối phó loại ma pháp này phòng ngự thấp quái vật bí pháp thủ trạc mang tới tăng phúc không thua gì một kiện hoàng kim trang bị xem ra ngọc vô song cũng không rõ ràng pháp, thuật xuyên thấu ở một cái pháp thương kinh khủng pháp sư trong tay ý vị như thế nào cuộc mua bán này còn tưởng rằng là kiếm chút không nghĩ tới là huyết kiếm t ô tẫn miết miệng lên vẻ mỉm cười lập tức hướng phía cùng giá thụ yêu vương hóa thành cành khô xếp đi tới cấp bảy bạch ngân cấp quái vật tinh anh sẽ phải tuân ra đổ tốt đẩy ra c ả n h tây một đạo ngân quang dẫn đầu đập vào mi mắt còn có chính là ba đạo đồng quang cuối cùng còn có một giải r ắ c đồng tệ hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm cùng giá trường bảo thụ yêu chi truy cùng giá bao cổ tay cùng giá chi c u n g năm mươi b ố miếng đồng tệ nhất kiện bạch ngân trang bị ba cái thanh đồng trang bị năm mươi b ố miếng đồng tệ t ô tẫn kiểm lại một chút thu hoạch trong đó tuân ra tới duy nhất một món bạch ngân trang bị hắ c ố n g g i á trường bảo phẩm chất bạch ngân áp dụng đẳng cấp bảy áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự vật lý tám n ư ờ i phòng ngự pháp thuật một mươi ba m t ư ơ i năm thuộc tính một ư ơ i tinh thần một ư ơ i năm trí lực kèm theo kỹ năng dây leo c u ố n quanh triệu hồi ra một căn lớn dây leo c u ố n quanh địch nhân sử dụng địch nhân không cách nào nhúc đ í c h duy trì liên tục một giây ngâm sướng thời gian không năm giây thời gian cột đau m ộ ư ơ i giây không tiêu hao không cách nào t h ă n g cấp c ố n g g i á trường bảo thuộc tính thập phần không sai kèm theo kỹ năng dây leo quấn quanh cũng hóa giải tô tẫn hiện nay thiếu khuyết khống chế kỹ năng hoàn cảnh tô tẫn thủ đoạn tự vệ lại nhiều hơn một phần tại đối phó đạo tặc du hiệp những thứ này tương đối bén nhạy trước nghiệp lúc khống chế kỹ năng so với đơn thuần thường tồn kỹ năng phải hữu dụng nhiều mặt khác ba cái thanh đồng trang bị tô tẫn không dùng được hắn chuẩn bị trở về đầu giao cho thiết huyết xử lý đội điểm có thể sử dụng trang bị x á c kỹ năng thực sự không được đổi lại thành trò chơi tiền tệ còn như bằng lòng ngọc vô song giao dịch lại là bị tô tẫn mang tính lựa chọn coi thường hắn cũng không phải là liêu cầu không cần thiết thi điên thí điên đi tới lấy lòng như vậy ngoại trừ làm cho hắn càng hạ giá ở ngoài không có, có bất kỳ chỗ tốt nào tô tẫn đi tới một bên chính giữa đất trống lập tức mở ra bạch ngân bảo dương bảo dương không có khóa lại nhẹ nhàng vừa đụng liền mở ra hệ thống ngươi mở ra bạch ngân cấp bảo dương hệ thống ngươi thu được thiết p h á p thủ không c h ọ n vẹn đ ờ d rẽ、si、xì đi ân tàng bảo đồ một ba ngân tệ mười thiết p h á p thủ không c h ọ n vẹn đặc thù đạo cụ công dụng không rõ đ ờ d rẽ、si、xì đi ân tàng bảo đồ một ba vật phẩm đặc biệt thu thập được còn thừa lại hai trường tàng bảo đồ mạnh vụn sau đó giải tỏa hoàn chỉnh tàng bảo đồ thiết p h á p thủ t ô t ậ n hai mắt sáng lên nếu như t ô t ậ n nhớ không lầm hoàn chỉnh thiết phát thủ làm ó n am kim cấp trang bị trang bị năng lực rất đặc thù cái kia đó là có thể đánh cắp người khác mới sử dụng qua pháp thuật đồng thời lấy mạnh hơn phương thức thả ra ngoài gậy ông đập lưng ông ta nhớ được cái kèm này tổng cộng chia làm thành năm phần thu tập được hai phần mảnh nhỏ có thể sơ bộ sử dụng có một phần mảnh nhỏ dường như đang ở đ ẹ t lộ trong pháp sư t h ắ p mặt tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng kế tiếp mục tiêu lại thêm một người còn như tợ ờ rẽ cd ân tàng bảo đồ tô tẫn nói thật không có ấn tượng gì tàng bảo đồ loại này vật phẩm kiếp trước cực ít có người công bố ra thu tập được tương quan vật phẩm nhân đại thể đều sẽ tuyển t r ạ c h buồn bực phát đại tài không gặp qua nhiều lộ ra tô tẫn đem lưỡng dạng đạo cụ thu vào trong túi leo lưng đột nhiên bị một hồi phân loạn tạp sai thanh em hấp dẫn lực chú ý ngươi nói bảo dương ở nơi nào hả tại sao còn không thấy? phi ca ngươi đừng hoảng sợ thì ở phía trước bất quá có một con bạch ngân cấp quái vật tinh anh coi chừng bạch ngân cấp quái vật tinh anh khá lắm nếu như ngươi nói là sự thật quay đầu phân ngươi nhất kiện thanh đồng trang bị tạ ơn tạ phi ca tạ ơn tạ phi ca tô t ấ n theo tiếng kêu nhìn lại thấy mười người đang hướng phía hắn nơi đây đi tới dẫn đầu là một cấp sáu chiến sĩ ai đi là bay về phía người k h á c giường bay về phía người k h á c giường thấy đầy đất đống hỗn độn còn có được mở ra bảo dương trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra p i ca người pháp sư này là cho tàn p i ca một không có bảo dương cũng mất chúng ta thật xa chạy như thế một chuyến kết quả cái gì đều không gặp may quá khinh người a bay về phía người khác giường nghe bên thai đội viên nghị luận không khỏi hít sâu mấy cái biểu tình từng bước g i ữ tợn h bọn họ mười người thật xa đã chạy tới chính là vì cái h ò n g ó á g này kết quả nhưng bây giờ nói cho bọn hắn biết bảo dương không có bột cũng mất điều này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu t ô tẫn không để ý đến mười người nghị luận chuẩn bị xoay người lý khai c n giá g thụ yêu vương cùng bảo dương đều là tô tẫn bằng bản lĩnh cầm xuống không có lý do vì chuyện này cùng mười người giải thích bất quá t ô tẫn nghĩ như vậy cũng không đại biểu người khác cũng nghĩ như vậy cho tàn Ngươi đoạt chúng ta bột cùng bảo cùng vương giả công hội m đạc nhưng g Đừng rằng là bài danh thứ chín mươi bảy đại công hội muốn n g ư ơ i trang bị là để mắt người đúng vậy a đúng vậy chúng ta bảo dương cùng bốt ngươi phải trả cho chúng ta trang bị trên người của ngươi nhất định là bột bạo a nhanh trả cho chúng ta ngươi không nên nghĩ phản kháng ngươi cường thịnh trở lại cũng bất quá chỉ là một pháp sư mà thôi ngoan ngoan đem trang bị trả cho chúng ta chúng ta tha cho người khỏi chết còn lại chín người dồn dập phụ hòa nói trong giọng nói ngoại trừ uy hiếp đe dọa ở ngoài còn hoàn toàn đem bột cùng bảo dương coi là mình có tô tẫn nghe vậy chậm rãi xoay người nhìn phía mười người ánh mắt từng bước biến đến băng lạnh mười người này theo tô tẫn đã cùng người chết không thể nghi ngờ ps vì năm nghìn hòa tươi tăng thêm cảm ơn các vị chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kẹo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba mươi mốt đánh mười toàn diện một bốn khuyên ngươi thức thời một chút hiện tại liền đem trang bị trả cho chúng ta bằng không có ngươi quả ngon để ăn bay về phía người khác giường đi phía trước bước ra một bước khí thế mười phần nói ra hắn sức mạnh chính là công hội tinh anh tiểu đội bên trong mặt khác chín người cho tàn cường thịnh trở lại cũng bất quá là một cái pháp sư mà thôi có thể đánh thắng bọn họ mười cái công hội tinh anh mở cái gì quốc tế vui đ ù a không biết các ngươi có nghe hay không quá một câu nói tô tẫn thanh em đột ngột trong rừng rậm v ă n g lên lãnh đạo ngữ điệu làm cho vương giả công hội mười người cảm thấy một hồi l ư n g lạnh cả người thích nói n h ả m người đều không sống lâu vừa dứt lời một cái ánh sáng nóng bỏng đ i ể m trong rừng rậm lừng lánh dựng lên một viên to lớn hỏa cầu gào thét hướng bay về phía người k h á c giường bay tới ngoa tạo bay về phía người k h á c giường chứng kiến cái kia nóng r ự c hỏa cầu đồng tử trong nháy mắt co rút nhanh phát sinh một tiếng thê lương tiếng la nhưng là đã muộn tô tẫn pháp thuật ngâm sướng thời gian là đồng đẳng cấp n o ạ n g a phân nửa người bình thường rất khó phản ứng kịu Ở tại t người người cả người n ấm vẫn còn khiếp sợ và đờ đẫn trạng thái hắn chẳng thể nghĩ tới tô tẫn cũng dám hướng hắn chủ động khởi xướng công kích hắn cũng không còn nghĩ đến chính mình sẽ bị tô tẫn một phát hỏa cầu thuật cho mang đi phi ca phi ca chết rồi mà mẹ nó các h minh đệ cùng tiến lên đem hắn bạo vì phi ca báo thủ đem hắn bạo trong tiểu đội ba gã người chơi từ trong khiếp sợ đi ra dồn dập hướng phía tô t ấ n phát khởi công kích đi tới tô t ấ n trước mặt là hai cái đạo tặc cùng một cái chiến sĩ bằng vào kỹ năng ưu thế rất nhanh liền đến gần tô t ấ n tô t ấ n vẫn không nhúc ních khoe miệng ngược lại lộ ra một vệ hài hước tiêu ý điều này làm cho ba người ở sâu trong nội tâm dâng lên vẻ l ạ n h l ẽ o thảo một cái pháp sư giả trang cái gì xem ta hai đao chém ngươi trong ba người chiến sĩ hét lớn một tiếng lập tức đem chiến đao trong tay g ơ lên thật cao hướng phía tô tẫn hung hăng đánh xuống kháng cự hòa hoàn、quen. một cố cường đại sức đẩy từ tô t ấ n trượng tiêm bung ra mặt đất lập tức quần quận nổi lên mạnh mẽ g i xoáy cường đại sức đẩy nhấc lên màu lửa đỏ khí lang hướng bốn phương tám hướng chuyển rời đi tốc độ nhanh chóng siêu việt vận tốc cấm thanh kháng cự hỏa hoàn cường đại sức đẩy cùng đâm đầu vào ba người đụng vào nhau ở tại hơn người trong ánh mắt kinh hãi ba người lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía phương hướng ngược lại té bay ra ngoài một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi hai một trăm ba mươi chín ba cái đỏ tươi thương tổn trị số đồng thời phiếu khởi trực tiếp làm cho ba người lượng máu ngã nửa vết chi dưới nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu tô tẫn hai mắt hàn mang l o ạ lên đem vật cầm trong tay tiêu đốt chi trượng q u a n một cái trượng hoa bạo phá thuật v ớ i anh không có dấu hiệu nào một đạo trầm thấp tiếng nổ mạnh trong rừng r ầ m v ă n g lên không khí bốn phía đều hơi có chút biến hình nổ tung khí lang ở trong ba người khuyết tán ra ba người trên đầu đồng thời bay lên đỏ thám thương tổn trị số một trăm năm mươi sáu một trăm sáu mươi hai ba mươi một trăm sáu mươi ba mươi hai thuấn phát bạo phá thuật trong nháy mắt thanh không ba người d á n h máu cho dù là mục sư trị liệu cũng không thể đem người cứu trở về hệ thống người đánh chết người chơi vương giả không thể ngăn cản điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi tiểu mễ vì phát sốt mà sống điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi huyết tích tử địa i tội ác một tô tẫn không để ý đến hệ thống thanh â m nhắc nhở quay đầu nhìn về phía còn thừa lại sáu gã người chơi hai gã thuật sĩ hai gã mục sư hai gã pháp sư đều là viễn trình pháp hệ chức nghiệp nhanh công kích hắn hắn hiện tại kỹ năng đang làm l ệ n h chúng ta cùng nhau công kích nhất định có thể một lớp mang đi hắn trong đội ngũ hỏa pháp người chơi lớn tiếng nói một bộ đoan chắc tô tẫn gián dấp dựa theo lẽ thường nói một cái cấp tám hỏa diễn pháp sư hoàn toàn chính xác biết rơi vào một vòng pháp thuật thả hết sẽ không có pháp thuật có thể thả tình cảnh lúng túng nhưng tô tẫn là ngọn lựa thông thường pháp sư sao h ỏa pháp người chơi d ơ tay lên bên trong pháp trượng ngâm s ư ớ n g hỏa cầu thuật chú ngữ còn lại năm tên người chơi cũng làm lấy không sai biệt lắm động tác pháp thuật đối v ớ anh sao thật không biết là người nào cho tự tin của các ngươi t ô tẫn miết miệng lên một vệt nụ cười trào phúng đồng dạng d ơ tay lên bên trong pháp trượng luận pháp thuật đối v ớ anh t ô tẫn cho tới bây giờ liền không có sợ qua người nào hỏa cầu thuật bạch c ố t tiễn hỏa diễm vũ liệt diễm t r ù n g kích dẫn hỏa thuật ở ngắn ngủi ba giây đồng hồ bên trong t ô tẫn liền thi triển ra ngũ cái bất đồng pháp thuật một đạo tiếp một đạo pháp thuật làm cho đối thủ căn bản không có phản kích cơ hội vô luận là ngâm xướng thời gian vẫn là làm lệnh giảm bớt thậm chí là ma pháp công kích tô tẫn đều là nghiệt ép sáu gã người chơi bị tô tẫn pháp thuật tuần hoàn đánh liên tục bại l u i lượng máu cũng là cấp tốc giảm xuống vì sao thương tổn của hắn vượt qua ta nhiều như vậy à? cái này ngâm sướng thời gian cũng quá nhanh n a đối mặt tô tẫn pháp thuật đắc chế h ỏ a pháp người chơi trong lòng trừ khiếp sợ ra còn có chính là xích loa loa đô kỵ đồng dạng đều là h ỏ a d i ễ m pháp sư vì sao tô tẫn cùng hắn không giống mới bất quá vấn đề này họa pháp người chơi cuối cùng là được không đến bất luận cái gì câu trả lời k một theo tổ tấn cuối cùng cuối m phát bạo phá thuật, 6 cái bạo giả n giải ư ờ tỏa cũng danh sưng trên một đất h mươi người chém anh t i một n thống, diệt, hệ m ư ờ i người chém thanh đồng cấp danh sưng chơi đeo hiệu quả đối với ngoạn gia thương tổn tăng thêm m thanh cấp n t mươi chỉ có thể ở hồng danh giới trạng thái đeo hiện nay kích sát người chơi số lần 11 danh s ư ơ n g thăng cấp cần kích sát người chơi số lần 100 ở đánh chết 10 tên người chơi sau đó tên tô tẫn cũng biến thành không gì sánh được đỏ bừng cách thật xa là có thể thấy 10 điểm điểm tội ác xem ra một chốc là không trở về được trong thành thị đi tô tẫn thấy thế không khỏi lắc đầu cười khổ nói 10 điểm điểm tội ác là một cái đường danh giới 10 điểm trở lên điểm tội ác người chơi không cách nào tiến vào thành thị hơn nữa tử vong cũng nhất định sẽ rất cấp làm rơi đồ thế nhưng chỉ cần kích sát mười con khói vật điểm tội ác sẽ giảm một tô tẫn chỉ cần lại kích sát một trăm con quái vật về sau liền có thể để cho đỉnh đầu hồng danh đánh tan còn như mười người chém cái này danh sưng bởi vì đeo điều kiện tương đối hà khắc chỉ có thể ở hồng danh dưới trạng thái đeo sở dĩ tô tẫn cảm thấy tác dụng không lớn hắn cũng không phải là sát nhân của ma không có khả năng vẫn bảo trì hồng danh trạng thái nhưng nếu m à bắt buộc tô tẫn sẽ không để ý làm cho mười người chém tiến giai đến bách nhân trạm thậm chí thiên nhân trạm vạn nhân đồ ngoa tạo cái này cho tàn cũng quá mạnh a một người đệ nặng sáu người đánh lại tăng thêm phía trước bốn người cho tàn đây là đánh mười a hơn nữa đối thủ còn chưa phải là người yếu là vương giả công hội tinh anh tiểu đội may mà ta đem video làm bàn sao cái ra hỏa này nhất định chính là hình người trang đầu đầu đề a không nghĩ tới lần này tới và xạ thành dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n thực sự là chuyến đi này không tệ không phải xa xa cây trong rừng một con liệp báo trên mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa khiếp sợ biểu tình hai mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc hắn phát h ệ mà lấy hắn dài đến mười năm trò chơi cuộc đời đều chưa từng thấy qua đơn giản như vậy thô bạo áp chế chiến đấu mới vừa rồi nhất định chính là nghiêng về một bên vương giả công hội tinh anh tiểu đội từ đầu tới đôi sẽ không có chiếm giữ quá ưu thế bất quá cái này chỉ liệp báo còn chưa ý thức được chính mình sớm đã bị tô t ấ n phát hiện tô t ấ n đem vừa rồi mười người tuân ra tới trang bị nhặt vào ba lô khoe miệng hiện ra một vệ không mang theo bất kỳ cảm tình gì sắc thái nụ cười hắn mới vừa rồi chiến đấu thời gian liền chú ý tới sau lưng trong rừng cây có người bất quá bởi vì người này không có ác ý sở dĩ tô t ấ n sẽ không có đi còn hắn hiện tại tô t ấ n dành tay tự nhiên muốn cùng vị này dình coi hắn thật lâu bằng hữu hảo hảo mà n h ờ một chút vị bằng hữu này nhìn đủ chưa tô tẫn thanh âm lạnh lùng trong rừng dầm văng lên l i ệ p báo trên mặt hiện ra vẻ lúng túng nụ cười biết mình bị tô tẫn phát hiện lập tức từ cây trong rừng đi ra chỉ thấy cái này chỉ l i ệ p báo chậm dại biến hình thành tinh linh gián dấp trên đầu id đồng thời cũng hiện lộ ra s ư ơ n g đô nhất điều long nam cấp t i n h linh tộc kiến tập h á c đ i ề u dở ý. người tốt ta ố t cho tàn đại thần mười ps đệ nhất cảng cầu số liệu chống đỡ trong nhà bị c ú p điện máy vi tính lượng điện không nhiều lắm nếu như buổi tối không có đổi mới nói chắc là còn chưa tới điện ngày mai biết bù vào sẽ không thái giám cảm ơn bạn đọc ngũ hành thiếu tiền vé tháng chống đỡ sách m ư i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff chương ầ Cầu u cắt giữ. o a t i Cầu, cầu thúc phiếu. giục không ba y đừng đọc, c ta sẽ mươi hai xương đô nhất điều long vương giả công hội truy sát lệnh hai bốn tô t ấ n nhìn trước mắt cái này nỡ nụ cười ác đ i ề u dở ý, trong đầu cấp tốc hiện ra liên quan tới xương đô nhất điều long sự tích xương đô nhất điều long trò chơi giới giải trí tiên phong chuyên chú trò chơi ngu nhạc bắt quái cùng đường viền hoa tân văn ở giới du hy danh khí cực đại tiếp trước chư thần lê minh rất nhiều đại sử ký đều có thể nhìn đến bóng dáng của hắn xương đô nhất điều lòng giống như là trong trò chơi tân văn công phu tác giả cho mọi người mang đến mới nhất hiểu biết cùng bác quái b ấ t quá theo trò chơi cùng hiện thực dung hợp nhược đ ụ c cường thực sinh tồn pháp tác hàn g lâm hiện thực giống như xương đô nhất điều lòng như vậy hưu nhà người n chơi bị triệt để đào thải thực lực cá nhân trở thành hết thẻ căn bản xương đô nhất điều lòng cựu ngưỡng đại danh không biết ngươi chạy vạ t ạ thành tới làm gì ta nhớ được tinh linh vương quốc tới đây truyền tống phí dụng cũng không tiện nghĩa tô tẫn đầu tiên là khách sáo một câu sau đó liền dò xét tính mà hỏi tham sơ kỳ người chơi có thể làm được tiền thủ đoạn hết sức có hạn cái này đưa tới tiền tệ là gần với hy hữu trang bị tư nguyên khan hiếm dưới tình huống như vậy xương đô nhất điều long sẽ tiêu phí một tiền bạc đắt đỏ c h u y ể n tống phí dụng đi tới vạn xạ thành liền phi thường ý vị sâu xa cho tàn đại thần ta cũng chỉ là đi ngang qua m à thôi ngươi đừng hiểu lầm còn như tới vạn xạ thành là vì một cái nho n h ỏ n h i ệ m vụ ngươi biết tồn chu nộ diễm sao xương đô nhất điều long không chút nào hoảng loạn thập phần tự nhiên nói ra tồn chu nộ diễm có chút ấn t ư ợ ta biết hắn là một cái truyền kỳ cấp họa diễn pháp sư bất quá đã chết có mấy trăm năm t ô tẫn nghe vậy hai mắt s h á n đại khái đoán được s ư ơ n g đô nhất điều long tới và t ạ thành mục đích có phải là vì t ù n trù nội d i ễ m mộ táng kiếp trước t ù n trù nội d i ễ m mộ táng phó bản mở ra nhưng là danh chấn nhất thời đại sự kiện thế giới bột t ù n trù nội d i ễ m vong linh cũng là người chơi nhóm đệ nhất cái đẩy ngã cấp thế giới bột kiếp trước t ù n trù nội d i ễ m mộ táng phó bản mở ra chính là ở đệ nhất cái cấp m ộ ư ơ i người chơi sau khi xuất hiện không lâu sau tính toán thời gian cũng không xa hiện tại xem ra chuyện này cùng s ư ơ n g đô nhất điều long tuyệt đối thoát không khỏi liên quan thật không dám đầu diếm ta nhiệm vụ cùng cái này tồn chu liệt diễm có chút quan hệ bất quá ta hiện tại cũng không còn đầu mối gì chính là tới trước nhìn bên này xem Cho tôi à n đ tẫn h à n gật c hào đầu sao. trận hướng xương đ ô nhất điều long ném tới một cái bạn thân xin kiếp trước bởi vì muộn vào trò chơi thời gian nửa tháng sở di sơ kỳ rất nhiều đại sự món tô tẫn chỉ có thể từ trên diễn đàn hiệu được hiện tại có như vậy một cái trực tiếp tham dự vào đại sự kiện chính giữa cơ hội đặt ở trước mặt tô t ấ n có thể sẽ không bỏ qua hệ thống s ư ơ n g đô nhất điều long đồng ý bạn tốt của ngươi xin cùng s ư ơ n g đô nhất điều long lẫn nhau thêm b ạ n thân sau đó tô t ấ n liền rời đi yên tĩnh rừng rậm hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một đó chính là lên tới mười cấp tiến hành t r ứ c nghiệp chuyển chính thức và sẽ tạ giới thành thuộc nguyệt giả trấn điểm phục sinh bá bá bá từng đạo bạch quang phóng lên cao mỗi một đạo bạch quang đều đại biểu cho một cái tử vong n o ạ n g i a linh hồn đột nhiên xuất hiện mười đạo bạch quang chính là mới vừa rồi bị tô t ấ n đoàn diệt vương giả công hội tinh anh tiểu đội lúc này mười người đang thật trình tề đứng ở điểm phục sinh trung điệu này làm cho điểm phục sinh chung quanh còn lại người chơi khiếp sợ không thôi nhất thời liền nghị luận ở m đây không phải là vương giả công hội tinh anh tiểu đội sao đây là xảy ra chuyện gì đưa tới đoàn diệt sao vong linh hầm mỏ không đến mức à thiết thập tự công hội tiến công chiếm đóng video vừa ra tiến công chiếm đóng độ khó thẳng tắp giảm xuống ta cùng ta bằng hữu đều chuẩn bị tổ cá đoàn đi thử một chút chẳng lẽ là đẳng cấp cao giã ngoại bột u cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao phải đoàn diệt chứ bay về phía người khác giường nghe chu vi ngoạn gia nghị l u ậ n sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chạy ra nước đội ngũ còn lại chín tên ngoạn gia sắc mặt cũng không được khá làm xem đường đường vương giả công hội tinh anh tiểu đội bị một cái pháp sư đánh mười đắm diện chuyện như vậy nói ra đ phi ca truy thủ của ta rất phi ca đau của ta không có phi ca chiếc nhẫn của ta cũng rớt chín tên người chơi nhìn trên người thiếu khuyết trang bị vị trí đều có chút khóc không ra nước mắt ai có thể nghĩ tới bột không có đánh thành bảo dương không có mở thành muốn bạo nẩu người khác không thành cuối cùng còn bị người khác bạo trang bị đâu thành tựu tinh anh tiểu đội thành viên trên người bọn họ trang bị đều là tân tân khổ khổ thu thập mà đến cứ như vậy tuân ra đi người nào cũng không chịu nổi bay về phía người khác giường lúc này cũng nhận được hội trưởng vương giả thiên hạ hỏi thăm tin tức chỉ có thể buồn bực trả lời hội trưởng bột cùng bảo dương đều không bắt được chúng ta còn bị cho tàn bạo cho tàn cái kia cầm phó bản t h ủ sát cho tàn đối với mấy người bọn hắn là cái nào c ô n g hội đẳng cấp cùng trang bị tình huống thế nào hắn chỉ có một người cái gì vương giả thiên hạ nghe vậy kém chút đem vũ khí trong tay bắp vỡ mười người bị một cái pháp sư đoàn diệt mở cái gì quốc tế vui đùa vong du tiểu thuyết cũng không dám như thế v i ế t ngươi là nói thật chứ các ngươi mười người bị một cái pháp sư cho đoàn diệt không sai ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta một lần từ đầu tới đôi nói cho ta một lần nếu như hắn thực sự khi dễ các ngươi ta tự mình tìm hắn đòi lại công đạo bay về phía người khác giường nghe vậy con ngươi đảo một vòng đáy lòng dâng lên một tia trả thù tô t ậ n ý tưởng ngược lại cảnh tượng lúc đó chỉ có tô t ậ n cùng bọn họ mười người biết mặc cho hắn làm sao loạn biên cũng không còn sự tỉnh chúng ta tới đến hầu tử nói địa phương có một con quái vật tinh anh cùng một cái bảo dương sau đó chúng ta mà bắt đầu đánh buốt chờ chúng ta đem bột lượng máu đánh tới chỉ còn mười phần trăm thời điểm cho tàn xuất hiện hắn đoạt chúng ta quái còn thừa dịp chúng ta trạng thái không tốt đánh lén chúng ta chúng ta cứ như vậy bị đoạn diệt vương giả thiên hạ nghe vậy không khỏi tức giận vô cùng Tô tấn cảm ơn hội trưởng nghe được vương giả thiên hạ quyết định bay về phía người khác giường trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên màu sắc vương giả công hội tuy là bài danh chỉ có chín mươi bảy từ h h ế n ư giờ trở đi vương giả công hội đối với người chơi cho tàn tuyên bố truy xét lệnh phạm là từng đánh chết cho tàn người chơi đều có thể bằng vào kích xác video đến vương giả công hội người phụ trách chỗ lĩnh một viên ngân tệ thường cho không có thượng hạn cho tàn lúc nào chủ động xin lỗi truy s á t lệnh lúc nào thủ tiêu truy xác lệnh vừa ra toàn bộ chư thần lê minh đều manh động vương giả công hội danh khí cứ việc còn chưa tới mọi người đều biết tình trạng nhưng ở giới du hy còn là có chút danh tiếng lúc này lại đối với một cái danh tiếng chính thịnh độc hành người chơi tuyên bố truy sát lệnh điều này làm cho vô số người chơi đều cảm thấy hết sức tò mò cho tàn đến cùng làm cái gì chọc cho vương giả công hội tức giận như vậy đại uy thiên long hà n g an dưa nếu như chư thần lê minh cũng có h ó t xệ ợ p lời nói như vậy ta cho tàn đại thần chính là không nghi ngờ chút nào h ó t xệ ợ p thể chết một ngày một cái họ sẽ ập thích uống có là chỉ có một mình ta chú ý tới tiêu đề sao cho tàn đại thần chẳng lẽ là rét vương giả công hội mười người thuộc gia nhà máy lao bản phía trước có người chứng kiến vương giả công hội mười người tinh anh tiểu đội ở điểm phục sinh đồng thời sống lại xem ra có thể là bị cho tàn giết chết bất quá cho tàn tại sao muốn giết mười người này đâu bay về phía người khắc dưỡng mọi người khỏe ta là tinh anh tiểu đội trưởng áp h i ta nói rõ một chút là cho tàn thấy hơi tiền nổi máu tham thừa dịp chúng ta trạng thái không tốt đánh lén chúng ta mười người còn đoạt đi rồi chúng ta buộc cùng bảo dương Này bình luận vừa ra. bình luận hướng do trong nháy mắt phát sinh chuyển biến hầu như biến thành đối với tô t ấ n lên án công khai đại hội hiện trường mười bình nước nếu quả như thật là như vậy nói chống đỡ vương giả công hội truy s á t l ệ n h tên gia hỏa như vậy sớm một chút rời khỏi trò chơi tinh hoa anh ngữ chống đỡ truy s á t l ệ n h năm năm mô phỏng ba giây nộp bài thi chống đỡ truy s á t l ệ n h hồi phục ở giữa có thật nhiều vương giả công hội thủy quân có ở đây không lưu dư lực b ô i đen tô t ấ n rất nhiều không rõ nguyên nhân người chơi liền bị dẫn theo n h ị điệu cũng cùng theo một lúc ở hát tô tẫn trong lúc nhất thời tô tẫn phảng phất thành người, người kêu đánh chuột chạy qua đường vương giả thiên hạ nhìn một màn này lộ ra nụ cười đắc ý hắn không chỉ có muốn cho thành viên truy sát tô tẫn càng phải chiếm cứ đạo đức điểm cao tới phê phán tô tẫn nhưng mà đúng vào lúc này xương đô nhất điều long hồi phục này thiết mời xương đô nhất điều long trọng tâm câu chuyện đến đó chung kết chuyện đã xảy ra ta đều ghi xuống v i d e oim ở giờ giờ một trăm bảy mươi bảy đại gia có thể nhìn cho tàn đại thần từ đầu tới đuôi sẽ không có đoạt lấy cái gì buột cùng bảo dương vương giả công hội m ờ i người làm mình đi tới t r e o chọc cho tàn đại thần đánh không lại còn ở nơi này biên cố sự thực sự là cười chết người trong video dung tự nhiên là tô t ấ n cùng vương giả công hội mười người mâu thuẫn nguyên nhân gây ra trải qua kết quả từ vừa mới bắt đầu bay về phía người khác giường chủ động khiêu khích sau đó bị tô t ấ n một phát hỏa cầu thuật mang đi rồi đến tô t ấ n pháp thuật áp chế sáu người đều bị xương đô nhất điều long lấy chụp lén góc độ rõ rõ ràng ràng thầu xuống tới chân tướng của chuyện cùng bay về phía người khác giường nói hoàn toàn chính là hai cái gián dấp mười người bị người khác giết hết chỉ biết tiếp tục gọi người chỉ biết tuyên bố truy sát lệnh thực sự là lại đồ ăn lại yêu làm dáng ta xương đô nhất điều long rất ít đi đánh giá người khác thế nhưng ngày hôm nay ta cho là ta nhất định phải đứng ra nói vài lời vương giả công hội tài nghệ không bằng người lật ngược phải trái theo xương đô nhất điều long điều thứ hai hồi phục vừa ra toàn bộ bình luận k h u hướng gió xảy ra một trăm tám mươi độ đại n g ư ờ chuyển một mươi một pf hai cầu số liệu chống đỡ sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kẹo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện t ố n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba mươi ba diễn đàn xoay ngược lại truy sát lệnh không chết không nớt ba bốn gọi ta mở tờ vương giả công hội tài nghệ không bằng người lật ngược phải trái cùng hội t ử tổ đội liền mạnh mẽ vương giả công hội tài nghệ không bằng người lật ngược phải trái thích uống c o la vương giả công hội tài nghệ không bằng người lật ngược phải trái cơ hội là trong nháy mắt toàn bộ thiếp mời hồi phục đều bị cái này m ộ ư ơ i hai cái chữ c h i ế m cứ người chơi nhóm khi biết bị lừa dối sau phẫn nộ i trong nháy mắt bạo phát ra diễn đàn trang đầu cũng tràn đầy người chơi đối với vương giả công hội truy sát lệnh bừa cận trong lúc nhất thời vương giả công hội biến thành người, người kêu đánh chuột chạy qua đường thế cục truyền hoán then chốt ở chỗ xương đô nhất điều long video vương giả thiên hạ nhìn xong video sau đó sắc mặt biến đến không gì sánh được tái nhận hắn đã ý thức được bay về phía người khác giường phía trước là ở lừa gạt mình không có gì tô t ấ n thừa dịp bọn họ trạng thái không tốt đánh lén bọn họ không có tô t ấ n đoạt b ố n cũng không có tô t ấ n đoạt bảo dương hắn bị thủ hạ nhân triệt triệt để để lừa gạt đồ không k i ế p cũng dám chơi ta vương giả thiên hạ trong ngực p h ấ n đ ấ đã sắp đột phá phía chân trời làm ộ thương sự đổi ai tới cũng sẽ không cảm thấy thoải mái vốn là vương giả thiên hạ là muốn nhờ vào đó cơ hội đem tên vương giả công hội đánh ra đáp đặt một cái nói nghĩa huynh đệ tức giận c ô n g hội hình tượng nhưng là bây giờ cái tình huống này vương giả c ô n g hội lâm vào tình cảnh tiến thối lương nan tiếp tục đối với tô t ấ n truy sát lệnh sẽ để cho c ô n g hội danh tiếng triệt để x u ố rơi hủy bỏ truy sát lệnh cũng sẽ để cho người khác cảm thấy vương giả c ô n g hội là sợ tô t ấ n sẽ để cho c ô n g hội thành viên cảm thấy thật mất mặt vô luận đi đâu một bước đều sẽ đối với vương giả c ô n g hội mang đến không thể l ị c h c h u y ể n tố thất nếu muốn giải quyết vấn đề trừ phi có người có thể xuyên qua thời không trở lại tuyên bố truy sát lệnh trước một giây thủ tiêu truy sát lệnh tuyên bố chuyện cho tới bây giờ xem ra chỉ có vương giả thiên hạ c h o mày còn đang vì gần làm ra tuyển trạch đang chủ trừ hội trưởng không xong có một phần m ư ờ i thành viên đã lui hội đều là bởi vì truy sát lệnh sự tình muốn không hội trưởng ngươi đem truy sát lệnh rút lui à tiếp tục như vậy nữa chúng ta công hội danh tiếng liền túi lúc này thuộc hạ công hội nồng cốt cho vương giả thiên hạ phát tới một cái tin tức vương giả công hội thành viên vẫn có minh b i ệ n thị phi năng lực vương giả công hội tuyên bố truy sát lệnh cử động phi thường không phải dân tâm rất nhiều không quen nhìn thành viên trực tiếp lựa chọn rời khỏi công hội nhưng mà cái tin này giống như sau cùng mồi dẫn hỏa triệt để đem vương giả thiên hạ trong lòng cái kia một tia lý trí thốt vệ thảo người nào rút lui truy sát lệnh người đó chính là tô tử nói cho vẫn còn ở các thành viên đối với cho b ụ i truy sát lệnh tiếp tục đồng thời đem thưởng cho tăng thêm đến một mai kim tệ kim tệ không đủ hay dùng điểm tín dụng đi đổi không đem cho tàn giết đến lui trò chơi ta liền không họ vương ta vương giả công hội cùng cho tàn không chết không nớt vương giả thiên hạ hành động này không thể nghi ngờ là đập nồi dìm thuyền ra sức đánh một trận vương giả công hội danh tiếng đã bị triệt để làm nát vụn chỉ có thể dựa vào đ e m tô tẫn giết lùi trò chơi tới tăng thêm hiện có thành viên lòng trung thành minh bạch công hội nồng cốt yếu ớt trả lời một câu ngoài sở hữu ngoạn gia dự liệu vương giả công hội cũng không có bức bách thuyền đánh cá hủy bỏ truy sát lệnh ngược lại là đem truy sát lệnh thường cho gia tăng rồi một trăm l ầ n vì ta minh người ngoa tạo đây cũng quá mới đi thích uống c o la như vậy công hội giảng nghĩa khí thì thế nào liên minh biện thị phi năng lực cũng không có đã định trước đi không được xa đại uy thiên long kỳ thực cho tàn đại thần chỉ cần gia nhập một cái đại công hội là có thể giải quyết việc này xem hắn biết lựa chọn thế nào à? cùng lúc đó các đại công hội cao tầng cũng không bình tĩnh giết chóc đây chính là cái đưa tới cửa tốt cơ hội cho tàn hắn bây giờ là cần trợ giúp nhất thời điểm ngươi nói cho hắn biết chỉ cần hắn gia nhập vào chúng ta phủ đồ công hội vương giả công hội sự tình chúng ta giúp hắn bãi bình huyết phù đồ ánh mắt sáng khắc trên mặt lộ ra m á n h liệt sắc mặt vui mừng vương giả công hội hành động này không thể nghi ngờ là tự cấp phủ đồ công hội sáng tạo cơ hội giống như là anh hùng cứu mỹ nhân tiền hí nhất định là tiểu lưu manh đang quay dày mỹ nữ phù đồ công hội hiện tại cần phải làm là đóng vai cái kia anh hùng ban g tô tẫn bãi bình vương giả công hội tên côn đồ các cái này thiết huyết ngọc vô song còn lại công hội cao tầng cũng cùng huyết phù đồ là ý tưởng không sai bị lắm người liên lạc một chút cho tàn huynh đệ liền nói truy sát lệnh sự t ì n h chúng ta giúp hắn bãi bình điều kiện tiên quyết là hắn muốn gia nhập chúng ta thiết thập tự công hội nếu không ta cũng không tiện hướng các huynh đệ bàn giao thiết huyết lập tức nói với thiết bá vương nếu như nếu muốn bãi bình vương giả công hội truy sát lệnh sự t ì n h khẳng định như vậy phải vận dụng công hội lực lượng vì một cái độc hành người chơi tùy ý sử dụng công hội lực lượng nhất định sẽ khai tới công hội thành viên bất mãn cho nên mới cần tô tẫn gia nhập vào thiết thập tự trên mặt nội là vương giả công hội đang đối với tô tẫn như vậy một cái độc lang người chơi tuyên bố truy sát lệnh tô tẫn thế đơn lực bạc ngàn cân treo sợi tóc trên thực tế tất cả đại công hội đều đang đợi tô t ấ n cho thấy ý tứ chỉ cần tô t ấ n muốn hắn có thể trực tiếp gia nhập vào một cái đại công hội trở thành tinh anh thành viên vương giả công hội phiền phức cũng sẽ có người giúp hắn bãi bình các đại công hội cao tầng đều hết sức ăn ý làm cho tay người phía d ư ớ i không nên đi tiếp vương giả công hội truy sát lệnh để tránh khỏi vì vậy đắc tội rồi tô t ấ n cho tản tiết này lấy không tưởng được phương thức lần thứ hai tiến nhập tất cả mọi người phạm vi nhìn ở giữa tháng tư hoa anh đào biết được sau khi tin tức này lập tức cho tô tẫn gọi điện thoại hệ thống ngươi sở hô hoán người chơi nằm ở đặc thù địa khu tạm thời không cách nào chuyển được đặc thù bản đồ nữ đạo tặc đôi mi thanh tú cao lại lành phải thôi bốn ps canh thứ ba cầu số liệu chống đỡ canh thứ tư chờ một hồi phát sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kẹo -E、cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba mươi bốn hoàng kim chi thành vẹn đoạn gồng sơ cấp vong linh liệp sát giả bốn bốn và sạc tạ ngoài thành, thành một mảnh không biết tên khu vực đối với chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh tô tẫn tự nhiên là không biết chút nào coi như cảm kích tô tẫn cũng sẽ không quá nhiều đi để ý tới truy sát lệnh tới một người tô tẫn giết một cái nếu như ngay cả bài giành tới gần một trăm vương giả công hội đều sợ vậy làm sao đi tìm càng thêm cường đại phù đồ công hội báo thù chớ đừng nhắc tới ở trò chơi cùng hiện thực dung h ợ p lúc trở thành sau cùng đại ma vương xuyên qua tảng lớn khu rừng rậm rạp tô tẫn đi tới một mảnh sa mạc sa mạc ở giữa một tòa cổ thành phế tích xuất hiện ở tô tẫn trước mắt cao ngất tường thành ở trên trăm năm gian khổ hát mòn phía dưới đã biến đến tàn phá bất ham bất quá vẫn là có thể nhìn ra đã t ư n g đường nét cổ thành trung ương là một tòa hùng vị sân đấu từ một khối khối đá lớn trồng ch trên tường thành điêu khắc cổ xưa lại cứng cắp có lực văn tự cùng tịch liêu hoàn cảnh hòa làm một thể một c â trọng lịch sử cảm giác nhất thời đập vào mặt hệ thống n g ư ờ i phát hiện cổ thành vẹn đ ò n gồng điểm kinh nghiệm mười cuối cùng cũng là tìm được cổ xưa hoàng kim chi thành vẹn đ ò n gồng t ô t ấ n lẩm bẩm nói cùng xương đô nhất điều long phân biệt sau đó t ô t ấ n liền muốn tìm một một chỗ yên t ĩ n h hào h ả o lợi cấp thuận tiện đem điểm tội ác quét xuống sở dĩ hắn liền tìm đến nơi này kiếp trước có người chơi từng ở chỗ này đã từng nhất kiện chuyển kỳ cấp trang bị sao lại cái này chuyển kỳ cấp trang bị một lần nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ đây cũng là tô tẫn mục đích của chuy sau đó từ cửa thành đi vào cổ thành hệ thống ngươi đã tiến nhập cổ thành vẹn đ ò t gồng tô t ấ n vừa bước vào cổ thành liền cảm thấy một hồi khí tức g ầ m xâm đập vào mặt phạm vi nhìn phía trước là một mảnh kéo không dứt bạch cốt phế tích trên mặt đất hiện đầy xâm xâm bạch cốt kéo kẹt kéo kẹt lạc băng không có dấu hiệu nào thường cổ một bạch cốt từ dưới đất chậm rãi bỏ dậy hợp thành một mảnh trắng xóa bạch cốt quân đoàn tô t ấ n trước mắt cũng xuất hiện hợp thành chi này bạch cốt quân đoàn quái vật thuộc t n h k h â lâu thủ vệ đẳng cấp m ư ơ i loại khác phổ thông công kích m ư ơ i m ư ơ i bốn phòng ngự vật lý ba phòng ngự ma pháp ba hp hai Khô lâu u c những g tiễn t ủ đẳng đẳng thông công kích, phòng ngự phòng ngự chiến sĩ đẳng cấp, 10 loại khác, phổ thông công kích, phòng ngự phòng ngự n cấp, khác, kích, cấp, khác, kích, phổ pháp, phổ pháp, loại lý, lâu loại lý, Khô 0HQ, 2HQ, h vật vật ma ma sĩ thứ này bạch cốt sinh vật lượng máu không cao lực công kích cũng không mạnh mẽ phòng ngự cũng rất thấp duy nhất đáng ra xương đạo chính là bạch cốt quân đoàn quái vật số lượng liếc nhìn lại d ầ m dạp tất cả đều là đầu khớp xương quái vật t ô tận thấy thế khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra vẻ mỉm cười chỗ như vậy với hắn mà nói chính là luyện cấp thánh địa tô t ấ n lập tức đem xong đầu lòng phong ra khiến nó đợi ở một bên hỏa tương thuật hỏa diễm vũ liệt diễm trung kích bạo phá thuật từng cái cường đại hỏa diễm hệ pháp thuật từ tô t ấ n trong tay p h ó n g thích ra ngoài cách đó không xa bạch cốt phế tích nhất thời giấy lên một hồi lửa lớn rừng rực ba trăm hai mươi ba trăm ba mươi mốt hai trăm chín mươi mốt từng cái đỏ tươi thương tổn trị số từ bạch cốt sinh vật trên đầu bay lên trong nháy mắt thanh không máu của bọn họ khe yếu ớt bạch cốt dường như rơi xuống đất thủy tinh vỡ vụn thành mạch nhỏ bạch cốt sinh vật phòng ngự ma pháp đều rất thấp tô tẫn tẫn vượt cấp giết quái thu được 20% kinh nghiệm thêm được hệ thống người đánh chết khô lâu thủ vệ thu được 40 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống người đánh chết khô lâu cung tiến thủ thu được 40 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống người đánh chết khô lâu chiến sĩ thu được 40 điểm điểm kinh nghiệm hệ thống sùng vật của ngươi s o n g đầu l o n g đẳng cấp tăng lên tới ba cấp 100 hp 100 m a lực giá trị 15 điểm ma pháp công kích năm điểm vật lý công kích 10 điểm phòng ngự vật lý 10 điểm phòng ngự ma pháp hệ thống s n g vật của ngươi s o n g đầu long giải tỏa kỹ năng thâm viên khí tức thâm viên khí tức thâm viên sinh vật đặc hưu khí tức có thể đối với chung quanh những sinh vật khác tạo thành sơ cấp uy hiếp hiệu quả khiến cho chúng nó phổ thông công kích có tỷ lệ nhất định một mươi thất bại hệ thống đánh giết quái vật số lượng đạt được 10, điểm tội thống, hệ ngươi bậc lên điên lực trị thu tăng lên ma pháp công kích tỷ lệ đi tới ba mươi phần trăm song đầu long cũng theo tô tẫn ăn t h ì tăng canh điểm kinh nghiệm cũng là tăng v ọ t một mạng lớn như vậy luyện cấp hình ảnh phổ thông người chơi nghị cũng không dám nghĩ t ù y ý phóng thích pháp thuật tuy sảng khoái thế nhưng lam lượng vấn đề cũng là quấn quanh phổ thông ngoạn ra một vấn đề khó khăn không nhỏ đại đa số pháp sư người chơi kỹ năng còn không có thả hết một vòng lam lượng cũng đã thấy đ ấ y nhưng mà đắt giá ma lực dược thể làm cho không ít người trung b ước phổ thông người chơi càng muốn tuyển trạch thoát ly chiến đấu uống càng tiện nghi nước suối tới bộ ma theo trò chơi tiến triển tô tẫn cũng là b ộ phát có thể cảm nhận được vô hạn hỏa lực mang cho hắn cường đại tam phúc thâm viên khí tức t ô tẫn nhìn xong đầu long mới giải tỏa kỹ năng chân mày hơi nhữ lại thâm viên khí tức hắn cũng không xa lạ đây là chỉ có ở thâm viên ra đời quái vật mới có thể có kỹ năng nguyên bản t ô tẫn cho rằng xong đầu long chỉ là một con sở hữu cựu đầu ác long huyết mạch phổ thông sùng vật không nghĩ tới dĩ nhiên là một con địa địa đạo đạo thâm viên sinh vật có thể đem thâm viên sinh vật lấy được chư thần đại lục tới ezith thân phận chân thật thoạt nhìn cũng không đơn giản t ô tẫn tự lẩm bẩm kiếp trước liên quan tới e z nhận thức phần nhiều là đến từ đông lại thời gian t ô ẫ n chỉ hiểu do e z bộ phận nội tình hiện tại xem ra e giết báo thủ cái này duy nhất cấp độ xử thi nhiệm vụ phía sau e rằng cất dấu tô t ấ n không biết đồ đạc cũng không lâu lắm bạch cốt nơi phế tích vong linh sinh vật liền bị tô t ấ n quét một cái sạch tô t ấ n lại nhận được một cái gợi ý của hệ thống hệ thống đánh giết q u á i vật số lượng đạt được m ộ ư ơ i điểm tội ác một hiện nay điểm tội ác năm hệ thống kích sát vong linh sinh vật số lượng đạt được năm mươi giải tỏa danh s ư n g sơ cấp vong linh liệp sát giả sơ cấp vong linh liệp sát giả thanh đồng cấp danh s ư n g beo hiệu quả đối với vong linh sinh vật vong linh chủng tộc người chơi tạo thành thương Tổn thăng 5 hiện nay đề k í chương sát ba mươi lăm khô lâu rác đấu sĩ bạch cốt giả diện một sáu tô tấn đem vong linh liệp sắt giả danh xưng bội phục beo ở trên người toàn thân nhất thời nhiều một vòng trắng tinh vầng sáng vong linh liệp sát giả cái này danh s ư n g đối với tô t ấ n mà nói có chút ít còn hơn không trong ký ức của hắn thì có rất cường đại danh hiệu thu hoạch phương pháp những danh s ư n g đó kèm theo thuộc tính thậm chí không thua gì nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị bất quá hiện giai đoạn tạm thời còn không cách nào thu hoạch tô t ấ n ai đi cũng từ nổi bật tiên hồng sắc ít đi rất nhiều hắn hiện tại có thể bằng vào pháp sư liên minh thân phận của nam tức tự do ra vào thành trấn mới vừa bạch cốt sinh vật không có tuân ra bất kỳ vật gì chỉ đem cho tô tẫn một khoản coi như phong phú điểm kinh nghiệm tô tẫn tiếp lấy đi về phía trước tiến nhập một mảnh phạm vi nhìn thập phần bao la khu vực đây là một tòa tàn phá sân đấu, diện tích c kiếp trước ả ngày k đó thiếp mời cũng không có cặn kẽ miêu tả ở bên trong tòa thành cổ tăng lộ chỉ nói chiếm được nhất kiện truyền kỳ cấp vật phẩm mạnh vụn kế tiếp còn là cẩn thận tốt hơn tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng rác đấu tràng là một tư tưởng vây vây hình tám cạnh kiến trúc bên trên là thinh phỏng phía dưới lại là rác đấu tràng tô tẫn không khó tưởng tượng ở xa xôi cổ đại các quý tộc từng tại nơi đây quan sát giác đấu sĩ giữa chiến đấu hệ thống ngươi tiến nhập vẽn đột gộng giác đấu chàng tô tẫn từ tàn phá đại môn trực tiếp đi vào giác đấu chàng trong tầm mắt xuất hiện các loại hình dáng thi cốt hình người thú nhân hình cự thú hình thậm chí là hình dầu hoàng kim chi thành vẽn đột gộng từng ở hai phẩy năm nghìn năm trước lọt vào hát cám tinh linh cướp bóc hoàng kim thủ vệ quân chiến bại hoàng kim chi vương bỏ mình cả tòa thành trì cũng vì vậy tàn biến những hải cốt này khi còn sống chắc là g á c đấu chàng g á c đấu sĩ chiến đấu phát sinh lúc nơi đây h ẳ n là xảy ra tranh đấu phần một đạo phẫn nộ rít gạo từ thi cốt bên trên chuyên gia quanh quẩn ở toàn bộ rác đấu tràng khâu lâu rác đấu sĩ sư nhân đẳng cấp mười cấp bậc thanh đồng cấp loại khác tinh anh công kích bảy mươi bảy mươi b ố phòng ngự vật lý hai mươi phòng ngự ma pháp một mươi năm hp một nghìn một nghìn kỹ năng hùng sư phát sát dùng hết khí lực cả người đánh về phía bệnh nhân tạo thành hai trăm linh lực công kích vật lý thương tổn thời gian cột nó hai mươi giây không tiêu hao khô lâu giác đấu sĩ sư nhân phát hiện tô tẫn trong nháy mắt liền hướng lấy tô tẫn mạnh đến nào tới hùng sư phát sát tô tẫn cấp tốc phản ứng lại toàn thân hướng phía phía bên phải tiến hành rồi một lần c u ộ n c u ộ n nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát lần này phát sát khá lắm không hổ là cấp một ư ơ i thanh đồng tinh anh tốc độ như vậy so với đạo tặc còn nhanh tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng tô tẫn cấp tốc đứng d ậ y thiếu đốt chi trượng ở trước mặt hư không x ả t qua không khí t r ợ t biến đến trước nóng lên hòa cầu thuật một đạo bạo tạc một dạng liệt diễm ở trượng tiêm lương tụ theo tô tẫn vung tay lên một đoàn hỏa cầu phút chốc hướng khô lâu giác đấu sĩ sư nhân bay đi 543, một cái đỏ thắm chữ số từ khô lâu rác đấu sĩ sư nhân trên đầu phiếu khởi trong nháy mắt mang đi nó một nửa lượng máu hống khô lâu rác đấu sĩ sư nhân bị đau không khỏi lần nữa phát sinh một tiếng phẫn nộ d í t đ à o trong hốc mắt lam sắc linh hồn chi hỏa điền c ù n ngày động chỉ thấy khô lâu rác đấu sĩ sư nhân nhảy lên thật cao từ trên trời cao hướng tô tận phát khởi đợt thứ hai công kích từ chỗ cao tiến công có thể tốt hơn áp chế đối thủ thế nhưng đồng thời cũng sẽ đem được điểm toàn bộ bại lộ đang đối với tay trong mắt kháng cự hỏa hoàn tô tận cấp tốc nâng lên thiêu đốt chi trượng một cô nóng bỏng sóng lửa từ trượng tiêm phún ra ngoài gào thét đem trên bầu trời khô lâu giác đấu sĩ sư nhân bắn ra ngoài một trăm bốn mươi lại là một cái đỏ thám thương tổn từ khô lâu giác đấu sĩ sư nhân trên đầu phiêu khởi trực tiếp cắt đứt nó đối với tô t ấ n phát sát sấn người bệnh đòi mạng ngươi tô t ấ n có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội bạch cốt tiễn tô t ấ n đỉnh đầu bạch cốt p h á p quan hơi phát quang một đạo tái nhật cốt t i ễ n trong nháy mắt từ tô t ấ n pháp trượng đỉnh cao bắn ra mệnh trung không phòng bị chút nào khô lâu giác đấu sĩ sư nhân ba trăm bảy mươi bảy kèm theo một cái cao ngạch t h ư ờ n g tổn trị số xuất hiện khô lâu g i á c đấu sĩ sư nhân lượng màu thấy đáy trong hốc mắt lam sắc hồn h ò a bông t á t một thân xương khô giống như mất đi chống đỡ ầm ầm ngã xuống đất bể thành đầy đất bạch cốt mảnh nhỏ hệ thống vượt cấp dứt q u á i thu được 10% phần trăm kinh nghiệm thêm được hệ thống người đánh chết khô lâu g i á c đấu sĩ sư nhân thu được điểm kinh nghiệm 300 bởi vì không để cho s o n g đầu long đi ra phân kinh nghiệm sở dĩ tô tẫn một người ăn một mình kinh nghiệm là tương đối nhiều khoảng cách cấp m ư khoảng cách chỉ còn lại có hai phần ba quản thanh điểm kinh nghiệm tô t ấ n đi tới khô lâu rác đấu sĩ sư nhân bên người đem rơi xuống đồ đạc nhặt lên hệ thống ngươi thu được c h i ế n lợi phẩm rác đấu cốt khải bạch cốt giả diện một đồng bạc hai mươi ba miếng đồng tệ trong đó rác đấu cốt khải là chiến sĩ kỵ sĩ nghề nghiệp trang bị tô t ấ n không dùng được hắn chuẩn bị ném cho thiết huyết đổi tiền một kiện khác vong linh giả diện phải không giới hạn nghề nghiệp trang bị tô t ấ n đúng lúc có thể cần dùng đến bạch cốt giả diện phẩm chất thanh đồng áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí bộ mặt thuộc tính ba toàn thuộc tính kỹ năng đe dọa vận dụng lưu lại ở bạch cốt trên mặt nạ v đối mặt với địch nhân của ngươi sẽ rơi vào cứng còng trạng thái hai giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đất sáu mươi giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp còn độ tốt t ô tẫn khen ngợi một câu tuy là vong linh giả diện thuộc tính thập phần tầm thường thế nhưng hình dạng của nó cùng kèm theo kỹ năng đe dọa cũng là thập phần không sai giữ t ậ n đẹp trai bạch cốt mặt nạ khiến người ta nhìn thoáng qua về sau liền không cách nào quên có thể nói là trang bức lợi khí kỹ năng đe dọa điều kiện mặc dù có chút hà khắc cần địch nhân đối mặt với t ô tẫn mới có thể có hiệu quả thế nhưng để cho địch nhân rơi vào hai giây cứng còng trạng thái có thể nói là một cái tốt khống chế kỹ năng đem b giữ t ậ n mặt nạ hợp với tô t ấ n cái này một thân bất phàm trang bị hơi có mấy phần vẽ ngoài không khách khí chút nào nói nếu như tô t ấ n hiện tại đem toàn thân trang bị áp vào trên diễn đàn đi tuyệt đối sẽ gây nên một hồi hành động không nhỏ ở trước mắt thanh đồng cấp trang bị là cao cấp vật phẩm bạch ngân cấp trang bị là quý t r ọ n g vật phẩm dưới tình huống tô t ấ n trên người sẽ không có nhất kiện thấp hơn thanh đồng cấp trang bị pháp trượng pháp bảo đều là bạch ngân cấp hàng cao cấp chớ đừng nhắc tới trên ngón tay của hắn truyền kỳ cấp trang bị người khiêu chiến trí giới thứ này đặt ở hai năm sau cũng vẫn là vương tạc t ô t ấ n đưa ánh mắt về phía cách đó không xa rác đấu sân rộng ở rộng lớn giữa quảng trường đặt vào một màu vàng sầm quan tài dài chừng ba mét b ề rộng chừng hai thước cao chừng hai thước toàn thân hiện đầy tuyệt đẹp i ê u văn trừ cái đó ra còn có một đoàn to lớn hình thú bạch cốt đặt ở ám kim quan một phía trước t ô t ấ n thấy thế không khỏi hai mắt h í p lại ngón tay có nhịp điệu go pháp trượng lâm vào suy tư ở giữa nếu như hắn không có đ o á n sai cỗ này quan tài nhất định cùng kiếp trước tên kia người chơi lấy được truyền kỳ cấp trang bị thoát không khỏi liên quan mà ám kim quan một phía trước cự đại long hình bạch cốt không có gì bất ngờ xảy ra chắc là thủ hộ quan tài gỗ quá tô t ấ n sử xuất kinh điện triệu hoán chiêu số chuẩn bị làm cho hai cái sinh vật triệu hồi tiến lên thăm dò một chút đến thuộc cùng thuận tiện thăm dò ra cái này chỉ bạch cốt quái vật thuộc tình bốn y s đệ nhất cảng ngày hôm nay sáu chương cầu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kẹo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba mươi sáu bạch cốt đ i ệ long danh xưng đồ long giả hai sáu ở tô tẫn giới thao túng vong linh thợ mỏ cùng hỏa nguyên tố một tạ một h ư u hướng ám kim quan mục tới gần ở hai con triệu hoán vật cách ám kim quan mục chỉ còn hai thước khoảng cách lúc ám kim quan mục trước tự đại hình thú bạch cốt đột nhiên từ dưới đất đứng lên đồng thời toàn thân cao thấp trong nháy mắt dài ra tàn phá huyết đ ụ c tổ chức hai luồng lam sắc linh hồn c h i hỏa xuất hiện ở trong hốc mắt điều này đại biểu cái này chỉ bạch cốt sinh vật chính thức từ an nghỉ trung tỉnh lại hồng ô một đạo, cùng giã dít gào vang lên theo. một đạo tái nhợt long tức từ bạch cốt sinh vật trong miệm phún ra ngoài hỏa nguyên tố cùng vong linh thợ mỏ trực tiếp bị tại chỗ hòa tan lúc này bạch cốt sinh vật dáng dấp cũng hoàn chỉnh rõ ràng xuất hiện ở tô tận trước mặt. là một con r ồ n g hình bạch cốt sinh vật thân thể to lớn đoán sơ qua cao tới năm mét cái đuôi thật dài kéo ở sau người giống như một căn doi thừng mặt mũi dử tợn t à n mát ra mánh liệt huy áp bất quá trên lưng lại không có trong truyền thuyết thần thoại cự long hai cánh cùng lúc đó tô t ấ n trước mắt cũng hiện ra cái này chỉ bạch cốt sinh vật thuộc tính tin tức bạch cốt địa long đẳng cấp mười cấp bậc bạch ngân cấp loại khác đầu mục công kích một trăm năm mươi một trăm năm mươi bảy phòng ngự vật lý bốn mươi phòng ngự ma pháp bốn mươi hp hai nghìn hai nghìn ma lực giá trị năm trăm năm trăm kỹ năng một bạch cốt long t ư c phun ra một đạo cực lớn hụ thực tính long t ư c đối với địch nhân tạo thành 150% lực công kích phạm vi ma pháp thương tổn thời gian cột đau năm giây tiêu hao 50 điểm ma lực giá trị kỹ năng hai địa long dí ảo phát sinh một đạo đ ì n h thai nhức góc dí ảo nằm ở đang địch nhân phía trước sẽ rơi vào cưỡng chế tính trạng thái hôn mê hai giây thời gian cột đau sáu mươi giây tiêu hao một trăm điểm ma lực giá trị kỹ năng ba địa long c h i giác bạch cốt địa long chịu đến vật lý công kích tình hình đặc biệt lúc ấy lấy ma pháp tổn thương hình thức bắn ngược 10% t h ư ơ n g tổn đáp lê cho người công kích bạch cốt địa long bạch ngân cấp đầu một á i hai nghìn điểm lượng máu ba cái kỹ năng bốn mươi điểm soáng vô luận điểm nào nhất đều nói rõ lấy tô tận trước mắt cái này chỉ bạch cốt địa long c h â bất phàm là một cái cấp mười bạch ngân cấp đầu m ũ bạch cốt địa long thuộc tính đã có thể được xem là cường hãn vô cùng tồn tại địa long chi giáp tồn tại trực tiếp sẽ để cho vật lý rt s trước nghiệp b ô n g tha rt s địa long g i í t g à o cùng bạch cốt long tức một không chế một rt s phối hợp càng là hoàn thiện bạch cốt địa long chiến đấu hệ thống khiến nó càng thêm hoà mỹ như vậy một con bạch cốt địa long tuyệt đối không phải trước mắt người chơi có thể xử lý quái vật cho dù là người chơi nhóm nhất chuyển sau đó cũng không có thể nói có thể tùy tiện cầm xuống bạch cốt địa long nhưng là bây giờ tô t ấ n cũng là muốn một người đối mặt cái này chỉ bạch cốt địa long truyền kỳ cấp trang bị rất đại khái suất sẽ ở đó cụ ám kim quan mục bên trong muốn tiếp cận ám kim quan mục nhất định phải đánh bại cái này chỉ bạch cốt địa long tô t ấ n dưới đáy lòng ám đạo truyền kỳ cấp trang bị gần trong găng t ứ c tô t ấ n là không có khả năng đ u n g tha nếu cái này chỉ bạch cốt địa long cản tô t ấ n đường cái kia tô t ấ n sẽ không để ý làm cho thủ hạ của mình nhiều tăng thêm một cái v o n g hồn bí pháp tự thiêu hai đại tăng phúc pháp thuật mở ra tô tẫn trong nháy mắt thu được mười điểm pháp thuật xuyên tấu h cùng ba mươi phần trăm ma pháp công kích tăng lên tối tăm khó hiểu c h ú ngữ từ tô tẫn trong miệng n g ậ p lên không giờ sáu giây ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một viên to lớn hỏa cầu trong khoảnh khắc từ thiêu đốt chi trượng mũi nhọn bắn ra quanh trong không khí đột nhiên vang lên một hồi trọng tiếng nổ đùng đoạn nóng bỏng hỏa cầu gào thét mệnh trung bạch cốt địa long ở tại trên người âm âm nổ bể ra tới sáu trăm bốn mươi ba một cái cao ngạch thương tổn trị số từ bạch cốt địa long trên đầu bay lên trực tiếp mang đi nó một phần ba hp cùng lúc đó một đạo màu đen ấn khi đột ngột xuất hiện ở bạch cốt địa long trên thân thể hệ thống ngươi công kích kích phát mất hồn hiệu quả bạch cốt địa long phòng ngự ma p h á p năm duy trì liên tục ba mươi giây tối đa điệp ra năm tầng vận khí không tệ tô tẫn nếp miệng lên vẻ mỉm cười rơi vào mất hồn trạng thái bạch cốt địa long không thể nghi ngờ càng thêm tốt hơn đối phó hứng bạch cốt địa long phát sinh một tiếng thống khổ kêu r ê n không có dấu hiệu nào mở ra miệng to như chổ máu lộ ra răng nanh sắp bén hướng phía tô tẫn cả tới thân thể cao lớn vào lúc này bạo phát ra tốc độ kinh người bạch cốt địa long trong nháy mắt liền đi tới tô tẫn trước người cúc cho ta chỉ lát nữa là phải bị bạch cốt địa long căn trúng t ô t ấ n đột nhiên giơ tay lên bên trong thiêu đốt chi trượng một cỗ nóng bỏng sóng l ử a trong nháy mắt từ thiêu đốt chi trượng mũi nhọn sao động mà ra chỉ một thoáng liền khuếch tán thành một đạo thiêu đốt hỏa hoạn khổng lồ sức đẩy trong khoảnh khắc liền đem bạch cốt địa long đầy ra 178, m ộ t cái đỏ tươi thương tổn trị số phiêu khởi mang đi bạch cốt địa long s ắ p xỉ một phần mười h quê. bạch cốt địa long lui về sau hai bước sau đó mới chỉ có khó khăn lắm ổn định thân hình tiếp lấy hít một hơi thật sâu t ô tẫn thấy thế đồng tử không khỏi mạnh đến co rút lại lập tức phản ứng đến bạnh c hỏa diễm hộ thuẫn một đạo tản r a nóng bỏng hồng quang hỏa diễm hộ thuẫn đột nhiên từ trên người tô t ấ n trống lên xôi trào liệt diễm ở mặt ngoài lưu truyền tô t ấ n bảng sở kỷ thình lình nhiều hơn một cái thuộc tính hộ thuẫn giá trị một trăm sáu mươi b ố ý vị này hỏa diễm hộ thuẫn có thể vì tô t ấ n triệt tiêu mất tối đa một trăm sáu mươi b ố điểm thương tổn bạch cốt long tức một đạo tái nhợt long tức từ bạch cốt địa long cuối cùng phún ra ngoài trong n g á y mắt liền mệnh trung vây lại tô t ấ n hỏa diễm hộ thuẫn hỏa diễm hộ t h u n ở bạch cốt long tức ăn mòn ẩm ẩm bệ da tán làm mãn thiên điểm sáng màu đỏ hai một cái nhỏ không thể thấy thương tổn trị số từ tô t ậ n trên đầu bay lên cái này phát bạch cốt long tức đối với tô t ậ n tạo thành thương tổn hầu như là số không cái này rất đại trình độ là bởi vì tô t ậ n tinh thần thuộc tính cũng không thấp d u y ê n cớ tinh thần thuộc tính ngoại trừ quyết định ma lực giá trị ở ngoài còn có thể quyết định phòng ngự ma pháp bạch cốt long tức tạo thành là ma pháp thương hại tự nhiên sẽ chịu đến phòng ngự ma pháp giảm miễn lại tăng thêm hỏa diễm hộ thuẫn tồn tại bạch cốt long tức rất khó đối với tô t ậ n tạo thành khả quan thương tổn cùng lúc đó tô tẫn pháp thuật liệt diễm trùng kích cũng ngâm sướng hoàn tất một đạo nóng bỏng sóng lửa từ dưới đất đ ô n g dâng lên ánh lửa sáng ngời sắp đem chọn cái sân đấu đều chiều sáng lửa cháy hừng hực tiêu h đốt dường như sóng biển bánh liệt hướng bạch cốt địa long vô tới bạch cốt tiễn bạo phá thuật lưỡng đạo thuấn phát hình phá p thuật tiếp theo từ tô tẫn trong tay thiêu đốt chi trượng bên trên đổ xuống mà ra một trăm bảy mươi ba bốn trăm sáu mươi lăm một trăm chín mươi ba vê anh vê anh từng cái cao ngạch thương tổn trị số liên tục phiếu khởi mà lấy bạch cốt địa long cũng có chút không chịu nổi hp chỉ còn lại có sau cùng một năm năm mà lúc này tô tẫn họa cầu thuật cũng đã làm lạnh hoạt ấ t dựa theo phía trước họa cầu thuật thương tổn tới tính toán, l quan bởi vì bạch cốt địa long còn có một chiêu địa long rít gạo không có sử dụng tôi tẫn để bảo đảm vạn vô nhất thất tuyển trạch trước khống chế được bạch cốt địa long lại tiến hành giờ tờ ép mặt đất bùn đất đột nhiên kịch liệt phá vỡ một cái cường tráng lục sắc đằng mạng cấp tốc sinh trường trong nháy mắt quấn chặt lấy bạch cốt địa long bạch cốt địa long bị dây leo vững vàng trói lại không thể động đậy chút nào lúc này tôi tẫn mới bắt đầu ngâm xướng hỏa cầu thuật chú ngữ một viên nóng bỏng hỏa cầu từ thiêu đốt chi trượng mũi nhọn ngưng tụ mà ra chói mắt hồng sắc hỏa mang chiếu sáng toàn bộ sân đấu to lớn hỏa cầu gào thét hướng bạch cốt địa long bay đi ở chúng mục tiêu bạch cốt địa long đồng thời ẩ m ẩ m nổ tung lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đem bạch cốt địa long t h ố u t n phệ, 643, một cái đỏ thám thương tổn trị số phiêu khởi bạch cốt địa long lượng máu đồng thời thấy đáy bạch cốt địa long kêu r ê n một tiếng sau đó thân thể nặng nề mà ngã ở trên mặt đất hệ thống vượt cấp giết quái thu được mười phần trăm kinh nghiệm năm hệ, hệ thống người đánh chết loài rồng sinh vật giải tỏa danh sưng sơ cấp đồ long giả sơ cấp đồ long giả bạch ngân cấp danh s ư ơ n g đeo hiệu quả đối với loài rồng sinh vật thường tổn tăng thêm 5%, cũng thu được một trăm điểm thế giới danh vọng thêm được hiện nay đồ long số lần một danh s ư ơ n g thăng cấp cần đồ long số lần năm hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên không ngừng kích sát bạch cốt địa long mang tới phong phú kinh nghiệm trực tiếp làm cho tô tẫn thanh điểm kinh nghiệm lần thứ hai tăng vọt đi tới chín cấp tám trăm bốn mươi chín trăm chỉ cần lại thu được sáu mươi điểm kinh nghiệm tô tẫn là có thể đạt được m ộ ư ơ i cấp hoàn thành chức nghiệm chuyển chính thức trừ cái đó ra tô tẫn còn giải tỏa một cái mới danh xương sơ cấp đồ long giả tôi này tấn h ư lập tức đi tới bạch cốt địa long bên cạnh thi thể nhặt lên rơi xuống vật phẩm ps hai hôm nay sáu chương cầu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ usl cầu cất giữ cầu hoa tươi Cầu thúc dục thêm phiếu. Cầu thêm ba ì n luận、sách. Chuyện tốn cũng không h sách. h kẹo, y đừng đọc, c ta sẽ mươi biết biết bảy hoàng kim chi vương quang tài truyền kỳ cấp trang bị hoàng kim thủ ba sáu hệ thống thu được c h i ế n lợi phẩm địa long chi trượng bạch cốt chi giới địa long tủy sống địa long chi giáp sáu đồng bạc bốn mươi ba miếng đồng tệ bạch cốt địa long ước trường rơi mất ba cái bạch ngân cấp trang bị ngoại trừ địa long chi giáp tô tẫn không dùng được còn lại hai kiện trang bị hắn đều có thể dùng tới địa long c h i trượng phẩm chất bạch ngân cấp áp dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ loại khác vũ khí trang bị vị trí tay ma pháp công kích ba mươi tám bốn mươi năm thổ tính hai mươi điểm trí lực m ộ ư ơ i bốn điểm tinh thần kỹ năng một bạch cốt long tức bắn ra một đạo nóng bỏng long tức tạo thành một trăm năm mươi ma pháp công kích ma pháp thương tổn ngâm sướng thời gian không năm giây thời gian c ộ t đau hai năm giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp kỹ năng hai địa long c h i hồn triệu hồi ra bạch cốt địa long vong hồn phù hộ tự thân thu được một cái hộ thuẫn trị giá là đẳng cấp m ư ơ i cường đại hộ thuẫn duy trì liên tục m ư ơ i giây thời gian c ộ n đất sáu mươi giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp bạch cốt chi giới phẩm chất bạch ngân cấp áp dụng đẳng cấp m ộ ư ơ i áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ mục sư loại khác vật phẩm trang sức trang bị vị trí ngón tay t h u ậ t tính m ộ ư ơ i điểm tinh thần m ộ ư ơ i năm điểm trí lực kỹ năng bạch cốt đ ơ m triệu hồi ra một loạt nhọn bạch cốt gai nhọn đối với địch nhân tạo thành một hai mươi ma pháp công kích ma pháp thương tổn cũng sử dụng địch nhân giảm tốc độ ba mươi duy trì liên tục hai giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đau m ư ơ i giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp địa long thủy sống vật, phẩm đặc biệt, có thể cho vật sử dụng tăng thêm sủng vật hai mươi điểm hp trưởng thành hai kiện trang bị tô tẫn rất nhanh thì có thể thay đến lúc đó thực lực có thể để thăng một đoạn đ ị a long thủy sống hiệu quả rất tốt hoặc có lẽ là có thể để thăng sùng vật thuộc tính trưởng thành cái gì cũng rất tốt bởi vì sùng vật không phải giống như người chơi có thể dựa vào trang bị thuộc tính để chiến đấu sùng vật chiến đấu càng nhiều ỷ lại là tự thân thuộc tính cùng kỹ năng song đầu long đi ra ăn cái gì tô tẫn đem song đầu long từ sùng vật trong không gian kêu gọi ra h ắ n chuẩn bị cho song đầu long dùng đ ị a long thủy sống thứ này rõ ràng cho thấy ở sùng vật đẳng cấp thấp thời điểm sử dụng hiệu quả tốt hơn hông ô hông ô. s o n g đầu long ngơ ngác nhìn tô t ấ n trên tay đ ị a long thủy sống s o n g đầu bốn con mắt lộ ra ánh mắt tò mò ăn nó đi t ô t ấ n đem đ ị a long thủy sống phóng tới s o n g đầu long bên mép s o n g đầu long hai khỏa long đầu liếc nhau một cái bên phải viên kia đại biểu hỏa thuộc tính long đầu lập tức há mồm một ướt đem đ ị a long thủy sống ăn vào trong bụng xem ra bên phải viên này long đầu là l ã o đại t ô t ấ n nhìn bên trái viên kia về khí thế rõ ràng như một bậc đầu lâu trong lòng có đáp án s o n g đầu long ăn xong đ ị a long thủy sống sau đó liền ngồi trồm hổm ngồi trên mặt đất t ậ p phần hưởng thụ hít mắt lại bụng da thịt nhãn có thể thấy được hở ra thêm vài phần hướng cách đó không xa ám kim quan mục đi tới hệ thống ngươi bị đến từ hoàng kim chi vương uy áp tô tẫn nhìn lướt qua thanh trạng thái phát hiện tiếp cận ám kim quan mục chi phía sau nhiều hơn hạng nhất trạng thái hoàng kim chi vương uy áp toàn thuộc tính 10% lúc này mới, mới tới gần ám kim quan mục tô tẫn thuộc tính liền giảm xuống 10%. t ô tẫn thần s ắ c trở nên có chút nghiêm trọng cỗ này ám kim quan mục ở giữa gửi đại khái s u ấ t là 2,500 ă t r ư ớ c hoàng kim chi vương thi thể chỉ là chết đi thi thể uy áp là có thể làm cho tô tẫn toàn thuộc tính giảm xuống m ộ như vậy còn sống hoàng kim chi vương lại nên cường đại bao nhiêu đâu mà có thể g i ế t chết như vậy cường đại hoàng kim chi vương nhân hoặc là quái vật lại nên thực lực gì đâu là ai vì hoàng kim chi vương làm gỗ này quan tài tô t ấ n bình định rồi một cái có chút háo hức ba động chậm rãi đi tới ám kim quan mục bên cạnh phát hiện quan tài ngay phía trên có một khối nô ra khối kim khí đây chính là mở ra quan tài gỗ cơ quan tô t ấ n dùng sức đẻ xuống lập tức cấp tốc thối lui đến quan tài gỗ một bên cảnh giác nhìn chậm rãi mở ra quan tài chi chi chi ám kim quan mục phát sinh một hồi cơ giới chuyển động tiếng nắp quan tài chậm rãi bị rời nắp quan tài sau khi mở ra một người xuyên hư thối hoàng kim trường báo thi thể xuất hiện ở tô tẫn trong tầm mắt trải qua hơn hai nghìn năm thời gian đ a n n g ọ n hoàng kim chi vương thi thể đã hoàn toàn hư thối chỉ còn lại có một sương khô hoàng kim trường bảo đã hư thối không cách nào sử dụng tô tẫn nhìn l ư ớ t qua trên khối thi thể này hoàng kim trường bảo phát hiện dĩ nhiên không cách nào sử dụng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng màu sắc hoàng kim chi vương xuyên qua trang bị ít nhất đều chắc là truyền kỳ cấp đường khởi bước thậm chí cao hơn cấp độ sử thi cũng không phải là không thể được tô tẫn ánh mắt hướng bên trong quan tài gỗ nhìn l ư ớ t qua bên cạnh thi thể để một cái tầm t ư ờ n g bằng sắt cái hộp nhỏ cùng ám kim quan mục toàn thân xa hoa phong cách có chút không hợp nhau tô tẫn trước mắt không khỏi sáng lên đây chính là hẳn thứ muốn、tìm. chuyên kỳ cấp trang bị tô t ấ n cầm cái hộp lên quả đoán đem mở ra trong hộp lặng lặng nằm một bản có chút phiếm hoàng sách nhỏ cùng một con hoàng kim thủ bộ tô t ấ n hô hấp có chút nhanh hơn hai kiện vật phẩm thuộc tính đồng thời ở trước mắt hắn hiện lên cấm quân c h i tường l và một triệu hoán chặn một cái từ bốn g ã hoàng kim binh sĩ tạo thành bức tường người vọt tới trước p h ò n g đẩy lùi dọc đường địch nhân cũng tạo thành năm mươi phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn cấm quân c h i tường sẽ kéo dài năm giây trong lúc bất luận kẻ nào không cách nào đi qua thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đao ba mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai hoàng kim thủ một hai phẩm、chết. chuyển kỳ cấp áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp không loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thủ bộ bên phải thuộc tính mười điểm may mắn kỹ năng một hoàng kim chi lực hoàng kim thủ có thể để thăng người sử dụng may mắn giá trị mười điểm duy trì liên tục năm giây thời gian c ộ t đ a o mười hai giờ đồng hồ không tiêu hao không cách nào thăng cấp kỹ năng hai quân vương c h i c ầ m lấy chính mình làm trung tâm đối với chỉ định mục tiêu phóng xuất ra cường đại dẫn lực có thể mang mục tiêu dựa theo chính mình ý nguyện di động thuấn phát hình pháp thuật duy trì liên tục năm giây thời gian c ộ n đau mười giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp trang bị khắc mà nói thu được nữ thần may mắn chiếu cố đồng thời còn có thể đưa tới vô cùng vận rủi ngoại trừ hoàng kim thủ không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn lần này vẹn đọc g ồ ữ n g hành trình thật đúng là tới được rồi t ô t ậ n không khỏi khen ngợi một câu cấm quân c h i tưởng kỹ năng này phi thường phù hợp tô t ậ n trước mắt cần có thể cực đại trình độ mà tăng lên tô t ậ n năng lực tự vệ cấm quân c h i tường kháng cự hỏa hoàn dây leo c u ố n quanh hỏa vong thuật đe dọa những thứ này khống chế kỹ năng làm cho tô t ậ n đang đối mặt đạo tặc lúc có đầy đủ thủ đoạn phản kích hệ thống ngươi học xong cấm quân tri tường hoàng kim thủ tệm này ở kiếp chức danh khí liền phi thường lớn đã từng bị rất nhiều người chơi khen là may mắn thủ. chư thần lê minh sở hữu ngoạn gia ban đầu may mắn thuộc tính đều là hàng định mười điểm điều này đại biểu sở hữu ngoạn gia ban đầu tỷ lệ rơi đổ đều là nhất trí bất quá hoàng kim thủ kèm này kèm theo thuộc tính cơ sở cùng hoàng kim c h i lực kỹ năng có thể đem tô t ấ n may mắn tăng phúc đến ba mươi ý vị này tô tẫn thái độ bình thường tỷ lệ rơi đổ sẽ biến thành phổ thông ngoạn gia gấp hai mở ra hoàng kim c h i lực tình hình đặc biệt lúc ấy biến thành gấp ba gấp tỷ lệ rơi đổ sẽ để cho tô tẫn thu hoạch ưu tú trang bị tốc độ viễn siêu phổ thông người chơi kích sắt bột cùng quái vật lúc có thể có được càng chất lượng tốt chiến lợi phẩm hoàng kim thủ kèm theo khác một cái kỹ năng quân vương c h i cầm cũng là một tốt khống chế kỹ năng tiến hơn một bước mà tăng lên tô t ậ n năng lực sinh tồn còn như hoàng kim thủ một nửa kia hạ lạc tô t ậ n biết là ở hát cám tinh linh ở hát cám ao đầm ở giữa đó là muốn đến người chơi năm mươi cấp lần thứ hai chuyển t r ư ớ c sau đó mới có thể bước vào khu vực tô t ậ n đem hoàng kim thủ đeo trên tay tinh xảo bao tay cùng tay phải hoàn mỹ d á n vào phản phất l à mạ một lớp vàng vê anh vê anh đúng lúc này một hồi kịch liệt tầm vàng từ quan tài ở giữa chuyên g a tiếp lấy toàn bộ cổ thành cũng bắt đầu chấn động quan tài chung quanh mặt đất xuất hiện nhỏ nhẹ vết dạng tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng khuyết t á n ra không tốt toàn bộ địa phương muốn sụp tô t ấ n nói thầm một tiếng không tốt cấp tốc hướng ngoài thành chạy đi lấy tô t ấ n hiện nay năm điểm đ i ể m tội ác nếu như treo ở nơi này là biết làm rơi đổ sau một lát tô t ấ n về tới cổ thành bên ngoài sa mạc quay đầu lại nhìn lại tàn phá cổ thành vẹn đo và giống đã biến mất chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn cái tòa này đứng lặng mấy nghìn năm dài hoàng kim chi thành từ đây liền trôn vùi ở tại mảnh này sa mạc ở giữa trôn sâu trong lòng đất thu được nữ thần may mắn quan tâm đồng thời còn có thể đưa tới vô cùng vận rủi lấy đi hoàng kim thủ sẽ gặp gây ra cổ thành t ự hủy trình tự nguyên lai trang bị khắc ngữ là ý tứ này có thể hay không hai năm không không năm trước hoàng kim chi thành bị hắc cám tinh linh xâm lấn cũng là bởi vì hoàng kim thủ đây cũng là vì sao một con khác hoàng kim thủ mới có thể ở hắc cám a o đầm tô tẫn nhìn sắn n h ư ợ c hoàng kim tay phải trên mặt hiện lên một vệt hiệu da màu sắc t i ế p trước từ hoàng kim thủ nhắc lên tính phong huyết vũ phản phất c n g ân chứng trang bị khắc ngữ mỗi cái đạt được hoàng kim thủ người chơi đều sẽ bởi vì hoàng kim thủ đưa tới vật rùi bị người vây giết tuân ra hoàng kim thủ hoàng kế tiếp sở hữu giả cũng sẽ tiếp tục lặp lại đây hết thảy gánh chịu may mắn đồng thời cũng muốn gánh chịu vận rủi sao thật là có ý tứ bất quá ta càng muốn tin tưởng vật khí loại vật này cũng sẽ đối với thực lực tuyệt đối thân phục chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh bất kỳ cái gì vận rủi đều sẽ biến thành may mắn t ô tẫn trên mặt hiện lên một tia kiên định màu sắc lập tức duyên đường cũ hướng rừng rậm đi tới h ã n cách mười cấp còn kém sau cùng sáu mươi điểm điểm kinh nghiệm mười một ps canh thứ ba hôm nay sáu chương cầu số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục t h ê n phiếu cầu bình luận sách chuyện t ô n kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba mươi tám đệ nhất cái mười cấp người chơi tương kế tự kế bốn sáu nhân vật chính tương quan thuộc tính còn có người thiết hình ảnh đều ở đây liên quan đến tác phẩm bên trong đại gia có hứng thú có thể đi nhìn về sau trong chính văn sẽ không xuất hiện cặn kẽ số liệu tổng kết đều sẽ phát ở liên quan đến tác phẩm bên trong và xa ngoài thành yên tĩnh dừng dầm hệ thống người đánh chết cùng giá thụ yêu thu được điểm kinh nghiệm ba mươi kèm theo hai con cùng g i thụ yêu tiếng ngày nào một đạo thăng cấp kim quan g từ tô t ậ n trên người dân lên hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp mười hp mười ma lực giá trị mười thu được năm điểm tự do điểm thuộc tính một điểm điểm kỹ năng hệ thống cấp bậc của ngươi đã đạt được trước mặt nghề nghiệp hạn mức cao nhất mời đi trước chức nghiệp đạo sư chỗ tiến hành c h ứ c n g h i ệ p chuyển chính thức hệ thống xét thấy ngươi là người thứ nhất đẳng cấp đạt được cấp mười người chơi chúng ta sẽ vì ngươi tuyên bố thế giới thông cáo xin hỏi có hay không ẩ n d ấ u tính danh cự tuyệt lẩn d ấ u tính danh tô t ậ n không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt thế giới thông cáo người chơi cho tàn lên tới cấp mười thu được vị trí đầu nao cấp mười ngoạn gia thành thịu thường cho mười điểm tự do điểm thuộc tính một trăm mai kinh tệ ngẫu nhiên nhất kiện bản chức nghiệp mười trang bị cấp hoàng kim thế giới danh vọng một trăm toàn chức nghiệp tiến g i a i nhiệm vụ toàn diện mở ra các đại chủ thành truyền tống trận toàn diện mở ra thế giới thông cáo thế giới thông cáo thế giới thông cáo vừa ra người chơi nhóm đều sôi c h à o ngoa tạo khá lắm cho tàn đại thần làm sao lại đến cấp mười ta thờ mở vừa mới đến năm cấp a vì sao đồng dạng đều là pháp sư chức nghiệp ta hiện tại mới chỉ có cấp sáu a người so với người tức chết người a ta từ hôm qua vào trò chơi đến bây giờ thấy đều không ngủ qua ánh mắt cũng không giảm bế hiện tại mới chỉ có đối với tôi t à n lên tới h cấp một mươi tin tức phần lớn người chơi đều cảm thấy thập phần bất khả tư nghị thế nhưng tôi tẫn đã làm chuyện bất khả tư nghị một bộ tiếp một bộ đánh ngũ giết ngược năm cái năm người tổ đội cầm xuống phó bản thù sát một người một mình đấu phó bản buốt đánh thập toàn mặt t ấ c chế dần dần người chơi nhóm đều có chút thói quen như vậy bất khả tư nghị ở người chơi nhóm nghị luận ẩm ĩ thời điểm vương giả công cao tầng giữa bầu không khí rõ ràng có chút ngưng trọng từ truy sát lệnh tuyên bố đến bây giờ đã qua t r ọ n một giờ bọn họ còn không có đợi đến tô t ấ n đáp lại không có chờ được bọn họ đang mong đợi thấp kém xin lỗi ngược lại là chờ đến tô t ấ n lên tới cấp một ư ơ i tin tức tin tức này giống như một nhớ vang dội lỗ thai phiến ở trên mặt của bọn họ để cho bọn họ cảm giác trên mặt nhất thời nóng h ư n g h ự c bị một cái công hội tuyên bố truy sát lệnh người chơi không chỉ không có bị rét trở về không cấp còn vượt lên đầu sở hữu người chơi một bước đạt tới cấp m ư ơ i chuyện như vậy không thể nghi ngờ là đang cởi nạo vương giả công hội vô nắng cũng là ở hung hăng đánh vương giả công hội mặt truy sát lệnh sự tình thế nào. còn không có tìm được cho bụi hạ là sao vương giả thiên hạ s ắ c mặt tái xanh mắng hỏi chính mình ban bố truy s á t lệnh hàng chứa lệ đều muốn tiếp tục nữa hội trưởng còn không có hán dường như đột nhiên tiêu thất giống nhau người phía dưới đều rối rít túi đầu cụ thành vẹn đột gồng là một cái phi thường bí ở nơi bình thường người chơi căn bản tìm không được chớ đừng nhắc tới hiện giai đoạn bình quân đẳng cấp chỉ có lục cấp người chơi nhóm cứ việc vương giả công hội các thành viên bỏ qua quý báu nhất luyện cấp thời gian khắp thế giới đang tìm tô tận tung tích cũng không có bất kỳ kết quả vương giả thiên hạ nghe vậy chân mảy mạnh đến n h ữ một cái không khỏi nắm chặt sóng quy cái kia ám sát giả đồng minh người bên kia liên hệ được thế nào vương giả thiên hạ cố nén tức giận trong lòng tiếp tục hỏi chúng ta dùng năm trăm ngàn điểm tín dụng ở ám sát giả đồng minh bên trên ban bố truy sát lệnh đã có người tiếp đơn tin tưởng rất nhanh có thể có được tin tức tốt người phía dưới liền vội vàng nói ám sát giả đồng minh là giới du hí bên trong một cái khổng lồ buôn bán câu lạc bộ câu lạc bộ hội viên có thể tuyên bố nhằm vào trò chơi ám sát nhiệm vụ chỉ cần trả thù lao đại công hội hội trưởng chư thiên bảng cao thủ đều giết cho người xem tốt ra lệnh đi mọi người cho ta tiếp tục tìm kiếm cho tản tìm không được người của hắn cũng không cần lo gấp minh bạch. Hệ thống. ngươi thu được vũ không hoa vũ không hoa phẩm chất hoàng kim cấp áp dụng đẳng cấp mười áp dụng chức nghiệp pháp sư loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí bước chân thuộc tính hai mươi điểm trí lực m ộ ư ơ i năm điểm tinh thần mười điểm mẫn tiệp kỹ năng bay trên trời thuật vận dụng thần bí áo thuật trí lực sử dụng mình có thể ngắn ngủi trệ ở không t r u n g duy trì liên tục ba mươi giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đất sáu mươi giây không tiêu hao không cách nào thẳng cấp vũ không hoa thành t h u hệ thống tưởng thưởng kẻm hoàng kim thuộc tính chỉ có thể coi là được với một dạng bất quá kèm theo bay trên trời thuật cũng là một cái khá vô cùng pháp thuật tô t ấ n đem vũ không hoa trang bị ở trên trần lại đem trong túi đeo l ư n g địa lòng chi trượng cùng bạch cốt chi giới thay mười lăm điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trí lực bên trên điểm kỹ năng thêm ở tự thiêu bên trên cả người thuộc tính nhất thời xảy ra bay vọt về trước chỉ là trí lực thuộc tính thì đạt đến bốn trăm năm mươi điểm ma pháp công kích cũng tới đến rồi năm trăm điểm cấp bốn tự thiêu dưới trạng thái tô t ấ n ma pháp công kích càng là đột phá bảy trăm điểm đại quan tiếp trước tô t ấ n hơn bốn mươi cấp mới có như vậy thuộc tính hơn nữa còn là ỷ lại chức nghiệp ván khuôn cho thuộc tính thêm được Chức nghiệp chuyển chính nghiệp tôi h chơi nhóm chức nghiệp h ứ c sau u đó người ván k n b ế t từ học đồ v á n khuôn từ i dai thành chính thức ván mỗi phải điểm nghiệp giờ nghiệp giờ ế n thành chính ván khuôn, lần thăng nhận càng vốn trọng tính tính tăng nên càng nghề cũng sẽ càng cao, thức một thêm thuộc thêm trở thịt, tờ tờ t chức cấp được có được. Xe sẽ S S sẽ n nghiệp cũng càng g cái chức sẽ bày ra trong h ê m một mặt. đặc biệt Tô Tấn Tử t túi đ e o lưng lấy ra một tờ trở về thành q vận chủ, đang chuẩn bị đem xé ra thời điểm đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng liền dừng tay lại bên trong cử động hắn bị người theo dõi mười thước là người bình thường rất khó cảm giác được khoảng cách vừa lúc là đạo tặc điều kiện tốt nhất ám sát khoảng cách cái này đạo tặc là một cao thủ tô tận ánh mắt lấp lóe khoe miệng tíu ý buộc phát ngầm nặc cái này nhân loại chậm chạp không có lộ diện khả năng rất lớn chính là đang chờ đợi tô tận sử dụng trở về thành quần chúng sau đó tiến hành đánh lén nhất kích tất sát nếu như coi ta là làm những cái này thân thể yếu đ ớt pháp sư lời nói vậy coi như là sai hoàn toàn nếu như vậy ta cũng muốn nhìn rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí tới đánh lấy ta tô t ậ n dưới đáy lòng ám đạo lập tức bóp nát trên tay trở về thành quần trục hắn chuẩn bị tương kế tự kế dẫn xả xuất động sáng lạng trở về thành quang mang bao phủ tô t ậ n thân thể dài đến sáu giây đọc dây trong thời gian tô t ậ n không thể tiến hành công kích cũng không có thể chịu đến công kích nếu không thì bị chúng đoạn trở về thành người bình thường đang tiến hành trở về thành đọc dây thời điểm đều sẽ không tự chủ thả lòng thế nhưng tô t ấ n lúc này cũng là thập phần cảnh giác cầm trong tay địa long chi trượng đang ở tô t ấ n đọc dây tiến hành ba giây thời điểm trong không khí đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt một hồi một đạo h ắ t ảnh nhanh như kinh hồng hướng tô t ấ n nào h tới trùy thủ trong tay l ó e ra hàn quang lạnh lẽo rốt cuộc không nhịn được sao tô t ấ n m i ệ n miệng lên m ỉ m cười thủ tiêu trở về thành tô t ấ n trước đạo tặc một bước hủy bỏ trở về thành trong tay pháp trượng chỉ một thoáng l ó e ra kim quang trói mắt cấm quân c h i t ư ờ n g nam ps nhân vật chính thuộc tính liền không phát ở trong chính văn ta mở một cái đơn chương phát ở liên quan đến tác phẩm bên trong trưng bày sau đó cũng sẽ không dùng nhân vật chính thuộc tính đi thủy số lượng tử sẽ đặt tại liên quan đến tác phẩm bên trong canh thứ tư hôm nay sáu chương c ầ u các loại số liệu chống đỡ sách mới công bố cầu toàn bộ số liệu c ầ u b ờ u f f kẹo c ầ u c ắ t giữ c ầ u hoa tươi c ầ u t h u ố c d i ụ c thêm phiếu c ầ u bình luận sách chuyện t ố n k e o cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương ba mươi chín kích sát giả s á t mạn bộ khí thế hung hăng vương giả công hội năm sáu thình thịt một đạo từ bốn ga ăn mặc hoàng kim khôi giáp binh sĩ tạo thành bức tường người trong nháy mắt xuất hiện ở tô t ấ n trước mặt đem tên kia đạo t ạ c trực tiếp đ ẩ y ra nặng nề g mà té xuống đất một trăm tám mươi tám hệ thống người đối với người chơi dạ sắc mạn bộ phát khởi ác ý công kích một cái đỏ thám chữ a số tự đạo t ạ c ngoạn gia trên đầu phiếu khởi trực tiếp mang đi đạo t ạ c người chơi gần một nửa hp tô t ấ n đồng thời cũng thấy rõ tên này đạo t ạ c ngoạn gia ùy tạ sắc mạn bộ cấp bảy nhân tộc kiến tập ám sát đạo t ạ c l à hắn tô tẫn đồng từ không khỏi mạnh đến co g i ụ lại hắn không nghĩ tới mai phục chính mình đạo tặc vậy mà lại là giả s á t mạn bộ ám sát tặc vương giả s á t mạn bộ tiếp trước đạo tặc tam đại chi nhanh trước nghiệp cũng có bọn họ công nhận tối cường người chơi trong đó giả s á t mạn bộ chính là ám sát đạo tặc chi nhanh này nhất cường đạo tặc giả s á t mạn bộ là một cái độc hành người chơi có rất ít người biết tung tích của hắn thế nhưng trên diễn đàn lại khắp nơi đều là chuyển thuyết của hắn kinh tiên đâm một cái giả s á t mạn bộ với liệt diễm tháp ám sát phù đồ công hội hội trưởng viết phù đồ chấn động giả sắc mạn bộ với chiếu sáng thành ám sát t i ế t thập tự công hội hội trưởng tiết huyết nguy giả sắc mạn bộ ám sát đông lại thời gian chỉ tốn năm giây đây chính là pháp sư đi chất khí sao dạ s á t mạn bộ một cái hành tẩu ở mũi đao bên trên thợ săn tiền thưởng tương truyền dạ s á t mạn bộ ở trong hiện thực là một thuê mơ ư bin chỉ muốn cho hắn tiền hắn sẽ giúp ngươi sát nhân vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực xem ra là có người ở mua mạng của ta sao là vương giả công hội vẫn là tà diễm đâu tô tận ánh mắt lấp lóe thần s á c chấn định dạ s á t mạn bộ cùng hắn trong lúc đó khẳng định không có thù hận đ a n g nói duy nhất có thể giải thích chính là có người bỏ tiền mua tô tẫn mệnh mà trong hiện thực tô tẫn không có gì k i u ra sở dĩ cái này nhân loại cùng tô tận ân đoán chỉ có thể là đến từ trò chơi đây là cái gì pháp thuật chẳng lẽ hắn đã sớm phát hiện ta dạ s á t mạn bộ ánh mắt xuyên thấu qua trước người bốn gã chĩa vào tấm thuẫn hoàng kim binh sĩ nhìn vẻ mặt chấn định như thường tô tẫn đáy mắt hiện lên một tia kinh h ã i màu sắc vừa rồi dạ s á t mạn bộ thấy rất rõ ràng tô tẫn cũng không phải là đột nhiên phản ứng đến hắn đánh lén mà là đối với hắn sớm có phòng bị đáng sợ như vậy cảm giác lực dạ s á t mạn bộ vẫn là lần đầu tiên thấy điều này làm cho hắn cảm thấy có chút vướng tay chân cấp tốc uống song quan tâm có giá trị không nhỏ sinh mệnh hồi phục lập tức d ự tề dạ sắc mạn bộ lượng máu về tới hai phần ba trạng thái bất quá như vậy pháp thuật cái g i a hỏa này hẳn là chỉ có một kế tiếp chính là ta cơ hội dạ sắc mạn bộ dưới đáy lòng ám đạo tiềm hành dạ sắc mạn bộ tốc độ cực nhanh tiến nhập tiềm hành trạng thái cả người thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong rừng rậm hòa tương thuật tô t ấ n dò xét tính hướng phía sau phóng ra hỏa tương thuật muốn nhìn một chút dạ sắc mạn bộ có hay không ẩ n trốn ở chỗ này đồng thời cũng là vì bức bách dạ sắc mạn bộ tiến hành chạy chỗ áp xúc phạm vi hoạt động của hắn ánh lửa sáng n ờ i chỉ một thoáng sáng lên bất quá lại không có phiêu khởi thương tổn chỉ số lúc này một đoàn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở tô t ấ n phía bên phải ở mấy lần t h i ể m thức sau đó cấp tốc đến gần tô t ấ n t h ù y thủ trong tay d ơ lên thật cao hướng phía tô t ấ n đâm qua đây tô t ấ n n i ế t miệng lên mỉm cười một đạo hồng quang từ địa long chi trượm n núi nhọn t h i ể m thức kháng cự hòa hoàn một cỗ khổng lồ lực bài xích từ tô t ấ n trên người bung ra mặt đất trong nháy mắt quần quần nổi lên màu lửa đỏ gió xoáy to lớn sức đẩy trực tiếp đem dạ sắc mạn bộ bắn đi ra lần nữa nặng nề mà t ngã xuống đất hai trăm bốn mươi bốn một cái đỏ tươi thương tệ ngã xuống đất hai trăm bốn mươi bốn tô tẫn cùng dạ s á t mạn bộ tiến hành rồi hai lần giao phong bất quá tô tẫn đều chiếm cứ thượng phong tuyệt đối chiến đấu thế cục cũng vững vàng nắm giữ ở tô tẫn trong tay đạo tặc cùng pháp sư vốn nên là tòm r ẻ gì một dạng quan hệ thế nhưng vào thời khắc này lại nịch chuyển đi qua tô tẫn mới là con n h o kia cái này vậy là cái gì pháp thuật dạ s á t mạn bộ hoảng hốt quá khứ dạ s á t mạn bộ ám sát qua pháp sư cũng như cùng là trên tấm thất thì cá hoàn toàn không có năng lực phản kháng mặc cho hắn xâm lược giống như tô tẫn như vậy sở hữu quỷ dị pháp thuật pháp sư dạ sắc mạn bộ vẫn là lần đầu tiên thấy tô t ấ n cái tia bén n h y năng lực cảm nhận cùng đối với thời cơ sức phán đoán tuyệt đối là người chơi chung người nổi bật cho tàn dĩ nhiên mạnh như vậy sao dạ s á t mạn bộ trên mặt hiện lên một tia không cam lòng màu sắc từ đầu tới đôi hắn liền tô t ấ n g ó p áo cũng không có đụng tới một tia đã bị tô t ấ n làm cầu giống nhau tới tới lui lui chơi đuổi lấy hai lần đây là dạ s á t mạn bộ lần đầu tiên đối với một cái ám sát mục tiêu cảm thấy vướng tay chân cùng vô lực tô t ấ n t ừ trên cao nhìn xuống nhìn té xuống đất dạ s á t mạn bộ n h t miệng lên một tia nụ cười trào phúng sở hữu kháng cự hỏa hoạn cấm con chi tường các loại chờ một siêu di khống chế thủ đoạn tô tẫn tuyệt đối là hiện giai đoạn sở hữu đạo t ặ c đoạn gia ba ba hy vọng ngươi tiếp theo đừng lại tiếp cùng ta có liên quan nhiệm vụ bằng không ta không ngại lại giết ngươi một lần tô tẫn cái kêu mang bất kỳ cảm tình gì sắc thái thanh âm trong rừng rầm v ă n g lên dạ sắc mạn bộ nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi làm sao ngươi biết dạ sắc mạn bộ lời nói vẫn chưa nói xong một g i â y kế tiếp đã bị một phát hỏa cầu thuật quán đâm thủng thân thể Cửa một vệ thanh thanh kim quang từ tạp tây á thành điểm phục sinh dâng lên dạ sắc mạn bộ từ điểm phục sinh chung chậm rãi đi ra ta lại bị một cái pháp sư miệu sắt rồi dạ sắc mạn bộ tự lẩm bẩm thân tình có chút dại ra mới vừa rồi cùng tô t ấ n chiến đấu tỉ mỉ giống như điện ảnh đồng dạng tại d ạ s á t mạn bộ trong đầu phát lại d ạ s á t mạn bộ biểu tình từng bước biến đến ngưng trọng từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc d ạ s á t mạn bộ cử động phảng phất đều ở đây tô tận trong lòng bàn tay d ạ s á t mạn bộ giống như là con chuột bị miêu giống nhau đùa bỡn trong tay tâm cho bùi thực lực xa ở trên hắn d ạ s á t mạn bộ mở ra hội thoại liệt biểu tìm được đưa lên cao nhất hội thoại hơn chủ trừ vài giây sau đó hồi phục một câu nói điểm quan trọng dọc quá cứng nhiệm vụ thủ tiêu nếu có lần sau nữa không nên tìm ta đây là d ạ sắc mạn bộ vào nghề từng ấy năm tới nay lần đầu ti điều này làm cho hắn có chút không dễ chịu thế nhưng hắn trong lòng cũng không có chút nào không cam lòng cùng oán hận hắn thua tâm phục khẩu phục cái gọi là tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong nói đúng là lúc này d i s á t mạn bộ hệ thống người đánh chết người chơi d i s á t mạn bộ điểm tội ác một hiện nay điểm tội ác sáu kiếp trước tiếng tăm l ừ n g lây a m sát tặc vương d i s á t mạn bộ cứ như vậy chết ở tô tận trong tay tô t ậ n nhặt lên d i s á t mạn bộ rơi xuống trang bị là một kiện thuộc tính cũng không tệ thanh đồng cấp trang bị thật xa qua đây tiễn trang bị người hà tất phải như vậy đâu tô tẫn lắc đầu tự hồ là đang cảm khái t h ấ sự vô thường nếu như dạ s á t mạn bộ nghe được câu này có thể sẽ tức g i ậ n đến thổ huyết giống như dạ s á t mạn bộ như vậy đỉnh cấp đạo tặc người chơi ám sát cả người bạn yêu ớt pháp sư vốn là chuyện dễ như t r ở bàn tay chỉ bất quá hắn ngàn vạn lần không nên nhận cùng tô tẫn có liên quan nhiệm vụ bởi vì tô tẫn chính là một cái k h á c loại một cái có thể bằng vào thực lực mạnh mẽ áp chế bất luận cái gì đạo tặc tồn tại tô tẫn đứng tại chỗ từ trong túi đeo lưng một lần nữa lấy ra một tấm trở về thành cửa chủ hắn chuẩn bị đi trước và tạ thành hoàn thành trước nghiệp tiến giai đi một chuyến nữa đẹt lộ pháp sư tháp nơi đó còn có rất nhiều bảo vật chờ đấy tô tẫn sáu giây phía sau tô tẫn tiêu thất ngay tại chỗ. Và à Sát h nhiều Tô Tấn Tử trong như vậy công hội người tìm ta là làm cái gì tôi tẫn trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc hắn cuối cùng vẫn là tuyển trạch tiếp thu nữ đạo tặc trò chuyện tình cầu còn như những người khác trò chuyện yêu cầu lại là bị hắn mang tính lựa chọn coi thường cho tàn đại thần ngươi xem như đi ra ngươi bây giờ có thể ngàn vạn lần không nên trở về vạ xa thành nữ âm vừa tiếp thông liền truyền đến nữ đạo tặc cái kia hơi lộ ra thanh â m r ồ n r ậ p Sẽ ra chuyện gì sao t ô tẫn chân mày hơi nhữu lại đột nhiên cảm giác được có rất nhiều ánh mắt ở nhìn t r ò n g t r ọ c cùng với chính mình bây giờ t ô tẫn có sáu điểm, điểm tội ác ai đi mặc dù không có đỏ tím ẩm nhưng cũng là phi thường nổi bật hồng sắc ở một mảnh chữ trang trung tôi tẫn hồng danh liền như cùng hạc giữa bảy g vương giả công hội nhân ở khắp thế giới tìm ngươi thậm chí ở trên diễn đàn đều ban bố truy sát lệnh bọn họ biết ngươi phải về và xét ạ thành tiến hành c h ứ c n g h i ệ p tiến giai có rất nhiều người ở chỗ này chờ ngươi và xét ạ thành hiện tại đều là người của bọn họ ngươi ngàn vạn lần không nên trở về nữ đ ạ o tạc thanh âm dồn dập tiết lộ ra không che giấu chút nào quan tâm nghe được nàng là thực sự quan tâm tô tẫn tô tẫn nghe vậy nhất thời lộ ra một v ệ h i ể u ra màu sắc giả sát mạng bộ ám sát nguyên nhân của hắn xem ra là bị vương giả công hội ủy thác nhiều như vậy công hội người tìm nguyên nhân của hắn hơn p â n nửa là vì trợ giút hắn bãi bình truy sát lệnh sự tỉnh chỉ bất quá đại gi Mà nữ đạo bởi vì m này lúc đó có một đội trĩa vào vương giả tiền tố nhân khí thế ồn ào hướng tô tẫn đã đi tới n g ư ơ i cầm đầu tô tẫn hết sức quen thuộc là bay về phía người khác giường mười hai APS phổ sự sẽ liên quan tới điểm tội ác sự tình giải đối với người chơi nói, tội giá quan tình thông thành chấn động thích một chút, trị hoạt mà ác ác có cũng ở bởi ị bắt tội vào ngục giam, điểm tội ác 10 điểm điểm trên t không cách nào cách ế n nhập thành chấn khu vực. Bởi vì ự c Bởi v nhân vật chính là pháp sư liên minh nam tước ở mỗi cái đại đế quốc tương đương với một vị huân tước là quý tộc sở dĩ sẽ không bởi vì điểm tội ác bỏ tù cũng chính là quý tộc sát nhân không phạm pháp thế nhưng cũng sẽ bởi vì m ộ ư ơ i điểm điểm tội ác không cách nào tiến vào thành thị canh thứ năm đêm nay còn có một canh cầu số liệu chống đỡ sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ usl cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc d i ụ c thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bốn mươi đồ long giả tô tẫn một mực c u n g kính nở bờ cờ sáu sáu c ó có chương bốn mươi nhé t ắ t đánh sai số chương thôi tô tẫn cái này một thân trang bị cùng hiện giai đoạn đại bộ phận người chơi so sánh với hoàn toàn chính là lưỡng trùng gián g d ố c giống như là mấy trăm năm trước nạp tiền người chơi cùng lính khắc n g o ạ n ra trên l ệ n h cái này nhất thân hành đầu lại tăng thêm hiện lên hồng băng id làm cho tô tẫn trong nháy mắt trở thành trong đám người tiêu điểm ngươi không, không thấy phía trước trên diễn đàn chính là cái kia video sao cho tàn đại thần khác với chúng ta nhân ra là hớt tước là quý tộc thảo chơi một trò chơi cũng còn có giai cấp phân biệt trò chơi này cũng quá trần thật a lập ngươi mau nhìn vương giả công hội nhân hướng cho tàn đại thần đi tới cái này có trò hay để nhìn không thể nào vương giả công hội nhân sẽ không gan lớn đến ở trong chủ thành giết người c h u y ề n t ố n g trận chung quanh người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đều đem ánh mắt tập trung ở tại tô t ấ n trên người không ít người chơi còn mở ra hệ thống kèm theo ca mê ra công năng tô t ấ n chỉnh sửa một chút vừa rồi bởi vì chiến đấu mà có chút nếp nhăn cùng giã trường bảo nhãn thần ngoạn vị nhìn cách đó không xa vương giả công hội đ o à n người mạnh bạo tô t ấ n không sợ tới mềm tô t ấ n cũng không sợ dám cho tô t ấ n giới truy sát lệnh tô t ấ n sẽ để cho vương giả công hội biết trên cái thế giới này không có thuốc hối hợp bán cho tàn không nghĩ tới à chúng ta lại gặp mặt bay về phía người khác giường phát sinh cười lạnh một tiếng chậm rãi đi hướng tô tẫn sau lưng hắn còn có mười tám cái chĩa vào vương giả tiền tố người chơi xem ra đều là vương giả công hội thành viên mười tám người xếp thành hai hàng hạo hạo đãng đang đi theo bay về phía người khắc giường phía sau một nhóm người giống như là mấy trăm năm trước hắc gác thế lực ta là không nghĩ tới vương giả công hội lại vẫn không đem ngươi loại rác rưởi này đổi ra ngoài xem ra thật đúng là nhất bang ô hợp chi chúng tô tẫn nết miệng lên một tia đùa cợt mỉm cười chuyện này tô tẫn vốn là không sai chỉ là vương giả công hội đâu bất khởi mặt núi này sở dĩ tuyên bố truy sát lệnh muốn tìm trở về cái này mãi、người bay về phía người khác giường trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cố vô danh hỏa nhưng là vừa nghĩ không ra nói cái gì tới phản bác tô tẫn tô tẫn đứng ở đạo đức cùng thực lực song trọng điểm cao nói những lời này sát thực không có vấn đề tài nghệ không bằng người còn ý thế hiếp người đây không phải là g i á c rưởi là cái gì thảo dám như vậy theo chúng ta phi ca nói ngươi cái gì đồ vật là không phải là không muốn ở trong game l a n lộn ta cho ngươi biết chúng ta vương giả công hội đã đối với n g ư ơ i ban bố truy s á t lệnh ngươi thật sự nếu không cho phi ca xin lỗi sẽ chờ bị giết trở về không có a rác rưởi đồ đạc không để cho ta ở dã ngoại gặp phải ngươi bằng không nhìn thấy ngươi một lần ta giết ngươi một lần bên cạnh một cái đạo tặc người chơi đi tới tô t ấ n trước mặt kêu gào nói biểu tình trên mặt thập phần kiêng u ạ o ỉ vào người đông thế mạnh đạo tặc người chơi không sợ tô t ấ n đột nhiên động thủ tô t ấ n đánh mười video hắn cũng xem qua chỉ bất quá hắn thấy tô t ấ n chỉ là dựa vào suất kỳ bất ý công kích mới đưa tinh anh tiểu đội mười người tiêu d i ệ t hết nếu như lúc đó mười cái người tuyển chọn đồng thời công kích tô t ấ n như vậy kết quả tuyệt đối sẽ khác nhau hệ thống ngươi chịu đến người chơi vương giả hát thứ ngôn ngữ m ạ n phạm vệ binh sẽ tại trong vòng mười giây chạy tới tô tẫn nghe được hệ thống thanh em nhắc nhở phía sau liền thu hồi cùng đám người vệ binh chẳng mấy chốc sẽ qua đây giúp hắn giải quyết vấn đề căn bản không cần tô tẫn tự mình động thủ đây chính là thế giới danh vọng cao mang tới một trong chỗ tốt tô tẫn ở chư thần lê minh thế giới đã có địa vị tương đối cao có thể hưởng thụ được viễn siêu bình dân giai cấp đái nộ g và phúc lợi thế nhưng vương giả công hội đoàn người cũng không biết tin tức này còn tưởng rằng tô tẫn là sợ bọn họ Hắc! không phải mới vừa thật khoa chương sao? Làm sao biến thành hắc thứ thấy tô Tấn không cơm Ngươi biến Vương Tấn giả mới Tô ả? Làm vừa sao? sao vậy xem người chơi nhóm thấy trạng thái buộc phát địa kiếm dương nọ trường mau để cho mở cái này là thật có trò hay để nhìn cái này vương giả công hội cũng quá đáng đi ỷ thế hiếp người có ý tứ sao thực sự là thảo ta không tin cho tàn đại thần sẽ như vậy từ bỏ ý đồ kế tiếp nhất định sẽ có xoay ngược lại vậy xem người chơi nhóm cũng là nghị luận â m ý, đại đa số đều đúng vương giả công hội ỷ thế hiếp người cử động thập phần phỉ nổ thấy t ô t ấ n vẫn là gương mặt đ ặ m nhiên vương giả hát thứ không khỏi tức giận vô cùng giữa lúc hắn chuẩn bị miệm phun hương thơm thời điểm một đôi mặc màu ngân bạch khôi giáp kim loại nhân loại vệ binh đã đi tới trong đó dẫn đầu là một người đeo cao giai mục sư huy trường mục sư vậy xem người chơi nhóm không hẹn mà cùng ngừng trong miệng nghị luận kinh nghi bất định nhìn cái kia cao giai mục sư cùng vệ binh oan cấp sáu mươi bạch ngân thần điện cao cấp mục sư cao cấp như vậy cấp nở đỡ cờ đến để ở t r à người n g chơi nhóm lập tức liền khẩn trương lên trường hợp như vậy ở đây sở hữu người chơi đều chưa từng thấy qua chuyện gì xảy ra không phải là không có phát sinh bạo lực xung đột sao làm sao lại có vệ binh tới rồi vì sao còn sẽ có cao giai mục sư qua đây chờ chút là có cái gì kịch tình muốn phát sinh sao không biết là các ngươi mau nhìn bọn họ hướng cho tàn đại thần đi tới ở tất cả mọi người nhìn soi mói oan hướng phía t ô t ấ n đi tới vương giả hát thứ thấy thế không khỏi có chút tâm thần bất định một cố dự cảm bất hảo đồng thời từ đáy lòng dâng lên tôn kính đồ long giả cho tàn ngài tốt oan hướng phía t ô t ấ n không lưng thật sâu bái một cái thái độ thập phần tôn kính oan vừa dứt lời trang diện nhất thời liền lâm vào một hồi an tĩnh quỷ dị ở giữa sở hữu người chơi đều dùng không thể tin ánh mắt nhìn tô t ấ n rất nhiều người đều cho rằng là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề nhưng nhìn oan cúc cùng cử động lúc này mới ý thức được đây là thật nam cái lại khe đồ long giả đây là cái gì danh sưng nghe vào cũng quá lạp phong a đồ long giả cho tàn đại thần khi nào đi giết một con rồng à. quá đ i ế u đi làm cho nở tờ cờ không lưng c u c c u n g đây là đời ta đều không dám nghĩ sự tình vậy xem người chơi nhỏ giọng nghị luận nhìn phía tô tẫn á n h mắt buộc phát kính nghệ tô tẫn cũng có chút ngoài ý lớn hắn vốn tưởng rằng sẽ là một đội thông thường vệ binh tới duy trì trật tự không nghĩ tới vậy mà lại có một vị cao dài mục sư từ đoan ngôn ngữ cùng trong cử động tô tẫn ý thức được đồ long giả cái này danh hiệu địa vị cao có chút vượt quá tưởng tượng của hắn tô tẫn có ba cái danh sưng sơ cấp vong linh liệp sát giả sơ cấp đồ long giả còn có pháp sư liên minh nam tước thế nhưng oan trực tiếp coi thường mặt khác hai cái danh sưng chỉ dùng đồ long giả để gọi tô t ấ n là có thể nhìn ra cái này danh hiệu chỗ bất phạm tôn kính đồ long giả cho tàn căn cứ xí l ồ đế quốc pháp luật đệ ba trăm bốn mươi chín cái đệ bô thì ngài có quyền quyết định xử trí như thế nào những thứ này mạ o phạm ngài bình dân ngài có thể mang bọn họ nhốt vào ngục giam bị tù bệnh này cũng có thể đưa bọn họ xử t ử tại chỗ oan nói xong hơi không lưng đang đợi tô t ấ n trả lời thuyết phục vương giả công hội nhân ngay vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh một mảnh bọn họ không nghĩ tới chỉ là đối với tô tẫn đơn giản ngôn ngữ khiêu khích liền muốn chịu đến xỉ lộ đê quốc pháp luật chế tài thảo ngươi có quyền gì quyết định sinh tử của ta ngươi không phải chính là một cái nở tờ cờ sao vương giả hát thứ tại chỗ liền nổi giận hướng phía oan hét lớn bắt hắn lại oan lạnh lùng nhìn vương giả hát thứ lên mắt ngôn ngữ thập phần lên h khốc là tả hai cái cấp ba mươi cao cấp vệ binh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng vương giả hát thứ lấy tay khiến cho quỷ giảm xuống đất vương giả hát thứ muốn phản kháng nhưng phát hiện căn bản không lấy sức nổi chỉ có thể xông tô tẫn vô năng c u ồ n ộ tô tẫn thấy thế không khỏi lắc đầu tiếp lấy nhàn nhạt mở miệm nói ra đưa bọn họ toàn bộ nhốt vào ngục giam a để cho bọn họ hào hào cải tạo một phen cùng với đem đám người kia xử tử còn không bằng để cho bọn họ ở trong ngục đợi bảy ngày đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói đây không thể nghi ngờ là tàn nhẫn nhất nghiêm phạt người chơi nhóm tử vong sau đó còn có thể sống lại đến lúc đó lại là một cái hào hán thế nhưng ở trong ngục đợi bảy ngày liền hoàn toàn khác nhau bảy ngày sẽ để cho đám người kia đẳng cấp cùng trang bị trên diện rộng lạc hậu hơn t h a đ ộ i thứ nhất người chơi ở thực lực trên hết trò chơi thế giới đám người kia qua không được bao lâu sẽ trở thành tầng dưới chót người chơi nhưng mà theo a n đây cũng là không gì sánh được nhân từ cử động bình dân mạo phạm quý tộc vô luận là ở đâu quốc gia đều sẽ bị xử là cực hình thế nhưng tô tẫn nhân t ử lại bảo vệ bọn họ một mạng cảm ơn ngài nhân t ử đồ long giả cho tàn tiên sinh oan lần nữa hướng tô tận thật sâu bái một cái hệ thống oan đối với ngươi hảo cảm độ một oan sau l ư n g vệ binh cấp tốc đem vương giả công hội còn lại mười tám người dẫn độ đứng lên bắt c h à n g diện thập phần to lớn muốn trốn chạy người trước tiên đã bị bắt trở về hiện giai đoạn người chơi nhóm hoàn toàn không phải nờ tờ cờ vệ đội đối thủ chỉ có đảng cấp cao mới có thể bẻ đấu đ ư c tay thảo cho tàn ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đồ long giả thì ngon chở lao tử từ bên trong đi ra lại theo ngươi tính bút chứng này bay về phía người k h á c giường sắc mặt dữ tợn nói với tô t ấ n hắn giờ phút này bị hai gã vệ binh giam trên mặt đất dáng dấp thập phần chật vật tô t ấ n không có trả lời hắn mà là dùng nhìn thằng nốc một dạng nhãn thần nhìn bay về phía người k h á c giường ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đ ư ờ n g kinh thiếu niên nghèo tiết mục ở tô t ấ n nơi đây cùng vốn không dùng được chờ bảy ngày sau bay về phía người k h á c giường từ trong ngục giam đi ra không chừng vương giả công hội cũng bị mất nghĩ tới đây tô tẫn đáy mắt không khỏi hiện lên một đạo hà quang quân tử báo thủ mười năm không mượn tô tẫn báo thủ bất quá khi mượn truy sát lệnh bút trướng này tô t ấ n nhất định là muốn cùng vương giả công hội hào hào tính một chút tôn kính đồ long giả cho tàn tiên sinh nếu như vạn sư tạ thành còn có người dám can đảm bảo phan ngài đều sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất ta và vệ binh cũng sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới oan lời nói làm cho vây xem người chơi nhóm lần thứ hai lấy làm kinh hãi có oan cam đoan ai còn dám đắc tội tô t ấ n sự tình hôm nay liền khổ cực ngươi tô t ấ n bất trí khả p h ủ gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra vương giả công hội đoàn người dường như chó nhà co tang bị oan cùng một đám vệ binh mang đi chờ đợi bọn hắn đem là gắn liền với thời g i ề n bảy ngày ngục gi Tô ngày k h ô n để ý đến ý tiếp người chơi nhóm cực nóng nhãn thần, trực tiếp hướng chính vây xem giữa chơi cực trực t n chấn h u ể n c hôm ứ c đại đi tới sảnh PS canh thứ、6. Ngày hôm nay đổi mới hoàn tất thêm càng là vì sáu nghìn hoa tươi cùng năm tấm vé tháng tăng thêm cảm ơn sự ủng hộ các vị bạn đọc có vấn đề gì đều có thể phát ở bình luận khu ta sẽ tận lực giải đáp sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ usf kèo cầu cất giữ cầu hoa tươi cầu thúc giục thêm phiếu cầu bình luận sách chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bốn mươi mốt bảng xếp hạng hệ thống mở ra ba bảng đệ nhất câu số liệu chống đỡ và sẽ t ạ thành chuyển chức trung tâm tô tân cấp tốc tìm được rồi chức nghiệp đạo sư hoàn thành chức nghiệp chuyển chính thức đồng thời học tập mười cấp mới có thể học tập pháp thuật nhất chuyển chỉ cần đẳng cấp đạt được mười cấp có thể phía sau nhị chuyển ba chuyển thì cần phải hoàn thành thí luyện nhiệm vụ hệ thống ngươi đã thành công chuyển chức hỏa d i ễ m pháp sư thu được thanh đồng cấp chức nghiệp ván khuôn hỏa d i ễ m pháp sư hệ thống ngươi học xong bạo viêm thuật lưu tinh hỏa cầu cực nóng xạ tuyến pháp thuật phản chế thiện thuật tốn hào một ngân tệ bốn mươi ba đồng tệ hệ thống x é thấy ngươi là người thứ nhất hoàn thành chức nghiệp chuyển chính thức người chơi ngẫu nhiên t h ư ở n g cho bản chức nghiệp sách kỹ năng một bản hệ thống người thu được sách kỹ năng hỏa diễm hiến tế hệ thống người học xong hỏa diễm hiến tế chức nghiệp và quân hỏa diễm pháp sư phẩm chất thanh đồng thuộc tính thêm được mỗi cấp m ộ ư ơ i điểm ma pháp công kích mỗi cấp hai mươi điểm ma lực giá trị mỗi cấp hai mươi điểm hp chức nghiệp tu trình hỏa diễm hệ pháp thuật thương tổn năm mươi bạo viêm thuật l v ừ một hướng địch nhân phóng ra một viên to lớn hỏa cầu tạo thành hai trăm linh ma pháp công kích pháp thuật thương tổn hỏa cầu trúng mục tiêu địch nhân sau đó biết hướng bốn phía t ả ra tạo thành bốn mươi ma pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đau m ư ơ i giây không tiêu ha cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một lưu tinh h ỏ a cầu l và một ở trước người ngưng tụ năm viên lưu tinh h ỏ a cầu mỗi quả h ỏ a cầu tạo thành hai mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian một giây thời gian cột đ a o năm giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một cực nóng xạ tuyến l và một bắn ra một đạo hỏa diễm nóng r ự c xạ tuyến tạo thành một trăm phần trăm ma pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian không năm giây thời gian cột đ a o sáu giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một pháp thuật phản chế l và một p vì năm c h m ít nhất vì một m thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ a o mười lăm giây không tiêu hao cấp, cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một hỏa diễm hiến tế l và một dùng xung danh hỏa nguyên tố thiêu đốt chính mình đối với chu vi một m bên trong địch nhân tạo thành năm mươi điểm dây duy trì liên tục thương tổn duy trì liên tục mười giây thời gian cột đau ba mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một thế giới thông cáo người chơi cho tàn trở thành đệ nhất cái hoàn thành trước nghiệp chuyển chính thức người chơi do gió, gió thông cáo bảng xếp hạng hệ thống hệ thống thú cưới mở ra công hội nơi dùng chân mở ra thế giới thông cáo thế giới thông cáo cho tàn đại thần đều hoàn thành trước nghiệp chuyển tránh ta mới chỉ có năm cấp ta lúc nào mới có thể đuổi theo các đại lao bước chân a bảng xếp hạng hệ thống mở ra ta thất cấp có tư cách lên bảng sao hệ thống thú cưới cũng mở ra ta muốn đi thử một chút dục n g a lao nhanh cảm giác công hội nơi dùng chân xem ra muốn chủ thành phải bắt đầu não như ta người chơi nhóm nghị luận ở mỹ đối với tô t ấ n nhiều lần xuất hiện ở thế giới thông cáo ở trên sự t ì n h đã hơi chóng Hệ thống, người vinh đăng đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh, xin hỏi có hay không gần giấu tính danh. Hệ thống, người vinh đăng danh vọng bảng xếp hạng đệ nhất danh, xin hỏi có hay không gần giấu tính danh. Hệ thống, trang bị của người người khiêu chiến hoàng thủ hạng nhất danh cùng tên thứ hai, xin hỏi có hay không gần giấu tính danh. đệ đệ đệ miệng trang tri trang tên Tô Tấn nguyết người đăng đẳng bảng xin gần người đăng vọng bảng xin gần người người lên bảng cùng xin gần lên giấu giấu giới cười bài kim giấu cấp có có của có xếp bị bị xếp leo mỉm muốn làm chư thần lê minh đệ nhất nhân không chỉ có muốn thực lực nhiệt g ép danh khí cũng muốn lấy đệ nhất mới được hệ thống bảng xếp hạng tin tức đổi mới hoàn tất cũng trong lúc đó vô số người chơi đều làm ra giống nhau cử động đó chính là kiểm tra bảng xếp hạng Danh danh, danh danh danh danh, đao vọng bảng hạng nhất tàn, vọng, tên không vọng, tên hoành vọng, đẳng hành bảng đệ nhất, danh, cho tàn, đẳng cho thế thứ khóc, thế thứ thế cho giới giới giới bài xếp lập cấp cấp, cấp mạc Đệ đệ mạc mã, lệ thuộc thế lực tài quyết công hội tên thứ ba huyết phủ đồ đ ả n g cấp cấp tám chức nghiệp kiến tập trừng phạt kỵ sĩ lệ thuộc thế lực phủ đồ công hội tên thứ tư m ặ c mạc không khóc đ ả n g cấp cấp tám chức nghiệp áo thuật pháp sư học đồ lệ thuộc thế lực không hàn năm ngọc vô song đ ả n g cấp cấp tám chức nghiệp kiến tập chiến đấu kỵ sĩ lệ thuộc thế lực ngừng chiến công hội tên thứ sáu hàn xương đ ả n g cấp cấp c tám chức nghiệp băng xương pháp sư học đồ lệ thuộc thế lực trời đông giá rét chi cắn công hội đệ thất danh ẩn dấu đẳng cấp cấp tám chức nghiệp át mã thuật sĩ học đồ lệ thuộc thế lực không trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh người khiêu chiến trí giới phẩm chất truyền k ỳ cấp sở hữu giả cho tàn tên thứ hai hoàng kim thủ bên trái phẩm chất truyền k ỳ cấp sở hữu giả cho tàn tên thứ ba không trang bị bảng xếp hạng lên bảng yêu cầu ít nhất là chuyển kỳ phẩm chất trang bị cho tàn đại thần cũng quá nở bờ đi ba bảng đệ nhất người này là quái vật chứ hơn ba trăm danh vọng trực tiếp cùng người phía sau đức gây địa tầng đây là làm sao làm được ngoa tạo các ngươi không có phát hiện đẳng cấp bài hành bảng bên trên ngay cả một chín cấp người chơi cũng không có sao cho tàn đại thần trực tiếp vượt lên đầu tên thứ hai hai cấp cái này cũng quá kinh khủng đi thiên ta ngay cả bạch ngân trang bị cũng chưa từng thấy cho tàn đại thần liền làm được hai kiện c h u y ể n kỳ trang bị sao may ngồi mới vừa vào trò chơi xin hỏi trò chơi này gọi là trò tàn lê minh sao vì sao đệ nhất danh đều là cái này gọi cho b ụ i người ạ cơ h ộ i là trong n g a y mắt toàn bộ chư thần lê minh đều bởi vì bảng xếp hạng xuất hiện mà chấn động một phen chấn động trung tâm là xưa nay chưa từng có ba bảng đệ nhất người chơi tô tẫn dựa vào thống kê không t r ọ vẹn chư thần lê minh khai phục đến bây giờ hiện tại tại tuyến nhân số đã đột phá một trăm triệu mà vô luận là đẳng cấp, danh vọng vẫn là trang bị thậm chí là thực lực tô t ấ n đều là hiện nay không t r a n h cái chút nào đệ nhất danh quan p h ư ơ n g diễn đàn bắt đầu xuất hiện các loại các dạng liên quan tới tô t ấ n phân tích tiếp liên phía trước video cũng lại bị người chơi nhóm lật đi ra xà phá thiên không cùng vương giả công hội lại một lần nữa bị tiên thi rất nhiều người chơi bắt đầu phỏng đoán tô t ấ n trên người hai kiện c h u y ể n kỳ cấp trang bị đến cùng có cái gì thuộc tính có hay không cùng tô t ấ n khủng bố biểu hiện có liên hệ mà các đại công hội cao tầng lại là lần nữa gia tăng đối với tô tẫn coi trọng trình độ phù đồ c ô n hội lão đại cho tàn hắn không có trả lời bạn tốt của ta mời ta muốn đi tìm hắn trước mặt thêm bạn thân sao g i ế chóc có chút khó chịu nói ra t h a n h i ự u phù đ ầ u công hội nhị bản thủ g i ế chóc vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này bị người sao lãng cảm giác bất quá g i ế chóc cũng không biết không chỉ có là hắn tôi vẫn không để mắt đến sở hữu công hội ngự âm trò chuyện bạn thân mời nghiễm nhiên một bộ cô độc người mắc bệnh rằng rớt không? không có trả lời sao vậy cứ tiếp tục thêm thêm đến hắn rõ ràng cự tuyệt mới thôi cao thủ như vậy người chơi tính khí hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cổ quái nếu như hắn không chuẩn bị tiếp thu hảo ý của chúng ta sẽ nhìn một chút hắn r ử a vào cái gì cùng vương giả công hội đấu huyết phù đồ sơ c ầ một m cái châm tư nói vương giả công hội hội trưởng việc lớn không tốt lạc vừa rồi lại có một phần mười thành viên t ố i lui ra khỏi công hội an bài ở vạ s ạ thành ngồi trồm hổm cho bụi người cũng liên lạc không được trên diễn đàn có người nói là bởi vì nhục mạ cho tàn bị vệ binh bắt lại công hội bên trong cảm xúc cũng có chút bất ổn phần lớn người đều Đều có chút mâu thuẫn truy sát lệnh sự tình muốn không hội trưởng chúng ta đem truy sát lệnh triệt tiêu cho cho tàn nói lời xin lỗi a vương giả thiên hạ nghe thủ hạ tin tức hồi báo sắp mặt một hồi biến、ảo. từ tuyên bố truy sát lệnh đến bây giờ không chỉ không có kích sát tô tẫn một lần vương giả công hội danh tiếng cũng ngã vào đ á y cốc vương giả thiên hạ cũng nghĩ tới hủy bỏ truy sát lệnh sự tình thế nhưng khẩu khí này hắn làm thế nào cũng không m ố t trôi không được phải giết cho ta cho tàn một lần bằng không khó giải mối hận trong lòng của ta mệnh lệnh hai cái tinh anh đoàn tất cả thành viên đến và t ạ thành bệnh mệnh cho ta nhìn chòng chọc cho tàn một ngày hắn ra khỏi thành liền cùng đi tới lần này ta không tin hắn có thể đánh một trăm nói đến đây vương giả thiên hạ bộ mặt biểu tình có chút và mẹo giống như liên cuồng nhìn ra được tô tẫn cho áp lực của hắn phi thường lớn lớn đến vương giả thiên hạ tinh thần đều có chút thất thường thành tựu trong gió lốc tô tẫn lại hồn nhiên không biết một hồi nhằm vào hắn bao tắp sắp hàng lâm hắn giờ phút này đang ở vì kế hoạch lập tức chuyện cần làm mười cấp có thể đi đ ẹ t lộ pháp sư tháp tìm cổ hận còn có thể tham quan pháp sư tháp đến lúc đó đại khái xuất biết thu hoạch một ít hữu dụng pháp thuật còn có thể tìm được thiết pháp c h i thủ quả thứ hai mảnh nhỏ ezit báo thủ cũng có thể chính thức mở ra bất quá muốn đi xì lộ đế đô liệt diễm pháp sư tháp tìm ezit mới được có thể sau đó mới làm nếu như vậy trước hết đi đẹp lộ pháp sư tháp tìm cổ hận a tô tẫn ở thầm nghĩ cho tàn cái này tiên hồng sắc id vô cùng dễ thấy lại tăng thêm danh nhân hiệu ứng mọi cử động hấp dẫn còn lại người chơi chú ý lực tô tẫn không có che giấu chính mình phải ra khỏi thành ý tưởng nên ngang hướng cửa thành đi tới cử động này cũng rơi vào rồi vương giả công hội người chơi trong mắt một trăm danh tinh anh đoàn thành viên ở vương giả thiên hạ dưới sự hướng dẫn lén lút đi theo tô tẫn phía sau ở tinh anh đoàn tụ họp trong nháy mắt tô tẫn liền đã nhận ra không thích hợp hắn rất nhanh liền muốn rõ ràng đến rồi vương giả thiên hạ kế hoạch đơn giản chính là nhiều người sức mạnh lớn muốn dựa vào chiến thuật biển người đẻ chết tô tẫn đổi lại bình thường người chơi có thể sẽ lâm thời cải biến lộ tuyến để cầu tránh thoát một thế nhưng tôi tấn lại chưa từng có nghĩ tới tránh né vốn là không nghĩ là nhanh như thế kết thúc trò chơi nếu như vậy để các ngươi biết cái gì gọi là làm cầm chú a tôi tấn khỏe miệng hơi câu dẫn ra vẻ mỉm cười trong con ngươi có sát ý bắt đầu khởi động ps cảm ơn bạn đọc kha niết hẹ d ẻ m dạ một trăm điểm k h c h thưởng hiện tại không để cho mở đợt、ừ. trường ở nơi này nói một chút sách m ớ i công bố cầu toàn bộ số liệu cầu bờ uff kèo c ầ u cất giữ câu hoa tươi câu thúc giục thêm phiếu câu bình luận sách chuyện tôn kèo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên c á biết nên viết cái gì Chương cấm chú vẫn thạch thiên hàng c ầ u vạ t a n g o à i ngoại ô ma lực rừng rậm bởi vì chủ thành truyền thống trận toàn diện mở ra duyên cớ nơi đây nhiều hơn rất nhiều luyện cấp người chơi tuy là giã quái đẳng cấp muốn so hiện giai đoạn người chơi cao một chút thế nhưng ở người chơi nhóm đoàn đội h i ệ p tác dưới vẫn có thể thập phần đánh bại dễ dàng giã quái bất quá vương giả công hội tinh anh đoàn xuất hiện phá vỡ ma lực chi xâm vốn có bình tĩnh lạp lạp vương giả công hội nhiều người như vậy là tới làm gì chẳng lẽ là đi đánh bờ hô sao không thể nào ma lực chi xâm nào có cái gì bờ tả chẳng lẽ là đang đổi rét cho tàn không thể nào nhiều người như vậy cũng quá h ư n g sư động chúng cho tàn cường thịnh trở lại cũng không khả năng so với ba s còn mạnh hơn chứ h ư n g sư động chúng ta kiến nghị ngươi đi nhìn một chút trên diễn đàn video rồi trở về nói cho ta ta cảm giác cho tàn đại thần so với ba s còn khủng bố tốt lắm tốt lắm chớ ồn ào chúng ta cùng đi lên xem một chút náo nhiệt ở ma lực chi xâm bên trong luyện cấp người chơi tiểu đội đều rối rít đi theo tô tẫn t r ầ m rãi đi ở trong rừng rậm sau lưng mấy đạo tặc ảnh đều bị hắn cảm giác được nhất thanh n h ị sở trăm người tinh anh đoàn đây là coi ta là làm bột đang đánh sao vương giả công hội xem ra là ăn đòn cân sát tâm nếu muốn giết ta một lần bất quá một trăm người liền muốn giết ta không khỏi cũng quá coi thường ta sao tô tẫn khép cười một tiếng trong đ ấ y mắt bừng tỉnh có hỏa diễm đang t i ê u đốt nếu như nói là trò chơi hậu kỳ thần cấp người chơi lấy một địch một trăm l ấ y một đương thiên không là vấn đề mà ở trò chơi sơ kỳ người chơi tranh l ệ n h cũng không lớn dưới tình huống muốn hoàn thành đánh một trăm cử động không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm lấy tô tẫn hiện nay hơn hai trăm điểm hp yếu đuối thân thể căn bản chống đỡ không được tinh anh đoàn một vòng tập hỏa chớ đừng nhắc tới còn muốn phòng bị đạo tặc cùng du hiệp tên b à lén thế nhưng đối với tô tẫn mà nói lùi bước là không có khả năng lùi bước đời này cũng không thể sống lại một đời còn nghĩ cầu lời nói không khỏi cũng rất xin lỗi số mạng này q u ả t ạ o muốn giết ta không biết các ngươi làm tốt toàn bộ chết ở chỗ này chuẩn bị sao t ô t ậ n niết miệng lên vẻ mỉm cười nắm chặt trong tay điệu long chi trượng lão đại cho tàn tiểu tử kia thì ở phía trước hai mươi em mở vị trí đạo tặc đội các huynh đệ đem hắn trành đến gác cao lần này hắn chấp cánh khó thoát vương giả thiên hạ nghe vậy không khỏi lộ ra một vệ mỉm cười hài lòng lập tức ra lệnh mọi người tăng tốc đi tới một ngày cho tàn xuất hiện ở phạm vi nhìn ở giữa giết chết bất luận tội ai có thể cầm xuống cho đùi đầu người ta thưởng cho hắn một vạn điểm tín dụng l nhất thời ở vương giả công hội tinh anh trong đoàn đưa tới dối loạn tư ơ n g mừng ngoa tạo một vạn điểm tín dụng lão đại thật đúng là hào vô nhân t í n h a t ấ m tắc đệ nhất cái chức n g h i ệ p c h u y ể n chính thức người chơi thì thế nào ta cũng không tin hắn có thể đánh được chúng ta năm mươi cái hắc đoạt đầu người loại chuyện như vậy chúng ta du hiệp chức n g h i ệ p được nhất một hồi cho ngươi biểu diễn một chút bách bộ xuyên dương đẳng cấp bảng đệ nhất xem ta lập tức cho hắn làm một chút tới tinh anh đoàn thành viên trên mặt đều rúng động hưng phấn màu sắc phảng p t đã ăn chắc tô tẫn chu vi xem náo nhiệt người chơi nhóm cũng rồn rập móc ra c h ụ á n h thiết bị thậm chí vẫn còn ở quan phương trên diễn đàn mở ra phát sóng tr đại tân văn vương giả công hội trăm người tinh anh đoàn tề tụ ma lực chi sâm chỉ vì kích sát cho tàn bây giờ tô t ấ n nhiệt độ có thể nói là chư thần đệ nhất mang cho tàn hai chữ thiếp mời nhiệt độ cũng sẽ không thấp phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cơ hồ là trong nháy mắt liền sông phá một vạn phát sóng trực tiếp giữa khán giả hầu như đều là hướng về phía tô tất tới hàng an dưa vương giả công hội loại này rác rưởi công hội vì sao còn không có giải tán ngoa tạo vừa tiến đến liền thấy lớn như vậy chiến trận vương giả công hội xem ra là tình thế bắt buộc a nhất đôi nhất trăm cái này chỉ sợ là giới du hy sử thượng đều ít có hình ảnh a trước giờ danh tràng diện dự định ta mặc dù là cho tàn đại thần phất thi nhưng là bây giờ tràng diện thực sự đối với cho tàn đại thần không phải rất có lợi vương giả công hội không khỏi cũng quá không biết xấu hổ à theo vương giả công hội cùng tô t ấ n khoảng cách càng ngày càng gần trong không khí mùi thuốc súng cũng biến thành bộ phát nồng đập lên mọi người đều biết một trận đại chiến không thể tránh được đúng lúc này tô t ấ n đột nhiên ngừng lại sau đó chậm rãi xoay người đối mặt với vương giả công hội tinh anh đoàn năm mươi danh người chơi còn có rất nhiều an dương n o ạ n gia ca mê ra đầu tô tẫn hai chòng mắt màu đen chung sẹt qua một tia lạnh như băng hàn mang đem thập nhân chạm danh xương beo bên trên t ô tẫn lúc này vẫn còn hồng danh trạng thái có thể trình độ lớn nhất hưởng thụ được thập nhân c h ả m thương tồn t ă n g phúc tự tiêu h bí pháp t ô tẫn toàn thân nhất thời bị ngọn lửa màu đỏ thám sở q u a n quẩn hai tay quần quận màu xanh thẳm bí pháp hồng thủy ngọn lửa màu đỏ cùng lam sắc bí pháp hồng thủy đan vào tại một cái đem t ô tẫn chèn ép không gì sánh được thần bí bạo viêm thuật một g i â y ngâm sướng thời gian thoáng qua rồi biến mất một đạo nóng bỏng trong rừng đột nhiên lừng lánh một viên to lớn cực nóng hỏa cầu trong nháy mắt chi trượm mũi n h ọ n gạo thét mà ra trong khoảnh khắc liền đập vào dẫn đầu vương giả thiên hạ trên người v vê k é p e n một nghìn bảy trăm chín mươi một cái kinh người thường tổn trị số từ vương giả thiên hạ trên đ ầ u phiêu khởi trong nháy mắt thanh không đ i ể m sự sống của hắn hệ thống người chơi cho tàn hướng ngươi cho ở tiểu đội khởi xướng ác ý công kích ngươi có ba mươi phút đối với hắn tiến hành tự vệ phản kích hệ thống tự vệ phản kích trong quá trình sẽ không tăng thêm điểm tội ác hệ thống ngươi đã chết vương giả thiên hạ từ phản ứng đến tô t ấ n công kích được tử vong chỉ trải qua không p h ả i mấy giây thời gian sau đó liền biến thành một cổ thi thể lạnh như băng vê anh vê anh sinh hồng sắc bạo viêm ầm ầm nổ tung nóng bỏng hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tắ ảnh hưởng đến tinh anh đoàn còn lại vài tên người chơi bạo viêm thuật không chỉ biết tạo thành kết xù đơn thể thương tổn hơn nữa ở chúng mục tiêu địch nhân sau đó còn có thể tạo thành thiếu ngạch phạm vi thương tổn là h ỏ a diễm pháp sư nhất chuyển sau đó không hơn không kém đại c h i ê u 433, 4 5 ă m b 8 m hp thấp ra giòn chức nghiệp tại chỗ bị miễu sát xe tăng nghề nghiệp người chơi cũng không khá hơn chút nào chỉ còn lại có một tầng tí máu hệ thống người đánh chết vương giả thiên hạ điểm tội ác một hệ thống người đánh chết vương giả loại bộ điểm tội ác một kích sát tin tức dường như s o á t bình vậy ở tô t ấ n xuất hiện trước mặt tô t ấ n nhất chiêu bạo viêm thuật liền giết chết bảy tên người chơi hệ thống người chơi cho tàn công kích ngươi cho ở tiểu đội thành viên ngươi có ba mươi phút tiến hành tự vệ phản kích hệ thống tự vệ phản kích trong quá trình không phải tăng thêm điểm tội ác vương giả công hội tinh anh đoàn thành viên thu được gợi ý của hệ thống tin tức thời điểm đều là nằm ở cực độ khiếp sợ trạng thái nhìn vương giả thiên hạ trên thi thể còn đang thiêu đốt liệt diễm mọi người đều trầm mặc nói không ra lời nhất chiêu miểu sát bảy người thực lực như vậy quả thực chưa bao giờ nghe ngoại tàu khe khe bảy ngươi bị miểu sát rồi đây là hỏa pháp sau khi chuyển qua chính thức pháp thuật sao. cũng quá khóc hơn đi mẹ của ta ừ các người xem vương giả công hội nhân đều ngu sợ là còn chưa kịp phản ứng à. người này thực lực lại khủng bố như vậy lần này chư thiên bảng khẳng định có cho tàn một chỗ đứng chân cho tàn vĩnh viễn tích thần phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc điên c u â n bắt đầu khởi động nhân khí cũng đột phá mười vạn đại quan người càng ngày càng nhiều tiến nhập phát sóng trực tiếp gian thảo các huynh đệ mau ra tay chơi hắn lúc này vương giả công hội tam b ả thủ vương giả địa mục đột nhiên giống lên một câu đem tinh anh đoàn đám người từ khiếp sợ trong trạng thái kéo ra ngoài vì lão đại báo thủ động thủ độc thủ ta cũng không tin chúng ta một người một cái phổ thông công kích đều đánh không chết ngươi trong nháy mắt vương giả công hội tinh anh đoàn mục tiêu toàn bộ chuyển rời đến tô tẫn trên người chiến sĩ hướng phía tô tẫn phát khởi sung phong pháp sư hướng về phía tô tẫn ngâm sướng pháp thuật trong rừng cây đạo tặc cũng dồn dập vào r a kháng cự hỏa h o à n một đạo ngọn lửa màu đỏ thám bình chướng lấy tô tẫn làm trung tâm văn g r a đem đến gần cận chiến chức nghiệp người chơi toàn bộ bắn ra ngoài ba trăm ba mươi ba ba trăm sáu mươi sáu ba trăm ba mươi bảy lại là một mảnh đỏ thám thương tổn trị số phiêu khởi một chiêu này kháng cự hỏa hoàn đem năm cái n g o n g a danh máu thanh không trên mặt đất nhất thời lại thêm năm thi thể lúc này tô t ấ n id đã biến thành tiên huyết một dạng h ư n g sắc cách thật xa là có thể thấy nhìn đ â m đầu vào các thức pháp thuật cùng mũi tên tô t ấ n không do dự hướng phía sau sử xuất t h i ệ m hiện thuật h u trong nháy mắt tô t ấ n liền thoáng hiện chấp sau lưng m ư ờ i thước vị trí cùng vương giả công hội tinh anh đoàn người chơi n h o n g kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách đồng thời cũng né tránh hết vòng thứ nhất tập hỏa hắn chạy đến bên kia đi nhanh ngăn chặn hắn đừng làm cho hắn chạy đại g i a đường hướng cùng một nơi sông vây quanh hắn vương giả công hội tinh anh đoàn tốc độ phản ứng thật nhanh dồn dập hướng tô tẫn vị trí dựa đi ở vương giả địa ngục tổ chức giới vương giả công hội tinh anh đoàn người chơi nhóm giống như một vòng tròn tán lạc tại tô t ấ n m ộ n phía bày ra như vậy trận hình không thể nghi ngờ là muốn tô t ấ n vây g i ế t ở chỗ này đồng thời cũng có thể hữu hiệu tránh cho tô t ấ n công kích chỉ cần tô t ấ n công kích một bên như vậy một bên kia còn lại người chơi sẽ vừa lên tập hòa tô t ấ n nếu như tô t ấ n bất động như vậy tinh anh đoàn người chơi nhóm sẽ chậm rãi thắt chặt vòng đây dây dưa đến chết tô t ấ n không khách khí chút nào nói thời gian chiến đấu một trường tô t ấ n chắc chắn phải chết n g o tạo cái này cũng quá vô xỉ à một trăm người đánh người khác một người còn cần binh pháp vương giả công hội có còn hay không danh giới cuối cùng à sau đời cho tàn đại thần tiếp tục như vậy sớm muộn phải chết ta thanh xuân liền muốn kết thúc rồi ạ kiến nghị toàn bộ người chơi cùng nhau chống lại vương giả công hội như vậy mạnh hiếp yếu công hội chúng ta không m u ố n phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc so trước đó nhiều gấp mấy lần nhân khí cũng rất nhanh đột phá đến một triệu bị thọ tới t diễn đàn trang đầu quả nhiên bài danh thứ chín mươi bảy công hội cũng không phải có thể coi khinh r a hỏa như vậy sách lược cũng coi là tuyệt sát t ô t ậ n thấy thế không khỏi lắc đầu lập tức hai mắt biến đến không gì sánh được chăm chú tuy là vương giả công hội sách lược thập phần hoa mỹ thế nhưng tô tẫn còn có một chương đủ để gọi là vương tạc t r ù n g cực con bài chưa lật lá bài tẩy này đủ để cho tô tẫn thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh k h ố n long thăng thiên ngoa tạo các ngươi mau nhìn thiên thượng một cái vương giả công hội người chơi khàn cả giọng quát tầm lên tại chỗ sở hữu người chơi dồn dập ngầm đầu tiếp lấy cũng là bất khả tư nghị trận to hai mắt khó có thể tin nhìn trước mắt thấy một màn này bởi vì tô tẫn lúc này bay đến không trung thảo vì sao hắn có thể phi vì sao còn có cái gì là hắn sẽ không người này vận khí không khỏi cũng quá khá hơn một c h ú n ta vương giả công hội tinh anh đoàn người chơi nhóm ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm đứng ở bầu trời tô t ấ n ghen tị hai mắt đều nhanh muốn phun ra huyết tới tô t ấ n từ trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất người chơi nhóm giờ khác này hắn giống như thiên thần sau m ộ t k h ắ c tô t ấ n liền bắt đầu ngâm sướng v ậ n thạch thiên hàng chú n g n ữ côn g bạo thêm mãnh liệt ma lực ba động từ trên người tô t ấ n ta h ẳ n ra ma lực xâm lưng tần lúc nhấc lên một hồi kịch liệt của phong xanh thẳm bầu trời đều biến đến ảm đạm rồi vải phần mãnh liệt ma pháp hồng thủy từ tô tẫn trong tay phun ra ngoài trên không trung tạo thành một cái cự đại vòng tròn phản phất tại hướng lên trời gọi về cái gì mau ngăn cản、hắn. Không thể để chương o hắn phóng thích cái này pháp thuật. này cái v giả đ bốn g c c mươi thụ c cổ này khổng ma ba danh xương tiên nhẫn chạm vương giả công hội lâm tấm nguyên tố quang mang hội tụ đến địa long chi trượng mũi nhọn trượt trên ngọn trượt nổi lên tia sáng trói mắt cùng bạo nguyên tố chi lực trong nháy mắt này toàn bộ tụ tập đến rồi tô tẫn trượt tiêm theo tô tẫn cấp tốc năm g sướng địa long chi trượng hơi rung động không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại giống nhau một cỗ to lớn cảm giác gáp bách đột nhiên hàn lầm bầu trời vào giờ khắp này bị một đoàn to lớn bóng ma bao phủ biến đến không gì sánh được câm trầm làm bóng ma phá vỡ tầng mây lộ ra diện mục thật của nó lúc ngoại trừ tô tẫn bên ngoại sở hữu ngoạn da trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi màu sắc thần tình trở nên có chút dại ra cái này cái này nm ờ chính là vớt thạch thiên thật lớn một khối vớt thạch thái dương đều bị che ở vật này là cho tàn gọi tới đây không khỏi cũng quá bất hợp lý một điểm a thật là mạnh cảm giác c á c bách ta sắp không thở được vây xem ăn dưa quần chúng vào giờ khắc này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh phát sóng trực tiếp giữa các huynh đệ các ngươi sợ t r ệ a mẹ khả năng liền muốn chết có thể hay không cho ta soát sóng lễ vật cảm thấy có thể huynh đệ đem có thể hai chữ đánh vào công bình bên trên sợ chệ a mẹ người chơi giả vờ chấn định nói ra chỉ bất quá không có ai đáp lại lời của hắn b ê như, như vậy mặt nhận một dạng cảnh tượng giống như một nhớ búa tạ mãnh liệt truy hướng người xem tâm lịch ở một màn này đã định trước biết tái nhập chư thần lê minh sử sách vương giả công hội tinh anh đoàn người chơi nhóm nhìn chỗ không trùng cái kê ẩn thiên tế nhật cự đại vẫn thạch trên mặt dồn dập lộ ra vẹn tuyệt vọng màu sắc vương giả địa ngục cụ r ũ vậy túi thấp đầu xuống trong lòng dâng lên một vệ cảm giác vô lực trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ nếu như không có hướng tô t ậ n tuyên bố truy s á t lệnh sự thái như vậy có phải hay không cũng sẽ không phát triển đến trình độ như vậy vương giả công hội cũng không cần cùng một cái thần cấp người chơi là địch thậm chí có thể nhận điện thoại mượn hơi tô t ậ n đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận từ vương giả thiên hạ tuyên bố truy s á t lệnh một khắp kia trở đi kết quả thất bại liền đã địch trước t u y n trạch cho tô tẫn tuyên bố truy xét lệnh sẽ trở thành vương giả thiên hạ làm qua sai lầm nhất sự tình vẫn thạch khổng lộ khắp nơi tô tận dư theo t ô t ấ n ngâm sướng tốc độ nhanh hơn v ậ n thạch tốc độ rơi xuống cũng càng lúc càng nhanh thằng đến thần chú cuối cùng một cái âm tiết nhiệm xong t ô t ấ n trên mặt hiện ra một vệ không có hảo ý nụ cười không có ý tứ ván này là ta thắng v ậ n thạch thiên hàng t ô t ấ n mạnh đến huy động trong tay đ ị a lòng chi trượng v ậ n thạch trợt mang theo ngập trời năng lượng ba động hướng về mặt đất anh t ặ p xuống v ậ n thạch còn chưa chân chính rơi đập ở ma lực rừng giấm lúc đại địa cũng đã đang rung rung sóng năng lượng khủng bố nhường đất b i ể u băng liệt chỗ từng đạo khe nước to lớn không ít núi đá phóng lên cao đơn giản là như mặt thế hàng là một dạng anh, vẫn thạch khổng lỗ lấy không thể ngăn cản tư thế. Hạ xuống. Ngoanh toàn ạ trên mặt đất, t r n ngáy mắt liền rừng nhập g mắt đem rậm v o dưới ề n ngập trời năng lượng đất, tức tué một trời lập câu ra bộ a đậu, n tận chân trời. Toàn bộ ma lực chi xâm một phần tư đều bị mãnh liệt ma lực bao trùm sóng biển t r ù n g tiên đại điệu băng liệt cả phiến địa vực đều tựa như muốn hoàn toàn tan vỡ cùng hủy diệt bài sơn hải đảo lực lượng hướng về bốn phương tám hướng c u ộ n trào mãnh liệt đi chỗ đi qua hủy diệt toàn bộ ngăn cản 7043, 731, l i n 1 4 7 n ba liên tiếp tinh hồng thương tổn trị số không ngừng dâng lên từng cái người chơi trực tiếp bị vẫn thạch đập đến không còn hình người chết không thể chết lại hệ thống người đánh chết người chơi vương giả địa ngục điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi vương phong lưu điểm tội ác một hệ thống người đánh chết người chơi cựu chết thủy bình một hệ thống người đánh chết người chơi đi nhà ngươi ăn tết sao điểm tội ác một hệ thống người đánh chết ma lang thu được điểm kinh nghiệm hai mươi hệ thống người đánh chết đại địa chi kinh nghiệm giá trị ba mươi hệ thống người kích sát người chơi số lần đạt được một nghìn không trăm bốn mươi bảy giải tỏa danh sưng bách nhân trảm thiên nhân trảng bách nhân trảm bạch ngân cấp danh sưng meo hiệu quả đối với ngoạn g i a thương tổn tăng thêm 20%, chỉ có thể ở hồng danh d ư ớ i trạng thái đeo thiên nhân trạng hoàng kim cấp danh s ư n g đeo hiệu quả đối với ngoạn g i a thương tổn tăng thêm 40%, chỉ có thể ở hồng danh d ư ớ i trạng thái đeo hiện nay kích sát người chơi số lần 1 0 t n g danh s ư n g thăng cấp cần kích sát người chơi số lần 10.000 nhất chiêu vẫn thạch thiên hà n g làm cho một phần tư rừng rậm chìm nghỉm dưới nền đất làm cho hơn ngàn danh người chơi bị mất mạng cũng có hơn trăm con quái vật bị chết kích sát tin tức giống như nước thủy triều hiện lên tô tận id đã đỏ tí bẩm nếu như hiện giai đoạn có một điểm tội ác bảng xếp hẳng nói tô tẫn không hề nghi ngờ sẽ trở thành đầu bảng. hơn nữa rất khó bị siêu việt diễn đàn phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh cũng theo sở t r ẻ ạ mẹ ngoạn gia tử vong mà triệt để gián đoạn thế nhưng vẫn thạch thiên hàng hình ảnh không thể nghi ngờ cho sở hữu người chơi đều lưu lại thập phần ấn tượng c á c sâu vừa rồi thân ở ma lực r ừ n g rậm vây xem người chơi sau khi chết không có lập tức tuyển t r ạ c h sống lại mà là đến trên diễn đàn đem chính mình vỗ video ban bố đi ra các loại góc độ video không thể nghi ngờ lại cho cái này khởi sự món thêm một c â y bóc Có người chơi nhóm u biết sự kiện lần này toàn bộ quá trình cũng là dồn dập ở trên diễn đàn mở tổ kịch n h ắ n lại không hề nghi ngờ để cho người rung động vẫn là tô tẫn sử ra chiêu đó vẫn thạch thiên hàng đây cũng là cái này khởi sự món nhất một trang nổi bật cái kêu tre khuất bầu trời cự đại vân thạch làm cho sở hữu người trời kinh sợ vì sao nhân ra có thể triệu hoán v ẫ n thạch ta cũng chỉ có thể phóng ra tiểu hòa cầu cho tàn đại thần cùng chúng ta chơi được không phải một cái trò chơi chứ vương giả công hội liền tài nghệ này sao một trăm người đều đánh không lại nhân ra một người có thể hay không chơi game vì sao hiện tại liền có người đạt được câm chú ạ loại vật này không phải muốn đến trò chơi hậu kỳ mới phải xuất hiện sao mạng hội hỏi một vấn đề như vậy một viên võ thạch hiện tại có ai có thể đỡ được sao hoặc có lẽ là có cái nào công hội có thể đỡ được sao tạ d chỉ hạ lưu năng nguyện xưng cho tàn vì nhân hình hạch đạn khởi điểm người chơi nhóm cho rằng tô t ấ n cường đại chỉ là bởi vì kỹ thuật cùng trang bị song trọng nghiệt ép nhưng bây giờ mới phát hiện tô t ấ n chạy tới sở hữu người chơi trước mặt không hề nghi ngờ tô t ấ n chính là hiện giai đoạn thực lực mạnh nhất người chơi không ai sánh bằng nhất chiêu vẫn thạch thiên h à n g đủ để nát bầy tất cả đối với tô t ấ n thực lực nghi vấn vương giả công hội vương giả thiên hạ ở tử vong sau đó không có tuyển trạch lập tức sống lại mà là tại trên diễn đàn xem phát sóng trực tiếp nhìn tô t ấ n gọi tới cự đại v â thạch một cỗ cảm giác vô lực từ vương giả thiên hạ đáy lòng dâng lên có vẫn thạch thiên hạng ở coi như làm cho một vạn người đi bao vây tiêu trừ tô Tấn. kết quả cuối cùng cũng nhất định là đ o à n diệt tuyển trạch cùng tô t ấ n là địch thật là một cái lựa chọn chính xác sao nhìn công hội nói chuyện phiếm bên trong vẫn đổi mới lui biết tin tức vương giả thiên hạ trầm mặc một lúc lâu sau đó ghi danh diễn đàn đem trước ban bố truy sát lệnh triệt để cắt bỏ đồng thời ban bố một cái mới thiếp mời ta vương giả thiên hạ ở chỗ này chính thức hướng cho tàn xin lỗi phù đồ công hội huyết phù đồ nhìn xong ghi hình sau đó lâm vào thật dài trầm mặc ở giữa hắn lúc đầu chỉ coi tô tẫn là làm một cái thực lực cũng không tệ pháp sư thế nhưng sự thực chứng minh huyết phù đồ xa xa đánh giá thấp tô tẫn chỉ bằng một chiêu này vẫn thạch t i ê n hàng tô tẫn giá trị chiến lược cũng đã không thể đo lường thử nghĩ ở công hội thời gian chiến tranh tô tẫn triệu hắn như thế một viên vẫn thạch đi ra như vậy chiến cuộc sẽ trong nháy mắt bị người chuyển giết chóc một tháng quá lâu ta cho ngươi ba ngày thời gian mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì ta muốn chứng kiến cho tàn gia nhập vào chúng ta công hội n g ư ơ i như vậy coi như không thể m ư ợ n hơi cũng không có thể cùng hắn là địch huyết phù đồ ánh mắt lấp lóe ngư khí thập phần thận trọng còn lại công hội phản ứng cũng tranh lệch không bao nhiêu cương giả vô luận đi đến nơi nào đều sẽ chịu đến tôn trọng tô tẫn lần này biểu hiện không thể nghi ngờ vì hắn thắng được nhiều vô cùng tôn trọng ngọc vô xong nhìn xong ghi hình sau đó trực tiếp cho mọi người hạ một cái tử mệnh lệnh pham l a nhìn thấy cho bụi người ngàn vạn lần không nên cùng hắn phát sinh xung đột người trái lệnh khai trừ công hội đã từng mượn hơi quá tô tẫn bạch sắt p h o n g xa cùng tung hoành thiên hạ càng là cảm giác mình thua thiệt một trăm triệu nếu như ở vương giả công hội đối với tô t ấ n tuyên bố truy sát lệnh trước tiên đứng ra lên tiếng ủng hộ tô t ấ n khẳng định như vậy phải nhận được tô t ấ n hào cảm tô t ấ n lần này biểu hiện làm cho hắn tại chỗ có công hội cao tầng trong lòng địa vị lần thứ hai cất cao một tầng tô tẫn thân thể từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống cuối cùng an ăn ổn, ổn rơi xuống đất bay lên trời năng lực tự nhiên là đến từ tẻm hoàng kim vũ không loa tại tẻm này tuy là thuộc tính bình thường thế nhưng kèm theo pháp thuật phi không thuật lại hết sức không sai nhìn thanh thuộc tính bên trên điểm tội ác cái kia một nhóm bốn chữ số tô tẫn không khỏi lộ ra vẻ cởi khổ vừa rồi tô tẫn giết là giết sảng thế nhưng cái này tội giết người ác hắn còn là phải gánh v á t chịu kích s á t một phẩy không không không con quái vật muốn thời gian tốn hao nhiều lắm chỉ có thể tưởng tượng phương pháp khác ta nhớ được hoàng kim cấp trở lên quái vật tinh anh sẽ có ba mươi ba xác suất tuân ra tội ác bảo thạch vật kia có thể hấp thu điểm tội ác chuyển h o á thành thuộc tính nếu có vật này ta về sau cũng không cần lo lắng nữa điểm tội ác sự tình tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng đối với kế tiếp chuyện cần làm có dự định bởi vì điểm tội ác quá ngàn nguyên nhân tô tẫn không cách nào tự do ra vào thành trấn hắn chuẩn bị đi trước đẹp lộ pháp sư tháp đem nhiệm vụ nhận thuận tiện ở pháp sư tháp tìm được thiết pháp tri thủ quả thứ hai mà nhỏ sau đó đi tìm hoàng kim cấp quái vật tinh anh bằng vào hoàng kim thủ mang tới hai mươi điểm may mắn giá trị tô tẫn tuyệt đối có thể tuân ra một viên tội ác bảo thạch tô tẫn chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn cùng ã trường bảo sau đó hướng đẹp lộ pháp sư tháp đi tới chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bốn mươi bốn hoàng kim cấp trang bị thiết pháp chi thủ hệ thống ngươi đã tiến nhập đẹp lộ pháp sư tháp tô t ấ n bước đi vào pháp sư tháp phát hiện cổ hần cũng không tại trong pháp sư tháp bất quá tô t ấ n rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch giống như cổ hần như vậy c h u y ể n kỳ pháp sư công việc hàng ngày khẳng định cũng không ít không có khả năng cả ngày đợi ở trong pháp sư tháp làm ổ tạ cụ đại sành trên bản gỗ bảy đặt một phong thơ trên đó viết cho tàn thân khải bốn chữ lớn tô tẫn đem phong thư tách ra cho tàn là ngươi chứng kiến phong thư này thời điểm ta cũng không ở trong pháp sư tháp trước tiên chúc mừng ngươi trở thành một gã chính thức pháp sư ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi ngươi thật sự là ta đã thấy lớn nhất thiên phú thanh nhân nhân ngươi bây giờ có thể đi qua câu thông ma lực chi xúc tiến nhập pháp sư liên minh nhận nhiệm vụ ủy thác tới thu được công v â n thưởng cho sau đó dùng công v â n thưởng cho đổi lấy thứ ngươi m ớ n hoặc là tuyên bố nhiệm vụ ủy thác pháp sư tháp lấy ngươi trước mắt ma lực chỉ có thể tham quan t ầ n g thứ nhất nơi đó sách v ở sẽ phải trợ giúp ngươi giải quyết rất nhiều nghĩ hoặc nhìn chúng cái gì đồ vật mang đi liền được nếu như ngươi ở đây m à pháp trên có cái gì nghi ngờ nói ta kiến nghị ngươi đi xỉ lộ đế đô liệt d i ễ m pháp sư tháp tuy là nơi đó toàn bộ đều là một đám mê luyến hỏa d i ễ m người đ i ê n thế nhưng bọn họ vẫn còn có chút chân tài thực học đến lúc đó ngươi nói là đệ tử của ta là tốt rồi bọn họ sẽ không làm khó ngươi chờ mong cùng ngươi tiếp theo gặp mặt cô ân đét lỗ lụ tổ tẫn xem xong thư món sau sẽ bên ngoài thả lại trong phong thư sau đó ném vào ba lô sau đó đem ý niệm tụ tập ở trước ngực ma lực chi xúc bên trên kiếp trước tô tẫn đồng dạng là pháp sư liên minh một thành viên đối với mở ra pháp sư liên minh bảng phương pháp cũng không xa lạ hệ thống pháp sư liên minh đã khai mở hệ、thống. mở ra người chơi bảng người chơi cho tàn hiện nay công hơn đẳng cấp nam tước khoảng cách tiếp theo đẳng cấp tử tức còn kém điểm công lao năm trăm có thể dùng liên minh tiền số lượng không ủy thác hoàn thành số lượng không ủy thác khen lợi suất k hệ ô n phần g h trăm thống hiện nay có thể tiếp nhận lấy ủy thác số lượng h a i một đạo trạm màn ánh sáng màu xanh làm đột ngột xuất hiện ở tô t ấ n trước mặt đây là pháp sư liên minh nội bộ bảng chỉ có chân chính gia nhập vào pháp sư người trong liên minh mới có tư cách tiến nhập tuần tra có thể tiếp nhận lấy nhiệm vụ ủy thác tô tẫn k i n h xa thục lộ thao tác hệ thống tuần tra hoàn tất thanh đồng cấp nhiệm vụ tinh hỏa thảo nhiệm vụ miêu tả thu thập 50 bội cây tinh hỏa thảo cất thường 50 điểm pháp sư liên minh công h â n 200 điểm liên minh tiền nhiệm vụ thời hạn ba ngày bạch ngân cấp nhiệm vụ vong linh tế tự nhiệm vụ miêu tả thu thập một bản có quan hệ vong linh tế tự sách kỹ năng cất thường 100 pháp sư liên minh công h â n 300 điểm liên minh tiền nhiệm vụ thời hạn một tháng tiếp thu nhiệm vụ ủy thác hệ thống nhiệm vụ ngôi sao có đã tiếp thu hệ thống nhiệm vụ vong tế tự đã tiếp thu tô tấn hiện nay có thể nhận nhiệm vụ ủy thác chỉ có cái này hai cái nhiệm vụ cất t ư ờ n g công vân có thể dùng đến để thăng tước vị đẳng cấp liên minh tiền có thể dùng đến tuyên bố nhiệm vụ ủy thác hoặc là hoán đổi vật phẩm tinh hỏa thảo có thể xin nhờ thiết huyết tìm một cái vong linh cúng tế kỹ năng liền có chút phiền phức tô tẫn ở thầm nghĩ trong lòng tô tẫn đem pháp sư liên minh bảng đóng cửa đưa mắt về phía pháp sư tháp tầng thứ nhất pháp sư tháp tầng thứ nhất hiện đầy giá sách trên giá sách đều đặt vào d i à y đặc sách vở từ sách cũ nát trình độ đến xem hẳn là đều là nhiều năm rồi tặng thư trong thư tịch sẽ có một ít nguồn gốc không rõ trang giấy cùng quân chủ giá sách nơi hẻo lánh thậm chí sẽ còn có trang bị mấy thứ này chính là tô tẫn chuyến này mục tiêu tiếp trước thì có người chơi ở đẹt lộ trong pháp sư tháp tìm được rồi các loại các dạng bảo vật trong đó có hi sau một chí l tiếng h i tô tẫn nhìn từ mấy trăm quyển trong sách gỡ vốn sách kỹ năng không chút do dự lựa chọn học tập hệ thống ngươi học xong liệt diễm tri thủ hệ thống ngươi học xong phi không thuật hệ thống ngươi học xong kính tự thuật liệt diễm tri thủ l và một tập nóng bỏng hỏa nguyên tố triệu hồi ra một con liệt diễm tri thủ đối với phía trước khu vực tạo thành tám mươi phần trăm ma pháp công kích pháp thuật thương tổn đồng thời không nhìn ma pháp miễn dịch cầm cố địch nhân một giây đồng hồ thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ a o mười lăm giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng hai phi không thuật lờ và một vận thần bí áo thuật trí lực sử dụng mình có thể ngắn ngủi trệ ở không trung duy trì liên tục ba mươi giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cột đ a o sáu mươi giây không tiêu hao cấp tiếp theo cần điểm kỹ năng một kính tượng thuật lờ và một vận thần bí áo thuật trí lực trong i u h đó phi không thuật hiệu quả tô tẫn phía trước đã thể nghiệm qua hiện tại hắn chiếm được một cái càng thêm hoàn chỉnh phiên bản liệt diễm tri thủ cùng tính tượng thuật làm cho tô tẫn pháp thuật dòng lại trở nên càng thêm phong phú tô tẫn trên phương diện chiến thuật cũng có càng nhiều hơn tuyển chạch không gian đáng nhắc tới chính là l i ệ trang diễm t bị kém theo kỹ không kỹ kỹ theo dù tốt Trang cho chống sách học năng dùng, cũng không chống nổi năng năng. được dù đi qua sách kỹ năng học được kỹ năng. Trang bị biết ị b thay đổi thế nhưng kỹ năng cũng không biết trừ cái này ba quyển sách kỹ năng ở ngoài tô tẫn vẫn còn ở giá sách dưới đáy phát hiện một cái xưa cũ hộp gỗ trong hộp thả chính là tô tẫn mục tiêu thiết pháp tri thủ mảnh nhỏ thiết pháp tri thủ không trọn vẹn đặc thù đạo cụ công dụng không rõ thiết pháp tri thủ hai năm phẩm chất bạch ngân áp dụng đẳng cấp không áp dụng chức nghiệp pháp sư thuật sĩ vũ sư xã mạn loại khác bao tay trang bị vị trí thủ bộ thuộc tính ít tính kỹ năng một năng lượng chuyển vận dụng thần bí sức mạnh pháp thuật đánh cắp trên người địch nhân năng lượng thu được địch nhân tối cao thuộc tính giá trị mười phần trăm tăng duy trì liên tục sáu mươi giây thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đau mười giây không tiêu hao không cách nào thẳng cấp kỹ năng hai một thân c h i vận dụng thần bí sức mạnh pháp thuật có thể ngắn ngủi sử dụng địch nhân mới sử dụng qua pháp thuật không bao gồm căm chú thần thuật uy lực thu được một trăm năm mươi thần phúc thuần phát hình pháp thuật thời gian c ộ t đất sáu mươi giây không tiêu hao không cách nào thẳng cấp không nghĩ tới kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh thiết pháp giả cái bao tay thuộc tính dĩ nhiên là như vậy hai cái này kỹ năng hiệu quả thật đúng là có chút nghịch thiên a tô t ấ n tự lẩm bẩm thiết pháp c h i thủ kèm theo hai cái kỹ năng cường độ cũng rất cao thuộc về càng đến hậu kỳ càng mạnh kỹ năng bởi vì này hai cái kỹ năng có thể thao tác tính thật sự là rất cao Thực lực của địch nhân càng mạnh thiết được thuộc tính tự nhiên thì cũng càng cao địch nhân pháp thuật càng thêm cường lực kinh tô tẫn thủ lại t h i t r i ể n ra pháp thuật lại càng mạnh mẽ tô tẫn đem thiết pháp chi thủ đeo ở tại trên tay phải cụ nát bao ra khiến nó nhìn qua không chút nào bắt mắt chỉ có tô tẫn biết cái này chỉ tầm thường ra bao tay bên trong tích chứa bao nhiêu năng lượng tô tẫn hài lòng đem hộp gỗ khắc lại lần này pháp sư tháp hành trình có thể được xưng là thu hoạch tương đối khá mặc dù không có nhìn thấy cổ hận thế nhưng tô tẫn tới pháp sư tháp mục đích đã đạt thành cái tòa này pháp sư tháp nhất định chính là một tòa g i ấ u b ả o khố hơn nữa cái tòa này g i ấ u b ả o khố chỉ có tô tẫn biết hẳn là muốn lần thứ hai chuyển chức sau đó mới có thể đi vào tầng thứ hai hoặc là pháp sư liên minh công vân đạt được từ tước nghĩ tới đây tô tẫn trực tiếp cho thiết huyết phát cái tin đi qua thiết huyết hội trưởng giúp ta lưu ý một cái tin h ỏ a thảo ta muốn năm mươi bộ cây ta chỗ này có một ít trang bị chờ một hồi cho ngươi phát tới ngươi đẻ giá thị trường cho ta là tốt rồi tin tức mới phát ra ngoài trong nháy mắt thiết huyết liền hồi phục tô tẫn cơ hồ là lập tức trở lại cho tàn huynh đệ chuyện này bao ở trên người ta không có quá nhiều bất chính là thật đơn giản một câu nói t ô tẫn gật đầu cùng tiết v i ế t người như vậy nói chính là thoải mái trực lai、like、trực g cứ sợi không chút rông dài hệ thống người chơi giết chóc thỉnh cầu tăng thêm ngươi là bạn tốt có tiếp nhận hay không lúc này một cái bạn thân x i n tin tức hấp dẫn t ô tẫn chú ý lực phù đồ công hội n h ị b à thủ giết chóc t ô tẫn sắc mặt trở nên có chút cổ quái giết chóc không sẽ là tới lôi kéo chính mình chứ nghĩ đến kiếp trước địch nhân bây giờ lại muốn mượn hơi chính mình t ô tẫn đã cảm thấy có chút một người bất quá loại địch nhân này ở ngoài sáng hắn ở trong tối cảm giác vẫn là thật thoải mái t ô tẫn n ế c miệng lên một tia vi rượu lộ cung lựa chọn tiếp thu. cho tàn đại thân ngươi tốt ta là phù đầu công hội giết chóc ta ở chỗ này thành khẩn mời ngươi gia nhập vào chúng ta phù đầu công hội chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta phù đầu công hội lương một năm ba chục triệu khởi bước muốn làm phó hội trưởng đều có thể chúng ta phù đầu công hội có sự gia nhập của ngươi nhất định có thể trở thành chư thần đệ nhất công hội giết chóc phát một chuỗi giải văn tự qua đây mượn hơi ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng tôi vẫn không có lập tức trả lời giết chóc như vậy biết có vẻ hơi hạ giá hắn chuẩn bị trước h ơ i h ơ i giết chóc sau một tiếng đáp lại hắn bên kia giết chóc phát song tin tức phía sau liền không n ú c n í c h đứng tại chỗ đang mong đợi tôi n hồi phục nhưng là giết chóc không nghĩ tới cái này nhất đẳng chính là một cái buổi chiều hệ thống người chơi ngọc vô song thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện có tiếp nhận hay không những người này thật đúng là biết chọn thời gian toàn bộ đụng một khối t ô tẫn không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i lập tức tiếp thông ngọc vô s o n g điện thoại điện thoại bên kia t r ậ n chuyển đến ngọc vô s o n g cái kia trong trèo lạnh lùng thanh âm cho tàn nơi này có một bốt mười cấp hoàng kim cấp đầu mục có hứng thú cùng nhau sao t ô tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên hoàng kim cấp đầu mục đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ngọc vô xong lần này thật đúng là giút tô tẫn đại ân tội ác bảo thạch sẽ ở hoàng kim cấp tinh anh trở lên trên người quái vật tuân r a hoàng kim cấp đầu mục tự nhiên là ở hàng ngũ này hơn nữa tô t ấ n trên người vô hạn hỏa lực thăng cấp điều kiện chính là kích sát một con hoàng kim cấp đầu mục nhất t i ễ n song điêu cái này bọn tô t ấ n làm sao cũng nhất định phải cầm xuống vô song hội trưởng cảm tạ lời mời của ngươi chỉ bất quá ta có một cái điều kiện ta có thể dùng trang bị toàn bộ thuộc về ta sau đó ta còn muốn nhất kiện vật phẩm quyền ưu tiên lựa chọn nếu như ngươi có thể bằng lòng điều kiện này như vậy ta lập tức tới ngay tô tẫn ngữ khí thập phần bình tĩnh muốn hắn vì người khác làm công là không có khả năng dù cho người này là nổi tiếng mỹ nữ hội trưởng ngọc vô song muốn nhất kiện vật phẩm quyền ưu tiên lựa chọn tự nhiên là vì tội ác bảo thạch không có vật này tô tẫn là vào không được thành ngọc vô song nghe vậy sau một hồi t r ầ mặc m cho ra trả lời thuyết phục không thành vấn đề chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên biết cái gì chương bốn mươi năm hoàng kim cấp đầu mục liệt diễm n ô công chủ động c ả si u n g o à i thành liệt diễm t u n g lũng ngọc vô song xuất lĩnh ngừng chiến công hội đệ nhất tưng anh đoàn ở chỗ này chờ đợi tô tận đến trước đó tinh anh đoàn đã bị bột đoàn diện hai lần bởi vì giờ t S không quá đủ hoàng kim cấp bột thân thể cứng đến nỗi vượt quá ngọc vô song tưởng tượng t i n h anh đoàn giờ t S trước nghiệp đánh bột giống như là ở tạo gió dưới tình huống như vậy ngọc vô song nghĩ tới tô tẫn đại tỷ đầu ngươi gọi là ngoại viện là ai à thần bí như vậy ngay cả một tên cũng không nguyện tiết lộ cho chúng ta đứng chiến công hội phó hội trưởng một trong xung khí mèo sông ngọc vô song hỏi xung khí mèo có thiếu nữ vậy hồn nhiên m ặ n mũi còn có lệnh đại đa số nữ nhân xấu h ậ ngạo nghệ vóc người t h â ngừng cao chỉ một M5 s u n khí mèo vẫn là một cái cấp 8 khiên khải chiến sĩ, toàn thân thanh đồng cấp trang bị, đồng thời mẹo một toàn vẫn đồng trang đồng cũng n là là cái cấp cấp sĩ, g bị, chiến công hội thủ tịch chiến hội công xe tăng. Ngừng chiến công hội bởi vì ngọc vô song nguyên nhân hấp dẫn một món lớn nữ ngoạn gia gia nhập vào công hội nam nữ tỷ lệ đại khái là bốn sáu tinh anh đoàn đại bộ phận thành viên đều là nữ tính người chơi công hội chức vị quan trọng cơ bản đều cũng có nữ tính người chơi đảm nhiệm miễn cưỡng được cho một chi nương tử quân chờ một hồi hắn tới các ngươi sẽ biết ngọc vô song không có quá nhiều mà nói thân phận của tô tẫn cái gì đó đại tỷ đầu có phải hay không không thích ta liên loại chuyện như vậy cũng không nói cho ta biết xung khí mèo bày ra một bộ lã t r ả trực khóc dán g dấp nhưng là ngọc vô song cũng không ăn nàng một bộ này ngược lại là cái này la lị nũng nịu một màn làm cho tinh anh đoàn vì số không nhiều nam tính người chơi cồn g n u ố t nước miếng đại tỷ đầu vậy ngươi cũng có thể nói cho ta biết ngoại viện là chơi gì gì đó chứ pháp sư mục sư vẫn là du hiệp nhất định là một giờ đờ s trước nghiệp a xung khí mèo thấy ngọc vô song không nói lời nào không thể làm gì khác hơn là thay đổi một vấn đề pháp sư ngọc vô song hơi thở mùi đàn hương từ miệng c á n n ế c là hàn sương tiểu đệ sao vẫn là hòa mị thị hay là cái nào tán nhân pháp sư còn là nói đại tỷ đầu ngươi mời tới cho tàn đại thần xu n khí m è o đôi mắt đẹp một tia sáng hiện lên trên mặt tràn đầy hưng phấn màu sắc tô t ấ n bởi vì cực kỳ rung động biểu hiện cộng thêm đẹp trai mặt mũi không nghi ngờ chút nào trở thành lập tức chư thần lê minh minh tinh người chơi tụ họp một nhóm lớn phân thi xu n khí m è o chính là tô t ấ n phan cuồng ngọc vô song nhẹ nhàng mà gật đầu coi như là cho dư trả lời khẳng định thật vậy t r ă n g đại tỷ đầu ngươi mời tới cho tàn đại thần xu khí mẹo n ữ điệu đột nhiên biên cao trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn cả mỏ hồng màu sắc n g h i nhiên một bộ tô tẫn mê mọi dáng nếu xung khí mèo đã đoán được đáp án ngọc vô song cũng không cần phải lại che giấu cái gì chờ một hồi người đến ngươi đừng quá chủ động không muốn h ù được nhân gia coi hắn là thành một cái ngoại viện liền được ngọc vô song lại bổ sung một câu minh bạch xung khí mèo nặng nề g h mà gật đầu mười phút sau tô tẫn mới vừa thấy ngọc vô song thân ả n h lúc cũng cảm giác một đoàn họ i u nhào tới trong ngực của mình cho tàn đại thần ngươi tốt ta là ngừng chiến công hội xung khí mèo ta phi thường phi thường thích ngươi có thể thêm cái hảo hữu sao bình thường luyện cấp lời nói có thể trực tiếp tìm ta à ta cực kỳ có thể chịu ta không muốn trang bị đồ đạc toàn bộ đều thuộc về ngươi nếu như hiện thực muốn gặp mặt ngươi có thể tới lâm hải thành phố tìm ta hoặc là ta đi tìm ngươi cũng được ngươi mời ta ăn một chén bún c â y đều có thể xung khí m è o ngẩng đầu nhìn tô tẫn trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy không che giấu chút nào si mê màu sắc cách đó không sa ngọc vô s o n g nhìn một màn này không khỏi xoay người đưa lưng về phía tô tẫn thật sự là thật mất thể diện đứng chiến công hội tinh anh đoản vì số không nhiều nam tính người chơi nhìn một màn này đỏ mắt đều nhanh muốn phun ra huyết tới trong ngày thường đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi phó hội trưởng bây giờ lại như thế chủ động đánh về phía một người nam nhân thế nhưng khi nhìn rõ tô tẫn cái kia đỏ t í bầm mọi người đều lựa chọn trầm mặc ma lực chi xâm đánh một trận xong tô t ấ n thực lực chiếm được đại bộ phận đoạn gia tán thành sẽ rất ít có người lại cho rằng tô t ấ n là quả hở mềm còn có người chơi lấy pháp thần tên bắt đầu xưng hô tô cái kia trước tiên có thể mở ta sao tô t ấ n mí môi một cái không phải đất rừng vừa khai thác đưa tay rút ra ồ a xung khí mèo y không thôi ly khai tô t ấ n ở một bên ngoan ngoan đứng ngay ngắn hệ thống người chơi xung khí mèo tăng thêm ngơi ư là b ạ n tốt có tiếp nhận hay không cho tàn đại thần có thể thêm cái hảo hữu sao nhìn xung khí mèo cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi t ô tẫn cảm giác mình nếu như cự tuyệt sẽ có phiền phái càng lớn hơn nữa liền lựa chọn tiếp thu kỳ hỉ ta cũng là có cho tàn đại thần bạn tốt người lạp cho tàn đại thần ngươi yên tâm chờ một hồi đánh b ộ n ta sẽ bảo vệ ngươi xung khí mèo hài lòng về tới tinh anh đoàn t ô tẫn mặt l ệ n h đi tới ngọc vô s o n g trước mặt dọc theo đường đi t ô tẫn cảm nhận được mấy đạo ánh mắt bén nhọn đang quan sát hắn hơn phân nửa là xung khí mèo người h ái mộ loại này cấp bậc nữ thần bên người đều cũng có bó lớn bó lớn liếm cầu trong này thường có thể thấy nữ thần đối với mình mỉm cười chính là cái này. Chút liếm nhưng mà vừa rồi sung khí mẹo chủ động lại giống như là đưa cho những thứ này liếm cầu hung hăng một kích tô t ấ n đạm nhiên cho đám này liếm cầu tạo thành lần thứ hai thương tổn trong ngày thường đối với ta lạnh nhạt nữ thần dĩ nhiên đối với một người nam nhân yêu thương n u n g nhớ sau đó người nam nhân kia còn hơi không kiên nhẫn nếu không phải là người đàn ông này chĩa vào cho tàn ai đi đám người kia đã sớm đi lên cùng tô t ấ n cờ cờ vô song hội trưởng b ộ t ở đâu tô t ấ n đi thẳng vào vấn đề nói ra hắn đến giúp đỡ chính là vì b ộ t thứ khác hắn đều không cần phải để ý tới, Cảm ơn ngươi có thể tới hỗ trợ ngọc vô song thỏa mãn gần đầu tô tẫn đi thẳng vào vấn đề tác phong nàng cực kỳ thưởng thức rất nhanh ngọc vô song liền đem bộ thuộc tính phát qua đây liệt diễm ngô công đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp bậc hoàng kim cấp loại khác đầu mục công kích hai trăm bốn mươi ba hai trăm năm mươi tám phòng ngự vật lý bốn mươi năm phòng ngự ma pháp năm mươi hp năm nghìn không không ma lực giá trị một nghìn một nghìn kỹ năng một liệt diễm khải liệt diễm ngô công bị thương tổn vĩnh cựu giảm b ấ t năm mươi điểm không đủ năm mươi điểm đẹ một điểm tính toán kỹ năng hai cực nóng trùng hướng phía trước phụt lên ra một đạo nóng bỏng hóa diễm tạo thành năm mươi phần trăm công kích pháp thuật thương tổn ngâm sướng thời gian một giây duy trì liên tục năm giây thời gian cột đ a o ba mươi giây tiêu hao năm mươi điểm ma lực giá trị kỹ năm ba ấu trùng đột triệu hoán năm con lực công kích vì một trăm phòng ngự là không hv vì năm trăm ấu trùng ngâm sướng thời gian hai thời gian cột đ a o không i â y tiêu hao một trăm điểm ma lực giá trị chúng ta phía trước đã khảo nghiệm qua một h p mỗi lần hàng mười phần trăm sẽ triệu hoán ấu trùng ấu trùng thương tổn rất cao hơn nữa tốc độ di động rất nhanh thế nhưng phi thường dọn chúng ta tinh anh đoàn hàng có thể kéo bụt chỉ bất quá phi thường thiếu thương tổn cái này b ộ t sở kỳ h i ệ u bị động có điểm khó xử để ý ngọc vô song đem chính mình tổng kết ra được tư liệu phát cho tô tẫn tô tẫn khẽ gật đầu cái này bột hắn thập phần có điểm ấn tượng tiếp trước ngừng chiến công hội tốn ba ngày đoàn diệt vài chục lần mới đưa cái này bột cầm xuống chuyện này ở diễn đàn có ghi chép liên quan như vậy thì trực tiếp đánh đi ta không có vấn đề chỉ cần vô s o n g hội trưởng các ngươi có thể kéo ở bột kế tiếp giao cho ta liền được t ô t ấ n n ế t miệng lên vẻ m ỉ m cười sự tự tin mạnh mẽ t r i ệ n lộ không bỏ sót so với giờ tớ s t ô t ấ n không đang sợ hệ thống người chơi ngọc vô s o n g mời ngươi gia nhập vào của nàng tiểu đội có tiếp nhận hay không tiếp thu hệ thống ngươi đã tiến nhập người chơi ngọc vô xong tiểu đội hệ thống trước mặt tiểu đội nhân số năm mươi kinh nghiệm thêm được năm trăm phần trăm cho dù có gấp năm lần kinh nghiệm thêm được nhưng vẫn là muốn năm mươi người phân tính tới mỗi cá nhân trên đầu vẫn là rất thiếu tô t ấ n vào đội sau đó nhìn lướt qua những người khác đẳng cấp không có một là thấp hơn cấp sáu đều là hiện nay thay đội thứ nhất người chơi cùng người chơi phổ biến cấp bốn cấp năm vương giả công hội tinh anh đoàn so với ngừng chiến công hội mạnh không phải một chút xíu không hổ là thập đại công hội một trong tô t ấ n ở thầm nghĩ trong lòng năm mươi người hạo hạo đang đảng hướng liệt diễm thung lũng ở chỗ sâu trong tiến quân trong lúc xung khí mèo vẫn đợi ở tô tẫn bên người với hắn nói chuyện、thiếm. bất quá phần lớn thời gian đều là s u n g khí mèo một người đang nói chuyện tô t ấ n lại là ở rất l á n h đạo ngắc lại coi như là như vậy s u n g khí mèo nhiệt tình cũng không có mảy may yếu bớt cho tàn đại thần n g ư ơ i biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao s u n g khí mèo nói lời này lúc lén lút đi phía trước đỉnh liêu đ i n h t h ầ n tô t ấ n cảm giác có bị lấp đến chư thần lê minh không cho phép vị thành niên tiến nhập ngươi c h í ít mười tám tuổi đi tô t ấ n nghiêm trang hồi đáp hì hì không nghĩ tới cho tàn đại thần ngươi đáng yêu như vậy ta lặng lẽ nói cho ngươi biết ta mấy cái chữ này muốn gấp đội lại thêm chữ mẫu xung khí mèo bị tô tẫn chọc cho cười run dày hết cả người một ư ơ i tám cấp b ộ i lại thêm chữ mẫu tô tẫn nhữ mày nói thầm một tiếng lợi hại hai người nói chuyện với nhau bị tinh anh đoàn thành viên khác nhìn ở trong mắt ngọc vô s o n g ánh mắt lấp lóe nếu như có thể dựa vào xung khí mèo đem tô tẫn m ư ợ n hơi đến ngừng chiến công hội nói vậy cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự tình vì số không nhiều nam tính người chơi đang len lén lau nước mắt cảm thấy chính mình thanh xuân kết thúc đúng lúc này một cái to lớn ngô công xuất hiện ở mọi người phạm vi nhìn ở giữa chính là hoàng kim cấp đầu m ụ liệt diễm n ô công chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc Ta sẽ ca sẽ người ó i do q u ả n cáo chuyện chơi cái ư nhóm cắp vờ Nghèo, chuẩn ti ký trước nhìn qua cực kỳ hài hòa các vị ta muốn bên trên rồi sung khí mèo đem trên lưng thanh đồng đại thuận tháo xuống tới gương mặt non nớt đ ả n bên trên lóe già chăm chú màu sắc cùng phía trước mê mội dáng rất bất đ ộ n g bây giờ sung khí mèo càng giống như là một cái kinh nghiệm xa t r ư ở n g nữ chiến sĩ tô t ấ n khẽ gật đầu đồng thời đem vật cầm trong tay địa long chi trượng căng cái trượng hoa khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung hắn cũng rất muốn biết nhất chuyển qua đi chính mình giờ tờ s năng lực đến tột cùng đi tới một cái loại trình độ gì x u n g phong sung khí mèo một tay cầm kiếm một tay cầm kiên hướng phía liệt diễm ngô công phát khởi sùng phong một một cái đỏ thám thương tổn trị số từ liệt diễm ngô công đầu đỉnh phiêu khởi đại chiến hết sức căng thẳng các loại các dạng pháp thuật hướng phía liệt diễm ngô công công kích đi hòa câu thuật hàn băng tiễn áo thuật phi đạn phong tri tiễn mười ba mười bốn mười ba bởi vì liệt diễm ngô công s ở kỳ hữu bị động liệt diễm áo giáp nguyên nhân người chơi nhóm tạo thành thương tổn đều thấp đủ cho làm người ta giận sôi liền một cái vượt lên t r ư ớ hai mươi thương tổn trị số đều chưa từng xuất hiện thảo thứ này thực sự là đáng ghét là thật thịt một tớt hết trô nói rồi t h ư ơ n g như vậy muốn đá chỉ có thể người h cho tàn đại thần ì n tàn diễn, n c sao đại biểu dù ũ là hiện giai đoạn duy nhất chuyển chính thức giai đoạn n g duy chơi thực h lực k ẳ nhóm g đ ị n cường đại đến tà ca. Người đến n đại bạo chơi tà h nghị luận ở mỹ đều mong đợi nhìn tô t ấ n chỉ thấy tô t ấ n c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại tự tiêu bí pháp lửa cháy đỏ rực cùng màu xanh thẳm bí pháp hồng thủy lần thứ hai từ tô t ấ n trên người xuất hiện thời khắc này tô t ấ n đã mở ra trạng thái mạnh nhất bạo viêm thuật chú ngữ bị tô t ấ n ngâm sướng lên tới trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao màu lửa đỏ ma pháp quan hủy ở tô tẫn trước người cấp tốc ngưng tụ sau một khắc một viên khổng lồ họa cầu từ tô tẫn trượng tiêm sao động mà g i gào thét mệnh trung liệt diễm lô công、vâng. sáng lạng hoa lửa từ trên người liệt diễm ngô công nổ tung tạo thành lần thứ hai thương tổn 850, 203, m hai cái đỏ tươi thương tổn trị số từ liệt diễm ngô công trên đầu phiêu khởi trực tiếp mang đi nó một phần năm hp hệ thống n g ư ờ i công kích gây ra công kích đặc hiệu mất hồn liệt diễm ngô công phòng ngự ma phát năm duy trì liên tục ba mươi giây xì xì xì liệt diễm ngô công trên lưng toát ra từng đạo khói đen nhìn qua giống như là bị tô t ấ n công kích bị thương nặng một phen hai cái này thương tổn trị số xuất hiện trực tiếp sáng mù ở đây sở hữu ngoạn da ánh mắt ta ngo tạo đây là thứ quỷ dị ba cho tàn đại thần thương hại kia ta tờ mờ gọi thẳng trong nghề nhất chiêu đánh rất rồi bột một phần năm bột máu cái này cần là quái vật gì hả ta muốn là có cho tàn đại thần như vậy giờ ts ta tm trực tiếp đem pháp trượng bỏ vào bột trong mồm trong đám người giống như là bị ném một quả lựu đạn giống nhau người chơi nhóm cảm thán tiếng liên tiếp vang lên cung tô tẫn so s ẻ n h mới bọn họ công kích thực sự giống như là ở cạo gió mà tô tẫn như vậy mới chỉ có gọi giờ ts mèo kéo cựu hận v ũ em đ ư c chú ý tập trung một điểm xem trọng xe tăng lượng máu ngọc vô xong đúng lúc nhắc nhở một câu đem sự chú ý của mọi người kéo lại ngọc vô song sau khi nói xong không khỏi nhìn nhiều tô t ấ n vài lần vừa rồi tô t ấ n thương tổn sát thực quá mức chấn động ngọc vô song cũng có bị hù dọa ngọc vô song phát h ệ n à n g từ trước tới nay chưa từng gặp qua giờ tờ s như vậy bạo lực pháp sư hứng liệt diễm nô công phát sinh một tiếng đau k ê năm con tiểu trùng lập tức từ lửa đỏ giáp s á t ở giữa chui ra h ư ớ n g đoàn người công kích đi đ g ừ n g chiến công hội người chơi nhóm hết sức quen thuộc địa tương năm con tiểu trùng kéo đến một bên sau đó phân biệt xử lý liệt diễm nô công cựu hận vững vàng bị khống chế ở sung khí mẹo trên n ư ờ i có năm tên mục sư chiếu cố nàng lượng máu hết sức khỏe mạnh tô t ấ n pháp thuật thanh t ú hiện tại vừa mới bắt đầu hỏa câu thuật bạch c ố t tiễn bạo phá thuật ba cái pháp thuật liên tiếp xuất thủ không khí hiện mấy đạo bạo tạc một dạng tiếng oanh minh sáu trăm sáu mươi mốt năm trăm bốn mươi ba bốn trăm chín mươi bảy hệ thống ngươi công kích gây ra công kích đặc hiệu mất hồn liệt diễm ngô công phòng ngự ma phát năm duy trì liên tục ba mươi giây hiện nay mất hồn tần số hai ba cái đỏ tươi thương tổn trị số liên tục phiêu khởi ước chừng tạo thành hơn một nghìn bảy trăm điểm tổn thương đến tận đây liệt diễm n ô công cột máu chỉ còn lại có phân nửa liệt diễm n ô công cựu hận lần nữa rời đi thật dài thân thể đột nhiên kịch liệt đong đưa tựa h ồ là muốn giải khai đoàn người công kích tô tẫn tiểu d u n g sợ nhanh dùng trào phúng xung khí mèo nhìn như muốn nổi điên liệt diễm nô công vội vàng hướng bên người một gã nữ chiến sĩ nói rằng trào phúng lại là một phát trào phúng xuất thủ liệt diễm nô công cựu hận lần thứ hai bị kéo lại bất quá liệt diễm nô công lại không có vì vậy từ bỏ ý đồ đỉnh đầu hồng s ắ c dâu hơi c h i ế u sáng một đoàn màu xanh b i ế c s ề n s ệ c h dung dịch từ liệt diễm nô công trong miệng xì ra liệt diễm nô công đem nóng bỏng dung dịch bắn tới trên mặt đất dung dịch dường như như sóng biển hướng phía người chơi quần quần mà đến cực nóng trùng hơi thở một phóng đại chi Ngọc、Vô、Song mạnh đến những n g Vô ư liệt n g diễm tri càng thủ i một con dung nham đúc thành đại thủ ở tô tận trước người ngưng tụ ở tô tận dưới thao túng hướng phía liệt diễm ngô công bắt tới hai trăm bốn mươi sáu thương tổn trị số xuất hiện đồng thời liệt diễm ngô công trực tiếp bị liệt diễm c h i thủ bắt không thể động đậy chút nào thời khắc này tô tẫn phảng phất như thiên thần đ ừ n g chiến công hội tinh anh đoàn người chơi nhóm ánh mắt đều xem l â y người ai mới là bột đà liệt diễm c h i thủ có một giây đồng hồ cầm cố thời gian tô tẫn chưa từng nghĩ lãng phí kỳ nhân chi đạo tô tẫn đeo bên tay phải thiết pháp c h i thủ hơi phát quang nhất thời tô tẫn pháp thuật dòng trung liền nhiều hơn một cái lục sắc dung dịch gì c ò n đây là liệt diễm nô công vừa rồi sử dụng qua cực nóng trùng hơi thở chỉ bất quá bây giờ kỹ năng này thuộc về tô tẫn hỏa c ầ u thuật bạch cốt đông cực nóng trùng hơi thở nóng bỏng hòa cầu bén nhọn cốt h ứ còn có nóng rực dung dịch liên tiếp chúng mục tiêu liệt diễm nô công ánh lửa sáng ngời nhất thời thôn phệ liệt diễm nô công thân ảnh. bởi vì liệt diễm nô công trên người treo hai tầng mất hồn bờ uff sở dĩ tô tấn thương tổn phải nhận được nhất định đề thăng sáu trăm tám mươi ba năm trăm chín mươi một hai trăm ba mươi bốn ba cái đỏ tươi thương tổn trị số liên tục phiếu khởi cộng thêm phía trước liệt diễm chi thủ thương tổn tô t ấ n lại lần nữa đánh ra hơn một bảy trăm điểm tổn thương lúc này liệt diễm nô công hp chỉ còn lại có cuối cùng tám trăm điểm mà lúc này tô tấn bạo viêm thuật cũng đã làm l ệ n h h o à n t ấ t thành thụ hiện giai đoạn hỏa pháp tối cường pháp thuật tô t ấ n chuẩn bị dùng nó tới chung kết liệt diễm nô công sinh mệnh xem bộ dáng là muốn liều mạng một lần thế nhưng tô t ấ n sẽ không cho nó cái này cơ hội tối tăm khó hiểu chú ngữ bị tô t ấ n cấp tốc đập lên nóng bỏng hỏa quang ở địa long chi trượng mũi nhọn lừng lánh mà ra bạo viên vật h o a n h trong không khí đột nhiên bạo phát một hồi ẩm vang một phát nóng bỏng hỏa cầu p h ú t chốc từ tô t ấ n trượng tiềm bắn ra ở liệt diễm ngô công trên người ẩm ẩm n ộ tung 942, 281 kèm theo tia lửa tản g ra liệt diễm ngô công hp cũng bị thanh khung kêu rên một tiếng sau đó liền ngã trên mặt đất ở liệt diễm ngô công ngã xuống phía trước tô tẫn lặng yên không hơi thở mở ra hoàng kim trí lực may mắn chi tăng trưởng 10 điểm hệ thống ngươi đánh chết hoàng kim cấp đầu mục đ i ệ t diễm nô công thu được 200 điểm kinh nghiệm hệ thống cấp bậc của ngươi thăng lên làm cấp 11, m a pháp công kích 10, hp 3 ma lực giá trị 30, thu được 5 điểm tự do tính điểm 1 điểm điểm kỹ năng hệ thống nhiệm vụ hoàn thành vô hạn hỏa lực tiến giai thành lv 2 vô hạn hỏa lực lv 2 vinh cựu ẩn dấu tăng lick b u f f đây là tới từ c h ú c phúc của chư thần sở hữu siêu việt pháp tác lực lượng hiệu quả sở hữu pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian cốt đ a o giảm bớt 60%, phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao thăng cấp điều kiện kích s á t một con ám kim cấp l ĩ n h chủ hiện nay tiến độ không một cấp tiếp theo sở hữu pháp thuật vật phẩm kèm theo kỹ năng ngâm sướng thời gian thời gian cột đ a o giảm bớt 70%, phóng thích pháp thuật không có pháp thuật tiêu hao ta mới thả ba cái trị liệu thuật bớt cái này liền không có hôm nay là ngày cá tháng tư sao cho tàn đại thần quả thực điếu tạc được rồi ta cảm thấy hắn ngay tại lúc này đệ nhất pháp sư không chấp nhận bất kỳ phản bác nào ngoa tạo các người mau nhìn đoàn đội giờ tờ ép bảng đoàn đội giờ tờ ép bảng bên trên t ô t ậ n giờ ts trị số nhất kỵ tuyệt trần cao tới 4840 điểm đối với bộ thương tổn chiếm so với 96.8%. t i n h anh đoàn còn lại người chơi tạo thành còn thừa lại 160 điểm thương tổn không khách khí chút nào nói liệt diễm nô g công thương tổn hầu như đều là tô t ậ n một người đánh ở bắt được họa diễm pháp sư cái này t h à n h đồng cấp chức nghiệp ván k h u ô n sau đó t ô t ậ n giờ ts năng lực chiếm được cự phúc đề thăng vượt qua xa còn chưa hoàn thành chức nghiệp chuyển chính thức người chơi cho tàn đại thần ta thu hồi ta phía trước hứa hẹn lần này bộ tuân già trang bị ngươi xem lên cái gì mượn đi cái gì à chúng ta ngừng chiến công hội không tham dự phân phối ngọc vô s o n g đi tới tô t ấ n trước mặt không có bất kỳ do dự nào nói ra nàng rất rõ ràng lần này b ộ chiến trung tô t ấ n tác dụng có thể được xưng là vô cùng lớn ngừng chiến công hội tinh anh đoàn tác dụng bất quá là vì tô t ấ n sáng lập một cái đối lập nhau đơn sơ giờ tờ ép hoàn cảnh chuyện như vậy đổi bất kỳ một cái nào tán nhân đoàn tới đều có thể làm được dùng một con hoàng kim cấp bột rơi xuống trang bị đem đổi lấy tô t ấ n h ả o cảm như vậy buôn bán ngọc vô s o n g tự nhận là không lỗ vô s o n g hội trưởng khắc khí tô tẫn lắc đầu ta nói chỉ cần ta có thể dùng đồ đạc cùng giống nhau vật phẩm quyền ưu tiên liền được không có tin tức của các ngươi tư liệu không có các ngươi những người khác trợ giúp ta cũng không còn biện pháp thư thái như vậy giờ bs tô t ấ n vừa dứt lời không ít người xem ánh mắt của hắn liền sản sinh biến hóa từ sợ hãi đến s u n g kính giống như sung khí mèo như vậy pha cuồng trực tiếp thì trở thành tinh tinh nhãn nếu không phải cái kia một tia lý trí vẫn còn ở khả năng tại chỗ liền muốn lấy thân báo đáp thực lực cường đại còn biết t i ế n thối nhân vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ thắng được tôn trọng của người khác nếu như vậy ta đây thay ta các thành viên cám ơn ngươi cái kia bột h i thể liền do cho tàn đại thần ngươi tới m a ngọc vô song khỏe miệm lộ ra một vệt nhàn nhạt mịp cười hơi nghiêng người nhường ra một cái vị trí còn lại thành viên cũng là tự g ắ á c cách xa bột thi thể nhường ra một cái không lớn đất trống t ô t ấ n gật đầu đi thẳng tới bột thi thể ở mở ra hoàng kim chi l ự c phía sau t ô t ấ n may mắn giá trị đi tới ba mươi điểm đại quan tương đương với khắc ngoạn gia gấp ba gấp ba tỷ lệ rơi đổ xảy ra thứ tốt gì đâu t ô t ấ n không khỏi có chút chờ mong chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bốn mươi bảy hoa lệ đại bạo có tì vết tội ác bảo gỡ ra liệt diễm nô công thi thể t ô tẫn nhặt lên bột rơi xuống vật phẩm hệ thống thu được chiến lợi phẩm liệt diễm pháp bảo cấp tốc chi dạy liệt diễm bích lũy có tỷ vết tội ác bảo thạch năm kim tệ mười hai ngân tệ sáu mươi sáu đồng tệ liệt diễm pháp bảo phẩm chất hoàng kim cấp áp dụng đẳng cấp mười áp dụng chức nghiệp hỏa diễm pháp sư loại khác đồ phòng ngự trang bị vị trí thân người phòng ngự vật lý mười bốn mười sáu phòng ngự ma pháp hai mươi tư hai mươi sáu thuộc tính ba mươi điểm trí mười chín điểm tinh thần hai trăm điểm hp kỹ năng một liệt diễm biến hóa liệt diễm trên pháp bảo nóng bỏng hỏa nguyên tố trí lực biết để cao người mặc pháp thuật thương tổn tăng thêm hỏa diễm hệ pháp thuật hai mươi thương tổn di chuyển kỹ năng không cách nào thẳng cấp kỹ năng hai hỏa diễm hộ l i ệ thuấn diễm phát p hình pháp thuật thời gian cột đao một mươi năm giây không tiêu hao không cách nào thăng cấp có tì vết tội ác bảo thạch vật phẩm đặc biệt có thể hấp thu người chơi trên người điểm tội ác mỗi ba giờ điểm tội ác có thể chuyển hóa thành một điểm hp thêm được hiện nay hấp thu điểm tội ác không một nghìn năm trăm thu được hp thêm được không năm trăm cất đặt trong túi đeo lưng liền có thể có hiệu lực liệt diễm nô công tuân ra ba kiện hoàng kim trang bị trong đó có hai kiện trang bị là tô tẫn có thể dùng còn thừa lại liệt diễm bích lũy lại là một mặt cái khiên bị sung khí mèo lấy mất dựa theo lệ cũ tô tẫn lựa chọn toàn trí lực thêm điểm lại đem một điểm kỹ năng thêm ở tại bạo viêm thuật bên trên bạo viêm thuật thành tựu hỏa pháp nhất chuyển mặt bài kỹ năng hoàn toàn đáng giá tô tẫn đầu tư bạo viêm thuật lờ v hai hướng người phóng ra một viên to lớn hỏa cầu tạo thành 2-20% m a p h á p công kích pháp thuật thương tổn hỏa cầu trúng mục tiêu địch nhân sau đó biết hướng bốn phía tảng ra tạo thành 45% m a pháp công kích phạm vi thương tổn ngâm sướng thời gian không 8 giây thời gian c ộ t đau 8 giây không hao tổn cấp tiếp theo muốn điểm kỹ năng một lại đem liệt diễm pháp bảo cùng cấp tốc chi g i à y sau khi mặc vào tô t ậ n trí lực thuộc tính đi tới 480 điểm ma pháp công kích cũng đột phá 500 đại quan trừ cái đó ra liệt diễm pháp bảo kèm theo liệt diễm hóa thân làm cho tô tẫn hỏa diễm pháp thuật thương tổn chọn để cao h a còn có một cái tốt giảm bất bị động cực lớn để cao tô tận sinh tồn năng lực tự vệ Thiên nột, bột dĩ nhiên tuôn ra kiện hoàng kim trang bị, cho tàn đại thần tay cũng quá đỏ à. Tấm tắc, ta đây cái liền bạch ngân trang bị cũng chưa thấy tới trang thực ít tàn thần thấp tay tàn thần tới ta ta tỷ thiệu nhiên hoàng cho bạch chưa hỏa, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên gặp được chọn kiện hoàng kim trang bị, thực sự là ít nhiều cho tàn đại thần đỏ thông tay à. Muốn không cho tàn đại thần tới chúng ta ngừng chiến công hội à, chúng nghèo cho hưu. kiện kim đại cái liền gia kiện kim đại đại ngươi giới ngươi cũng ngân cũng nay Muốn ngừng công nữ bằng ba bị, bị ba bị, dĩ dĩ quá qua ra à. là à. à, làm gặp đem được đỏ đây đỏ sự trang diện đột nhiên lâm vào một hồi q u ỷ dị bình tĩnh ở giữa ngọc vô s o n g trên mặt hiện lên vẻ lúng túng màu sắc bọn người kia nói không nhìn trường học sao nếu như cho tàn trực tiếp cự tuyệt làm sao bây giờ x u n g khí m è o nghe vậy khuôn mặt trong khoảnh khắc liền biến đến không gì sánh được đỏ bừng nhãn thần cũng biến thành phiêu hốt bất định thỉnh thoảng hướng tô tẫn phương hướng liếc hai mắt một đôi trong đôi mắt đẹp bao hàm chờ mong màu sắc vừa rồi lời này người nào nói thật là làm tốt lắm t ô tẫn làm bộ không có nghe thấy những lời này nhìn vẻ mặt lúng túng ngọc vô song mở miệng nói ra vô song hội trưởng ta còn có chút việt tình có việc sẽ liên lật lại nói xong t ô t ấ n cũng không quay đầu lại ly khai ác t ô t ấ n như vậy phương thức xử lý nhưng nhìn như lanh gốc nhưng là phương thức xử lý tốt nhất t ô t ấ n đi tới một chỗ trong rừng cây lấy ra mới lấy được có tì vết tội ác bảo thạch bảo thạch là chư thần lê minh một người trong đó thập phần vốn có đặc sắc vật phẩm người chơi nhóm có thể đi qua tại trang bị bên trên khảm n ạ m bảo thạch dùng cái này thu được đặc thù thuộc tính t ă n g lít cũng có thể đem một ít đặc thù bảo thạch phóng tới trong túi đeo l ư n g tăng thêm thuộc tính bảo thạch phân loại cũng rất đặc thù chia làm phá toái bảo thạch tì vết nào bảo thạch hoàn chỉnh bảo thạch tinh xảo bảo thạch hoàn mỹ vô khuyết bảo thạch từ th phẩm chất càng tốt bảo thạch mang tới tăng l i c h thì cũng càng cao hệ thống người hướng có tì vết tội ác bảo thạch bên trong rốt vào tháng một mươi năm bốn bảy điểm điểm tội ác thu được ba trăm bốn mươi chín điểm hp thêm được hệ thống điểm tội ác về không danh s ư ơ n g thiên nhân chẳng mất đi hiệu lực có tì vết tội ác bảo thạch vật phẩm đặc biệt có thể hấp thu người chơi trên người điểm tội ác mỗi ba giờ điểm tội ác có thể chuyển hóa thành một điểm hp thêm được hiện nay hấp thu điểm tội ác một nghìn bốn mươi bảy một nghìn năm trăm thu được hp thêm được ba trăm bốn mươi chín năm trăm cất đặt trong túi beo lưng liền có thể có hiệu lực hô cuối cùng là đem điểm tội ác về không tô t ấ n chầm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí điểm tội ác thanh linh đại biểu tô t ấ n có thể đi xỉ lộ đế đô chính thức mở ra e z i t báo thù nhiệm vụ đồng thời cũng có thể đi liệt diễm trong pháp sư tháp học một chút cao cấp pháp thuật đúng lúc này xung khí m è o cho tô t ấ n phát tới hai cái tin tức cho tàn đại thần lời nói mới rồi ngươi nghìn vạn không nên đ ể bụng là công hội bên trong tiểu tỷ bội đang nói đùa nếu như ngươi cần tìm người khiêng lạ nói nhất định nhớ kỹ tới t ì m ta ta cực kỳ t h ị hơn nữa vẫn luôn có thời gian a tô tẫn chân mày vi vi nhất yêu cô bé này chủ động vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bất quá loại này bị liếm cảm giác cũng không tệ lắm ừng ta biết rồi. lúc rảnh rỗi cùng nhau l ư ỡ i cấp t ô tẫn nhàn nhạt hồi phục một câu bên tia s u n g khí mèo thấy t ô tẫn lập tức trở lại chính mình trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui sướng màu sắc xem ra cho tàn đại thần căn bản không để trong lòng nhưng lại nói lúc rảnh rỗi cùng nhau l ư ỡ i cấp ngày hôm nay nhất định là ngày may mắn của ta bất quá rất nhanh s u n g khí mèo liền chụp phách đầu của mình ngựa khí có chút tiếc nuối nói ra ai n h a làm q u y ê n hỏi cho tàn đại thần trong thực tế là ở cái nào tòa thành thị còn chuẩn bị hẹn hắn đi ra chơi đâu xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau mới hồi phục hết xung khí mèo tin tức không bao lâu thiết huyết liền cho t ô tẫn phát tới một cái tin tức. cho tàn huynh đệ n g ư ơ i muốn năm mươi bội cây tinh h ỏ a thảo đã làm xong ta đã gọi người ở vạ t ạ thành truyền tống trần trờ hắn biết chủ động đưa cho ngươi cảm ơn tiết huyết hội trưởng tô tẫn âm thầm gật đầu đại công hội hiệu suất làm việc chính là cao nếu để cho tô tẫn trực tiếp đi thu thập năm mươi bội cây tinh h ỏ a thảo nhất định phải lãng phí c h í ít thời gian hai tiếng dùng cái này thời gian hai tiếng đem ra lợi cấp tầm bảo tán gái hắn không thâm sao đây cũng là vì sao tô tẫn sẽ cùng những thứ này đại công hội bảo trì hài lòng hữu nghị nguyên nhân đem khung chát kéo đến phía dưới cùng tô tẫn phát hiện giết hại mời chính mình còn không có hồi phục vì vậy liền hồi phục ba chữ không có hứng thú. giết chóc chứng kiến t ô t ấ n rốt cuộc hồi phục chính mình kích động kém chút rơi nước mắt khi hắn thấy rõ t ô t ấ n hồi phục nội dung lúc trên mặt kích động liền trong nháy mắt này đ ọ c lại bất quá giết chóc cũng không có vì vậy nổi giận ngược lại cảm thấy có chút t ô t ấ n trả lời là chuyện đương nhiên sự tình giống như cho tàn đại thần như vậy đại cao thủ nên là phản ứng như vậy mới đúng vừa rồi chắc là ở đẳng cấp cao khu vực lợi cấp cho nên mới không dành hồi phục tin tức của ta mấy ngàn năm trước ra c á t lượng đều muốn tam cố mao lư mới có thể mời đi ra cho tàn đại thần làm sao có khả năng một lần liền đáp ứng ta ư chỉ cần ta nhiều mời mấy lần biểu đạt ra thành ý của ta cho vạn đ xa thành n tô định sẽ tẫn mới từ truyền tống trận đi lúc đi ra liền có người chủ động tiến lên đón vương quốc chiến cơ cấp sáu khổ thuật sĩ hệ thống người chơi vương quốc chiến cơ hướng ngươi phát sinh xin giao dịch xin hỏi có tiếp nhận hay không đây chính là thiết huyết phái tới người tô tẫn nhẹ nhàng gói đầu lựa chọn tiếp thu cho tàn đại thân ngươi tốt thiết huyết lao đại để cho ta tới nơi đầy chờ ngươi đây là năm mươi bụi cây tinh h ỏ a thảo vương quốc chiến cơ ở thanh giao dịch bên trên bảy s o n g năm mươi bụi cây tinh h ỏ a thảo sau đó điểm xác nhận làm phiền ngươi t ô t ấ n đem năm mươi bụi cây tinh h ỏ a thảo bỏ vào trong túi không phải phiền phức không phải phiền phức đều là phần bên trong sự t ì n h vương quốc chiến cơ tựa hồ có hơi ngại ngùng bị t ô t ấ n mấy câu nói làm được có chút cục xúc bất an cái k i a cho tàn đại thần ta liền đi trước Ừm. đợi vương quốc chiến cơ sau khi rời khỏi t ô tẫn liền mở ra pháp sư liên minh bảng đem năm mươi bụi cây tinh hoa thảo đệ trình đi tới hệ thống nhiệm vụ đệ trình hoạt tất thưởng cho kết quả chung hệ thống thu được c á thưởng 50 điểm pháp sư liên minh công vân 200 l i ê n minh tiền tô t ấ n bắt được 200 l i ê n minh sau đó cũng không có tuyển chạy tồn mà là tại pháp sư liên minh bên trên ban b ố một cái ủy thác thanh đồng cấp nhiệm vụ thiết pháp chi thủ nhiệm vụ miêu tả thu thập thiết pháp chi thủ mạnh vụn các thường 50 điểm pháp sư liên minh công vân 200 điểm liên minh tiền nhiệm vụ thời hạn không phải giới hạn tô t ấ n trước mắt cấp bậc là nam tước chỉ có thể tuyên bố thanh đồng cấp ủy thác công vân số lượng từ hệ thống tiến hành quyết định hắn chuẩn bị lợi dụng pháp sư liên minh tài nguyên trợ giúp hắn tìm kiếm còn thừa lại thiết pháp chi thủ mạnh vụ nếu như có thể đem thiết pháp c h i thủ nhanh chóng thăng cấp đến ám kim cấp như vậy t ô tận thực lực sẽ đạt được lớn vô cùng để thăng tuyên bố hết ủy thác sau đó t ô tận liền đóng cửa pháp sư liên minh bảng lập tức tiến nhập và sẽ tạ thành truyền tống trận ở giữa hệ thống có hay không tuyển trạch truyền tống đến xí lộ đ ế đô lần này truyền tống miễn phí là exit báo thủ cái này duy nhất cấp độ x ử thi nhiệm vụ t ô tận rốt cuộc phải chính thức vạch trần nó khăn che mặt sáu ps sáu chương hoàn tất cầu trong tay các ngươi phiếu phiếu cùng hoa tựa ý truy hệ tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bốn mươi tám luyện mục nhiệm vụ nhất s i lô đế đô liệt diễm pháp sư tháp e z i d ngồi ở một chỗ mềm mại trên ghế salon hết sức chuyên chú mà nhìn trước người chư thần đại lục biên nhân sự thời khắc này e z i d thời gian ma dược đại sư trang phục đổi lại một thân đen nhánh trường bảo cả người tản ra một câu nguy hiểm khí chất ở e z i d chu vi linh linh tán tán đứng mấy người mặc hồng bảo h ỏ a diễm pháp sư chỉ bất quá mỗi cá nhân ánh mắt đều hết sức giải ra giống như là bị làm nguyền r u a một dạng truyền thuyết huyết nguyện xuất hiện đêm phải là thai ách hàng lâm lúc tính toán thời gian hôm nay chính là một ngàn năm một lần huyết nguyện này ezit sau khi nói đến đây biểu tình bỗng biến đổi nhất miệng lên một vệ nụ cười nhẹ nhõm ta nghe thấy được mùi vị quen thuộc xem ra hôm nay hoàn toàn chính xác là một ngày tốt lành tô tấn đi tới xi、si、lộ đế đô sau đó trực tiếp hướng liệt diễm pháp sư tháp đi tới kiếp trước tô tấn liền thường thường ở liệt diễm trong pháp sư tháp đọc sách học tập cho nên đối với đi đến pháp sư tháp con đường hết sức quen thuộc không biết giót đại pháp sư bây giờ tóc rơi sạch không có tô tấn tự lẩm bẩm giót đại pháp sư là pháp sư tháp thủ tịch pháp sư cũng là pháp sư liên minh bảy vị thân vương một trong là một vị thứ thiện truyền kỷ pháp sư kiếp trước tô tấn tới liệt diễm pháp sư tháp số lần khá nhiều sở di cùng rót quan hệ cũng tương đối có dốt coi như là tô t ấ n tiếp t r ư ớ c người dẫn đường chỉ bất quá đến rồi trò chơi hậu kỳ rót bởi vì nghiên cứu lực lượng cấm kỵ bị thâm viên ác ma sở đầu độc đoạ lạc thành viên ma cuối cùng bị thần phạt giết chết tô t ấ n lắc đầu đem trong đầu l u n g tung kia tâm tư v a n g ra ngoài bắt đầu nhớ lại ezip báo thù cái này nhiệm vụ tỉ mỉ nhớ kỹ đông lại thời gian nói qua hắn đang làm nhiệm vụ cuối cùng một vòng lúc phạm vào một cái sai lầm lớn sở dĩ đưa tới nhiệm vụ đánh giá phi thường thấp có thể coi là, là như thế này đông lại thời gian cũng lấy được t r u y n kỳ cấp chức nghiệp ván khuôn luyện ngục sứ giả sau lại hắn chính là dựa vào chức nghiệp t ậ n siêu cao trưởng thành cấp tốc t ế thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ bất quá đối với sự sai lầm này thậm chí là cuối cùng một vòng nội dung nhiệm vụ đông lại thời gian lại không nói tới một chữ tựa hồ là có chút k i ế n kỵ tô t ấ n chân mày hơi n h í u bắt đầu egit báo thủ cái này nhiệm vụ tiến hành được hiện tại đã sắp muốn tiếp cận cao hơn a o như thế nào bắt được cao hơn nhiệm vụ đánh giá trở thành tô t ấ n nhức đầu sự tình giữa bất chi bất giác tô t ấ n đã tới liệt diễm pháp sư tháp trước cửa hô tô tẫn chậm rãi p h u n ra một ngụm trọc khí chỉnh sửa một chút quần áo xài bước đi, đi vào Vừa đi vào đi p h á người Tháp, Tô Tấn ề n c rốt cuộc đã tới tôi tẫn nghe tiếng nhìn lại phát hiện quần áo hắc bảo e z i ệ t đang ngồi ở pháp sư tháp ngay chính giữa trên ghế salon chu vi đứng mấy vị hồng báo pháp sư luyện ngục ma vương y may mắn cấp 150 t r ă i edit đỉnh đầu tên gọi làm cho tô t ấ n đồng tử mạnh đến co giúp lại hắn rốt cuộc biết vì sao pháp sư thắp bên trong biết tràn đầy âm lãnh tà ác khí tức chính là từ lúc này edit trên người tàn mắt ra từ ma d ư ợ c đại sư đến luyện ngục ma vương thân phận như vậy chuyển hoán làm cho tô t ấ n đều lấy làm kinh h ả i tô t ấ n biết đến liên quan tới edit tin tức ở giữa cũng không có luyện ngục ma vương cái này hẳn nhất cùng lúc đó tô t ấ n trên mặt hiện lên một tia hiểu ra màu sắc c h ắ c không được kiếp trước đông lại thời gian ý tiết lộ thêm nhiệm vụ đến tiếp sau tỉ mị Nguyên n lai là bởi i vì h ệ mấy vụ đến tiếp sau cùng thâm viên đến đứng tiếp cùng quan nhìn bên người ánh mắt giống như cái sắc không hồn một dạng thâm Egypt mắt một cái sau sắc ma ác có hệ, m ở vị h này g b hồng ơ bảo pháp sư rõ ràng là liệt diễm pháp sư tháp chú tháp pháp sư phía trước nói qua giót đã ở này liệt lấy ez hiện tại cấp độ sử thi thực lực chế phục chỉ có truyền kỳ cấp giót là thập phần chuyện dễ dàng bất quá xem ra những người này đều bị ez là thế nào suy tính k h i lỗi như vậy vấn đề tới ez là thế nào giấu giếm được thần điện điều tra t ô tận ánh mắt lấp lóe ở thầm nghĩ trong lòng ez tiên sinh biệt lai vô dạng ngươi thay quần áo khác ta trong lúc nhất thời còn không nhận ra được tô t ấ n mạnh mẽ để xuống nghi ngờ trong lòng hướng phía ezid làm một cái pháp sư lễ ha ha ha người cuối cũng vẫn phải thay đổi không phải sao ezid khỏe miệng nước ra vẻ mỉm cười t h ậ n tình nhìn qua không gì sánh được c u n g dung không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tiến ra i thành chính thức pháp sư ta lúc đầu thật đúng là không nhìn l ầ m ngươi ta chỉ là vận khí tương đối khá m à thôi tô t ấ n nhàn nhạt nói ra nếu để cho còn lại người chơi nghe được tô tẫn trả lời có thể sẽ tức dẫn đến thổ huyết ba bảng đệ một hai món truyền kỳ trang bị nơi tay còn có thể lực phá hoại vô cùng lớn cầm chú ngươi nói cho ta biết cái này chỉ là vận khí tốt cái kia những người khác không phải tất cả đều là thằng xui ô x ẹ o rồi hả vận khí loại vật này ở trong đời vẫn là rất trọng yếu có người từ sinh ra xuống tới thì tựa hồ thiếu khuyết một chút may mắn mà có người dường như chọn đời đều bị vận may s ở quan tâm nói đến đây dường như là nghĩ đến cái gì ezit ngự a khi trở nên có chút phiền muộn học đồ không đúng cho tàn pháp sư ngươi có hứng thú nghe một cái cố sự sao t ô tẫn nghe vậy hai mắt sáng lên hắn biết đang đầu đùa giờ tới xin lắng nghe e z i t đem trên đầu gối chư thần đại lục biên niên sử khép lại từ trên ghế x ạ lòn đứng lên hai tay c h ắ p ở sau lưng vây quanh tô tẫn nhẹ nhàng đ ặ t bộ t h a n h âm trầm thấp tiếng vọng ở toàn bộ trong pháp sư tháp ở sáu mươi năm trước ở x ì lộ vương đô chi nhánh tôn h trấn tiến dốc ngàn thu trấn có hai người nam đứa bé ra đời một người trong đó là con của trường trấn một người khác chính là phổ thông nông dân n h i tử phổ thông nông dân nhi tử tiên t i ê n sống già từ nhỏ thể n h ư ợ c nhiều bệnh cho gia đình mang đến gánh nặng nặng nghề nam hài này mới chỉ có sinh ra không lâu sau phụ mẫu liền lần lượt mất đi may mắn chính là nam hải này ở sáu tuổi năm ấy thức tỉnh rồi kinh người thành quan g thiên phú địa phương thần điện dường như cực kỳ coi trọng nam hải thiên phú đem chiêu nhập dưới trướng trở thành một gã quang minh mục sư học đồ bởi vì thiên phú xuất chúng sở dĩ nam hải này ở một ư ơ i tuổi năm ấy trở thành một gã chính thức quang minh mục sư nhưng mà vận mạng toàn bộ quà tặng kỳ thực đã sớm từ một nơi bí mật gần đó ngọn tốt lắm giá cả con của trưởng c h ấ n tiên thiên n g u rốt ở năm tuổi thời điểm mới có thể mở miệng nói chuyện đến m ư ơ i tuổi thời điểm còn không biết bước đi may mắn chính là hắn có một trưởng trấn phụ thân trưởng c h ấ n cùng địa phương thần điện quan hệ không cạn rất nhiều mục sư đều chịu được quá trấn trưởng ân huệ bọn họ n g à m xuống cũng có rất nhiều người không nhận ra hoạt động cùng giao dịch ở nông dân nhi tử mới trở thành chính thức mục sư ngày này trưởng c h ấ n đưa hắn mời tới trong nhà làm khách ở lúc ăn cơm trưởng c h ấ n kê đơn đem mê ngất sau đó đi qua tà ác thâm viên nghi thức đem trên người của hắn thánh quang thiên phú tái giá đến rồi chính mình nhi tử trên người con của trưởng c h ấ n trong một đêm khai khiếu thức tỉnh rồi kinh người thánh quang thiên phú biến thành được người tôn kính mục sư mà nông dân nhi tử thiên phú mất hết biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân nói đến đây ezit biểu tình trở nên có chút dữ tợn đáng sợ nhưng rất nhanh liền trở về bình tĩnh bất quá trưởng chấn không nghĩ tới nông dân nhi tử nhân họa đắc phúc ở thâm viên nghi thức xuôi thai thấy ác ma hô hoán hắn đáp lại ác hô hoán ác ma muốn linh hồn của hắn bất quá bị hắn c ự tuyệt cứ việc thiên phú bị đoạn nhưng nông dân nhi tử sâu trong tâm linh thiện lương lại chưa từng mất diện hắn như cũ vẫn duy trì một viên chính nghĩa tâm thẳng đến nông dân tử đi tìm người của t h ầ n điện nói rõ tình huống kỳ vọng hắn nhóm giút mình đòi lại công đạo ezit miệng lên một tia đùa cợt mịt cười tựa hồ là đang cười nhạo nhân vật chính tự động nhưng ai biết thần điện cùng t r ư ở n g c h ấ n là cá mẹ một lứa người của thần điện tại chỗ đưa hắn bắt đem hai chân của hắn cắt đứt đưa đến nhà của t r ư ở n g c h ấ n bên trong t r ư ở n g c h ấ n thương hại hắn liền chỉ cắt hắn một cái cánh tay cùng một cái chân đem hắn ném ra liên giấc ngàn thu c h ấ n ở đây có ý lòng đang lúc tuyệt vọng nông dân nhi tử lại một lần nữa nghe thấy được ác ma hô h ắ n lần này hắn lựa chọn ra bán linh hồn của chính mình ác ma cực kỳ hùng hồn đưa cho hắn cường hãn thâm liên liệt diễm cùng bất tử bất diện thân thể cũng ban cho hắn luyện mục viêm ma huyết mạch chiếm được lực lượng cường đại phía sau hắn giết trở về l ê n giấc ngàn thu chân quá khứ cao không thể chạm thần điện nhân viên ở dưới chân của hắn cầu xin tha thứ trưởng c h ấ n cũng khẩn cầu hắn thả mình và nhi tử một con đường sống hắn tuyển trạch dùng để từ vực sâu liệt diễm đem các loại người đốt chết tươi làm cho linh hồn của bọn họ đều không thể giải thoát không chỉ có như vậy liền cái này không sạch sẽ thế giới hắn đều muốn dùng liệt diễm đem đốt cháy tất cả lúc này ezit biểu tình đã có chút điên cuồng hai mắt tràn đầy khát mỏ hầm mang cố sự cực kỳ đặc sắc tô tẫn sắc mặt như thường nhàn nhạt nói ra kịch tính phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của tô tẫn vốn tưởng rằng là đơn giản báo thù nhiệm vụ không nghĩ tới nếu như t ô tẫn không có đoán sai ezit chính là người nông dân kia như tử chuyện xưa đến tiếp sau cũng không khó đoán ezit ngụy trang thành nhân loại ở chư thần trên đại lục học ở trường trở thành một gã thanh danh h i ể n hách hỏa diễm pháp sư cùng ma dược đại sư cũng chính là t ô tẫn kiếp trước hiểu biết hình tượng bất quá t ô tẫn hai mắt hơi nhau lại sợ rằng trước mắt ezit đã không phải chân chính ezit chân chính ezit hẳn là xuất hiện ở bán linh hồn một khắc kia sẽ chết rồi chỉ để lại có chút tàn hồn hiện tại chiếm giữ ezit thân thể chắc là một cái đến từ vực sâu arma mà ezit báo thù mục tiêu không phải người kia hoặc là một cái tổ chức nào đó là thế giới này t ô t ấ n đem tất cả manh mối x ỏ sâu suy đoán ra đáp án cuối cùng cho tàn pháp sư ngươi đã đều giúp ta nhiều lần như vậy bận rộn cũng không để ý cuối cùng sẽ giúp ta một lần à. ta cam đoan lần này c ấ t thưởng biết thập phần phong phú ezid chậm rãi đi tới t ô t ấ n trước người dùng cực kỳ dịu d i ọ n g nói rằng chuyện tốn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương bốn mươi chín vực sâu viết trinh sinh nhi làm người ta cực kỳ hệ thống luyện ngục ma vương hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ vực sâu viết trinh xin hỏi có tiếp nhận hay không hệ thống cảnh cáo n à y nhiệm vụ nguy hiểm hệ số c ự cao c mời cẩn thận tuyển trạch tiếp thu t ô t ấ n không chút do dự lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ từ trò chơi sơ kỳ đến bây giờ t ô t ấ n vẫn tại vì exit báo thủ sở bôn ba hiện tại thì sẽ đến thu hoạch thời khắc làm sao có khả năng dễ dàng bôn g tha phiêu lưu cùng hồi báo luôn là thành tỷ lệ thuận đối với cái này một điểm t ô t ấ n vẫn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ、Tốt. ta ố t t quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi nhiệm vụ rất đơn giản ta cần ngươi giúp ta đem vật này phóng tới c ạ e s t h n điện bên trong exit nói xong lấy ra một khối màu tím đậm tảng đá đá nhan sắc nhìn qua cực kỳ thâm thúy tạng đ á tản ra một cỗ tô tận hết sức quen thuộc khí t ứ c chính là thâm viên khí t ứ c hệ thống nhiệm vụ tiếp thu e z i t báo thù v ự c sâu viễn trinh nhiệm vụ đẳng cấp sử thi nhiệm vụ tính chất duy nhất nhiệm vụ miêu tả e z i t muốn hủy diệt cái này không sạch sẽ thế giới hắn cần ngươi trợ giúp hắn đem thâm viên truyền tống môn đặt ở cả vest thần điện đó là một thập phần nguy hiểm nhiệm vụ nhưng mà ác ma thưởng cho ngươi không cách nào cự tuyệt c ơ c tưởng nhìn nhiệm vụ độ hoàn thành tiến hành t h ư ở n g cho chú một nhiệm vụ hoàn thành gian càng nhanh nhiệm vụ độ hoàn thành liền càng cao chú hai cất đặt thâm viên tiễn môn lúc không thể bị phát hiện bị phát hiện coi là nhiệm vụ thất bại chú ba cất đặt hết sâu truyền tống môn phía sau mười giây sẽ có thâm viên sinh vật xuất hiện nhiệm vụ thời hạn trong vòng ba h t t ô t ậ n tiếp nhận exit trong tay hòn đá màu tím tinh tế quan sát thâm viên truyền tống môn vật phẩm đặc biệt hiệu quả không biết kết hợp nhiệm vụ trong miêu tả nội dung cùng mình phía trước suy đoán t ô t ậ n đồng tử mạnh đến có rút lại trách không được trách không được đông lại thời gian không muốn tiết lộ nội dung nhiệm vụ ba cái danh từ khơi dậy tô tẫn ký ức đó là phát sinh ở kiếp trước chư thần lê minh bệ tạ một năm sau sự tình n g a y nào đó c ả bê thần điện bên trong đột nhiên xuất hiện số lượng rất nhiều thâm viên sinh vật những thứ này thâm viên sinh vật đẳng cấp đều cao vô cùng nợ t ợ cơ cùng người chơi bị tàn sát không còn theo thâm viên sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều xuất hiện ác ma thực lực cũng càng ngày càng cường đại cả tòa xì lộ đế đô sắc bị thâm viên sinh vật chiếm đoạt lĩnh lúc này sở hữu ở xì lộ đế quốc người chơi nhóm đều tiếp nhận được một cái nhiệm vụ đó chính là chống lại ác ma dựa vào người chơi nhóm cùng đế đô n ở t ờ cờ r ụ t h ế t phân chiến cả b e s t h ầ n điện bên trong thâm viên truyền tống môn bị triệt để phá hủy nhưng lúc này một vị thực lực cực kỳ cường đại thâm viên l ĩ n h chủ xuất hiện lần nữa làm cho xì lộ đế đô lâm vào nguy cơ ở giữa đang ở n ở t ờ cờ bị vị này sâu l ĩ n h chủ tàn sát chi tế một đạo thần phạt từ trên trời giang xuống đem thâm viên l ĩ n h chủ trực tiếp biểu sát dựa vào thống kê không t r ò n vẹn ở nơi này một thiên vị với xì lộ đế đô người chơi bình quân rất năm cấp nờ đợ chết rồi chín mươi ngũ những người sau này đem ngày này trở thành xì lộ khó khăn tô tẫn không nghĩ tới e rít báo thủ cuối cùng nhiệm vụ dĩ nhiên là đưa tới xỉ lộ khó khăn xuất hiện đầu s ọ gây nên nói như vậy sau cùng thâm viên l ĩ n h chủ rất đại khái xuất là ezid trong cơ thể con kia ác ma tô tận ánh mắt lấp lóe ezid báo thù mục tiêu xem ra thật là thế giới này bất qua ezid cực kỳ cẩn thận cũng rất thông minh hắn thập phần biết mình năng lực khẳng định không cách nào làm được sở dĩ hắn lựa chọn thả thâm viên ác ma tiến nhập chư thần đại lục nếu không phải kiếp trước thâm viên truyền thống môn bị hủy ezid đại khái xuất cũng sẽ không đích thân xuất mã không nghĩ tới cái này nhiệm vụ dĩ nhiên là muốn ta là một cái dẫn đường loại tô tận ở thầm nghĩ trong lòng không hề nghi ngờ tô tẫn lúc này là gia nhập phản phái thâm viên trận doanh hơn nữa còn là thâm viên trận doanh dẫn đường tiên phong bất quá tô tẫn đối với lần này lại không có quá nhiều gánh nặng trong lòng dù sao hắn cũng không phải là thánh mẫu chính nghĩa cùng ta á c loại vật này không ai có thể phân rõ chư thần thế giới thực lực vì vương tô tẫn chỉ tin tưởng trong tay mình pháp trượng đúng rồi cho tàn pháp sư ta còn có một thứ vật nhỏ cấp cho ngươi ezit nói xong lại đưa một chai dược tề cho tô tẫn vật này có thể cho ngươi miễn bị thần điện phát hiện tô tẫn tiếp nhận dược tề tinh tế quan sát một ezit biến hình dược tề sử dụng phía sau biết tiến nhập cường hiệu dịch dung hình dáng lấy sửa chữa bề ngoài hình thể id trùng tàu chức nghiệp không cách nào bị r ò xét không cách nào bị cảm giác tiếp theo ba mươi phút thứ tốt t ô t ậ n hai mắt sáng lên c h a i này dược t ề nhất định chính là dịch dung thuật tụt dạo phiên bản đáng tiếc là thời gian kéo dài có điểm ngắn có c h a i này dược t ề t ô t ậ n có thể nói có thể minh mục trương đảm liền tiến vào c ả o vẹt thần điện cất đặt truyền tống môn không cần lo lắng bị thần điện phát lệnh truy nã thả hết truyền tống môn bỏ chạy còn không đơn giản bất quá cùng lúc đó một tia cảnh giác từ t ô tẫn đáy lòng chậm rãi dâng lên cái này nhiệm vụ thoạt nhìn đơn giản như vậy vì sao đông lại thời gian nhiệm vụ đánh giá sẽ rất thấp tôi t ậ n nhớ mày giải thích duy nhất chính là cái này nhiệm vụ độ khó cũng không có đang nói do trung thể hiện ra ly khai liệt diễm pháp sư tháp phía sau tôi t ậ n đi tới khoảng cách c ả b v e t thần điện cách đó không xa trên quảng trường c ả b v e t thần điện là xí l ộ đế quốc lớn nhất một tòa thần điện cũng là xí l ộ đế đô điệp phục sinh chỗ bởi vì hiện tại đại bộ phận người chơi đều tụ tập ở chủ thành ở giữa sở dĩ xí l ộ đế đô người chơi ít lại càng ít trên quảng trường hầu như đều làn cửa tẫn còn nhớ rõ tại cái tiêu t à n g xí lô khó khăn trùng cạp e t t h n điện bị hủy hoại chỉ trong chốc、lát. nhưng bây giờ c ả b pest h ầ n điện vẫn là tô tẫn trung trí nhớ g i á n g dấp c ả b pest h ầ n điện có bốn cái đại môn mỗi cái đại môn có tám cái năm mươi cấp thánh đường võ sĩ trông coi thần điện bên trong còn có một cấp một trăm l i n giờ nghỉ cạ đại thần quan cùng hơn m ộ ư ơ i cao cấp mục sư tiến nhập thần điện không có vấn đề tìm được địa phương cất đặt thâm viên truyền thống môn cũng không có vấn đề vấn đề duy nhất là tách ra tất cả mọi người phạm vi nhìn cất đặt truyền thống môn thời gian vẫn không thể chậm nhìn thủ vệ xâm nghiêm c ả b pest h ầ n điện tô tẫn mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc hãn đại khái đoán được kiếp trước đông lại thời gian phạm sai lầm có thể là đang tìm cách ra lúc này mới thấp xuống nhiệm vụ đánh giá sau một lát t ô tẫn hai mắt sáng lên hắn nghi tới rồi một cái phương pháp có thể đem thần điện bên trong nở tờ cờ chú ý lực tạm thời hấp dẫn tới nhưng lại không cần t ô tẫn xuất mã đó chính là lợi dụng phía trước lấy được kính t ư ợ n g thuật chế tạo một cái kính tượng ở bên ngoài thần điện hấp dẫn lực chú ý t ô tẫn thừa này cơ hội tiến nhập thần điện bên trong cất đặt truyền t n g môn dùng mấy ngàn năm trước binh pháp mà nói chiêu này gọi dương đông k í c h tây cũng gọi là điệu hồ lý sơn t ô tẫn nghĩ đến phương pháp sau đó không do dự trực tiếp đem n g i mới có thể đến được e d i t biến hình dược tệ uống một hơi cạn sạch hệ thống mọi sửa chữa ngơi bề ngoài hình thể id chúng tộc Trước n g h i ệ p hệ thống biến hình thời gian duy trì liên tục ba mươi phút tô t ấ n đầu tiên là đem bể ngoài cải biến thành một cái da tái nhật nam t ử tóc vàng khuôn mặt tiểu tụy h thân hình cao gầy tựa như một đoạn tiểu tụy h cây cối giống nhau phối hợp lên mặt mũi tiểu tụy h một cái ư u bồn u thanh niên quý tộc hình tượng nhất thời bừng bừng trên giấy tô t ấ n đem trên người trang bị vẻ ngoài cải biến thành một thân h ấ p bảo lao đi có quan hệ cho tản toàn bộ tin tức cho thâm viên làm dẫn đường đảng sự tình dù sao không quan hải tô tẫn cũng không muốn bị toàn bộ đại lục phát lệnh truy nã hỏa d i ễ m pháp sư bởi vì biến hình sau năng lực sẽ không phát sinh cải biến sở dĩ tô tẫn cũng không có thay đổi hiện hữu chức nghiệp tiếp lấy tô tẫn đi vào trong một cái hẻm nhỏ thi triển ở đẹp lộ trong pháp sư tháp lấy được kính tượng thuật nhìn cái này ngoại trừ khuôn mặt có chút dại r a vô thần còn lại bề ngoài đều giống nhau như lúc kính tượng tô tẫn gật đầu lập tức điều khiển kính tượng tô tẫn đi ra cái hẻm nhỏ kính tượng tồn tại thời gian chỉ có một trăm hai mươi giây trong khoảng thời gian này tô tẫn phải làm cho kính tượng hấp dẫn đến đầy đủ chú ý lực mới có thể vì mình sáng tạo cơ hội kính tượng tô tẫn đi tới giữa quảng trường lập tức hai tay mở ra chậm rãi bay tới liều không chúng bay thẳng đến đến cao hai mươi m mới dừng lại cử động như vậy nhất thời hấp dẫn người chung quanh lực chú ý hán hán dĩ nhiên bay không chung đây chính là mà pháp lực lượng sao dĩ nhiên là tôn quý pháp sư đại nhân hắn muốn làm gì không biết các ngươi mau nhìn thần điện thánh đường võ sĩ quá khứ vây xem nở tờ cờ nghị luận phân tranh tình tượng tô t ấ n cử động đồng thời cũng hấp dẫn thần điện thánh đường võ sĩ chú ý lực một cái năm mươi cấp thánh đường võ sĩ hướng tô t ấ n c h ậ m rãi đi tới trong miệng đồng thời nói ra nơi này là cả bè thần điện khoảng cách thần linh gần nhất địa phương không phải để ngươi khinh、nhận. ta lấy thần điện thánh đường võ sĩ danh nghĩa mệnh lệnh ngươi nhanh cho ta xuống tới ngươi lại không xuống tới ta sẽ cho ngươi biết thánh quang là tư vị gì thánh đường võ sĩ ngoài mạnh trong yếu nhưng thực tế lại không làm gì được lơ lửng trên không trung tô t ấ n cận chiến chức nghiệp trừ phi dựa vào phi hành t o ạ t kỵ bằng không căn bản là không có cách công kích được không trung đơn vị kính tượng tô t ấ n không để ý đến thánh đường võ sĩ quá lớn hắn mục tiêu không chỉ là một vị thánh đường võ sĩ mà là toàn bộ cả b ẹ t thần điện nếu muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế hấp dẫn cả vẹt h ầ n điện sự chú ý của mọi người tô tẫn phải làm cho kính tượng tô tẫn cao điểm hành sự mà tiêu căng nhất phương pháp không ai bằng sát nhân người r ố t nát loại a không xứng sống trên thế giới này k í n h tượng tô t ậ n nói xong lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn hướng phía phía dưới sân rộng ném một phát bạo v i ê m thuật nóng bỏng hỏa diễm t ừ trên trời gián g xuống giống như một khỏa bị ngọn lửa bao quanh vẫn thạch trực tiếp nện ở sân rộng chính trung ương phân tán bốn phía hoa lửa bắn tung tóe đến chung quanh dân chúng trên người trực tiếp mang đi sáu cái nở tờ cờ sinh mệnh những thứ này nở tờ cờ cơ bản không có khiêng so với một cấp quái vật còn muốn yếu đuối hệ thống người đánh chết xỉ lộ đế đô cư dân tạp tu điểm tội ác một hệ thống người đánh chết xỉ lộ đế đô cư dân hẹn điểm tội ác một hệ thống người đánh chết xỉ lộ đế đô cư dân b ẹ n đi điểm tội ác một đánh chết tin tức liên tục xuất hiện k í n h tượng tô tận id trở nên có chút đỏ lên bất quá lúc này đỏ lên y cũng không phải là cho tàn mà là sau khi ngụy trang sinh nhi làm người ta rất xin lỗi ngoại tạo người anh em này điên rồi sao ở cửa thần điện sát nhân sinh nhi làm người ta rất xin lỗi người anh em này chẳng lẽ có chứng bất tức sao tới trong trò chơi trả thù xã hội nhanh làm bàn sao ta có dự cảm người này muốn hỏa t h ầ người điện、Chu、Vi n Chu h vì số k ô nhiều n g chơi chú ý lực c ý ũ này g là phần tử nguy hiểm năm mươi cấp thánh đường võ sĩ đấu khí công kích tối đa có thể công kích được mười mm xa mục tiêu mà tô tẫn lúc này ở hai mươi m trên cao thánh đường võ sĩ、si、tự nhiên cầm tô tẫn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể hô hoán c ả b pest h ầ n điện bên trong mục sư trợ giúp i ấ u ở trong ngõ hẻm bản thể tô tẫn n ế t miệng lên một tia vi rượu đ ậ cung hắn biết kính tượng tô tẫn đã thành công hấp dẫn c ả b pest h ầ n điện chú ý lực kế tiếp liền đến phiên hắn biểu diễn tô tẫn từ ngõ hẻm bên trong đi ra hướng c ả b pest h ầ n điện cửa h ô n g đi tới với anh lại là một viên hỏa cầu từ kính tượng tô tẫn trượng tiêm phủ ra nóng bỏng hỏa diễm lần thứ hai chúng mục tiêu một cái nở tờ thân thể trực tiếp mang đi tánh mạng của hắn thánh đường võ sĩ có chút cắn răng nghiến lợi nhìn giữa không trung kính tượng tô tẫn kính tượng tô tẫn lần này cử động không thể nghi ngờ là khiêu khích c ả p vẹt thần điện uy nghiêm lúc này c ả p vẹt thần điện bên trong d ơ nhị c ả thần quan xuất lĩnh năm tên cao cấp mục sư từ c ả p vẹt thần điện cửa chính đi ra nhìn đứng ở trời cao tô tẫn d ơ nhị c ả đại thần quan đôi mi thanh tú cao lại chính là một cái thanh đồng cấp h ỏ a d i ễ m pháp sư liền dám ở thần điện trước mặt lỗ mãng thực sự là không biết tự lượng sức mình vừa dứt lời g ơ nhị cạ đại thần quan nâng cao trong tay thần trượng một phát thánh quang tiễn trong nháy mắt từ trượng tiêm bán ra trắng tin kính tượng tô t ấ n ở sắp sửa bị thánh quang tiễn trúng mục tiêu trong nháy mắt sử dụng t h i ề m h i h n thuật tránh ra rồi cái này chí mạng thánh quang tiễn lấy kính tượng tô t ấ n trước mắt thuộc tính bị cái này thánh quang tiễn trúng mục tiêu không thể nghi ngờ biết tại chỗ chết đi cùng lúc đó tô t ấ n cũng từ cạm x thần điện cửa hông âm thầm vào thần điện chuyện tôn kẹo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì